t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba đấu pháp t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba đấu pháp lời này vừa nói ra không riêng lâm tử cầm liền bên cạnh hắn hát tam cùng hoa môi đều có chút sửng sốt cảm ơn thì ra là thế nói như vậy ngươi là an thái quân ca ca áo đen thanh niên khẽ gật đầu chính là ta gọi an thái thiên chính là cái k i a lang tộc ngàn năm không gặp tiểu tiên tại ca ca ta mặc dù không hiểu trận pháp thế nhưng ngươi đầu này kim long thế mà có thể dễ dàng như thế liền đem đại sư hắc long giết chết vừa rồi tiếp lấy cái k i a một chảo đem tay của ta đều trấn đã tê dần không thể không nói ngươi rất lợi hại nhàn nhạt mấy lời nói khiến l â mà tử ca thế hệ tuổi trẻ, tại nhân loại tu sĩ thế hệ tuổi trẻ nhân bên loại là trong, cũng là đủ để tại thiên cản sâm nhập 10, có thể cùng một chút n phong h biến thái tồn tại. Mà ca, ca của hắn mặc dù không biết cụ thể số tuổi nhưng nhìn qua hẳn là cùng an thái quân không kém là bao nhiêu thực lực thế mà đã tới trình độ như vậy đổi lại những người khác có tiếp hay không đến bên dưới cái này bao hàm long mạch lực lượng kim long một chiêu đều vẫn là cái vấn đề mà hắn không riêng đoán lấy mà còn vậy mà lông tóc không tổn hao gì chỉ là tay đã tê dần mà thôi đủ chứng minh thực lực đã đến gần vô hạn tại đỉnh cao nhất cường giả suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng côn luân sơn lang tộc chẳng qua là an phận ở một góc bá chủ có thể liền đồng tộc sinh trưởng ở bên trong thế mà gần như liền có hai tên đỉnh cao nhất cường giả nếu như không có gì bất ngờ xảy ra qua không được bao lâu t ă n g thêm an thái quân chính là dòng d ã ba tên dạng nay cường tộc đừng nói là yêu tộc bên trong cho dù là tại chính đạo bên trong sợ rằng đều đến trình độ như vậy lang tộc thế mà còn chỉ là ở tại côn luân sơn cái này một mảnh địa khu làm đất bá chủ đâu đệ đệ ngươi đều biến thành bộ dáng này ngươi thờ ơ không nói xem ra còn rất cao hứng các ngươi lang tộc thật là máu lạnh lâm tử câm lạnh lùng bình luận an thái thiên nhẹ g i ọ n g cười một tiếng lần thứ hai tiếp lấy kim long đánh sau đó thuận thế một cái đá ngang hung hang đá vào kim long trên thân thể kèm theo một trận d â n l ư n g dỉ vài miếng từ năng lượng h u y ệ n hóa mà thành long lân rơi xuống xuống dưới an thái thiên một cái tay khác đo lấy há miệng đưa ra bén luận rằng g ặ m một cái muốn nói lanh huyết nhân loại các ngươi nhận đệ nhất không ai dám nhận thứ hai đến t ộ n cùng hiện thực là không như vậy ngươi không cần vội vã phản bắt ta chính ngươi trong lòng rõ ràng lúc đầu ta là không nghĩ cùng ngươi nói quá nhiều thế nhưng nhắc lên ta cái này thân yêu đệ đệ ta liền có rất nhiều cảm thụ muốn cùng ngươi chia sẻ nếu như ngươi cũng có một cái đệ đệ lại khắp nơi so với ngươi còn mạnh hơn đem ngươi ép tới không thở nổi phụ mâu trong mắt vĩnh viễn chỉ có cái này đệ đệ nhìn không thấy ngươi tồn tại mà đệ đệ của ngươi còn thời khắc tại trước mắt ngươi khoe khoang huyền diệu chính mình cướp đi ngươi tất cả về sau cái kia vô cùng p h o n g quang ngươi có thể hay không cũng muốn để cái này đệ đệ vĩnh viễn biến mất đâu rõ ràng ta thực lực đã đến gần vô hạn phụ thân rồi có thể trong mắt của hắn cùng trong miệng chỉ có cái kia con nhi ta đến cùng cái kia điểm kém hắn đâu rõ ràng phía trước chỉ là cái thiên phú tương đối bình thường độ đần bất quá chỉ là may mắn thông qua ảnh làng vương thí luyện thế mà nhảy lên đến trước trước mặt của ta đem ta ánh sáng toàn bộ che chắn xong để ta từ đây rơi vào không ngừng không nghỉ trong hát á m ta hận không thể tự tay đem hắn bóc chết ta đi theo phụ thân nam trinh b ắ t chiến hắn tại trong nhà tán gái vui l ù a mắt thấy lần này tộc trưởng đợi thứ nhất vị trí chính là của ta hắn lại lập an thái quân là thiếu tộc trưởng vậy ta là cái gì để ta phụ t a hắn nghĩ cùng đừng nghĩ không nói một câu an thái thiên liền bánh kích một lần kim long vừa mới bắt đầu kim long còn có thể phản kích há mồn phun ra sóng năng lượng lại độ bị an thái thiên toàn bộ nuốt xuống về sau An trong h Thiên thân thể á i bởi t vì ự c tiếp nuốt v à đại l ư ợ năng lượng m à bành trướng gấp mấy lần, nước phục, h tóc t gấp mấy y vỡ a i ố n g nhiệm ư là n cơn công kích có lực Câm cắt nước tươi điên giống như công kích kim Long, đánh、kim、Long không hoàn hắn cắt vỡ bàn tay, dùng trận nhãn. Trong Kim Kim mời giúp tới gặp hề thủ, Lâm máu m Tử tay, vỡ n n g i ệ động phát quyết muốn tăng cường kim long năng lực thế nhưng lại không làm nên chuyện gì cũng chỉ là để song phương lực lượng tương đương mà thôi mà còn cho dù d ạ n g này kim long vẫn cứ mơ hồ ở vào hạ phong thực lực của đối phương quá mức cường đại tuy nói là mượn nhờ long mạch lực lượng nhưng bây giờ lâm tử câm không có t r a n khí chỉ có thể dựa vào máu tơi ư bên trong linh lực đến thôi động trận pháp có khả năng sử dụng long mạch lực lượng có hạn xuống hồ bên cạnh còn có cái một mực chưa từng lộ diện trận pháp đại sư tại hắn đến lưu một chút chuẩn bị ở sau cùng sát chiêu tới đối phó cái này đại sư dù sao long mạch là đại địa lực lượng làm sao có thể chỉ có đơn giản như vậy liền xem như đỉnh cao nhất cường giả cũng bất quá là đứng ở sinh vật đ ỉ n h phong còn không có giống như là thi vương cùng yêu hoàng dạng này đã có khả năng đối kháng thiên địa lực lượng tình trạng h ú n g chi cái này còn chưa tới đỉnh cao nhất cường giả cảnh giới này an thái thiên lâm tử câm ở trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng mặc dù bây giờ trong tay hắn con bài chưa lật còn có không ít nhưng không thể không nói mặc dù trận pháp cũng không cần chân khí liền có thể phát huy ra uy lực cường đại nhưng quả nhiên không có chân khí hoàn toàn thôi động trận pháp cái này có thể phát huy ra uy lực cũng mười phần có hạn a hắn hiện tại có thể nói là liền cái này trận pháp một phần mười uy lực đều không thể phát huy ra một bên điều khiển kim long cùng phát cùng an thái thiên chiến đấu lâm tử câm cũng một bên đang chú ý một phía quả nhiên ngay lúc này hai cái so với vừa rồi lớn thêm không ít tán phát năng lượng ba động cũng mạnh mẽ không ít h long bay ra nào về phía trận pháp lâm tử câm vung tay lên hai cái đ ồ màu màu、so màu màu e、nhưng g kim bây giờ tình huống nguy cấp liền tính tâm cảnh có chút bất ổn hắn cũng cương ép giữ vững tinh thần lập tức thu hồi cùng an thái thiên chiến đấu kim long cùng với mới vừa rồi cùng cái kia hai cái hắc long chiến đấu kim long đối phương cái này chín đầu hắc long năng lượng ba động tương đối không ổn định xem ra là muốn thả đại chiêu lâm tử câm hít sâu một hơi binh tới t ư ớ n g đỡ nước tới đất ngăn vô luận như thế nào hắn đều muốn hộ đến những hải tử này chu toàn hoàn thành chính mình nhiệm vụ chín đầu hắc long tụ tập cùng một chỗ nhộn nhịp ngóc đầu lên năng lượng dần dần tập hợp tại bọn họ chính giữa tạo thành một viên năng lượng màu đen bóng tạo thành một bộ cựu long ủi châu chi tượng quả cầu năng lượng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn nổi lên bầu trời vậy mà che kín mặt trời mặt trời quang huy tự nhiên không phải như vậy một viên quả cầu năng lượng liền có thể hoàn toàn ngăn cặn được chương ó t ể nó lại bảy trăm bảy mươi bốn được ăn cả ngã về không chương bảy trăm bảy mươi bốn được ăn cả ngã về không thời khắc này trang diện mặc dù so ra kem trong truyền thuyết hậu nghệ sạ nhật nhưng cũng vô cùng rung động nhân tâm chừng ba bốn tầng tiểu lâu như vậy thể tích năng lượng màu đen bóng chậm rãi rơi xuống cồn g bạo lại càng ngày càng không ổn định mất đi áp chế năng lượng sẽ từ từ thoát ly bị áp súc mà thành hình tròn cuối cùng nổ tung lên trong thời gian này cần thời gian cũng là trải qua tính toán đúng lúc là chạm đến lâm tử c ô m trận pháp vòng ngoài thời điểm khoảng cách gần như vậy như vậy đại lượng năng lượng bạo tạc hậu quả khó mà lường được lâm tử c ô m đem hết toàn lực dùng tản ra chói mắt kim sắc quang mang điều khắc long trường cùng đem màu vàng long vĩ tiến bắn ra ngoài mang theo gạo thét â m bạo cùng vang dội lòng ngầm long vĩ tiến thẳng tiến không lùi hướng về năng lượng màu đen bóng nhìn xem một màn này gặp đến toàn thân đều đang run run dày hắn xứng sở nhìn xem cái kia từ trên trời rơi xuống to lớn năng lượng màu đen bóng trong lòng cảm thấy mười phần kiềm chế dâng lên nồng đậm hoảng hốt kỳ thật không riêng gì hắn liên quan một mực trong sơn động chờ lệnh a lạc cùng hào phú cùng với lâm vũ lúc này đứng tại đậm khẩu nhìn lên bầu trời bên trong to lớn năng lượng màu đen bóng đều cảm giác toàn thân phát run không thể động đậy mặc dù bọn hắn kiệt lực tại khắc chế nhưng loại này hoảng hốt cùng run r u dày là đến từ sâu trong nội tâm cái này to lớn năng lượng màu đen bóng đối với bọn họ đến nói chính là đáy lòng vùng đi không được bóng tối như thế nào d trên thực tế đừng nói là bọn họ đối quân lôn sơn di tộc gần như tất cả may mắn còn sống sót yêu đến nói cái này to lớn năng lượng màu đen bóng đều là bọn họ ác mộng bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó gia viên của mình bị hủy diệt tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn ngày đó chính là như vậy một cái to lớn năng lượng màu đen bóng tất cả phòng ngự cử động tại trước mặt nó đều lộ ra như vậy phi công bọn họ ra sức chống cự lại không cách nào ngăn cản mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống bọn họ trên l ã n h địa sau đó nổ tung lên long mạch là bắt nguồn từ cái này vô ngần đại địa lực lượng cho dù mượn nhờ không nhiều cũng không phải là bọn họ những n à y phạm thai thân thể có thể ngăn cản thi thể máu tươi đều đã không tồn tại liền một điểm cạn bã cùng đá vụn đều không có tại chỗ là làm như vậy chỉ toàn trừ đại địa tất cả mọi thứ đều biến mất trước lúc này thân nhân hoặc là bằng hữu tuyệt vọng kêu khóc cùng dây lên gì không cam lòng gầm thét cùng người liền rủa cũng còn ở bên thai văn vọng có thể một giây sau tiếng nổ kết thúc bị toàn lực bảo vệ may mắn sống sót bọn họ đứng tại chống trải tại chỗ ngắm nhìn một phía cái gì cũng không có cái này thế giới phản phất chỉ còn lại chính mình một cái t ê n tĩnh đáng sợ cho tới bây giờ t lại, lại không, không đại gia lòng chết chắc lông vũ chân có chút như luôn ra ông đầu lúc trước thống khổ hồi ức giày vò lấy hắn trong lòng hắn không ngừng mà thì thầm hoàng hốt ngay tại đáy lòng của hắn lan tràn ta biết đại gia có lẽ đối với ta còn trong lòng còn có lo nghĩ giờ khác này ta cũng không kỳ vọng đại gia có thể không giữ lại chút nào tin tưởng ta chỉ là vì các ngươi chết đi thân nhân cùng bằng hữu còn có trong tộc ruột thịt mời các ngươi tỉnh lại ta biết sống sót các ngươi phần lớn đều là trong tộc đại gia l i ề u mạng bảo vệ vừa rồi sống sót các ngươi thật bằng lòng cứ như vậy không chút nào chống cự liền đem đầu này tiêu phí lớn như vậy đại giới mới cứu vất trở về tính mệnh vứt bỏ sao cái này lại không phải ngày bất quá là một cái năng lượng cầu m ạ thôi ta phá cho các ngươi nhìn phát giác được bên cạnh gặp trạng thái không đối trên chiến trường cái gì cũng không sợ sợ chính là đánh mất đấu trí không có đấu trí người còn không bằng một bãi bùng não chỉ có thể mặc người chém giết lâm tử cấm biết viên này năng lượng cầu sát thực rất khó giải quyết đều tương đương với yêu hoàng cùng thi vương loại này cấp bậc tồn tại một kích toàn lực đặc biệt là trong đó bao hàm long mạch tinh khiết lực lượng liền càng thêm khó giải quyết có thể là vậy thì thế nào long mạch lực lượng hắn cũng có thể mượn đến lần thứ hai mánh liệt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết tới vào trận nhãn bên trong đại lượng trung phẩm pháp khí tản ra các loại quan mang lâm tử câm lẩm nhậm chú ngữ chuẩn bị mạo hiểm thử nghiệm đem cái này trận pháp lại nhiều kích hoạt một chút cấp thấp cùng trung cấp trận pháp đích thật là không cần chân khí liền có thể phát huy ra hoàn trình n lực thế nhưng cao cấp một chút trận pháp đặc biệt là như loại này. thì cần chân khí thôi động mới có thể hoàn toàn kích hoạt hiện tại lâm tử cầm không cần đến chân khí có thể kích hoạt đến bây giờ loại này trình độ trên cơ bản đã là cực hạn có thể là dạng này không đủ để đối phó viên này năng lượng màu đen bóng cho nên mượn nhờ cái này một máu lâm tử cầm mạo hiểm dùng chú ngữ đem tinh huyết bên trong linh lực coi như chân khí đến sử dụng một kích vẹn vẹn một kích như vậy đủ rồi chỉ cần đem viên này năng lượng màu đen bóng đánh tan hắn liền có thể để gặp bọn họ nhặt lại đấu trí một lần nữa nhìn thấy hy vọng lâm tử cầm toàn thân đều đang run rẩy hai mắt mũi miệm chậm rãi chạy xuống máu tươi hắn hiện tại cách làm đã chống lại phong ấn thuật cấm chế cấm chế bắt đầu bắn n g ư ợ c đối hắn thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương một cái không tốt hắn liền có thể vĩnh viễn biến thành người mù hoặc là người điếc chú ngữ niệm đến cuối cùng một đoạn lâm tử câm cơ hồ là hét ra cùng lúc đó trận p h á p bên trong tất cả cắm vào lôi kích m ộ t địa phương toàn bộ tỏa ra lên mông lung b ạ c h quang đại trận bên trong ký hiệu cũng toàn bộ phát sáng lên hội tụ đến trận nhãn vị trí một cố năng lượng bàng bạc từ trận nhãn bên trong bắt đầu ngưng tụ lúc này một bên đã khôi phục tỉnh táo bộ lên một bộ đồ mới an thái thiên nhìn xem đại mà dâng lên một tia e ngại xem ra tiểu tử này s á c thực không bình thường an thái quân có lẽ đích thật là hắn đánh bại không thể nghi ngờ tuổi còn trẻ liền có như thế trận pháp tạo nghệ loại người này nếu không thể làm việc cho ta nhất định vì ta giết chết dù sao đã vạch mặt c h ú a cứu thế thì thế nào hôm nay ngươi phải chết tại chỗ này kỳ thật an thái thiên không biết là lâm tử câm đối với trận pháp tạo nghệ kỳ thật cũng không có bao nhiêu cao thâm h ắ n c h í n h giữa chuyên chú tu luyện lực lượng cơ thể căn bản đối với trận pháp đã hoang phế rất lâu có khả năng bố trí ra đại trận này cũng là bởi vì đại trận này căn bản nguyên lý là mượn nhờ địa mạch lực lượng trận pháp tồn tại chỉ là đưa đến hướng dẫn tác dụng thật o nên chỉ c ì m sự nếu g dưới mặt đất không nghĩ c t biện pháp k h ô n g chế chờ năng lượng màu đen bóng rơi xuống hai cố cùng bạo không có bất kỳ người nào chủ đạo vô chủ năng lượng buộc phát ra cứu người không được ngược lại lại bởi vì hắn mà đem toàn bộ đỉnh núi đều san thành bình đ ị a chứng phạt, i ạ t xem như trận pháp trung tâm l ớ p tử câm bản nhân tự nhiên đối với hiện tại tình hình lại quá là rõ ràng vừa rồi long vĩ tiễn đích thật là đem năng lượng màu đen bóng cho bắn ra đại lượng tinh mịn vết rách nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy đối phương mượn nhờ long mạch lực lượng càng nhiều cho nên tự nhiên cũng càng thêm lợi hại năng lượng màu đen bóng gần như bạo tạc đối phương lợi dụng hắc long khống chế năng lượng màu đen bóng lấy càng nhanh hơn tốc độ rơi xuống đảo mắt cũng nhanh muốn tiếp cận lâm tử c ô m trận pháp phạm vi bên trong mà chín đầu hắc long cũng tại trận pháp bên ngoài nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị cùng hắc cầu cùng nhau d ắ c ông phá vỡ trận pháp h ắ c tam hoa môi chúng ta cách xa một điểm xem ra tiểu tử kiên là khống chế không nổi cái này trận pháp bên trong l o n g mạch lực lượng cùng bạo ta còn tưởng rằng hắn thật có bản lánh lớn như vậy xem ra là ta quá lo lắng cái này hai cố năng lượng đụng nhau cũng không phải nói đùa đi thôi đi cùng đại sư tụ lại nói xong ba người vội vàng lui trở về hướng về đại sư vị trí di động có thể là đại thiếu gia chúng ta nhiệm vụ lần này có thể là bắt sống bằng không làm sao dùng cái này đến áp chế tiền tuyến những cường g i ả kia để bọn họ lui binh đâu an thái thiên nhàn nhạt cười một tiếng sau một bộ đã tính trước bộ dạng ngươi có phải hay không quên ta lần này đi ra trừ mang theo ngươi còn có hoa môi còn mang theo một người khác ta nghĩ lúc này hắn cũng đã đ ắ c thủ mà giờ khác này lâm tử công đang toàn lực đoạt lại trận pháp quyền chủ đạo hắn toàn thân từng t ấ c một đều giống như bị lưỡi dao cạo qua hai mắt mũi miệng những địa phương này máu tươi róc rách chảy xuống ánh mắt cùng thính giác cũng bắt đầu có chút mơ hồ long mạch lực lượng thật là thâm bất khả chắc nói là giống như đại sơn đều có vẻ hơi nhỏ bé tựa như là dưới chân mình vâu ngần đại địa đẻ ở trên người đồng dạng lâm tử câm cảm giác thân thể của mình ngay tại chậm rãi bị đẻ ép dù hắn cũng sớm đã không e ngại đau đớn lúc này cũng cảm giác được hết sức khó chịu hắn mười phần tự trách vì cái gì chính mình không có sớm một chút nghĩ đến đối phương minh bạch đánh không lại phía bên mình như vậy lúc này không nghĩ gì vong lại biết đầu hàng vô dụng có khả năng nghĩ tới phương pháp còn có thể có cái gì đâu cũng chỉ có trước đến bắt cóc con tin bức bách bọn họ đình chỉ công kích a hắn liền đơn giản như vậy một chút cũng không nghĩ tới dù sao đều đánh không lại đối phương thiếu một cái cường giả thêm một cái cường giả cũng không sao cả nếu như là hắn hắn cũng sẽ đánh cược một lần dứt khoát liền phái nhiều một ít cường giả đi đối phương giờ phút này lực phòng ngự như vậy yếu kém l á n h địa bắt con tin bảo đảm hiệu suất bảo đảm tỷ lệ thành công có thể hắn lúc ấy liền mà lại không nghĩ tới điểm này nếu như chuẩn bị sớm liền sẽ không tạo thành hiện tại loại này cục diện chính mình luôn là tại phụ lòng đại gia chờ mong luôn làm tín nhiệm chính mình người thất vọng uy là ta đem ngươi bố trí đi ra ngươi liền phải nghe lời của ta ta là chủ nhân của ngươi ta để ngươi làm thế nào ngươi liền phải làm thế nào cho ta động cho ta động a trong lòng không cam lòng biến thành động lực kèm theo gầm lên giận dữ lâm tử câm toàn lực thúc giục trong trận pháp c u ồ n g bão năng lượng sau đó những năng lượng này vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn một chút lâm tử câm đại hỉ trên thân áp lực cũng giảm bớt không ít hắn lập tức nghiệm động chú ngữ n thôi động những năng lượng này tạo thành công kích nhưng mà đúng vào lúc này d ị biến phát sinh vừa vặn dịu dàng ngoan ngoan một chút năng lượng lần thứ hai thay đổi đến quần bão lên lần này toàn bộ trận pháp đều kém một chút sụp đổ lâm tử câm bị phản vệ phun ra một miệng lớn máu tươi mắt tối xâm lại mất đi ý thức cũng cơ hồ là tại sau một lát hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra lại phát hiện chính mình thân ở một cái đen kịt một màu địa phương hắn c ũ n g lên giờ phút này chính là sinh tử tồn vòng trước mắt làm sao đột nhiên liền gặp tình huống như vậy hắn nhìn xung quanh bốn phía không biết đến tột cùng phát sinh cái gì nơi này tổng cho hắn một loại có chút quen thuộc cảm giác nhưng hắn lại nhất thời n g h ĩ không ra chính mình phía trước là tại nơi nào từng có giống nhau cảm giác mà liền tại lúc này trước mắt xuất hiện ánh sáng hắn quay đầu nhìn lại hát cám bên trong phảng p h ấ t xuất hiện hai vòng rượu nhật ánh sáng mặt trời trói lọi nhưng một lát sau hắn mới phát hiện này chỗ nào là cái gì rượu nhật ánh sáng mặt trời trói lọi chính giữa còn có con ngươi mà đây rõ ràng là so cái kia chừng ba bốn tầng tiểu lâu thể tích còn muốn lớn hai viên con mắt ngươi nói ngươi là chủ nhân của ta một cái nén giận âm thanh tại lâm tử câm trong đầu vang lên lâm tử câm rút lui hai bước cho dù ai nhìn thấy như thế lớn hai con mắt đều sẽ cảm thấy có chút sợ hãi đặc biệt là phía trước hắn làm qua cái kia trong cơ n á c ngộng cũng xuất hiện so cái này còn lớn con mắt chỉ là trong ngộng cái kia con mắt là màu đỏ máu mà cái này hai con mắt là màu ngã sữa ngươi là ai ta lúc nào nói qua ta là chủ nhân của ngươi lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút nhưng trận hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó chính mình hình như xác thực nói qua mà còn liền tại vừa rồi nói như vậy đến xuất hiện tại trước mắt mình h ả không chính là xem ra ngươi là nhớ tới thanh â m kia lần thứ hai vang lên lạnh lùng nói lâm tử câm cảm thấy hoảng sợ xuất hiện tại trước mắt mình lại là côn luân sơn long mạch ta tại hạ gặp qua long mạch đại nhân vừa rồi tại hạ nói chủ nhân là chỉ tại hạ là trận pháp chủ nhân vì chống trọi địch tại hạ bất đắc dĩ mới mượn lực lượng của ngài nếu có chỗ đắc tội còn mời ngài thông cảm nhiều hơn cái này cũng có trách hoa cỏ cây cối chúng ta chim thú đều có thể tu hành cuối cùng khai linh trí thông hiệu nhân tính trở thành yêu bản thân chính là đại địa chi linh long mạch sợ rằng rất sớm rất sớm trước đây liền sinh ra linh trí có thể nói nó đã là một loại khác loại sinh mạng thể có khả năng xuất hiện tại hắn lâm tử câm trước mặt còn có thể cùng hắn đối thoại cũng coi như không được chuyện ly kỳ gì chỉ là lâm tử câm thực tế không nghĩ tới chính mình vừa rồi mấy lời nói vậy mà chọc g i ậ n tới long mạch chọc cho nó trước đến hương sư v ấ n tội long mạch đại nhân lập tức ta có quan trọng sự tình muốn làm có thể hay không mời ngài đặt ở lần sau đi chờ ở kích xuống dưới lui đ ị c h nhân về sau ngài muốn xử phạt muốn hỏi tội tại hạ tuyệt đối sẽ không nói nữa chứ không ngài nhìn có thể chứ Trăm ngàn năm qua, không ai dám tự xưng là chủ nhân ta ngươi giam giữ ta lực lượng còn mưu toan trở thành chủ nhân ta ta sao có thể t h a cho ngươi côn luân sơn như vậy an lành bình an chi địa bị các ngươi những n à y giã tâm bừng bừng ra hỏa làm trướng khí mù mịt sinh linh đồ thán các ngươi còn muốn mượn nhờ ta lực lượng đi dẫn phát chiến tranh ta đã sớm không thể chịu đựng bất luận là ngươi vẫn là lúc này một những tại giam giữ ta lực lượng yêu tộc ta cũng sẽ không đúng tha tiểu tử ngươi biết ngươi bây giờ thân ở địa phương nào sao long mạch lạnh lùng hỏi dùng nhân loại các ngươi đơn vị mà tính ngươi bây giờ thân ở dưới mặt đất đại khái năm ngàn mét vị trí bởi vì ta lực lượng đem ngươi bao trùm cho nên ngươi mới có thể tự do hành động cùng hô hấp thế nhưng một khi ta đem lực lượng thu hồi ngươi liền sẽ bị xung quanh nơi này địa chất trên thành thịt muối đây chính là ngươi dẫn phát chiến tranh hạ tràng thật tốt tiếp nhận ngươi phần này tội nhiệt cho ngươi mang tới hậu quả a ta sẽ không để ngươi chết đến thống khoái như vậy ta rút lui chất rơi một bộ phận năng lượng để ngươi trước trải nghiệm một chút tốt chương 776, khép lại chương 776, khép lại dưới mặt đất năm m đến cùng có thứ gì lâm tử câm không hề biết cũng không mới biết hắn duy nhất rõ ràng là từ mặt đất bắt đầu càng đi dưới mặt đất áp lực cùng nhiệt độ sẽ càng cao dưới mặt đất năm n g h n mét vị trí chỉ riêng nhiệt độ chỉ sợ cũng có bốn năm mươi độ càng đừng đề cập nơi này áp lực mà còn nghe vào chính mình hiện tại chỗ sâu địa phương còn không phải dưới mặt đất một cái huyệt động mà là liền tại xít sao kể cùng một chỗ địa chất ở giữa long mạch là đại địa c h i linh lực lượng của nó là thần bí khó l ư ợ n g bình thường nó tại dưới đất giống như là ở trong biển đồng dạng bơi lội thông suốt không trở ngại sợ rằng dựa vào chính là loại này lực lượng một khi nó đem lực lượng thu hồi cũng liền mang ý nghĩa thân thể của mình sẽ lập tức bại lộ trên mặt đất chất cùng địa chất ở giữa tựa như là bị trôn sống cái chủng loại kia cảm giác bị trôn sống tại dưới đất năm n g h n mét vị trí suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ có thể là giờ phút này lâm tử câm lo lắng nhất cũng không phải an nguy của mình hắn mặc dù sợ hai chính mình cứ như vậy bị trôn sống sống không bằng chết lại càng sợ hai chính mình biến mất về sau trận pháp sụp đổ cái này về sau chỉ dựa vào mất đi đấu trí gặp bọn họ muốn như thế nào đi ứng đối tất cả những thứ này Long làm là làm, sao Nhân, Văn xin ngài, không quản ngài muốn không đừng hiện quan trọng tình muốn hiện Mạch Đại Tại Hạ phạt Tại Hạ tại. Tại Hạ thật sự có quan trọng sự tình muốn làm. Tại Hạ hiện tại phải chạy có có có thể, thể hay thật phải đều trở về xử cứu bọn họ. Đáp ứng qua sự sự b không cho bọn họ có chút sơ s u ấ t tại hạ liền nhất định phải làm đến ngài thân là đại đ ị a chi linh không thể thấy chết không cứu a lâm tử câm lòng nóng như lửa đốt không ngừng thần cầu có thể long mạch từ đầu đến cuối băng lãnh nhìn xem hắn không chút do dự cự tuyệt cái này có quan hệ gì với ta đâu ta chỉ biết là ngươi nhất định phải tiếp thu trừng phạt nào có phạm nhân tử hình chính mình chọn lựa hành hình thời gian ta đã đối nhân loại các ngươi thất vọng không ngừng dẫn phát chiến tranh tranh đ o ạ t tài nguyên không ngừng mà hướng đại điệu lấy sau đó lại kéo dài ô nhiễm đại đ i ệ đối đại đ i ệ tạo thành không thể xóa nhỏ t ổ t ư ơ n g côn l u n sơn là cuối cùng ít có tịch thổ Các n g ư ơ i lại liền loại là linh đoạn, chạy phạt cái nơi chiến riêng cái ngươi cái kia biết chiến sinh Ngươi này tịnh cũng muốn đến dẫn tranh. không muốn không còn nghị trừng những nhân loại này cùng những cái kia chỉ biết là chiến tranh cùng phá hư những có tức chết cứu, các chỉ khác. phát phá đây ít thổ Ta ta rất tốt một hư gặp kỳ xử phạt không có thương lượng chỗ trống lập tức chấp hành đến mức trong miệng ngươi cái gọi là cái nào muốn bảo vệ tồn tại liền cùng ngươi cùng một chỗ trôn cùng tốt nói xong đôi trong mắt kia liền đóng lại lâm tử câm nháy mắt cảm giác được chính mình bị thứ gì cứ thế mà đẻ xuống nhiệt độ xung quanh cũng đống nhiên lên cao loại này cảm giác để lâm tử c ô m nhớ tới trước đây đi qua một cái công xưởng tham quan dây chuyển sản xuất cái kêu máy móc đem dây chuyển sản xuất bên trên những vật kia đ è ép thành bằng phẳng hình dạng bây giờ mình tựa như là bị bốn phương tám hướng máy móc đ è xuống toàn bộ thân thể đều giống như bị đ è ép thành một đoàn nhưng mà không thể không nói long mạch thật rất tàn nhẫn vô tình nó cũng không có triệt hồi toàn bộ lực lượng mà là cố ý giữ lại một chút năng lượng không có rút đi tạo thành một loại để lâm tử c ô m thống khổ tối đại hóa nhưng lại không đến mức rất nhanh liền sẽ chết đi trạng thái nội tạng tựa hồ toàn bộ đều tan vỡ lâm tử câm cảm giác chính mình xương sọ rất nhanh cũng sẽ bị kích phá c ố này áp lực để máu tươi đều c h ả y không đi ra lâm tử câm đau đến không muốn sống trong lòng không khỏi dâng lên đ ố i long mạch tâm hận c h i tình nó thân là đại địa c h i linh nắm giữ lực lượng cường đại cho nên nó có thể không nghe hắn giải thích muốn làm sao thu thập hắn liền làm sao thu thập hắn hắn bất lực phản kháng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận giống như lão thiên đồng dạng cho hắn yên tâm cái gì chúa cứu thế vận mệnh để hắn kinh lịch nhiều như thế đủ để cho người sụp đổ sự tình nhận hết như vậy nhiều cực khổ cùng tra tấn hắn cũng là chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bất lực, đi thay đổi, bất lực đi phản kháng. bởi vì bọn họ là thiên địa cho nên liền có thể không để ý nhân loại cảm thụ sao tạo thành hôm nay loại này hiện trạng chẳng lẽ liền vẹn vẹn hắn một cái nhân loại bất quá là đang khoe khoang quyền lực của mình cùng không cách nào chống lại lực lượng mà thôi lâm tử câm không khỏi nghĩ như vậy hắn dựa vào cái gì cần trải qua dạng này đâu hắn đến cùng lại đã làm sai điều gì vẫn là đời t r ư ớ c đã làm sai điều gì phải thừa nhận nhiều như vậy thống khổ những vấn đề này hắn nghĩ qua vô số lần nhưng lại luôn là an ủi mình lấy đại cục làm trọng còn có như vậy nhiều quý trọng người muốn bảo vệ nhưng lúc này hắn chỉ có thể vô lực ở chỗ này cái địa phương chờ chết mà những cái kia chính mình nói tốt muốn bảo vệ tốt không cho bọn họ có chút sơ suất vô tội tiểu yêu bọn họ nhưng cũng muốn bởi vậy t r ô n cùng hắn bọn họ có đã làm sai điều gì đâu phẫn nộ không cam lòng oán hận ủy khuất phiền m u ộ n những tâm tình này đều đã tại trong lòng hắn tích lũy rất rất nhiều mà long mạch thái độ đối với hắn cùng cách làm thì là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm cũng là hắn cảm xúc đại bạo phát dây dẫn nổ không biết là vì xung quanh nóng bỏng nhiệt độ còn là bởi vì trong cơ thể hắn máu tươi cũng bắt đầu sôi chào hắn toàn thân bắt đầu tản ra màu vàng con mang h bắt đầu chống cự xung quanh áp lực cực lớn cho dù chỉ là kiến càng lây cây chỉ là châu chấu đa xe hắn cũng không nguyện ý như vậy khuất phục tượng đất còn có ba phần hỏa khí huống hồ cho tới nay hắn tiếp nhận thống khổ cùng tổn thương đ ã i nộ không công chính còn thiếu sao hắn làm chuyện tốt trợ giúp con người chẳng lẽ còn thiếu sao ta làm sai chỗ nào ngươi dựa vào cái gì như vậy đối đ ạ i ta long mạch liền tại bên cạnh nó cũng không hề rời đi gặp lâm tử câm phản kháng cái này áp lực cường đại nó cảm thấy khinh thường cùng một n ư ờ i một nhân loại đối với vô g ầ n đại địa đến nói liền bụi bặm cũng không tính một cái phàm thai nhục thể tạo ra xung quanh nơi này địa chết căn bản chính là đang nằm mơ long mạch lại thu hồi một chút lực lượng nó muốn để cái này nhân loại nhỏ bé thật tốt trải nghiệm một chút cái gì gọi là không thể dung chuyển tuyệt đối quanh mình áp lực đột nhiên tăng lớn đem lâm tử câm lần thứ hai hướng bên trong đẻ ép xương cốt của hắn đều chặt đứt đâm vào nội tạng bên trong sinh mệnh hấp hối hắn xương sọ cũng bắt đầu vỡ vụn ý thức dần dần mơ hồ vừa vặn quanh thân phát ra kim sắc còn mang đột nhiên ảm đạm cho đến biến mất một người lại thế nào khả năng cùng cái này vô ngần đại địa đối kháng đâu ta không cam tâm a lâm tử câm không còn có năng lực phản kháng đành phải bị động tiếp nhận tất cả những thứ này mềm nhũng bị không ngừng đẻ ép đẻ ép ai khẽ than thở một tiếng tại cái này sâu dưới lòng đất vang lên một lát sau lâm tử câm trên thân lần thứ hai tỏa ra so vừa rồi còn trói mắt kim sắc qua mang tia sáng chậm rãi biến thành một viên màu vàng viên cầu đem lâm tử câm bao vào một lát sau màu vàng viên cầu vỡ vụn tại chỗ vậy mà xuất hiện một cái cùng màu vàng viên cầu hình dạng cùng lớn tiểu nhất dạng không gian lâm tử câm rơi trên mặt đất một tấm màu xanh vẽ đầy tối nghĩa khó hiểu ký hiệu trang giấy trống rông xuất hiện môi hắn ô n động một lát sau hắn phía trên trang giấy hóa thành một cái điểm sáng màu xanh lục chui vào đ ộ ngực của hắn mà vết thương trên người hắn vẫn cũng tại thần tốc khép lại đứt gãy xương cùng vỡ vụ nội tạng còn có xương sọ đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục cái này mới đánh cái ngủ gật vừa tỉnh dậy ngươi liền lại cho ta chọc cái phiền phái lớn côn lôn sơn long mạch xem ra những năm này ngươi là càng đ ổ i càng uy phong a chương bảy trăm bảy mươi bảy linh hồn tồn tại chương bảy trăm bảy mươi bảy linh hồn tồn tại lâm tử c ô m không biết trôi qua bao lâu cảm giác tốt nhất như chính mình vừa vặn mất đi ý thức không có bao lâu liền lại lập tức khôi phục hắn mở mắt ra vừa rồi cái k i a phô thiên cái điệu nặng nề cảm giác áp bách cùng nội tạng còn có xương bị áp lực đè ép đến vỡ vụn cái chủng loại kia khó nói lên lời cảm giác đau đớn toàn bộ biến mất hắn hiện tại cảm giác được vô cùng dễ chịu nhịn không được phát ra một tiếng r ê n rỉ. ngắm nhìn một phía chính mình lại thân ở tại một cái hoàn toàn thuần trắng xung quanh tản ra nhàn nhạt tia sáng mây mù lờ lờ tựa như tiên cảnh lâm tử câm lại là nghi hoặc lại là nóng nổi rõ ràng chính mình còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm rõ ràng đều đã không còn kịp rồi có thể là chính mình lại liên tiếp rơi vào chuyện kỳ quái bên trong lần này lại là cái gì chúng ta lại gặp mặt bất quá xác thực đến nói đối ta mà nói chúng ta là lại gặp mặt mà ngươi còn giống như là lần đầu tiên nhìn thấy ta đúng lúc này bên cạnh đột nhiên có người mở miệng nói chuyện đây là một cái g i à n mua âm thanh nam nhân lâm tử c ô m trong lòng giật mình xoay người một đạo mặc áo trắng mang trên mặt một bộ đen đỏ mặt nạ thân ảnh đang đứng tại nơi đó kỳ quái là chính mình vừa rồi ngắm nhìn một phía cũng không có thấy được người này lâm tử c ô m đánh giá cẩn thận trước mắt người này một bộ áo trắng bên trên thêu một đầu giống như là quấn quanh ở áo quần hắn bên trên màu đỏ máu long long đầu tại chỗ ngực một đôi con mắt màu và nóng nhìn chòng chọc vào hắn phẳng phất v t r ê người kia nhìn xem hắn ánh mắt khá phức tạp nửa ngày khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói ngươi không cần phải lo lắng ta không phải ngươi định nhân đến mức ta là ai hồi tưởng một chút ngươi là dựa vào cái gì mới có thể cùng thi vương đối chiến lâu như vậy lâm tử công đầu tiên là xứng sở sau đó lập tức liền ý thức đến cái gì b u ồ n miệng nói ra ngươi chính là trong thân thể ta cái kia thần bí tồn tại người kia khẽ gật đầu s á c thực nói lão phu tồn tại ở ngươi linh hồn bên trong lâm tử câm nhớ mày sau đó hướng hành lễ xin ra mắt tiền bối mặc dù ta rất muốn biết n g à i tại sao lại xuất hiện ở ta linh hồn bên trong thế nhưng so với cái này ta hiện tại vẫn là lo lắng hơn những hải tử kia cùng ta đồng bạn an nguy bọn họ hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ta nhất định phải lâm tử câm còn chưa có nói xong người kia liền nâng lên một cái tay thản nhiên nói cái này ngươi cũng không cần thiết lo lắng lo mạch cũng không phải là lạnh lùng vô tình như vậy đồng bọn của ngươi bọn họ hiện tại không có chuyện gì ngươi cần thiết lo lắng là chính ngươi nghe đến hắn nói như vậy lâm tử câm liền yên tâm một chút sau đó mới đột nhiên nhớ tới tất nhiên người này tồn tại ở chính mình linh hồn bên trong chính mình nói không chừng là tại thế giới tinh thần bên trong cùng hắn gặp mặt mà chính mình bản nhân hiện tại có lẽ còn trong lòng đất năm ngàn mét địa phương bị xung quanh trọng áp cùng nhiệt độ cao dày vào lấy thế nhưng dạng này cũng nói không thông a nếu như chính mình thân thể còn tại tiếp nhận tra tấn ý thức của mình liền tính tại thế giới tinh thần cũng có thể có cảm giác mới đối nhưng vừa rồi chính mình rõ ràng cảm giác được mười phần dễ chịu chuyện này là sao nữa đâu ta cũng không phải khiến ngươi lo lắng c h ạ m v h ư n thân thể của mình còn không có đợi lâm tử câm nói ra nghi ngờ của mình người kia liền phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng chậm rãi nói ngươi một đường đến nay không biết có bao nhiêu lần đã chết t h t đi bao gồm lần này cũng đồng dạng có thể là bởi vì đủ loại nguyên nhân nhiều mặt cao thủ cứu rút vừa rồi sống đến nay có thể đây cũng không có nghĩa là ngươi có khả năng đem chính mình sinh mệnh coi như trò trẻ con nghe đến đối phương nói như vậy lâm tử câm muốn giải thích lại bị đối phương đánh gãy xa không nói liền nói lần này nếu như không phải lão phu vừa vặn tố tình ngươi bây giờ đã thành một bại thịt gối v y vương ngọc bội ngươi đã sử dụng qua diêm vương thân là âm gian người quản lý nhất định phải giữ gìn tốt âm dương trật tự cho ngươi mở cửa sau sự tình không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần cho nên theo lý thuyết ngươi lần này lẽ ra hẳn phải chết không nghi ngờ lạnh lùng nhìn xem lâm thử cầm vị này thần bí tiền bối lời nói ở giữa đã xuất hiện tức giận tiền bối là cái kêu long mạch không giảng đạo lý đem ta trộm tới nơi này kỳ thật ta chính mình không cách nào khống chế chất pháp vì cái gì cứng rắn muốn đi sử dụng nếu như không phải là bởi vì dạng này ngươi cũng sẽ không làm tức giận long mạch rơi vào như bây giờ hạ tràng có thể là ta nhất định phải cứu người a ta không có lựa chọn nào khác vị này thần bí tiền bối khẽ lắc đầu nhẹ dọn g cười một tiếng ngươi sẽ có một ngày sẽ minh bạch cái gì mới gọi chân chính không có lựa chọn nào khác thân là chúa cứu thế ngươi muốn chân q u ý chính mình tính mệnh ta cứu được ngươi lần một lần hai lại không có khả năng mỗi lần đều như vậy kịp thời xuất hiện nếu như ngươi bởi vì chính mình mềm lòng mà tại thiên địa hạo k i ế p tiến đến phía trước mất mạng toàn bộ thế giới người đều sẽ cùng ngươi cho cùng cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi thật tốt ước lượng vì trở thành đại sự một số thời khắc nhất định phải từ bỏ một vài thứ gì đó cho dù là chính mình vô cùng quý trọng đồ vật nói đến đây thần bí tiền bối trong lời nói lộ ra tang thương cùng mệt mỏi đạo lý lâm tử câm đều hiểu có thể là thật muốn hắn vì bảo vệ tính mạng của mình đi từ bỏ những cái kia người vô tội tính m ệ n h trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết hắn chính là làm không được tiền bối ta làm không được ta không thể thấy chết không cứu lâm tử câm túi đầu nói như vậy đi đi ta biết ngươi muốn nói gì ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta nên cùng ngươi nói ta đều nói ngươi không ngại đem ta lời khuyên cảnh báo ghi vào trong lòng ngươi sẽ có một ngày sẽ rõ t u t tất nhiên ngươi muốn cứu người xem như ta ở tại linh hồn ngươi bên trong lâu như vậy tiền thuê nhà ta liền giúp ngươi giải quyết phiền thoái trước mắt sự tình a thân thể ta mượn dùng một chút vừa dứt lời giờ phút này thân ở bị vị này thần bí tiền bối dùng sức mạnh cưỡng ép khai thác đồng thời vững chắc tốt trong không gian nhỏ lâm tử câm đột nhiên mở hai mắt ra một đôi đen nhánh con mắt không hề bận tâm toàn thân trên dưới lộ r a tăng thương viễn cổ khí tức biểu lộ lạnh nhạt lạnh lùng nhìn phía trước một chỗ đã lâu không gặp côn lôn sơn long mạch ngươi đều không hiện thân đi ra tự ôn c h u y ệ n sao thanh âm nhàn nhạt văng lên một lát h á cám bên trong hai viên tựa như rượu nhật ánh sáng mặt trời chói lọi đồng dạng con mắt mở ra c ó c h ú t kinh nghi bảy ấ t định, ngươi không h p trăm i u bảy mươi tám ngựa đánh long mạch chứ bảy trăm bảy mươi tám ngựa đánh long mạch một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng hốt chậm rãi hiện lên ở đáy lỏng côn lôn sơn long mạch cuối cùng hồi tưởng lại trước mắt cái này chiếm dụng kia nhân loại tiểu tử thân thể g i a hỏa đến cùng là ai nó thân là đại đ ị a u chi linh từ khi sinh ra linh trí đến nay liền chưa bại một lần thân là đại đ ị a u lực lượng hóa thân thế gian này trừ ngày bên ngoài người nào lực lượng đủ để cùng nó chống lại nhưng mà mãi đến ngày đó l à người này xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn liền lần thứ nhất thưởng thức được thất bại đến cùng là tư vị gì đen nhánh mặt nạ tựa như địa ngục c á c quỷ khuôn mặt một bộ áo trắng p h â n phật bên trên một đầu màu đỏ máu long quấn quanh lấy một đôi băng lánh lạnh nhạt con mắt nhìn trong lòng người phát lạnh mặc dù người này nhìn qua giống như một người bình thường không có khí thế khủng bố cỡ nào nhưng hắn cả người cho người cảm giác lại hết lần này tới lần khác giống như là h ư n g hoang manh thu đồng dạng khắp nơi lộ ra nguy hiểm thất bại cái từ này dùng vẫn là quá nhẹ cái kia hoàn toàn là đơn phương được đánh thử h ỏ i trong thiên hạ còn có ai có thể làm đến không nhìn cái kia kỳ diệu lực lượng cường đại đem long mạch miễn cưỡng từ dưới nền đất nắm chặt tới trên mặt đất lôi kéo cái đuôi vung lên đến tại trên mặt đất rèn luyện hắm n l à đến là h ắ n để côn lôn sơn long mạch cảm nhận được nhân loại tiềm năng khủng bố là là ngươi làm sao có thể liền tính thực lực của ngươi mạnh hơn cũng bất quá là cái nhân loại đều đi qua nhiều năm như vậy ngươi làm sao có thể không chết các loại không đối đây không phải là thân thể của ngươi ngươi bây giờ ký túc tại cái này t i ể u tử trong thân thể năm đó ngươi đột nhiên mất tích từ đây mai danh nhận tích hẳn là lúc kia ngươi liền đã chết đã t ỉ n h hồn lại lo n g mạch đôi trước mắt cái này đã từng ngược đánh qua chính mình tồn tại thay đổi đến không sợ hãi như vậy mất đi thân thể chỉ còn lại một đạo tàn hồn h ắ n làm sao có thể còn đánh thắng được chính mình huống hồn nhiều năm như vậy thực lực của nó cũng là đột nhiên tăng mạnh này lên kia xuống ở giữa nó sao lại cần lại sợ hai người này ta sự tỉnh ngươi tốt nhất ít hỏi thăm lâu như vậy không thấy xem ra ngươi là quên lãng lúc trước ta mang cho ngươi hoảng hốt muốn hay không hiện tại ta lại dẫn ngươi nhớ lại một chút lúc trước chúng ta cái k i a mỹ rượu thời gian một cố khí thế kinh khủng b ộ c phát ra long mạch về sau co r ụ t lại thân thể vậy mà tại phát r u n ngươi cho rằng ta hiện tại còn cần sợ hãi ngươi sao ta hiện tại đã cùng năm đó không đồng dạng ta còn chưa chờ nó nói xong lâm tử câm đã biến mất ngay tại chỗ một giây sau nó đột nhiên cảm giác được cái đuôi của mình bị l n u lại sau đó toàn bộ thân thể liền bị vung mạnh nó ra sức muốn phản kháng lại có một cố lực lượng càng thêm cường đại đưa nó gắt gao ngăn chặn đây chính là chính mình sân nhà chính mình lại còn giống như là năm đó đồng dạng bị áp chế không hề có lực hoạt thủ nó không khỏi đang suy nghĩ khủng bố như vậy tên biến thái đến cùng phải hay không con người thực sự chính mình cái kia có thể không nhìn địa chất lực lượng mảy may không có hiệu quả bị cái kia kinh khủng quái lực lần lượt ngã tại cứng rắn địa chất phía trên không bao lâu nó liền thay đổi đến mặt mũi bầm dập đừng đừng đừng đ ừ ngã n g ta nhận thua ta nhận thua ta ố t người đến cùng muốn thế nào ta b u ô n g tha tiểu tử này còn không được sao nghe đến nó nói như vậy lâm tử công ngừng lại thản nhiên nói cái này liền không nghĩ chơi ta vừa mới bắt đầu làm n ó người đâu dù sao ta mới vừa tỉnh ngủ cũng không có chuyện gì làm không tại bồi ta tiếp lấy chơi đ ù a bệnh tâm thần à, ta ăn no dỗi việc làm ngươi đông cát nhanh mang theo tiểu tử này đi nhanh đi sau này để hắn đừng có lại tới quái dày côn luân sơn an bình ta không biết ngươi là vừa vặn mới tỉnh lại có hay không nhìn thấy hiện thế biến thành bộ dáng gì những nhân loại này thật đem chính mình trở thành thế giới chúa tệ đem cái này thế giới biến thành bộ dáng gì à? lâm tử câm bung lòng tay ra than nhẹ một tiếng vô luận cái nào thời đại đều không sai biệt lắm chỉ cần có dục vọng địa phương liền không phải thật chính an bình ngươi sống so ta lâu dài thời cổ trong suốt sông nhỏ cứ thế mà bị biến thành ránh nước bẩn ta nghĩ trơ mắt nhìn những ngày thân là đại địa chi linh ơi hẳn là khó nhất chịu một cái kia a long mạch trơ mặc nửa ngày vừa rồi hư lạnh một tiếng không dễ chịu lại có thể làm sao bây giờ ta thân là đại địa chi linh la mụ hắn nhìn xem nhân loại trên cái tinh cầu này từ sinh ra mà hậu tiến hóa đến bây giờ đại địa dưỡng dục bọn họ không nói là thân cha thân nương cũng ít nhất là cái dưỡng phụ a nào có phụ mẫu thật có thể hung ác đến quyết tâm giết chết chính mình hải tử muốn ngăn cản lại không ngăn cản được ta hiện tại trong lòng nín tất cả đều là phẫn nộ có thể ta còn có thể làm thế nào chỉ có thể là tận chính mình chức trách bảo vệ tốt côn luân sơn mảnh này tỉnh thổ đi tiểu tử này nên chịu trừng phạt cũng nhận các ngươi đi nhanh lên đi nghe đến nó nói như vậy lâm tử c ô m g chừng lên mí mắt dạng này liền để chúng ta đi làm sao ngươi còn già hơn lưu ngươi ăn cơm a long mạch vô cùng tức giận cả giận nói ăn cơm thì không cần dù sao ngươi mời khách cũng bất quá là gặm khoáng thạch cùng nước ngầm gì đó ta ăn không quen một hồi ngươi vẫn là rút một chút mượn một điểm lực lượng cho ta ta đem nên giải quyết giải quyết tốt tiếp tục trở về đi ngủ long mạch nhìn xem lâm tử câm tức giận đều nói không ra lời nói tới không không phải có ngươi dạng này sao đột nhiên xuất hiện đánh ta một trận coi như xong còn muốn để ta mượn lực lượng cho ngươi ngươi đem ta làm cái gì lại nói ta từ trước đến nay không lẫn vào nhân loại chiến đấu ta có tốt hay không ta có tôn nghiêm cùng thể tháo ngươi đừng quá mức ca lâm tử câm bừng tỉnh nhẹ gật đầu sau đó đem nắm đấm c á c h ra ken két vang c h ậ m g ã i nói à cái k i a tất nhiên dạng này ta liền không m i ễ n c ư ỡ n g có thể ngươi nếu không rút một tay ta hiện tại cũng không có cái gì sự tình l à m khó đảm bảo ta buồn chán liền tới tìm ngươi vui lùa một chút c é ngã ngươi nhưng phải phụng đồi tới cùng nhà long mạch n u ố t ngủ n ư ớ c bọn có loại bị hồng hoang manh thú tiếp cận cảm giác nguy hiểm tiểu t ử này vừa rồi rút không ít ta lực lượng đối phó cái k i a tinh thông trận pháp ra hỏa cũng đủ rồi nếu không được ta đem tên kia nơi đó bị cầm tù cái kia bộ phận ta lực lượng thu hồi dạng này được đi ngươi lợi hại như vậy muốn hoàn m ị không chế cái kia trận pháp thậm chí phát huy uy lực mạnh nhất căn bản không phải việc khó gì à. lâm tử câm khẽ gật đầu tốt ta như vậy là được rồi đáng tiếc đã lâu không gặp không thể cùng ngươi thật tốt tự ông chuyện năm đó ta quen biết những cái k i a đồng bạn hiện tại sợ rằng cũng chỉ có sinh mệnh kéo dài ngươi còn sống long mạch nếp miệng không nhịn được nói đừng làm bộ d ạ n g này ai là đồng bọn của ngươi à, ta cùng ngươi là cự u nhân không đội trời trung loại kia ngươi chờ chờ ta ngày nào thực lực vượt qua ngươi ta phải thật tốt thu thập ngươi để ngươi nếm thử bị người vung lên đến cảm giác ở trước đó với sợi tàn hồn cũng đừng biến mất tranh thủ thời gian cút đi không phải còn có chính sự muốn làm sao chương 779, h a i mặt thù địch chương 779, h a i mặt thù địch hắn không khỏi cảm thán vị tiền bối này thực lực quả thực n g vị tiên long mạch thân là đại địa c h i linh toàn bộ thế giới phạm vi bên trong bọn họ tồn tại cũng lắp đ ắ c không có mấy trong đó đặc biệt hoa hạ long mạch số lượng chiếm đa số tương truyền tất cả long mạch lực lượng dung hợp lại cùng nhau liền tương đương với cái này nguyên một mảnh vơ ngần đại địa lực lượng nhưng mà vị tiền bối này thân là tại các tộc xem r a vô cùng nhân loại nhỏ bé lại có thể không có áp lực chút nào ngược đánh thân là đại địa chi linh long mạch thực lực sợ rằng đều đã vượt xa thi vương cùng yêu h o à n g cái này một cấp bậc tồn tại đáng sợ nhất là hiện tại vị tiền bối này không hề ở vào toàn thịnh thời kỳ thân là linh hồn trạng thái đều có thể mượn nhờ thân thể của hắn làm đến điểm này quả thực khiến người không thể tưởng tượng có thể là hắn làm sao biết năm đó vị tiền bối này xác thực có thể làm đến ngược đánh long mạch nhưng lúc này đây nhưng thật ra là long mạch có ý đ ồ nước nếu không thực lực bây giờ mới không còn một vị tiền bối này lại thế nào khả năng là so năm đó mạnh không biết bao nhiều long mạch đối thủ vậy được rồi ta liền rời đi trước h i ế u duyên tự sẽ gặp lại yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cẩn thận côn luân sơn mảnh này tỉnh tổ h sẽ không để ngươi lực lượng trôi qua nếu không ngươi mãi mãi đều không phải là đối thủ của ta ta chẳng phải là rất buồn chán lâm tử câm cờ ư i nhạt một tiếng hướng long mạch xua tay long mạch tức giận một cái đuôi quất vào trên người hắn nổi giận mắng vương bắt đạn g lan đến càng xa càng tốt ngươi chờ đó cho ta sẽ có một ngày ta muốn đem ngươi đẻ xuống đất đánh mượn nhờ long mạch lực lượng lâm tử câm nhẹ nhõm về tới mặt đất kỳ thật long mạch cũng không phải thật nhẫn tâm như vậy không để ý sơn động bên trong những cái kia yêu tộc vô tội bọn nhỏ tính mệnh theo nó đem lâm tử câm đưa đến dưới mặt đất đến bây giờ hắn trở về mặt đất trong thời gian này nhìn như qua thật lâu trên thực tế một trước một sau liền nửa phút cũng chưa tới hắc cầu mắt thấy liền muốn rơi xuống gặp bọn họ thấy được lâm tử câm đột nhiên biến mất lúc đầu trong lòng đã tuyệt vọng nhưng nhìn thấy lâm tử câm đột nhiên lần thứ hai xuất hiện hy vọng lại lần nữa b ư ớ lên vừa vặn lâm tử câm cái kia một đoạn sục sôi lời nói còn tại bên thai vang vọng từ biểu hiện của hắn kỳ thật đã để gặp cùng lông vũ tại nội tâm chỗ sâu cũng bắt đầu có một chút tán đồng chỉ là bọn họ cũng không nguyện ý thừa nhận mà thôi cái này một khắc bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm lâm tử câm hy vọng hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích đem cái kia tựa như thiên phạt đồng dạng từ trên trời r g xuống không thể chống cự năng lượng hắc cầu làm hỏng rơi nơi xa an thái thiên nhàn nhạt nhìn xem tất cả những thứ này khoe miệng nâng lên một v ệ t nhàn nhạt khinh thường đại sư tiểu tử kia tựa hồ lại xuất hiện hắn hồ còn ngây thơ cho rằng bằng vào chính mình cái này sắp sụp đổ chất pháp có khả năng ngăn cản được công kích của ngươi không ngại lại tăng thêm sức. để bọn họ tuyệt vọng càng thêm triệt để một chút đại sư nhét miệng cười một tiếng lộ ra một cái vàng vàng bén đoạn rằng k h ẽ gật đầu trong mắt vạch qua một vệ tàn nhẫn tất nhiên đại công tử đều như vậy nói lao hủ liền theo ngươi lời nói đích thân khống chế viên này năng lượng hắc cầu chỉ cần đem bọn họ giết chết liền tốt lưu lại một chút người sống liền tốt đúng ngài phái đi người kia bây giờ còn chưa đến tay an thái thiên hơi nhữ lên lông mày lắc đầu còn không có xem ra là gặp phải trở lực không sao liền tính hắn thất bại chúng ta bên này cũng thắng chắc ta muốn để bọn họ nhìn xem cái gì gọi là mệnh chúng chú định không thể làm trái chống lại lại sẽ là dạng gì hạ chẳng cùng lúc đó sơn động bên trong những cái kia còn chưa hóa hình tiểu động vật bọn họ có giúp ở cùng một chỗ cực sợ hơi lớn một chút đã khai linh trí tiểu yêu trong lòng mặc dù cũng tràn đầy h o n g hốt lại như cũ lấy rút khí bảo hộ ở bọn họ xung quanh nhưng mà đúng vào lúc này một bên trên vách núi đá trận pháp bắt đầu nhấp nhoáng kia sáng vách núi nội bộ tựa hồ có động tinh gì vừa mới bắt đầu phụ trách bảo vệ những hải tử này a lạc cùng hào phú còn có lui về cửa sơn động chờ lệnh lông vũ đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lâm tử câm cùng cái kia năng lượng hạc cầu nhưng thanh em kia càng ngày càng vang chỉ chốc lát sau, bọn họ hào thúc lông vũ ngươi có nghe đến hay không cái gì kỳ quái âm thanh a lạc nhớ mày hỏi hào phú lấy lại tinh thần gãi đầu một cái cẩn thận nghiêng thai đi nghe hình như thật sự có thanh â m gì có thể là các ngươi mau nhìn trên vách núi đá lúc này lông vũ một tiếng kinh hô ba người đồng thời nhìn hướng chỗ kia phát ra động tính vách núi lâm tử c ô m trong này bố trí trận pháp mặc dù kém xa phía ngoài đại trận kia cường đại lực phòng ngự nhưng cũng là tương đối không tầm thường có thể lúc này trận pháp liên quan vách núi tựa hồ cũng đã tràn ngập nguy hiểm a lạc quyết định thật nhanh chỉ huy những hải tử kia trốn tại bọn họ sau lưng ba người đứng thành một hàng đồng thời lập tức thông báo gặp tới phanh một tiếng cái cuối cùng hải tử vừa vặn chạy trốn tới a lạc thân thể bọn h ắ n phía sau vách núi liền ngay cả mang theo trận pháp cùng nhau vỡ vụn hô đại lượng trong bụi mù nột ngạt tiếng hít thở vang lên kèm theo một cỗ cường đại khí thế ba người sắc mặt đều là biến đổi các loại khí tức này có vẻ giống như có chút quen thuộc a không phải là xuyên xuyên sơn giáp vương lông vũ run run r à y r à y mở miệng những người khác trong lòng cũng là nghĩ như vậy xác thực ít nhất tại côn luân sơn phiến khu vực này bên trong có khả năng làm đến điểm này cũng chỉ có đã từng xuyên sơn giáp bộ tộc tộc trưởng xuyên sơn giáp vương mới có thể làm đến không có khả năng chúng ta tộc trưởng rõ ràng tại lang tộc x â m lấn lúc s a u đã chết trận hắn làm sao có thể tiểu yêu bên trong có còn chưa hóa hình tê tê yêu hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy nhà mình tộc trưởng bị lang tộc tộc trưởng giết chết cho nên làm a lạc bọn họ đưa ra điểm này thời điểm hắn vừa rồi bày tỏ đây là chuyện không thể nào có thể là hắn lời còn chưa nói hết đùi mù tan hết về sau lộ ra bên trong đạo thân ảnh kia hắn lập tức nói không được nữa bởi vì đứng tại bọn họ trước mắt cái này so hảo phú còn muốn khôi n ô cao lớn nam nhân mặc dù dáng người thay đổi rất nhiều thế nhưng hình dạng cùng khí tức chưa từng thay đổi người này chính là rõ ràng đã chết trận xuyên sơn giáp vương bản nhân trên thực tế côn luân sơn mặc dù linh khí nồng đậm nhưng yêu tộc bên trong trừ những cái kêu huyết mạch trời sinh hữu dị ví dụ như một mực nhân khẩu thưa tớt thế nhưng mỗi một cái đều cường đại dị thường thị huyết yêu long tộc những chủng tộc khác liền xem như tộc trưởng thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào cũng không phải là tất cả bộ tộc tộc trưởng đều giống như lang tộc tộc trưởng cùng tuyết hồ tộc tộc trưởng cường đại như vậy đã tới đỉnh cao nhất cường già cảnh giới nếu thật là như thế yêu tộc còn có người nào có thể địch lang tộc chịu tổ tiên h n h lang vương huyết mạch thoải mái mà tuyết hồ tộc thì là cựu vị yêu hồ huyết mạch b cho nên hai tộc lịch đại tộc trưởng thực lực đều không thấp đặc biệt là thế hệ này đặc biệt cường đại giống như là xuyên sơn giáp vương dạng này mặc dù là bộ tộc tộc trưởng thực lực nhưng còn xa không bằng làng tộc tộc trưởng cho nên cho dù lúc trước ra sức chống cự vẫn là bị làng tộc tộc trưởng giết chết nhưng không biết vì cái gì hắn vậy mà liền dạng này sống sờ sờ đứng tại mấy người trước mặt cục diện bây giờ có thể nói là hai mặt thù địch bọn họ lâm vào lớn nhất nguy cơ bên trong chương bảy trăm tám mươi chiến xuyên sơn giáp vương chương bảy trăm tám mươi chiến xuyên sơn giáp vương bất kể nói thế nào đối phương đều là tộc trưởng bọn họ loại này cấp bậc tồn tại liền tính ba người cùng một châu cũng không thể là đối phương đối thủ còn chưa tốt sao lúc này a lạc nhìn hướng bên ngoài hướng về đang chạy tới gặp hỏi còn không có bất quá bây giờ xem ra trong trận pháp lúc đầu thay đổi đến lực lượng c u ồ n bạo đã một lần nữa thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn ta nghĩ tiếp xuống lâm tử câm sẽ xử lý tốt chuyện gì xảy ra đây là xuyên sơn giáp vương hắn không phải chết sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây gặp lấy ra hai thanh dao găm nhìn trước mắt thân hình khổng lộ trong mắt lại là kinh ngạc lại là ngưng trọng bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm ta không tin trên đời này có cái gì khởi tử h o à n sinh liền tính mạnh như yêu hoàng như vậy làm trái thiên địa pháp tắc tồn tại cũng chỉ là sau khi chết truyền sinh bảo trì kiếp trước thực lực cùng ký ức mà thôi cái này xuyên sơn giáp vương trạng thái không đối chỉ sợ là bị lang tộc dùng cái gì bí pháp cho k h ô n g chế a lạc nắm chặt trường cung nhắm ngay xuyên sơn giáp vương kỳ quái là ánh mắt của đối phương màu vàng nhạt một mảnh nhìn qua trống r i n g vô thần biểu lộ cũng mười phần ngốc trệ chỉ là không ngừng mà thở hồn hện vẫn đứng ở tại chỗ đã không công kích cũng không có động tác khác nghe đến nàng nói như vậy những người khác cũng phát giác không đối chẳng lẽ ý của ngươi là bây giờ tại chúng ta trước mắt đích thật là xuyên sơn giáp vương nhưng cũng chỉ là một bộ bị lang tộc khống chế thi thể cảm thụ được xuyên sơn giáp vương trên thân nhàn nhạt thi khí nơi này tuổi tác lớn nhất cũng là kinh nghiệm phong phú nhất hào phú trầm giọng nói a lạc nhìn chăm chú xuyên sơn giáp vương đem dây cung kéo căng nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống mấy phần không ít bông tuyết bay thấp a lạc lại lấy ra một cái bình nhỏ khắp nơi một chút chất lỏng màu tím đen loại chất lỏng này cùng bông tuyết cùng một chỗ ngưng tụ thành một cái băng tiễn a lạc nháy mắt đem băng tiễn bắn ra ngoài mà xuyên sơn giáp vương lại không tránh cũng không tránh cứ thế vài giây đồng hồ về sau xuyên sơn giáp vương toàn thân bắt đầu biến thành màu đen phát tím có thể là hắn không riêng không có đội thành suy yếu ngược lại giống như là bị chọc giận một nửa phát ra trận trận g ầ m thét kỳ thật cái này trong bình nhỏ trang không phải những vật khác chính là bùi hồng nhạn để lại cho lâm tử câm con bài chưa lật một trong cũng chính là một bình độc tính tương đối mãnh liệt độc dược đây là lâm tử câm lại cho những cái k i a tiểu yêu cùng con non bọn họ phân phát xong thuốc chữa thương về sau lén lút g a o cho a lạc từ nhìn thấy nàng có một cây trường cung lại không có tiễn kết hợp với nàng tuyết hồ tộc thân phận lâm tử câm trên cơ bản liền đoán được nàng phương thức chiến đấu bởi vì vậy hắn liền nói cho a lạc gặp phải cương địch cẩn thận sử dụng độc dược này cùng đồng tuyết kết hợp tạo thành một cái độc tiễn đ ô n g tuyết hàn khí tăng thêm sẽ tăng nhanh bản thân những cái này thuộc về hàn độc độc dược độc tính quyết tán một khi chảy đối phương cho dù một điểm nhỏ vết thương đối phương cũng sẽ lập tức trúng chiêu nhẹ thì quét đi khối thi kia nặng thì tự mình tay cụt chân ngắn mới có thể giữ được tính mạng có thể bây giờ cái này xuyên sơn giáp vương cứ thế mà chúng m ộ t tiễn a lạc vẫn là ngắm chuẩn trái tim phong ra đối phương rõ ràng độc tố đã trong thời gian ngắn khuyết t á n đến toàn thân lại như c ũ không có một chút sự tình bên này ứng chứng bọn họ phỏng đoán đối phương cũng không phải là vật sống làm a lạc nói ra điểm này thời điểm những người khác còn không kịp tiêu hóa xuyên sơn giáp vương liền lao đến hào phú lập tức nên đón tiếp lấy a lạc nhắc nhở hắn dùng yêu lực bao trùm thân thể đối phương hiện tại toàn thân là độc đừng đến lúc đó không làm gì được đối phương chính mình lại chúng độc hai người phối hợp chiến đấu đã có nhiều năm lẫn nhau đều tín nhiệm lẫn nhau cho nên h ả o phú không chút do dự dùng yêu lực bao trùm toàn thân phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c gà o thét cùng xuyên sơn giáp vương đối ở cùng nhau xuyên sơn giáp vương tay không tất sắc tiếp nhận h ả o phú dịu to bản h ả o phú tự mãn lực lượng đối với xuyên sơn giáp vương đến nói chống c ự tự a hồ tương đối nhẹ nhõm dễ dàng rất nhanh liền đem h ả o phú áp chế xuống h ả o phú nổi giận gầm lên một tiếng tương đối không cam l ò n g từ chiến đấu đánh vang đến bây giờ bọn họ đám người này cái gì cũng không làm ngược lại là lâm tử câm cái này hiện tại không thể sử dụng chân khí nhân loại một mình đánh trách nhiệm lên tất cả những thứ này một mình đối mặt được nhân đối phía trước g u n lầy bẫy hắn cảm thấy khinh thường cùng trắng ghét sau đó hắn toàn thân bắp thịt bắt đầu bành trướng trên thân lông cũng thay đổi dài trở nên nồng dày rất nhiều một đôi rộng lớn bàn tay hóa thành tay gấu chống ngực một cái thần bí màu vàng đất ký hiệu hiện lên lập tức hắn lực lượng đại tăng vén lên xuyên sơn giáp vương tay huy động dịu to bản hung hăng chém vào xuyên sơn giáp vương trên lồng ngực có thể là đối phương chỉ là một bộ bị khống chế thi thể đây đối với người thường mà nói thương thế không nhẹ đối hắn mà nói liền đau một chút cảm giác đều không cảm giác được xuyên sơn giáp vương nắm trưởng thành quyền thuận thế đập về phía hào phú lồng ngực hào phú bất đắc dĩ bước ra xuyên sơn giáp vương một thân cứng rắn lân giáp lực p h o n g ngự khá cường đại dù là chính mình hiện tại đã ở vào yêu tộc toàn lực trạng thái chiến đấu cũng bất quá là tại lồng ngực của đối phương bên trên chém ra một cái không sâu không cạn với máu khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng là chính là như vậy một cái miệng máu thế mà rất nhanh liền tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống khép lại n ạ i n ạ i hắn thế thì còn đánh như thế nào a hào phú trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến hiện nay chúng ta chỉ có thể đánh phối hợp hào phú đừng có lại đơn độc tiến lên đại gia cẩn thận hắn muốn đi qua liên tiếp bị công kích hai lần xuyên sơn giáp vương cuối cùng nổi giận công kích tới mà đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm toàn bộ mặt đất thậm chí vách núi đều hung hăng rung động a lạc giờ phút này là tỉnh táo nhất một cái nàng đứng ở cuối cùng lông vũ cùng gặp tại nàng hai bên hào phú đứng tại phía trước nhất giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt ai cũng không dám có chút phân thần bất quá dựa theo thời gian đến suy tính năng lượng màu đen bóng cũng đã đụng vào trận pháp phạm vi mà giờ k h ắ c này bên ngoài không có phát sinh bạo tạc bọn họ cũng bình yên vô sự cũng chỉ có thể nói rõ một điểm lâm tử câm thành công cái này lúc này bất quá chỉ là người bình thường căn bản đông không cần đến chân khí nhân loại làm đến đối với bọn họ để nói căn bản không có khả năng hoàn thành sự t ì n h nơi này chính là chúng ta sân nhà chúng ta cũng không thể bị làm hạ thấp đi vô luận như thế nào chúng ta đều muốn bảo vệ tốt những hải t ử này lông vũ gặp vẹn vẹn chỉ là gọi tới hai bọn họ danh tự bọn họ lại lập tức ngầm hiểu một trái một phải hướng về xuyên sơn giáp vương vào tới mà chính nàng cũng ngưng tụ thành đại lượng đông tuyết ngưng tụ thành băng tiễn lần này nàng cũng không có tăng thêm độc dược bởi vì nàng biết đây đối với thân là thi thể xuyên sơn giáp vương là không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại từ một loại ý nghĩa nào đó tăng cường đối phương phòng ngự dù sao hắn hiện tại toàn thân là độc cùng hắn chiến đấu sơ ý một c h lông vũ trên lưng một đôi trắng như tuyết cánh đưa ra vô số cây nhìn như nhu hỏa lại hết sức bén nhọn lông vũ kèm theo trường kiếm trong tay đâm về xuyên sơn giáp vương mà gặp trong tay chất động lên lục sắc quang mang thoa lên chính mình lọc độc dao găm cũng từ xảo trá góc độ đâm về xuyên sơn giáp vương mấu chốt chỗ đồng thời một đầu to dài đôi rắn cũng hung hăng quét về phía đối phương đầu tất nhiên hiện tại biết đối phương chỉ là một bộ hành động thi thể c ă nhưng bản giết k ô n n g chết, h vậy l i ề lập tức thay đổi mạch suy đổi n h kích đối phương ĩ công đối mà chốt, cánh tháo xuống một cánh tay hoặc l là một làm mất mà, động, thế cái chân, cho lực còn chiến đối đi phương hành hắn Nhưng đâu. năng nào đấu xuyên sơn giáp vương mặc dù chỉ là một cỗ thi thể chiến đấu tư duy lại dị thường rõ ràng bên tay trái trên cánh tay hiện ra tt ê ê lân giáp cưỡng ép kháng trụ lông vũ công kích một đầu đồng dạng cái đuôi to dài cùng gặp cái đuôi hung hang đụng vào nhau sau đó hắn đưa ra một cái đồng dạng bao trùm bên trên lân giáp bàn tay chụp vào gặp dao găm nhưng mà liền tại hắn chuyên tâm đối phó gặp cùng lông vũ thời điểm một mực ở một bên tùy thời mà động a lạc tất cả tiến lại đều bắn đi、ra. sau đó lại l ạ g yên hóa thành đông tuyết bay tới xuyên sơn giáp vương chỗ cánh tay lúc lại nhanh chóng n g ư n g kết nháy mắt đem xuyên sơn giáp vương cánh tay đông lạnh thành khối băng cho dù xuyên sơn giáp vương lực lượng rất lớn thế nhưng gặp tốc độ quá nhanh vẹn vẹn trong chiếc nón g này đình trệ liền đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện hắn cùng hào phú đánh ra xinh đẹp phối hợp dịu to bản cùng dao găm hướng về cùng một cái vị trí lúc lên lúc xuống đồng thời c h é m tới nháy mắt liền đem xuyên sơn giáp vương cái t i ê bao trùm chính mình lực phòng ngự tương đối ưu việt lân giáp cánh tay bổ xuống ba người không hề h ă n chiến có kết quả bước ra liền lui Trận trận p h xuyên sơn giáp vương á o bước ra nghĩ lui lại bị hào phú một cặp đứa chống trọi duy nhất cánh tay không thể động đậy quét tới cái đôi bị gặp cái đôi tiếp lấy cùng lúc đó hắn cũng phát hiện chân của mình đã bị băng làm cho đông lại một giây sau một cái đầu phóng lên tận trời xuyên sơn giáp vương đầu bị bổ xuống hô rất lâu không có toàn lực chiến đấu qua cứ như vậy hắn liền không thể động đậy đi lông vũ cùng gặp thừa cơ thần tốc chặt xuống xuyên sơn giáp vương hai cái đùi mà hào phú cũng dùng hai thanh dịu to bản đem xuyên sơn giáp vương còn xuất lại một cánh tay chặt đứt nhìn xem vô lực ngã trên mặt đất xuyên sơn giáp vương thân thể lông vũ không khỏi nói như vậy a lạc cao mày xuất phát từ cẩn thận vừa định gọi bọn họ tranh thủ thời gian đẩy trở về d ị biến liền phát sinh xuyên sơn giáp vương lân phiến đột nhiên rơi lấy một loại tốc độ cực nhanh bay về phía cách hắn thi thể gần nhất lông vũ hào phú phản ứng tương đối nhanh chóng hô lớn một tiếng cẩn thận liền phi thân ngăn tại lông vũ trước người mặc dù đã đem dịu to bản đương ngang trước người ngăn cản nhưng vẫn là bị lân phiến cắt tổn thương miệng vết thương nháy mắt biến thành màu tím đen hắn ngồi sập xuống đất lông vũ lúc này mới kịp phản ứng cùng gặp một bên dùng yêu lực ngưng tụ thành tâm thuẫn ngăn cản những này như bay đến đồng dạng từ xuyên sơn giáp vương trên thân nói bắn ra lân phiến một bên lui lại a lạc ngươi mau nhìn xem hào thúc đây là làm sao vậy lông vũ lập tức liền cúng lên nếu không phải vì bảo vệ hắn hào phú cũng sẽ không trọng thương mắt thấy ngắn ngủi một m ấ y mắt màu tím đen liền gần như sắp lan tràn tới hào phú toàn thân hào phú khí tức cũng nháy mắt hể v à i xuống lông vũ trong lòng tràn đầy hãy náy cùng tự trách a lạc lập tức lấy ra lâm tử cầm để phòng vắn nhất cùng độc d ư ợ c cùng nhau giao cho hắn giải dược uy hào phú u ố n g vào có thể màu tím đen mặc dù rút đi hào phú tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp vết thương của hắn chỗ y nguyên biến thành màu đen trên mặt cũng tràn ngập hạc khí cái này cái gì giải dược làm sao vô dụng a hào thúc ngươi không thể chết ta đều là lỗi của ta đều là ta quá bất cẩn. A lạc cũng nhíu chặt lên lông mày. vội vàng mở miệng nói các ngươi hai cái đỉnh trước một cái ta đến nghĩ biện pháp lông vũ cùng gặp nghe vậy đồng thời nhẹ gật đầu nhìn xem rõ ràng suy yếu vô cùng lại hướng về phía chính mình cười cười hào phú lông vũ viền mắt có chút tầm ướt sau đó chính là nồng đậm phẫn nộ tại trong mắt k h u y ế t tán ra đến mấy đầu giống như là mạch máu đồng dạng đồ vật từ xuyên sơn giáp vương thân thể đứt gãy chỗ đưa ra sau đó cùng xua đ u ổ i thần tốc nối liền cùng một chỗ trong n y mắt đầu hai, tay cùng hai, chân liền, lần thứ hai cùng thân thể hoàn mỹ khâu lại ở cùng nhau uy dị như vậy khép lại năng lực đã vượt xa khỏi một bộ cương thi phạm vi biến thái như vậy làm sao đại nga đây là giờ phút này tất cả tận mắt thấy một màn này trong sơn động những n à y tiểu yêu cùng con non bọn họ ý nghĩ trong lòng nhưng mà cùng lúc đó cùng bọn họ có giống nhau ý nghĩ còn có tiền tuyến trên chiến trường côn lôn sơn di tộc bọn họ lúc đầu tăng thêm chính mình tộc trưởng bọn họ bên này m ũ i nhọn chiến l ư ợ c liền có dòng giã bốn tên đỉnh cao nhất cứng giả lại thêm hai tên vượt qua đỉnh cao nhất cường giả thượng phẩm pháp khí khí linh dòng giã sáu tên đỉnh phong cứng giả đối phương lang tộc tộc trưởng tăng thêm chu cố tổng cộng mới hai tên đỉnh cao nhất cứng giả lang tộc tộc trưởng phía dưới lang tộc tối cường an thái thiên lại không tại lúc đầu cuộc chiến tranh này kết quả đã hoàn toàn là có thể đoán trước có thể là làm chu cố mang theo quỷ dị mỉm cười phái ra chính mình cương thi quân đoàn về sau bọn họ ý nghĩ này bị triệt để lật đổ xuống đến dùng nhân loại bình thường thi thể chế ra bình thường tập binh lên đến gần nhất lang tộc tộc trưởng đích thân tiêu diệt côn luân sơn mặt khác địa khu những cái kia bộ tộc cường giả thậm chí là tộc trưởng thân thể cứng rắn lực p h o n g ngự cực mạnh không nói thật vất v ả tháo xuống tay chân chặt xuống đầu về sau nhưng lại gần như trong nháy mắt khép lại lấy một loại càng thêm hung mạnh t ư thái hướng bọn họ lao đến bọn họ chỉ là phản thai nhục thể, thể lực có hạn sinh mệnh cũng vẹn, vẹn chỉ có một lần đáng sợ nhất là làm những cái k i a ruột thịt dần dần bắt đầu nhịn không được loại này biến thái xa luân chiến nhộn nhịp ngã xuống về sau bị những cương thi k i a găm ướt sau đó rất nhanh liền trở thành bọn họ bên trong một thành viên bắt đầu hướng ngày xưa chiến hữu độc thủ diệp vân tu bọn họ tuy mạnh nhưng cũng đều là chỉ có thể làm đến đưa bọn họ nhẹ nhõm đánh bại căn bản tiêu diệt không được nhìn xem chống đi tay chân đứng ngoài cuộc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt chu cố d i ệ p vân tu n h u chặt l ô n g mày hắn vừa rồi vô số lần đ e m những cương thi này chém thành t h i t nát thậm chí đánh thành cho c ạ n bọn họ lại vẫn cứ có thể phục hồi như cũ như vậy khủng bố đến vượt xa khỏi lẽ thường tự lành năng lực đã có thể được xưng là bất tử bất d i ệ t mà hiện nay trên đời một cái duy nhất bất tử bất d i ệ t tự bạo về sau đều không chết được tồn tại cũng chỉ có gần ngay trước mắt chu cố hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ lang tộc tộc trưởng đều chưa từng lộ m ặ t qua cũng chỉ có chu cố một người xuất hiện lại có thể không sợ hai chút nào cùng bọn họ ràng co nữ nhân này không biết dùng phương pháp gì đem chính mình bất tử bất diệt năng lực toàn bộ đều giao cho những cương thi này chương 782, đánh vỡ phong ấn chương 782, đánh vỡ phong ấn tiền bối đa tạ ngài xuất thủ tương trợ t i n h bên trong lâm tử câm sâu s ắ c hành lễ chân thành nói bắn nổ năng lượng màu đen bóng về sau long vị tiên thế đi không giảm hướng về phương xa vào tới lúc này vị tiền bối này vừa rồi lần thứ hai xuất hiện tại thế giới tinh thần bên trong trên mặt hắn mang theo tựa như ác quỷ khuôn mặt mặt nạ không nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ càng thêm không nhìn thấy khuôn mặt một đôi không hề bận tâm đen nhánh con mắt không có chút nào tình cảm ba động cứ như vậy nhìn xem lâm tử câm nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng đừng vội cảm ơn ta có lẽ tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận ta xuất thủ c ứ u rút ngươi sẽ cảm thấy lúc này chết ngược lại là chuyện tốt lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút không hiểu hắn rốt cuộc là ý gì một trận dài rằng giặc trầm mặc sau đó vị tiền bối này lên tiếng lần nữa cái này lòng vĩ tiễn ta liền dùng tới giúp ngươi giải quyết đi một cái p h i ề n kỳ thật nói thật ngay cả chính ta cũng không biết ta đến cùng có nên hay không làm như vậy cũng được làm đều làm có lẽ đây chính là mệnh chung chú định a ngươi hãy nghe cho kỹ tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi phá vỡ p h o n g ấ n ngươi đem khôi phục như cũ thực lực lấy ngươi thực lực đối phó an thái thiên hòa cái kia lang tộc trận pháp sư mặc dù không nói là mười phần c h ắ c chín ít nhất cũng có không nhỏ phần thắng đến mức trong đó các hùng liền xem chính ngươi nắm chắc cùng phát huy cái này về sau ta sẽ lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ ngươi không hề đặc t h ủ ngươi không phải tự lành năng lực khủng bố đã vi phạm thiên địa pháp tắc tồn tại ở thế gian ở giữa thi vương cũng không phải bất tử bất diện người nào đều không làm gì được chu cố ngươi chỉ là cái người bình thường ngươi cùng chúng sinh không có bất kỳ cái gì khác biệt cái mạng nhỏ của ngươi chỉ có một đầu ta nghĩ chính ngươi cũng có thể rõ ràng ngươi cái mạng này l i ê n tính muốn hy sinh cũng có thể hy sinh tại cái dạng gì địa phương lâm tử cầm có chút túi t h ấ p đầu hít sâu một hơi ta minh bạch mệnh của ta sớm đã không phải chính mình vị t i ê n bối này nhìn xem lâm tử cầm sau một lúc lâu xoay người nói ra một câu nói như vậy đi theo chính ngươi tâm đi thôi không muốn làm để chính mình hối hận quyết định cái gọi là mệnh trùng chú định kỳ thật chính là như vậy vô luận ngươi lựa chọn thế nào đi theo chính mình tâm làm ra chính mình muốn làm quyết định hoặc là làm trái chính mình tâm làm ra chính mình hoàn toàn không muốn lựa chọn tối t ă n bên trong kết quả cũng sẽ là đồng dạng ta đến cũng không phải là muốn đả kích ngươi cho ngươi dội nước lạnh cũng được ta liền lại không nhiều lời t i ế p xuống ngươi tự giải quyết cho tốt ta vừa dứt lời hết thể trước mắt chậm rãi thay đổi đến mơ hồ sau đó lâm tử cầm ý thức dần dần trở về thân thể của mình hắn mở hai mắt ra sau đó ngồi xếp bằng xuống kết lên tấn kết tranh thủ thời gian lại đem đóng lại bởi vì hắn phát hiện chính mình đã có khả năng tiến nhập nội thị trạng thái cũng cảm thấy bên trong thân thể của mình bộ biến hóa Một nội thị h ắ không không ngay sau đó hắn cảm thấy một cỗ năng lượng màu vàng nóng không biết từ chỗ nào ngang ngược vọt vào thân thể của hắn năng lượng màu vàng nóng này giống một đầu dứt tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới chỗ đến màu đỏ xiềng xích toàn bộ vỡ vụn mà có lực lượng này mặc dù nhìn như ngang ngược khống chế lại tương đối tốt vừa vặn đến phá hư màu đỏ xiềng xích trình độ mặc dù tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới lại chưa từng đối hắn tạo thành tổn thương chút nào lâm tử c â m không cách nào tưởng tượng vị tiền bối này thời kỳ toàn thịnh đến cùng là một cái dạng gì nhân vật vẹn vẹn chỉ là tàn hồn trạng thái liền làm đến cần thi vương cùng yêu hàng o loại này cấp bậc tồn tại mới có thể làm đến sự tình đồng thời hắn lại cảm thấy có chút h o a n g hốt bởi vì loại này cấp bậc tồn tại cũng đã chết hắn không dám đi hỏi vị tiền bối này đến cùng là thế nào chết đi nếu như là thọ hết chết giả cái kia còn thuộc bình thường nếu như không phải lại sẽ là dạng gì tồn tại có thể đem loại này cấp bậc tồn tại cho giết chết đâu lâm tử c ô n cảm thụ được chính mình lực lượng dần dần trở về có thể trong lòng của hắn cũng không có vui sướng chút nào ngược lại có một loại tương đối cảm giác cấp bách hắn càng ngày càng khắc sâu nhận thức đến chính mình quá mức nhỏ yếu cường đại hơn mình có khả năng đem chính mình trở thành con kiến bóp chết tồn tại trên thế giới này còn nhiều chính là có thể mà lại chính mình bị an bài chủ trách nhiệm mà không phải những cái kia cường đại hơn mình vô số lần tồn tại đây có phải hay không mang ý nghĩa cái gọi là diệt thế đại tiếp liền những này cường đại hơn mình vô số lần tồn tại đều không thể chống lại đâu nhất định phải thay đổi đến càng mạnh mới được trước lúc này tuyệt đối không thể thua cho bất luận kẻ nào lâm tử câm cắn chặt h à m răng mênh mông lực lượng trong thân thể phun trào có thể là hắn cảm thấy xa xa không đủ loại này trình độ lực lượng liền đã xem như là mênh mông sao đến lúc cuối cùng một cái xiềng xích vỡ vụn lâm tử câm hét lớn một tiếng toàn thân chân khí màu vàng nóng bạo phát ra hắn đột nhiên mở hai mắt ra một đôi trong con ngươi màu đen vậy mà phảng phất có màu vàng thần long đang r u động lâm tử câm đứng lên vừa vặn a lạc vào lúc này hướng hắn nhờ vả lâm thiếu hiệp ngươi bây giờ có thể bước ra tới đây một chút sao hiện tại hào thúc chúng độc hắn sắp không được chương bảy giải quyết phiên p ư ớ c chương bảy trăm tám mươi ba giải q lâm tử c â m trong lòng giật mình lập tức và o vào chuyện gì xảy ra hàn độc giải dược ta có lẽ lại cho người mời đối đi vào sân động vừa vặn nhìn thấy lông vũ cùng gặp bị đánh bay không có hào phú gánh chịu áp lực hai người bọn họ không am hiểu công kích cũng không am hiểu phòng ngự thích khách loại hình có thể chống đỡ lâu như vậy đã tương đối không dễ xuyên sơn giáp vương gầm thét một tiếng thừa cơ lao đến lâm tử công nhũ mày một giây sau xuyên sơn giáp vương bị toàn bộ ném ra ngoài ta minh bạch là chuyện gì xảy ra a lạc cô nương làm phiền các ngươi lại chống đỡ một cái ta lập tức trở lại cứu trị hào đại thuốc vừa dứt lời lâm tử c ô n thân hình liền chậm rãi giờ khác này ở tại chỗ sớm đã là tàn ảnh a lạc tay cầm trường cung bắn ra vô số băng tuyết mưa tên gặp cùng lông vũ mặc dù t h ụ thường không nhẹ lại báo thủ sốt ruột đứng lên lần thứ hai phóng tới xuyên sơn giáp vương các loại ngàn vạn không thể xúc động mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng bây giờ lâm thiếu hiệp thực lực hình như khôi phục chúng ta chỉ cần ngăn chặn xuyên sơn giáp vương liền có thể không muốn mạo hiểm lông vũ cắn răng ngừng lại bước chân cánh một trận mang theo to lớn cương phong vô số trắng tinh lông vũ giống như là phi đao đồng dạng tinh cả a lạc mưa tên bắn về phía xuyên sơn giáp vương gặp thì lùi trở về trong non Mà vừa lúc này, lâm ú c không không này, l tử câm khẽ gật đầu ngồi sùng xuống, xuống một bên cha xét hảo phú vết thương một bên đem bao vải đưa cho gặp phiến phức lâm huynh giúp ta đưa một cái đồ vật đem gạo nếp cùng nước sạch lấy ra gặp l ậ p t ứ c l à m t h e o lâm tử c â m đầu tiên là d ù n g n ư ớ c sạch cho h à o p h ú t h a n h t ẩ y vết t h ư ơ n g m ộ t c h ú t sau đó l i ề n đ e m gạo nếp thoa lên phía trên không bao lâu gạo nếp hoàn toàn biến thành màu đen lâm tử c â m sắc mặt nghiêm trọng lập tức đem gạo nếp bỏ cũ thay mới rơi thay đổi mới gạo nếp như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần về sau hào phú khí sắc cuối cùng là tốt một điểm tình huống cũng không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu sau đó lâm tử c â m lập tức từ trong ngực lấy ra mấy cái bình ngọc cùng một thanh khử trùng qua tiểu đao hắn đem lại hoàn toàn biến thành màu đen gạo nếp bỏ cũ thay mới rơi sau đó mở ra bình vừa rồi lâm tử câm liếc mắt một cái cái kia xuyên sơn giáp vương liền lập tức cảm thấy thi khí cùng với một loại khí tức quen thuộc hắn nhớ tới chính mình đã từng tại thi vương trên thân cảm giác được qua dạng này khí tức liền minh bạch đây nhất định lại là chu cố d ở cho quỷ trừ nàng còn có ai có thể làm đến thi vương thi độc vốn là thân thể thi vương thân là trong thiên hạ tà khí cường thị nhất n h thi độc mãnh liệt nhất c ư ờ n g thi tổ cho dù cái này xuyên sơn giáp vương trên thân vẹn vẹn chỉ có một tia hắn thi độc độc tính cũng khá là khủng bố còn tốt chúng đ ô n lúc không hề chỉ có một loại độc trong đó còn hôn tạp một chút hàn độc hai loại độc vật lẫn nhau chế ước phát tắc không có nhanh như vậy bằng không đợi đến lâm tử câm chạy tới liền tính có khả năng cứu sống hào phú hắn đầu này thụ thương cánh tay cũng phế đi lâm minh tiếp xuống ta muốn mời ngươi giúp một tay cực kỳ trọng yếu bởi vì ta tu luyện chính là quỷ đạo phái c h â n khí đối với yêu tộc tà đạo cùng với quỷ quái c h ờ đều có tác dụng khắc chế nếu như để ta tới hoàn thành không riêng trị không hết hào đại thuốc ngược lại sẽ còn để hắn tình huống thay đổi đến càng thêm nguy cơ tiếp xuống ngươi nghe theo ta chỉ đạo dùng yêu lực thôi động trong cơ thể hắn dữ lực đem thi độc từ trong cơ thể xuyên thấu qua miệng vết thương bước đi ra nghe rõ chưa gặp hít sâu một hơi t r i n h trọng nhẹ gật đầu sau đó hai người đem h ả o phú đỡ lên gặp ngồi xếp bằng tại sau khi đứng dậy lâm tử câm huy h ả o phú lần thứ hai uống vào mấy viên mộ dung việt cho hắn giải trừ thi độc thuốc liền nói cho gặp có thể chuẩn bị bắt đầu hắn chỉ huy gặp dùng yêu lực đem những dược lực này tan ra hướng dẫn bọn họ tìm tới ngay tại h ả o phú huyết dịch cùng trong kinh mạch chạy trốn thi độc từng cái tiêu diện cũng may mắn gặp cũng không phải là cái gì yếu ớt sao đối với tự thân yêu lực đem không tương đối xuất sắc cuối cùng mới tại lâm tử cầm chỉ huy bên dưới thành công đem hào phú trong cơ thể thi độc toàn bộ bước đi ra khi thấy cuối cùng một tia độc từ trong vết thương chảy ra hào phú trên mặt lượn lờ nồng đậm hắc khí cùng vẻ thống khổ biến mất thời điểm lâm tử cầm lông mày cuối cùng là giãn ra một chút trong lòng thở dài một hơi hắn lại đem một chút cố bản bồi nguyên thuốc uy hào phú ăn sau đó tại trên vết thương thoa lên cầm máu chữa thương d ự t á n lại ở phía trên đắp lên một chút gạo nếp sau đó băng bó kỹ đa tạ ngươi lâm thiếu hiệp hào phú lúc này mặc dù đã không còn đáng lại nhưng vẫn là tương đối suy yếu. muôn ôm quyền đạo cảm ơn lại bị lâm tử câm ngăn cản không cần phải nói cảm ơn là ta bảo vệ bất lực mới để cho ngài t h ụ t h ư ơ n g lâm minh p h i ề n phức ngươi chiếu cố tốt hào đại thúc việc cấp bách vẫn là xử lý tốt phiền thoái trước mắt nói xong lâm tử câm nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phóng tới đang cùng a lạc còn có lông vũ chiến đấu xuyên sơn giáp vương vẹn vẹn một q u y ề n liền đem hắn đánh bay ra ngoài sau đó lâm tử câm lập tức đuổi theo cắn phá chính mình m g ó n tay thần tốc từ một cái tay khắc lòng bàn tay bắt đầu vẽ lấy một chút t a khóc khóc lòng bàn tay nhàn nhạt hào q u a n g màu đỏ tại cánh tay kia bên trên chất động sau đó lâm tử cầm một chân đem dãy rủa lấy muốn đứng lên xuyên sơn giáp vương gạt ngã trên mặt đất hai cái chân hung hăng đạp ở hai cánh tay bên trên bất động minh vương thân nháy mắt mở ra minh vương pháp tướng lộ rõ tay cầm màu vàng cùng màu xanh tương dao p h á p kiếm đâm vào mấu chốt cùng trên thân thể sau đó lâm tử cầm đưa ra cái k i a dùng máu tươi thoa khắp ký hiệu bàn tay đặt tại xuyên sơn giáp vương nơi tim xuyên sơn giáp vương lập tức phát ra tan nát cói lòng thống khổ gạo thét chỗ ngực bốc lên từng trận khói trắng lúc đầu còn lại không được lâm tử c ô m chậm rãi thu về bàn tay lấy ra một thanh củng vừa rồi cắt vỡ hào phú vết thương c h u i này giống nhau tiểu đao bám vào bên trên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt chân khí dễ như chở bàn tay cắt xuyên sơn giáp vương bám vào lân giáp lồng ngực lộ ra hẳn cái kia tản ra từng trận hôi thối đã có chút đen nhánh hư thối trái tim nếu chặt lên lông mày lâm tử c ô m phát hiện cái này trên trái tim tràn đầy đại lượng tối nghĩa ký hiệu chính mình từ trước đến nay chưa từng thấy qua phía trước sư phụ dặn do chính mình nhiều nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật toàn diện học tập lâm tử c ô n trong lúc rảnh rỗi liền một mực tại l ậ xem vừa rồi dùng để phong ấn lại xuyên sơn giáp vương hành động một c h i ê u kia bắt đầu từ q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong chuyên môn đối phó cương thi cái kia một bộ phận bên trong học đến có thể là mặc dù q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong đối phó cương thi văn chương bên trong ghi chép rất nhiều liên quan tới cương thi tri thức cung ứng đối phương pháp nhưng xưa nay không có nói tới loại này ký hiệu mà cái này cương thi trên thân trừ thi vương thi độc vốn là thân thể khí thức bên ngoài còn có một loại khí thức quen thuộc cũng để cho lâm tử câm có chút để ý chương bảy trăm tám mươi bốn chiến an thái thiên chương bảy trăm tám mươi bốn chiến an thái thiên lâm tử câm hít sâu một hơi mặc dù rất nghĩ kỹ tốt nghiên cứu bộ thi thể này, biết rõ ràng cái này trái tim bên trong lưu động những cái kia quỷ dị ký hiệu đến cùng là cái gì thế nhưng về thời gian lại cũng không cho phép mặc dù giải quyết xuyên sơn giáp vương thế nhưng còn có phiền thoái càng lớn cần giải quyết bây giờ an thái thiên hòa cái k i a lang tộc bên trong am hiệu trận pháp trận pháp sư còn chưa giải quyết hắn không có thời gian tồn tại nghiên cứu bộ thi thể này bên trên vì vậy lâm tử câm lúc này liền cắt vỡ thi thể này trái tim thật mỏng một tầng lấy một chút máu tươi chứa ở trong bình nhỏ cẩn thận lưu lại sau đó mời a lạc hao phí đại lượng yêu lực đem thi thể này đóng băng lại sau đó lâm tử cầm ba tầng trong ba tầng ngoài b có khả năng bố trí trận pháp cũng cao cấp rất nhiều lực phòng ngự cùng lúc trước so sánh tự nhiên cũng mạnh không chỉ một sao nửa điểm cuối cùng lâm tử câm vận dụng trong thân thể gần như hai phần ba chân khí lưu tại phía ngoài đại trận bên trong đem trận pháp sửa lại một cái đ ổ i thành bị động phòng ngự mà không phải là chủ động khống chế hình thái làm xong những n à y lâm tử câm lưu lại một chút bùi hồng nhạn cùng mộ dung việt cho hắn một chút con bài chưa lật đồng thời nói cho a lạc làm sao sử dụng liền khởi hành đi tìm cái kia trận pháp sư cùng an thái thiên một b ằ n người chính mình bị long mạch cho bắt đến dưới mặt đất trong thời gian này sơ n động bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy hắn cũng còn không biết bất quá một phen quan sát xuống hắn vẫn là phát hiện tại cái này bốn người bên trong nhất là thông minh mà còn tỉnh táo bình tĩnh là thuộc a lạc trên thực tế nếu không phải tại nàng ung dung không vội chỉ huy cùng lẫn nhau phối hợp lấy bọn họ mấy người này thực lực là không thể nào cùng xuyên sơn giáp vương đối kháng cho nên lâm tử c ô m cũng yên tâm đem những vật này cùng quyền chỉ huy giao cho a lạc tin tưởng nàng nhất định có khả năng bảo vệ tốt thương binh hào phú cùng với những cái k i a tiểu yêu cùng con non an toàn cùng lúc đó lang tộc trận pháp sư cùng an thái thiên vị trí p h ư c lang tộc trận pháp sư trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi non nửa một bên thân thể đều biến mất không ngừng hướng xuống nhỏ xuống máu tươi đại sư đến cùng là chuyện gì xảy ra vừa rồi ngươi làm sao đột nhiên liền biến mất hiện tại đột nhiên lần thứ hai xuất hiện non nửa một bên thân thể nhưng lại không có xem ra xuyên sơn giáp vương là thất bại liền tại vừa rồi ta tại trong thân thể của hắn gieo xuống ấn ký hình như biến mất trận pháp sư mở một cái đỏ tươi một cái hũ lục con mắt thở hồn hện cũng không trả lời hắn còn lòng còn sợ hãi bởi vì liền tại vừa rồi hắn cùng lâm tử c ô n đồng thời bị long mạch đưa đến dưới mặt đất nếu không phải long mạch bởi vì lâm tử câm trong cơ thể vị tia tiền bối xuất hiện mà rời đi hắn căn bản không có khả năng trốn ra được bất quá cho dù hắn đối với trận pháp tạo nghệ cao thầm thông qua phía trước vẽ trên người mình trận pháp chạy về cũng có non nửa một bên thân thể bị vĩnh viễn mai táng tại dưới đất năm ngàn mét chỗ lại phái người đi ta cũng không tin ta cũng không tin hai người chúng ta tự thân xuất mã không đối phó được một đám mắt con cùng mấy cái sức s ẻ o hộ vệ ngươi còn có ngươi hiện tại liền tranh thủ thời gian cho ta từ một con đường khác đi vòng qua nhìn xem cho dù là một cái mắt con cũng tốt cho lão phu bắt tới nếu là hai ngươi làm không được liền đều không cần trở về đối mặt trận pháp sư lôi đình c h i nộ hát tam cùng hoa môi đều trong lòng r u n sợ liên tục gật đầu không dám có chút n g ỗ nghịch đi ngươi cũng tỉnh táo một chút một cánh tay không có về sau lại nghĩ biện pháp việc cấp bách đích thật là có lẽ trước muốn đem tra giao cho chúng ta nhiệm vụ hoàn thành hát tam hoa môi các ngươi mang lên nơi này mấy cái tối cường chưa hóa hình làng yêu liền nghe đại sư đường vòng đi qua từ bên cạnh tập kích động tác thả nhanh ta rất muốn cảm thấy một cỗ tương đối có ý tứ khí tức ngay tại thần tốc hướng chúng ta dựa sát vào tiểu tử này chúng ta không có thu thập hắn hắn được lại tìm tới chúng ta có thể là không phải nói hắn đã cùng an thái quân đồng dạng biến thành phế vật sao làm sao sẽ hát tam cùng hoa m ô i linh mệnh không dám có chút l ờ i biếng lập tức chọn lựa mấy cái tối cường chưa hóa hình lan g yêu từ một con đường khác xuất phát mà cơ h ồ i là bọn họ chân trước rời đi lâm tử c ô m chân sau liền xuất hiện ở nơi này làm sao không trốn ở trận pháp phía sau muốn tìm chúng ta cừ ứ n rắn an đại thiếu ra đường quá đắc ý hơi không chú ý nói không chừng ngươi cũng phải bước đệ đệ ngươi góp chân an thái thiên hử lạnh một tiếng cho cười ta so cái kia ngớ ngẩn tiểu t ử vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thực lực đều cao hơn không biết bao nhiêu sẽ thua bởi n g ư ơ i dạng này vô danh bọn chỗ n h ấ t xem chiêu hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đối đầu mà trận pháp sư nhìn xem lâm tử cầm lập tức liền minh bạch đây là vừa rồi cùng chính mình đấu pháp người kia trong mắt tràn đầy hoán động trong lòng hắn chính là lâm tử cầm làm hại hắn mất đi non nửa một bên thân thể làm hại hắn mất hết thể diện giờ phút này trong lòng của hắn l ử a giận mặt trời hận không thể lập tức diệt trừ lâm tử cầm cho thông khoái hắn lúc này thấm máu tươi của mình tại vừa rồi vỡ vụn tr lâm tử câm kinh nghiệm chiến đấu mặc dù cũng không tính rất nhiều nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn hắn biết đối mặt mình không chỉ một đ ị c h nhân cho nên khắp nơi lưu tâm cái k i a trận pháp sư dự phòng hắn đột nhiên xuất thủ mà giờ k h ắ c này hắn cùng an thái thiên đã qua tiếp cận t r ă m c h i ề u song phương không ai n h ư ờ n g ai ai cũng không đả thương được người nào nhưng mà trên thực tế vô luận là lâm tử câm vẫn là an thái thiên giờ phút này đều chỉ bất quá là đang thử t h ă m d ò thực lực của đối phương tất cả mọi người bất quá là tại làm nóng người mà thôi cho tới bây giờ lâm tử câm phát hiện an thái thiên thực lực tổng hợp sát thực so an thái quân mạnh hơn nhiều lắm mà còn kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật rất phong phú không giống như là an thái quân đồng dạng ngốc n g h ế t cứng đôi cứng lấy mạng đổi mạng đi chiến đấu an thái thiên vô luận là công kích vẫn là phong ngự đều rất khó để người tìm ra sơ hở gần như nói lên được là d ọ t nước không lọt qua nhiều như thế nhận lâm tử câm rất ít có thể tìm tới sơ hở bất quá khiến lâm tử câm vui mừng chính là tốc độ của đối phương còn kém rất rất xa an thái quân tối đa cũng liền cùng chính mình là cái lực lượng ngang nhau cũng không có an thái quân cái k i a truyền thừa từ ảnh lam vương có khả năng dung nhập ảnh từ bên trong đáng sợ c h i ê thức lâm tử câm không có sử dụng chân khí thuần dựa vào lực lượng cơ thể cùng bất động minh vương thân không hoàn chỉnh thức tăng phúc lực phòng ngự đối địch vừa rồi bố trí t r ậ n pháp tăng thêm tại đại trận bên trong quán chu trong cơ thể mình gần như hai phần ba chân khí trong cơ thể hắn còn dư lại chân khí cũng đã là lác đắc không có mấy cho nên hắn giờ phút này nhất định phải gấp rút khôi phục loại này lẫn nhau thực lực thăm dò sẽ không duy trì liên tục quá lâu mà an thái thiên bên này đối với lâm tử câm thực lực lại cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì từ bắt đầu giao thủ đến bây giờ chính mình mặc dù không có làm cho đối phương phát hiện sơ hở gì nhưng đối phương nhưng cũng đồng dạng công kích của mình cũng bị đối phương phòng ngự rất tốt gần như tìm không được sơ hở gì hai người hiện tại liền tạo thành một loại đánh rằng co cục diện đều khá cẩn thận cẩn thận liền tính tìm tới sơ hở cũng không dám tùy tiện tiến công bởi vì mấy lần trước kinh nghiệm nói cho bọn họ cái kia rất có thể là đối phương cố ý chế tạo ra nếu như nhất thời chủ quan chính mình không thể nắm lấy cơ hội không nói rất có thể ngược lại bị đối phương nắm lấy cơ hội hiện g 7 tại hai người qua đến hai trăm nhận có dư lẫn nhau như cũng không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương gì mặc dù bọn hắn đều đã c h ậ m chậm bắt đầu nghiêm túc nhưng mà làm sao đối phương đều vững vàng đến một loại đáng sợ trình độ thực lực kém cũng không phải là đặc biệt lớn l i ê n tính an thái thiên muốn bằng vào chính mình thực lực ưu thế áp chế lâm tử cầm nhưng lâm tử cầm cũng không ít t ă n g phúc thực lực bản thân phương pháp chiến đấu mỗi lần đều có thể biến nguy thành an để an thái thiên bản tính thất bại cả hai tính nhẫn mại đều tương đối tốt đặc biệt là an thái thiên nếu biết rõ sói bản thân chính là một loại nhịn rất giỏi chịu sinh vật mà lang tộc phần này nhẫn tính càng là bị an thái thiên phát huy lô hỏa thuần thành hắn tình nguyện không đi cô k � cần hao phí bao hát tam cùng hoa m ô i thực lực hắn vẫn tương đối yên tâm nếu không cũng sẽ không chọn lựa bọn họ làm chính mình tâm phúc húng chi mình bên cạnh còn có đại sư tại hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn cùng l â m tử câm đ ơ n đấu lúc đầu bất luận là hắn còn là hắn phụ thần đều nghĩ đến bắt mấy cái côn lôn sơn di tộc bắt con làm con tin áp chế đối phương lưu m i n h thế nhưng hiện tại hắn lại đổi chủ ý lần này nếu không có diệp vân tu mang đến nhiều như thế đỉnh cao nhất cờ ư n giả g côn lôn sơn di tộc cũng chỉ có thể cầu nguyện không bị bọn họ giết đi nào còn dám chủ động tiến công tất nhiên diệp vân tu mới là mấu chốt lúc này hắn duy nhất bảo bối đồ đệ chính mình đưa tới cử dùng để uy hiếp diệp vân tu chẳng phải là so bắt lấy mấy cái côn lôn sơn di tộc cắt còn càng có lực uy hiếp càng đầy lấy làm cho đối phương lui binh liền tính không thể để đối phương lui binh hắn cũng còn nắm chắc để diệp vân tu bọn họ kiên kỵ không còn dám nhúng tay mà một khi mất đi diệp vân tu bọn họ trợ lực cầm xuống côn lôn sơn di tộc còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay nghĩ tới đây an thái thiên nết nết miệng lộ ra bén đoạn rằng gia chiêu cũng lặng lẽ lăng lệ rất nhiều hắn vẫn như cũ vững vàng lại đem song phương tiết tấu của chiến đấu đột nhiên tăng nhanh lâm tử câm tu luyện nội công tâm pháp cùng chân khí thuộc về quỷ đạo phái tổ sư ra sáng tạo ít nhất tu luyện tới hiện tại hắn không có cảm giác có cái gì khác đặc biệt rõ rệt ưu điểm duy nhất không giống bình thường chính là tu luyện quỷ đạo phái nội công tâm pháp phía sau chân khí lượng so ngang cấp muốn hùng hồn rất nhiều mà còn chân khí tiêu hao phía sau khôi phục tốc độ cũng muốn vượt xa những công pháp khác chân khí trong thực h chiến ú t c vừa rồi thể hiện ra lâm tử cầm những ngày này liên hệ khống chế chân khí kết quả mặc dù chính hắn cảm giác chính mình tu luyện rất thất bại nhưng trên thực tế hắn hiện tại đối với chân khí khống chế so với phía trước quả thực lại như hai người khác nhau một bộ những ngày này chính mình một mực tại luyện tập quyền pháp là dùng đến có chân khí tăng thêm phòng thi bất động như núi công t h ì tấn manh như rồng đánh đến an thái thiên có chút loạn t r ậ n cước không thể không vận dụng ra bản thân một chút chiêu thức vừa rồi biến nguy thành an nhưng mà bộ quyền pháp này vừa rồi chỉ là q u ỷ đạo âm dương thuật ghi chép quyền pháp bên trong cơ sở nhất quyền pháp liền tương đương với mỗi ngày dậy sớm rèn luyện thân thể loại kia lâm tử c ô m đem mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ kỹ trong lòng thuần thục vận dụng đến trong khi thực chiến một bên quan sát đối phương chiêu thức một bên tối đại hóa lợi dụng chiêu thức của mình cho đối phương tạo thành lớn nhất tổn thương dần dần an thái thiên có chút chống đỡ không được, rơi vào hạ phong có thể an thái thiên không hề bối rối bởi vì hắn cho đến bây giờ căn bản còn không có làm thật bất quá chỉ là làm nóng người mà thôi liền tính tạm thời rơi vào hạ phong cũng vẹn vẹn tại làm nóng người giai đoạn mà thôi một bên ung dung không đội t i ế p chiêu một bên âm trầm nhìn xem lâm t ử câm hắn hạ quyết tâm một hồi phải thật tốt làm cho đối phương ăn chút đau khổ để hắn hiểu được cái gì mới tán dương đúng thực lực sai biệt chật khoe miệng của hắn lại nâng lên một vệ nụ cười lạnh lùng xem ra là không có cơ hội trong lòng nghĩ như vậy thân hình hắn có chút hơi biến hóa lâm tử cầm một quyền vô hụt một giây sau một đầu hắc long hướng hắn lao đến mở ra miệng to như chậu máu đem hắn toàn bộ nuốt xuống lang tộc trận pháp sư cười lạnh trong miệng không ngừng mà tụng m i ệ m pháp quyết vừa vặn bố trí tốt trận pháp bên trong chớp động lên hát sắc quang mang lao phu muốn cứ như vậy đem ngươi sống sờ sờ luyện hóa nếu không khó tiêu mối hận trong lòng pháp quyết thay đổi hắc long quận tại cùng một chỗ thành một tôn điêu khắc long đại đ ỉ n h rơi vào trên mặt đất sau đó bắt đầu lay động kịch liệt rung động xem ra là lâm tử cầm ở bên trong kịch liệt dãy ruộ thế nhưng lại chậm chạm không phá nổi tôn này năng lượng huyền hóa đại đ không đại câu nệ tại hình thức cùng với công kích cùng phòng ngự phương thức tựa như là làng tộc trận pháp sư có khả năng đem trận pháp vẽ tại trên người mình tạo thành một cái mãi mãi gia trì lại có thể dùng trận pháp ngưng kết năng lượng t i ê n đ ị a huyền hóa ra đủ kiểu công năng khác nhau đổ vật giờ phút này hắn lợi dụng năng lượng hắc long chuyển đổi thành đại đ ỉ n h không ngừng mà hấp thu lâm tử câm lực lượng đến tầm bổ bản thân lâm tử câm chân khí bị rút ra chuyển hóa thành hắn lực lượng hắn lại dùng phần này lực lượng gia cố đại đình phòng ngự để lâm tử câm không cách nào chạy trốn tạo thành một cái với hắn mà nói tương đối hữu í c h tốt tuần hoàn mà đối với bị nuốt trong đó lâm tử cầm đây chính là một loại đáng sợ ác đại sư kiềm chế một chút đừng thật đem hắn giết chết bất kể nói thế nào đây cũng là cái kia kiếm thánh diệp vân tu đệ tử liền tính thực lực không đủ đối chúng ta đến nói cũng có tương đối quý giá giá trị có thể hay không hóa giải tộc ta nguy cơ liền nhìn hắn đem chân khí của hắn rút ra đến bất lực phản kháng tình trạng là được rồi đem hắn mang về à. trận pháp sư khẽ gật đầu cắn phá ngón tay ở trên người trận pháp bên trong lại thêm chút ký hiệu sau đó tại trên chiếc đỉnh lớn trên họa giống nhau ký hiệu về sau hắn liền đứng lên phân phó những cái kia chưa hóa hình lang yêu bọn họ đi nâng lên đại đỉnh dẹp đường hội phủ không thông báo ngơi hai người thủ hạ cũng cùng một chỗ trở về trận pháp sư hỏi khỏe miệng nâng lên nụ cười tàn nhẫn đối hắn quyết định này cảm thấy đồng ý nhưng mà đúng vào lúc này cái tia điêu khắc long đại đỉnh lại đột nhiên nổ tung lên một tôn tượng như trận mắt kim cương lại hết lần này tới lần khác biểu lộ trang nghiêm bình thản mình vướng pháp tướng Đạp lên một đoá lên mang một chương o mông lung tia sáng thanh liên hiện lên. tia t Pháp bảy trăm tám mươi sáu chọc giận chương bảy trăm tám mươi sáu chọc giận an thái thiên nháy mắt phản ứng lại sử dụng r a h uy lực không nhỏ chiêu thức trận pháp đại sư cũng theo sát phía sau trên người hắn trận pháp bên trong quang mang đại thịnh vô số loại nhỏ năng lượng màu đen bóng hướng về lâm tử cầm đập tới đối mặt như mưa rơi phô thiên cái địa đánh tới công kích lâm tử câm cũng không nút đ í c h làm tất cả công kích tới gần minh vương hư tượng thời điểm hắn bỗng nhiên ngần đầu trong mắt mơ hồ có hư hảo màu vàng thần long bơi lội lần này khôi phục thực lực chân khí lượng cùng chất rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng không biết vì cái gì lâm tử câm luôn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng mà còn mặc dù không nói được đến nhưng hắn luôn cảm giác mình chỗ nào thay đổi đến có chút không giống thanh l i ê n minh vương mười phần bình tĩnh thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác không khí xung quanh k ẽ chấn động bao hà một chút thuộc về minh vương hư tượng lực lượng tất cả công kích liền toàn bộ đều dừng lại. Sau đó, lâm tử cầm thao tung cái này minh vương hư tượng con ngón búng ra đem những công kích tiên nguyên si còn trở về cùng lúc đó minh vương phụ thân mở ra minh vương hư tượng liên quan lâm tử cầm thân hình cùng một chỗ biến mất an thái thiên cùng trận pháp đại sư cũng không phải hạ người bình thường tránh thoát công kích về sau lập tức rửa lưng vào nhau đứng tại chỗ phòng bị lâm tử cầm đánh lén có thể là bọn họ tốc độ phản ứng nhưng căn bản đuổi không kịp lâm tử cầm tốc độ tại minh vương phụ thân trạng thái lâm tử cầm lại sử dụng kỳ lân du thiên bộ cái này đã có thể nói là hắn tốc độ cao nhất mặc dù an thái thiên hòa trận pháp đại sư phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là trận một điểm lâm tử câm nháy mắt xuất hiện tại trận pháp đại sư bên cạnh thẳng hướng hắn mất đi non nửa một bên thân thể miệng vết thương đá mạnh một chân nháy mắt đem hắn đá bay đi ra sau đó hắn h uy quyền cùng an thái thiên đối đầu một cái lại biến mất ngay tại chỗ an thái thiên cắn răng không nghĩ tới đối phương lập tức thay đổi đến lợi hại như vậy mà còn đối phương giờ phút này biểu hiện ra loại này xuất quỷ nhập thần tốc độ để hắn nhớ tới một người xem ra tiểu tử kia thật là bại bởi người này loại này tốc độ ngại hắn một nhân loại dựa vào cái gì cũng có thể nắm giữ dạng này tốc độ h có thể á i là lâm tử cầm hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy trận pháp đại sư còn chưa rơi xuống đất liền bị lâm tử cầm một cái đá ngang đá vào bên cạnh trên lưng lại bay về phía một phương hướng khác lúc đầu vết thương liền còn không có khép lại chúng lâm tử cầm toàn lực một chân lại tới không kịp đề phòng đau đến hắn kém chút mất đi lâm tử cầm cái này một cái đá ngang đá vào trên thân thời điểm còn tốt hắn khởi động trên thân trận pháp lên một chút phòng hộ tác dụng nếu không liền lâm tử c â m cái này một chân có thể đem hắn xương đều đ á gãy tại trận pháp bảo vệ cho trận pháp đại sư có chút chật vật rơi xuống đất sau đó lập tức đứng lên hướng về phía trước bắn không ít năng lượng màu đèn bóng mà đúng lúc này phía sau hắn lại chuyển tới một thanh âm lạnh lùng ngươi tại công kích chỗ nào đâu trong lòng hắn giật mình còn chưa kịp quay người lâm tử c â m một cái kim cương quyền hung hăng đánh vào hắn phần lưng dù là có trận pháp phòng ngự hắn cũng nội tạng bị hao tổn phun ra một miệng lớn màu tươi lâm tử cầm nếm thử giống tư vẫn lúc ấy như thế, đánh ra ám Có tất h ể là đ â cả những i thứ này phát sinh quá nhanh mặc dù an thái thiên đã là tốc độ cao nhất chạy tới lúc này cũng mới vừa vặn chạy tới trận pháp đại sư tương đối tức giận cắn răng quả thực muốn đem lâm tử công ăn sống nước tươi hắn gầy còm thân thể bắt đầu bành trướng trên thân thể lông bắt đầu căn vọt bàn tay biến thành bén nhọn móng nước đưa ra một con sói cái đôi hung hăng quét về phía sau lưng lâm tử công lại chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh lâm tử c ô m bản nhân đã lùi đến nơi xa yên lặng theo dõi k ỳ biến phía trước chính mình mặc dù trên cơ bản không cùng yêu tộc từng quen biết nhưng bởi vì bên cạnh có tiểu dẫn tại quỷ đạo âm dương thuật bên trong cũng có ghi chép cho nên hắn biết yêu tộc có chính mình chuyên môn hình thái chiến đấu giống tiểu dẫn các nàng hình thái chiến đấu liền tương đối ưu nhã mấy đầu đôi cáo tăng thêm bén nhọn m ó n g tay lông sẽ không tăng vọn mà giống như là lang tộc những này chỉ hiểu được giết chóc hiếu chiến tộc loại liền muốn càng thêm giã tính một chút bọn họ hình thái chiến đấu trên cơ bản cùng trong phim ảnh những cái kia nửa người nửa thú là không sai biệt lắm khá trong ố đối c lực các có độ lượng loại lớn tương sẽ tăng t phúc. n g a y mắt một cái gầy còm láo giả liền biến thành một cái bắp thịt cả người cùng lông sói n h a răng n ế t miệng trong miệng không ngừng hướng xuống nhỏ xuống nước miếng người sói hướng về lâm tử câm phát ra phẫn nộ gào thét mà an thái thiên sắc mặt thì tương đối âm trầm ở ngay trước mặt hắn đem trận pháp đại sư đánh hình thái chiến đấu đều bước đi ra đây là từ hắn xuất đạo đến nay chuyện chưa từng có để hắn cảm giác chịu đến vô cùng n h c nhã trọng yếu nhất chính là từ nhỏ đến lớn hắn nhìn thấy cùng thế hệ bên trong một cái duy nhất có khả năng ngăn chặn hắn cũng chỉ có đệ đệ của hắn an thái quân nhưng bây giờ cái này gọi là lâm tử cầm lại làm cho hắn lần thứ hai có đối mặt đệ đệ mình lúc cái t r ù n g loại kia c ă m hận bị nuốt ở sâu trong nội tâm cố kia bất lực cũng lặng lẽ hệ lên chờ ta đem ngươi bắt đến lợi dụng xong ta sẽ để cho ngươi thường thường bị sống sờ sờ lột ra róc xương là tư vị gì an thái thiên một đôi xanh thăm thẳm con mắt nhìn thẳng lâm tử câm lạnh lạnh nói lâm tử câm không sợ hai chút nào nhàn nhạt đáp lại chờ ngươi thật có thể làm đến nói s a u đi hối hộ lột ra róc xương cảm giác ta đã t h ư ờ n g thức qua lợi này ngược lại là một điểm không giả dù sao lúc ấy lâm tử câm tại chúng lâm trường sinh ngàn loại kịch độc về sau bị một bên nhạt nhạt, giây h c sau an thái thiên trên mặt bị hung hăng đánh một quyền mà trận pháp đại sư gần như cũng ngay lúc đó hung hăng một trào vung tại nhìn đi lên còn đứng ở tại chỗ mỉm cười lâm tử công trên thân có thể là cái kia vẹn vẹn chỉ là cái tàn ảnh lâm tử câm bản thể đã đem an thái thiên hung hăng đánh ngã trên mặt đất mặc dù chưa chắc đối nó tạo thành bao lớn tổn thương thế nhưng rơi mấy viên răng là khẳng định lâm tử câm không nghĩ thêm cùng bọn họ tiếp tục dây dưa hắn muốn nhìn một chút ký túc tại chính mình linh hồn vị k i a tiền bối đến tột cùng đem long vĩ tiến bắn về phía phương nào chương 787, t r ố n chạy chương 787, t r ố n chạy cũng chính là bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng lâm tử câm mới muốn tìm kiếm sơ hở bao gồm vừa rồi đem làng tộc trận pháp này đại sư trở thành bóng đá đồng dạng đá tới đá vào cùng với lúc này đội dãy chân chính khó đối phó là duy trì tỉnh táo cùng lý trí g i a thú trận pháp đại sư cũng không khó làm lâm tử cầm rất rõ ràng loại này tâm thái của người ta luôn là tự cho mình siêu p h à m cho rằng chính mình là thiên vương lão tử cao cao tại thượng không thể xúc phạm lâm tử cầm đầu tiên là cùng hắn đấu cái lực lượng n g a n g nhau lại tại trong linh hồn ký túc vị k i a tiền bối trợ giúp bên d ư ớ i phá năng lượng của h ắ n bóng hiện tại càng đem hắn làm bóng đá đồng dạng đá tới đá vào đối với người như hắn đến nói đã sớm là chịu vô cùng n ụ c nhã không phát tác mới là lạ chính như lâm tử cầm đoán chính mình những hành vi này đã khiến trận pháp đại sư hoàn toàn nổi giận mất đi lý trí cùng loạn hướng về hắn công kích có thể là tốc độ của hắn mặc dù không tầm thường nhưng không sánh được tình trạng hết tốc lực hạ lâm tử c ô m mỗi lần đều chỉ có thể đánh đến tàn ảnh càng thêm phẫn nộ mặc dù giải quyết trận pháp đại sư thế nhưng chỗ này còn có cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại giàu hoạt lại bình tĩnh an thái thiên hắn nhưng là không phải tốt như vậy giải quyết lâm tử c ô m cố ý đánh dụng hàm răng của hắn cũng là hy vọng có thể chọc giận hắn sau đó nhìn xem hắn ngã trên mặt đất răng rơi xuống ở một bên lâm tử câm lại thừa cơ chế nhạo nói an đại công tử không biết ngươi có nghe hay không qua một cái từ gọi là rơi lấy đất dùng để hình dung ng không có gì thích hợp bằng nhờ ngươi về sau k h ó c lác chuẩn bị bản nháp nói cái gì muốn bắt súng ta đem ta lột ra r ó c xương gì đó nói rất lợi hại có thể là có vẻ như ngươi đồng dạng đều làm không được a an thái thiên che lấy q u a i hàm nhìn xem trên mặt đất rơi xuống mấy viên mang màu răng tức g i ậ n đến toàn thân phát run cảm xúc cái đồ chơi này đích thật là không có tốt như vậy không chế cho dù an thái thiên trong lòng rõ ràng đồng thời cố gắng nói cho chính mình lâm tử c ô m chính là cố ý đang chọc giận hắn muốn để hắn mất lý trí vừa vặn là côn luân s ơ lang tộc đại công tử ở trong tộc vô luận là thực lực hay là địa vị đều là dưới một người trên và người n liền tương đương với hoàng thái tử đồng dạng thử nghĩ một cái một cái hoàng thái tử bị một cái hắn coi là sâu kiến tồn tại đánh răng rơi đầy đất hắn liền tính lại nghĩ d i vững tỉnh táo trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ba đậu ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn an thái thiên bỏ dậy phóng tới lâm tử cầm mặc dù còn không có mất lý trí y nguyên hết sức cẩn thận thế nhưng hắn công kích tiết tấu cùng cường độ lại lặng yên tăng cường rất nhiều a đại công tử ngươi nói cái gì ngươi răng rơi sạch lọt gió à, ta nghe không rõ lắm nếu không ngươi trước đi đem răng bộ tốt lại đến lâm tử cầm một bên trốn tránh một bên tiếp tục chế nhạo đối phương mặc dù bình thường hắn một mực không muốn trong chiến đấu đi vũ nhục đối thủ thế nhưng tại một số tình huống đặc thù bên dưới hắn cũng không ngại dạng này đi làm an thái thiên liền còn lại răng đều cơ hồ cắn nát một bên hướng lâm tử cầm phát động tiến công một bên lạnh lùng nói ta không cùng ngươi thửa dịp miệng lưỡi nhanh chóng chờ ta bắt đến ngươi nắm chặt s o n g quyền an thái thiên đưa tay yêu lực ngưng tụ một viên màu đen đầu sói gầm thét hướng lâm tử cầm vào tới lâm tử cầm nhẹ nhõm né nhanh q u a đi nhưng mà cái này đầu sói khóa chặt mục tiêu hắn né tránh đến chỗ nào đầu sói liền cùng đến chỗ nào lâm tử câm niết niết miệng trong lòng lập tức minh bạch đối phương ý nghĩ tay phải p h á p quyết lặng yên bớt lên đem đầu sói dẫn hướng an thái thiên mà bên kia an thái thiên trong mắt vạch qua một vệ dữ thợ lâm tử câm phản ứng ngay tại d ữ liệu của hắn bên trong hắn liền đoán được đối phương sẽ không ngu ngốc như vậy đi ngạnh kháng hoặc là một mực t r ố n g tránh có rất lớn tỷ lệ sẽ muốn mượn cơ hội đem đầu sói dẫn tới để hắn tự thực các quả có thể là hắn vừa vặn lợi dụng đối phương cái này tâm lý chuẩn bị âm một cái đối phương lưng đeo ở sau lưng trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ đại lượng yêu lực lâm tử c ô m đảo mắt liền mang theo đầu sói tới gần nhưng mà liền tại an thái thiên đẩy mặt g i ữ t ậ n đột nhiên vung ra bàn tay kia hung hăng đánh về phía lâm tử c ô m trong đầu đã tưởng tượng đến đối phương bị chính mình đánh miệng phun màu tươi hoàn toàn thay đổi bộ dạng thời điểm một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng nháy mắt gắn vào lâm tử c ô m trên thân hắn c ư ỡ n g ép đón lấy cái này một k í c h sau đó lập tức một mẹo thắt lưng cái kia màu đen yêu lực ngưng tụ mà thành đầu sói hung hăng đâm vào an thái thiên trên mặt sau đó đột nhiên nổ tung lên lúc này vừa lúc là an thái thiên một k í c h thất bại không kịp chuẩn bị xuống một kích đồng thời phòng ngự nhất là mềm nhúng thời điểm yêu lực ngưng tụ thành đầu sói hung hăng nện ở trên đầu của hắn nổ tung lên cái kia tổn thương có thể nghĩ lâm tử c ô m nhân cơ hội này bắt lấy thân thể hướng sau lưng hất lên vừa vặn đâm vào nổi cơn điên hướng hắn đánh tới trận pháp đại sư trên móng v ố t móng v ố t sắc bén đâm xuyên qua an thái thiên phân bụng khiến cho tổn thương càng thêm tổn thương trận pháp đại sư cả người cũng bối rối chính mình vừa rồi cái này mấy chiêu không hề cao mình mà an thái thiên hòa trận pháp đại sư nhưng bây giờ giống như là hai cái thiểu năng đồng dạng bị đây chính là cùng mất lý trí địch nhân chiến đấu cùng với cùng không có mất lý trí địch nhân chiến đấu khác nhau một khi mất lý trí trừ phi song phương t r ê n l ệ n h thực tế lớn đến không thể đ ề n b ù bằng không hữu tâm tính vô tâm tất nhiên sẽ bị người đùa nghịch xoay quanh hiện tại trận pháp đại sư liền ở vào tình huống như vậy bên trong đổi lại bình thường hắn thoáng động não suy nghĩ một chút liền có thể nhìn thấu lâm tử câm ý nghĩ có thể là mất lý trí về sau hắn đầy trong đầu nghĩ chỉ có giết chết lâm tử câm đến mức giết thế nào làm sao tìm thời cơ có phải là muốn cùng đồng bạn phối hợp loại hình ý nghĩ hắn tất cả cũng không có mà an thái thiên mặc dù không có trận pháp đại sư như vậy hoàn toàn mất đi lý trí tâm cảnh cũng đã bất ổn hắn vừa rồi nhất thời nóng đội lộ ra sơ hở bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai lúc này mới bị lâm tử câm làm thành hiện tại cái dạng này lâm tử câm biết chờ hai người kịp phản ứng cái này chiến đấu liền sẽ không lại dễ dàng như thế vì vậy hắn lập tức thừa thắng xông lên đầu ngón trỏ mang giảm lên chân khí một cái tay khác chấn động hai cái năng lượng huyền hóa mang theo hoa sen hình dáng đường vân minh vương chi tý xuất hiện các cứng nhắc trôi màu vàng cùng màu xanh tương giao phát kiếm hung hang đâm về bọn họ mà giờ khắc này an thái thiên bản năng cảm giác được phía sau có nguy hiểm tồn tại mặc dù vừa rồi tại thời khắc nguy cấp hắn dùng yêu lực che lại con mắt nhưng cũng vẹn vẹn chỉ tới kịp bảo vệ con mắt mũi của hắn x ư ơ n g bị nổ đoạn trên mặt máu thịt bé bét lúc đầu muốn đánh lâm tử câm hoàn toàn thay đổi hiện tại ngược lại tốt hoàn toàn thay đổi thành chính mình phần bụng còn nhận trọng thương pháp kiếm đã đâm trúng hai người thân thể đem bọn họ cùng nhau đâm xuyên lâm tử câm đang chuẩn bị phóng ra giảm tốt chân khí tiểu cầu nhưng mà đúng vào lúc này trận pháp đại sư màu đỏ máu cái kia con mắt tia sáng chất động dưới mặt đất chính mình chậm ảnh mạnh ảnh nh hắn còn cần vẽ ở trên người trận pháp chế tạo ra một đầu năng lượng hắc long xông về lâm tử công c ư n g bảy t r ư ơ lang tộc vốn là lánh điện c ư n g bảy trăm tám mươi tám lang tộc vốn là l ã n h đ ị a mặc dù lâm tử công lúc này huy động pháp kiếm đem hắc long chẳng d i ệ t thế nhưng đáp lấy cái này chống rỗng hai người đã biến mất ngay tại chỗ lâm tử công n h u chặt lên lông mày tâm chìm đến đáy cốc hắn lúc đầu cũng không có tính toán lập tức liền đem hai người giết chết bởi vì hắn rõ ràng chính mình làm không được nếu như nóng lòng cầu thành sẽ còn phạm phải cùng bọn hắn giống nhau sai lầm hắn lúc đầu đã rất cẩn thận đề phòng l ạ đại i kia không nghĩ pháp thế rằng trận pháp kia đại sư m à t ớ i như Nhìn trên thế một tay. Nhìn xem trên mặt đất xem bị c h í n h m ì n h h c ặ tóc xuống một cánh một tay, đ là t h u ộ về An、Thái、Thiên, chính Thái mày ì vì n phản ứng lại, nhưng bởi vì có năng lượng h mặc m có dù lại, bởi u đen đứt long cản trở, hắn cũng chỉ là chặt đứt An、Thái、Thiên một cánh là chỉ chặt trở, Thái một t a l â mười tử công tao mày, m phần lo lắng thu tay lại bên trong pháp kiếm cùng với bất động minh vương thân mà viên kia giảm chân khí tiểu cầu thì bị hắn bắn về phía trốn những cái kia lang yêu tất cả đều bị nổ chết không một may mắn thoát khỏi mặc dù biết mình làm ra loại này sự tỉnh cũng là tại giết chóc cùng những người xấu kia không có gì khác biệt thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chính mình lòng dạ đàn bà lưu lại t h a i hoa vạn nhất bọn họ lúc này thừa cơ chạy đi côn lôn sơn di tộc l ã n h địa chẳng phải là cho những cái kia chưa hóa hình tiểu yêu cùng con non bọn họ bằng thêm không nhỏ nguy hiểm nhìn một chút trong lòng bàn tay hai bên hoa sen cánh hoa hình dáng ân ký lâm tử câm tìm đúng một cái phương hướng tốc độ cao nhất đổi tới may mắn bất động minh vương pháp kiếm đâm chúng thân thể bọn hắn thân thể lưu lại ân ký lâm tử câm còn có thể tìm tới bọn họ nếu không thật cứ như vậy thả chạy bọn họ nhất định hậu h o ạ vô t ậ n đây là hắn nhiệm vụ h hắn cũng chỉ có thể tin tưởng đồng thời xin nhờ cho sư phụ của mình cùng các vị tiền bối cùng lúc đó vốn là côn luân sơn lang tộc lãnh địa một chỗ trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một đạo ảnh tử sau đó ảnh tử có chút núp ních từ bên trong đi ra hai đạo nhân ảnh đại sư lần này nhờ có ngươi ngươi lai、like, xuất hiện ở đây chính là mới vừa rồi từ lâm tử câm trước mắt biến mất an thái thiên hòa trận pháp đại sư giờ phút này an thái thiên tre lấy đứt rời cánh tay thở hồn hện mở miệng nói trận pháp đại sư giải trừ trạng thái chiến đấu nhẹ nhàng xua tay đúng ngươi làm sao sẽ sử dụng an thái quân tiểu tử kia chiêu thức lịch đại thông qua thử thách trở thành ảnh lang không cũng chỉ có hắn một cái sao an thái thiên nhìn quanh bốn phía một cái nhìn xem trận pháp đại sư có chút kỳ quái hỏi trận pháp đại sư nhìn hướng một cái phương hướng m ặ t không hề cảm xúc trong mắt hiện lên một tia hoán hận c ũ n g không căm l ò n g nửa ngày hắn vừa rồi lấy ra hai bình thuốc trị thương một bình đưa cho an thái thiên một bình chính mình lấy ra bôi lên tại trên vết thương sau đó chậm rãi mở miệng nói trước chữa thương à người ta đều thụ thương không nhẹ không nghĩ tới chúng ta thế mà cắm ở một thằng nhãi loài người trên tay nhắc tới từ ảnh lang vương vẫn lạc đến nay Lang tộc các bộ xác thực cũng chỉ có chúng ta côn luân sơn lang tộc bên trong xuất hiện một cái ảnh lang nhưng mà tiến vào ảnh ma cốc tiếp thu ảnh lang vương thí luyện nhưng lại đâu chỉ hắn an thái quân một cái lúc trước lao phu cũng không phải là tu tập trận pháp ta tại lúc ấy cùng cha ngươi đồng dạng là côn luân sơn lang tộc đời tiếp theo tộc trưởng người ứng cử ta thiên p h u cùng thực lực đều cao hơn hắn lúc đầu tộc trưởng vị trí không phải là ta không ai có thể hơn có thể là ai biết chính là bởi vì ta thiên p h u và thực lực tại cùng thế hệ bên trong là tối c ư ờ n g cho nên ta cũng bị chọn lựa vào ảnh ma cốc tiếp thu thử thách lang tộc các bộ mỗi bộ tộc phái ra một người vào ảnh ma cốc đây là lịch đại quy củ mà ta đại biểu là côn luân sơn lang tộc ở trong đó khủng bố đến bây giờ ta gặp h á c mộng cũng còn sẽ mơ tới sẽ còn bị làm t ỉ n h lại ngươi năm đó không phải cũng là cũng một lòng muốn đi vào lại bị phụ thân ngươi phản đối sao ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng phụ thân ngươi là cái dạng gì một tên hắn đem cái gì đều tính toán đến rất tinh ngươi suy nghĩ một chút lịch đại lang tộc không biết tiến vào bao nhiêu người gần như không ai có thể còn sống đi ra ngươi thiên phú so ta cùng phụ thân ngươi lúc còn trẻ còn cao là trong tộc tương lai hy vọng bồi dưỡng tất nhiên sẽ trở thành phụ thân ngươi thực hiện giã tâm trợ lực lớn nhất mà an thái quân thực lực yếu như vậy thiên phú qua quýt bình bình mà còn vô tâm tu luyện lang tộc các bộ mỗi một lần đều muốn phái người đi vào không thể không đi cân nhắc xuống phái ai đi hắn đều cảm thấy thua thiệt duy trì có phái an thái quân đi sẽ không dù sao hắn cũng không có cái gì dùng ta nghĩ đổi lại là ngươi ngươi cũng biết cái này sao làm nhưng ai nghĩ được chính là như vậy một cái tiểu tử cuối cùng thế mà có thể thông qua ảnh lang vương thử thách chẳng lẽ càng yếu càng bình thường bình thường ngược lại tỷ lệ thành công càng lớn nghĩ tới đệ đệ của mình an thái thiên liền lại không nói ra được không cam lòng cùng bán hận nhưng không thể không nói lúc ấy như thật đổi lại chính mình chính mình cũng sẽ không để trong tộc sức chiến đấu đi cái này cái gì có đi không về thí luyện một cái trưởng thành lang tộc chiến sĩ đặt ở trên chiến trường không nói nhiều một hai cái địa phương chiến sĩ có thể dễ đi nhưng nếu như phái một cái lang tộc chiến sĩ đi liền sẽ tổn thất cái này một bộ phận chiến l ự c nhưng khi đó an thai quân đừng nói một hai cái cầm lấy binh khi hắn đều sợ hãi căn bản không có một chút tác dụng nào chết thì chết không riêng không đáng tiếc còn giảm bớt gánh vác không phái hắn đi phái ai đi cho trên thân bôi lên tốt gánh vác không phánh hắn đi phái ai đi cho trên thân một bên điều tức một bên tiếp tục nói ta mới vừa nói lịch đại tiến vào ảnh mác ố c gần như liền không có còn sống trở về nhưng cũng có ngoại lệ ta chính là số ít những cái kia đi và o qua còn có thể sống được đi ra mà còn lúc ấy ta khoảng cách được đến ảnh lang vương truyền thừa cách chỉ một bước an thái thiên lập tức tinh thần tỉnh táo vừa mới bắt đầu hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm thấy hứng thú nhưng bây giờ hắn mới biết được trước mắt mình trận pháp sư thế mà đã từng kém một chút liền thu được nên lang vương truyền thừa một khi từ trong miệng hắn lộ ra bên trong có cái nào nguy hiểm ứng đối như thế nào ảnh lang vương thử thách cụ thể là gì đó lời nói chuẩn bị sẵn sàng nói không chừng chính mình cũng có thể đi sâu một lần trong lòng hắn có chút phát nhiệt lúc đầu bị t r o n g tộc coi là rắc rưởi mặt ngoài tôn trọng sau lưng cởi nạo cùng chế nạo an thái quân thu được ảnh làng vương truyền thừa vô luận là thiên phú hay là thực lực đều đột nhiên tăng mạnh nếu như lúc đầu thực lực liền cường đại thiên phú liền rất cao chính mình cũng thu được ảnh làng vương truyền thừa cái gì an thái quân chỉ có thể nhìn lên hắn bị hắn đè ở trên mặt đất vĩnh viễn lật người không nổi đương nhiên tiền đề cũng là an thái quân có thể trốn qua phụ thân hắn đích thân hạ truy sát đồng thời khôi phục thực lực mới được bằng không hắn liền bị chính mình dẫ nhưng mà liền tại hắn vội vàng hỏi trận pháp sư lúc ấy gặp như thế nào nguy hiểm lúc trận pháp sư cũng đã nhìn thấu tâm tư của hắn đóng lại chính mình cái k i a ánh mắt đỏ như máu vớt ve mí mắt chậm rãi nói không phải ta hát ngươi nước lạnh liền xem như ngươi bây giờ tiến v à o đồng d ạ n g có rất lớn tỷ lệ cũng không thể ra ngoài được nữa kỳ thật liền ta lúc ấy cũng không biết làm sao lại sống qua cuối cùng cùng nhau đi vào đều là lang tộc các bộ tinh anh có thể đến cuối cùng liền chỉ còn lại ta một người chương bảy trăm tám mươi chín ruột thịt c ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín ruột t h ị mà còn thật muốn nhắc tới cuối cùng tiếp thu truyền thừa lúc phát sinh sự tình ta đã không nhớ do lắm tóm lại từ đó về sau thân thể của ta các hạng cơ năng giảm xuống rất nhiều gần như không cách nào lại tiếp tục tu luyện yêu lực mặc dù được đến một phần nhỏ ảnh lang lực lượng nhưng không có đầy đủ yêu lực căn bản là không có cách thời gian dài thôi động cơ bản cũng là cái trang trí về sau bởi vì ta biến thành cái dạng này tộc trưởng vị trí không thể t r á n h đến về sau còn cơ hồ tương đương với bị cha ngươi lưu vong nếu không phải cuối cùng tại thế tục trà trộn một đoạn thời gian rất dài học được trận pháp đồng thời có chút tạo nghệ ta căn bản không về được lang tộc nói đến đây trận pháp sư trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng căm hận nằm chặt lên còn sót lại một nằm đấm hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì ta cho tới nay không để lại dư lực nâng đỡ cùng tài bồi ngươi ta liền nghĩ nhìn hắn d ã tâm không cách nào thực hiện chết không nhắm mắt hắn hiện tại châu ngồi vốn phải là ta ta không ngồi tới hắn cũng đừng nghĩ ngồi đến ăn ổn ta một mực liền không coi trọng cái kia an thái quân mềm yếu bất lực căn bản không có thành đại sự tư chất có thể cái kia chết tiệt mưu sĩ cùng cha ngươi là xuyên một đầu quân cộc tất cả đều vì ích lợi của mình cân nhắc nhìn chúng an thái quân tiềm lực toàn lực tài bồi hắn muốn đem hắn xem như khôi lỗi điều động cha ngươi đang lúc trung niên yêu tộc tuổi thọ lại dài liền tính ngươi kể đến hắm chết Cái c kia h ế trận tiệt tức đổi an Thái quân thượng thể t liền đổi người liền. viễn như An quân Vĩnh chỉ sĩ sẽ lập có dựa vị, ở thành hắn v t làm ề n Trần pháp sư thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m an thái thiên nói như vậy an thái thiên hơi n h í u lên lông mày mặc dù đối phương lời nói này nói là đến tâm khảm của hắn bên trong thế nhưng cẩn thận hắn lại không tin đối phương nói với hắn như thế một đồng lớn chỉ là vì hướng hắn nói rõ vấn đề này đại sư có lời gì ngài vẫn là nói thẳng a ngài muốn để ta làm thế nào an thái thiên trầm rãi hỏi trận pháp sư niết niết miệng ta đều cái này nên kỷ lại phế đi cánh tay chuyện cho tới bây giờ ta liền tính ngồi lên vị trí tổng phía dưới đám kia ăn lên đồng loại đều không nhà xương bột phấn m ắ t con sẽ phục ta ý của ta là lang tộc cần một cái càng tuổi trẻ càng có quyết đoán cùng can đảm thực lực không chút nào kém cỏi hơn cha ngươi mới lãnh tụ nhưng cái này lãnh tụ tuyệt đối không thể là an thái quân lần này ngươi minh bạch đi an thái t i ê n sở lên cái cảm ta vẫn là không biết rõ ngài vừa rồi cũng đã nói hiện tại cha ta chính vào trung n i ê n còn phải có rất lâu mới thoái vị à. Ừ, tiểu thử tiểu tử ngươi ít cùng ta chơi bộ này trong lòng ngươi rất rõ ràng ta nói là cái gì lần này chính là một cái tuyệt giai thời cơ ta lần này mang ra tất cả đều là chung với cha ngươi tiểu yêu chết đã không sai bị lắm mà chung với người ta ta đều phái bọn họ đi ra tìm kiếm an thái quân hạ lạc bọn họ sẽ không nghe theo cha ngươi mệnh lệnh mà còn lại những cái kia chung với mưu sĩ cùng cha ngươi lực lượng c h u n g kiên lại chết trên chiến trường lời nói đại cục liền định ra tới mặc dù chúng ta hội nguyên khí tổn thất lớn thế nhưng ngươi chỉ cần vừa lên vị cho dù chỉ còn lại không đến một nửa lan tộc cũng đều là chung với ngươi v ư ơ n g chắc chính mình hiện có địa bàn cũng không phải vấn đề chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng những cái kia quy thuận chúng ta lan tộc bộ tộc cũng đều không dám không theo làm sao an thái thiên hít sâu một hơi khoe miệm nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. gừng nhưng vẫn là già c â y à, đối phương đột nhiên tập kích đánh chúng ta trở tay không kịp mà ngươi trong thời gian ngắn như vậy cũng đã đem tương lai đường đều trải tốt thật sự là bội phụ ta đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy an thái quân một ngày không chết ở nhân loại kia tiểu tử trên tay nhân loại kia tiểu tử liền khôi phục không được thực lực ta nghe nói tiểu tử kia là nhân loại thiên cơ tử trong dự nôn chúa cứu thế bọn họ chính đạo tất nhiên tương đối coi trọng sẽ không ngồi nhìn không quản mà cha ngươi coi trọng như vậy an thái quân sẽ không ngồi nhìn không quản mâu thuẫn đã sinh ra song p ư ơ n g khai chiến là chuyện sớm hay muộn lần này cha ngươi để những người kia đi ra tìm kiếm an thái quân Hạ Lạc thời điểm. ta liền t ạ i nửa đường gọi bọn hắn lại đem chúng ta người cùng những cái kia bị phái đi tìm kiếm người làm trao đổi bọn họ còn thiên ân và tạng không biết chính mình tự k ỳ sắp tới người ta t r ư ớ c hảo hảo tu dưỡng có bắt hay không đến nhân loại kia tiểu tử đã không quan trọng tốt nhất là chúng ta thủ hạ những người kia tìm tới an thái quân chúng ta đến lúc đó đem hiến cho đối phương tạm thời ngưng chiến chờ chúng ta tu dưỡng tốt chờ đám nhân loại kia rời đi nơi này chúng ta lại đi tiến công côn lôn sơn di tộc lấy tiêu mối hận trong lòng ta cũng không tin những cái kia nhân loại có thể ở tại chỗ này cả một đời an thái thiên khẽ gật đầu vừa muốn nói cái gì hết thể trước mắt lại đột nhiên tối xu làm sao sẽ dạng này hiện tại có thể là ban ngày a trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút mà liền tại lúc này bên hai chuyển tới một vô cùng băng lanh âm thanh bọn họ không biết chính mình từ kỳ sắp tới vậy các ngươi biết sao an thái thiên đột nhiên q u a y người trên đất bóng tối có chút nút đích trong đó đi ra một đạo toàn thân bị đen nhánh ma văn bao trùm mang trên mặt một bộ đen nhánh mặt sói mặt nạ thân ảnh an thái quân ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi khôi phục thực lực lấy xuống mặt nạ trên mặt tấm kia mười phần trên mặt anh tuấn giờ phút này lại mang theo phẫn nộ cùng băng lãnh đã lâu không gặp a thật yêu đại ca ta một mực tại chỗ này có lẽ là các ngươi trò chuyện quá hoan không có chú ý tới ta đi cũng đối ta một cái n u nhược bất lực phía trước bị coi như phá hôi bây giờ bị coi như khôi lỗi rắp rưởi bản thân liền không có tồn tại gì cảm giác ta phát hiện chính mình hai người phía trước nói chuyện bị nghe đến sắc mặt hai người lập tức biến đổi lập tức đứng lên trong ánh mắt vạch qua một vệ s á c ý một tả một hữu mơ hồ muốn đem an thái quân vây quanh hạo đệ đệ của ta ngươi tất nhiên đã khôi phục thực lực vì cái gì không nhanh đi về đâu cha rất lo lắng ngươi a an thái thiên lộ ra một cái tự cho là thân thiện nụ cười nói như vậy an thái quân ngóc đầu lên cũng n ế t miệng cười một tiếng có thể nụ cười này lại lộ ra băng lanh cùng tuyệt vọng một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong cuối cùng một tia tình cảm sắc thái cũng lặng yên biến mất ta ngược lại là muốn trở về à, có thể là chính ta ruột thịt đầy côn luân sơn tìm ta nếu không phải đạo kia lang vương lệnh ta còn không biết ta thân sinh phụ thân hạ lệnh muốn ngay tại chỗ x ử q u y ế t ta ta trốn vào ảnh mác gốc mới vừa ra tới lại nghe được ta thân c à c à tạo m ê u đ ổ bí mật muốn x o a n bị còn muốn đem ta hiến cho bệnh nhân các ngươi đến cùng đem ta làm cái gì ta là các ngươi trí thân cốt của ta an thái thiên trong mắt sắt ý càng ngày càng đậm nụ cười trên mặt cũng càng xán h ả o đệ đệ của ta ngươi làm sao có thể nói như vậy đại ca ngươi cùng phụ thân đâu đem ngươi giao ra ta cũng rất đau lòng à có thể là có đôi khi vì đại cục cân nhắc chúng ta không thể không làm ra hy sinh ngươi cũng hy vọng bảo toàn chúng ta trong tộc ruột thịt miễn cho bị người khác diệt tộc không phải sao an thái quân lại cười xung quanh càng ngày càng mờ thay đổi đến đưa tay không thấy được nằm nón g hát cám bên trong chuyển đến an thái quân sau cùng â m thanh ta nghĩ bảo toàn ruột thịt người nào đến bảo toàn ta đây dạng này nhất tộc vẫn là diệt đi tốt chương bảy trăm chín mươi bọ ngựa bắt ve chương bảy trăm chín mươi bọ ngựa bắt ve an thái thiên bản năng cảm thấy nguy hiểm có thể là đã m u ộ n vẹn vẹn một n á y mắt còn không có đợi hắn kịp phản ứng tất cả xung quanh lần thứ hai phát sáng lên hắn sững sờ nhìn trước mắt đạo kia đen nhanh bóng lưng sau đó cảm giác lồng ngực chỗ có chút thấy đau túi đầu xem xét mới phát hiện trái tim của mình chỗ đã bị đ â m xuyên ý thức dần dần mơ hồ sinh mệnh cũng theo cái kia không ngừng chạy xuống máu tươi mà trôi qua tại điểm cuối của sinh mệnh mới khắc hắn mới cảm giác được hoảng hốt cùng hối hận đáng tiếc tất cả những thứ này đã c h ế rồi hắn bất lực vươn tay lệ lệ ta không muốn chết ta ta còn chưa có nói xong đầu của hắn chậm rơi xuống đất, thân thể cũng mềm mềm An trận h thu hồi nha á i quân lang n pháp, pháp sư dọa đến toàn thân phát dun lúc này nói lão phu nguyện ý giúp nhị công tử a không giúp thiếu tộc trưởng leo lên tộc trưởng vị trí vị trí này vốn chính là thuộc về ngài Ngài ngồi lên vị trận à là mới pháp sư bồi khuôn mặt tươi cười vội vàng nói cho an thái quân thiếu tộc trưởng ngài hiểu lầm lao phu là đã sớm nhìn ra an thái thiên có mưu phản chi ý đang bày hắn lời nói ai biết hắn thừa nhận chính mình muốn làm phản lao phu chỉ là dùng cái kê tạm thời muốn tạm thời ổn định an thái quân về sau tốt cùng ngài báo tin a an thái quân miết miếng con n g ó n đúng ra quân chặt lấy trận pháp sư thân thể ảnh tử chậm rãi không xuống đất mặt sau đó an thái quân vô vô bờ vai của h ắ n thản nhiên nói nguyên lai là dạng này xem ra là ta hiểu lầm đại sư đại sư như vậy chịu đục thực tế để ta cảm động tin tưởng từ nay về sau đại sư có lẽ trong lòng rõ ràng có lẽ muốn chung với người nào đúng không trận pháp sư lập tức quỳ dạp dưới đất tham kiến tộc trưởng mới nhận chức lão phu về sau nhất định đối với ngài cúc công tận tụy tận tâm tận lực an thái quân lạnh lùng nhìn xem quỳ dạp dưới đất trận pháp sư trong mắt vạch qua một v ệ chán g sau đó hắn hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói đại sư mau mau xin đứng lên về sau kế hoạch ta còn phải dựa vào ngươi đây ta chỗ này có một bình thuốc trị thương ngươi cầm đi uống vào v ư ơ n g chắc tương thế chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm không có thời gian để ngươi chậm rãi tu dưỡng trận pháp sư có chút trần c h ờ tiếp nhận an thái quân trong tay đang dược sau đó nhìn hướng an thái quân làm nên tiếp đối phương băng lánh lại mang theo nhàn nhạt sát ý màu đỏ máu con mắt về sau hắn cười ngượng ngùng một tiếng lập tức đem viên đan dược tiên ngất xuống trong lòng của hắn minh bạch viên này tất nhiên không phải là cái gì thuốc chữa thương đương nhiên hắn cũng không cho rằng đây là cái gì độc dược nếu như an thái quân thật muốn giết hắn vừa rồi liền độc tủ hạ tất phiền thoái như vậy hạ độc đem hắn hạ độc chết đâu chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng an viên này thuốc về sau chính mình cái mạng này sợ rằng liền sẽ bị an thái quân một mực s i ế t trong tay chỉ có thể nghe theo chỉ huy của hắn đa tạ tộc trưởng ban thuốc trần pháp sư cung kính nói an thái quân xua tay thản nhiên nói đại sư là người thông minh ta thích nhất cùng người thông minh giao tiếp từ nay về sau ngươi chỉ cần thật tốt trung thành với ta, ta là sẽ không bạc đãi ngươi chúng ta nên xuất phát à đúng trước lúc này ta nên cho ta thân yêu phụ thân phát một tin tức đi qua c h o hay nên trình diễn an thái quân nhìn hướng phương xa dưới chân ảnh tử có chút núp ních hai người chậm dai chui vào ảnh tử bên trong lời nói phân hai đầu thời khắc này chiến trường trung ương diệp vân tu đám người đã bắt đầu toàn lực ứng phó mặc dù g i ế t không chết thế nhưng những cương thi này lại có thể bị phong ấn bọn họ bực này đỉnh cao nhất cường già xuất thủ đảo mắt liền phong ấn hơn phân nửa cương thi quân đoàn mà chu cố lại như c ũ không một chút nào sợ nằm nghiêng giữa không trung bên trong âm khí ngưng kết mà thành vương tọa bên trên cực kỳ giống lúc trước thi vương con mắt liếp nhìn một phương hướng khác nàng khinh thường thật là một cái bảo trì bình thản ra hỏa tộc nhân của mình đều sắp bị rết xong thế mà còn không xuất hiện cái này cũng k h ó trách trong mắt của hắn chỉ có chính mình với hắn mà nói những này bất quá là công cụ mà thôi hỏng liền hỏng như vậy đã như vậy chu cố khỏe miệng nâng lên một vệt nhàn nhạt đường cong vung tay lên phía dưới cương thi quân đoàn đột nhiên bắt đầu tự bạo tiếng nổ cực lớn lên nếu không phải diệp vân tu đám người toàn lực bảo vệ cái này uy lực nổ tung đủ để đem côn lôn sơn di tộc còn lại tất cả mọi người nổ chết diệp vân tu nhíu chặt lông mày nhìn xem vương tọa bên trên chu cố trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ phẫn nộ cái này tiểu nữ hoa thật là đập gác thế mà bắt đầu chơi chiêu này mặc lạc cũng trên mặt vẻ giận vốn định thừa cơ đem những cái kia tự bạo sau đó cương thi phong ấn có thể bọn họ tự lánh tốc độ thực tế quá nhanh cái kia bạo tạc về sau không khí bên trong mang theo mánh liệt thi độc đuổi mù còn chưa biến mất bọn họ liền đã khép lại chu cố nhàn nhạc cười không ngừng mà phất tay những cương thi kia không ngừng tự bạo nếu biết rõ một cường giả tự bạo về sau trong cơ thể toàn bộ c ù n g bạo chân khí cũng tốt yêu lực cũng tốt b ộ c phát ra uy lực sẽ vượt xa bản thân hắn thực lực gấp mấy lần mặc dù những cương thi này thực lực liền tính cộng lại cũng đối diệp vân tu bọ không tạo được tổn thương gì. thế nhưng nếu như là những cương thi này tụ tập cùng một chỗ tự bạo liền đỉnh cao nhất cường giả cũng không dám xúc động kỳ phong mũi nhọn trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên như thế nào cho phải sau lưng còn có côn lôn sơn di tộc những cái kia các chiến sĩ cần bảo vệ nếu như là đơn thuần cùng lang tộc một trận chiến bọn họ sẽ không nhúng tay nhưng là bây giờ lang tộc trên cơ bản đều chết hết còn lại bị chu cố cương thi quân đoàn trực tiếp giết chết chuyển biến thành c à n g cường đại hơn yêu tộc cương thi nhưng mà đúng lúc này chân trời bay tới một đạo màu vàng lưu quang chu cố sắc mặt đại biến nàng rất rõ ràng cảm giác được chính mình bị một c ố cường đại khí cơ khóa chặn lập tức quay người liền muốn chạy có thể đạo kiêm màu vàng lưu quang tại cùng nàng khoảng cách đến nhất định phạm vi về sau đột nhiên tăng nhanh n g á y mắt liền bay đến trước người nàng sau đó đâm xuyên qua trái tim của nàng cái này màu vàng lưu quang chính là lúc ấy lâm tử câm trong linh hồn ký túc vị kia tiền b ố i bắn ra cái kia long v ĩ tiễn cái gọi là phiền thoái càng lớn chỉ chính là chu cố bất tử bất d i ệ t thực lực lại cường đại dị thường nàng xác thực không người làm gì được thân là đại địa chi linh long mạch lực lượng Đối chú cố chú t r o nhưng g cơ t ể tạo thành tự t lại nào không cách nào dùng chính nàng cô kia tự lành năng lực khép h nàng dùng năng kia cố lực ơ thế, phun nàng ra mà ộ t tươi, rơi xuống trên mặt đất. Trưng miệng máu rơi ai lớn xuống l hoàng tước? Chương 791, ai là hoàng、tước? Nhưng là mà trưng tước, tước. ai đến nơi này sự t ì n h vẫn chưa xong đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên thoát ra tay cầm một thanh đại đao hung hăng chặt xuống đầu lâu của nàng cùng tứ chi h ắ c h ắ c lũ đàn bà thối tha b ọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đạo này chặt xuống chu cố đầu cùng tứ chi thân ảnh chính là lang tộc tộc trưởng hắn cho chính mình đại nhi tự an thái thiên ra lệnh để lang tộc các binh sĩ nên chiến về sau liền biến mất không thấy lúc đầu hắn cùng nữ sĩ thương lượng theo dõi diệp vân tu sau đó vượt lên trước một bước tìm tới quỷ đạo phái tổ sư gia lưu tại côn luân sơn đồ vật liền có thể dùng nó mạnh mẽ lực lượng đối phó chu cố không nghĩ tới diệp vân tu bọn họ đột nhiên c ô n g tới mặc dù kịp thời làm ra hướng đối nhưng đồ đần cũng nhìn ra được bọn họ đánh không lại bởi vì cũng không có diệp vân tu cái này quỷ đạo phái người tại cái này lãnh địa bên trong tìm kiếm bọn họ tự nhiên cái gì cũng tìm không được an thái quân có còn không có bắt trở lại đi quân lôn u sơn di tộc lãnh địa bắt con tin đại nhi t ử bên kia cũng không có thông tin mắt thấy liền bị di ệ tộc t liền mưu sĩ đều không có chủ ý cứ như vậy trốn đi cũng không phải biện pháp nhưng lại tại lang tộc tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt nghĩ đến chính mình trước chạy trốn núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun thời điểm hắn ảnh tử nhan s ắ c đột nhiên thay đổi sâu sau đó vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động sau đó trong đầu của hắn bên trong xuất hiện một thanh âm cha là ta quân nhi ta thực lực đã khôi phục nhân loại kia tiểu tử đã bị ta đánh thoi thót đại ca bọn họ cũng đã bắt đến con tin cùng ta hội hợp chúng ta lập tức trở về Ngài hiện tại t lập ứ chính giết nữ n â n nếu không chiến hậu, liền kia, hậu, t chúng ta thắng lợi, lang tộc cũng sẽ trở thành nàng vật trong túi. chúng ta cũng chuyện chúng cần Chính thắng thành không thể để xảy ra chuyện như hủng hộ, không túi, lang nàng trong nàng. ta trở vật ta ta ra lợi, sẽ vậy, để đã xảy mình ảnh tử biến hóa chính là an thái quân khôi phục thực lực tốt nhất bằng chứng lập tức lang tộc tộc trưởng bị mừng như điên làm choáng váng đầu góc cũng không có suy nghĩ ở trong đó không thích hợp địa phương trùng hợp lúc này chu cố vừa lúc bị lòng v i tiên x u y ê n tim hắn hiểu được cơ hội tới lập tức liền xông ra ngoài cái này cũng liền có tình cảnh vừa nãy đúng lúc này lâm tử câm một bên nhìn xem lòng bàn tay ký, vừa có chút khó có thể tin nhìn trước mắt chiến trường chính mình làm sao đổi tới nơi này tới hắn vội vàng đi tới phía trước nhất cũng chính là diệp vân tu bọn họ vị trí sư phụ đây là có chuyện gì diệp vân tu bọn họ cũng phát giác lâm tử cầm khí tức đều hết sức kinh ngạc thử cầm làm sao ngươi tới nơi này ngươi không phải có lẽ tại trong lãnh địa bảo vệ những hải tử kia sao lâm tử cầm đem đối phương muốn thừa lúc vắng mà vào bắt con tin sự tình nói cho diệp vân tu đồng thời nói cho chính hắn là đuổi theo đối phương hai cái dẫn đầu mới đi đến nơi này kỳ quái ấn ký rõ ràng chỉ dẫn ta đi tới nơi này có thể là vì cái gì không thấy cái kia lang tộc trận pháp sư cùng an thái thiên ảnh từ đâu còn có vừa rồi nguyên lai vị kia tiền bối nói tới phiền thoái càng lớn là chỉ chu cố diệp vân tu nhữ mày vừa định hỏi hắn thứ gì phía trước liền chuyển đến lang tộc tộc trưởng âm thanh các ngươi những n à y tàn binh bại tướng còn có trợ giúp bọn họ các nhân loại nghe kỹ cho ta các ngươi chúa cứu thế bây giờ đang ở chúng ta trên tay mà còn các ngươi lưu tại trong lánh địa b ắ t còn cũng bị chúng ta bắt đến nếu như không tin một hồi ta liền để các ngươi nhìn thấy hắn nhân loại không n g h ĩ các ngươi chúa cứu thế chết liền tranh thủ thời gian cút cho ta đây là chúng ta yêu tộc sự tình liền tính phải giải quyết cũng là chính chúng ta đến giải quyết bằng không mà nói ta liền để những này hoặc con cùng các ngươi chúa cứu thế cùng chết tại chỗ này côn lôn sơn di tộc các chiến sĩ n g h e xong lập tức liền hoảng hồn lưu tại trong nhà không phải nhi tử nữ nhi của mình chính là đệ đệ của mình muộn muộn những cái kia đối với bọn họ đến nói đều là tương lai hy vọng tuyệt đối không thể có một điểm sơ xuất mà cái kia gánh vác bảo vệ bọn họ trách nhiệm người giờ phút này vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này n ộ n nhịp đem hoặc nghi hoặc, hoặc phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía lâm tử cầm mà lâm tử cầm bản nhân thì nhữ mày điều đó không có khả năng a chính mình một đường đi theo ân ký đối phương đích thật là tại một chỗ dừng lại rất lâu sau đó đột nhiên xuất hiện thần tốc di động chính mình một đường đổi tới đối phương liền tại nơi này ngừng minh vương ấn ký là sẽ không có lầm cho nên an thái thiên hòa trận pháp sư là không thể nào xuất hiện tại côn lôn sơn di tộc lãnh địa duy nhất có có thể chính là lúc ấy đi theo an thái thiên sau lưng cái kia kêu, kêu hát tam lang yêu cùng với cái kia kêu, kêu hoa môi hoa yêu có thể là liền tính hào phú bị thương còn lại gặp cùng lông vũ còn có a lạc ba người còn có phía ngoài phòng ngự đại trận cùng với bên trong trận pháp trọng trọng thủ hộ đối phương loại này thực lực trình độ làm sao có thể đột phá được các vị trước tỉnh táo một chút nghe hắn làm sao liền tại lâm tử câm mở miệng muốn chấn an những n à y côn lôn sơn di tộc các chiến sĩ thời điểm lang tộc trận địa bên trong đột nhiên vang lên một cái làm hắn cảm thấy thanh âm quen thuộc ta thân yêu phụ thân ngươi làm coi như không tệ cái này đích xác là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu có thể ngươi vì cái gì tự tin như vậy cho rằng chính mình là cái kia hoàng tước đâu lang tộc tộc trưởng mở to hai mắt nhìn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem xuyên tấu chính mình trái tim trôi này nhốn máu lang nha nhận sau đó chậm rãi q u a n người đập vào mi mắt là một đôi mang theo phẫn nộ cùng oán hận màu đỏ máu con mắt quân nhi là vì cái gì an thái quân rút ra lang nha nhận một chân đem thân sinh phụ thân của mình lan g tộc tộc trưởng đã đến trên mặt đất vì cái gì đây cũng là ta hỏi ngài mới đúng chứ người đối ta bất nhân ta liền đối với người bất nghĩa huống hồ phụ thân là ngài dạy ta nam tử hán đại trợ phu vì đạt được mục đích liền muốn không từ thủ đoạn tình cảm cái đồ chơi này làm r ắ c r ư i ném liền tốt ta đây không phải là đều làm theo sao ngươi không thích hợp lại ngồi ở vị trí này ta an thái quân muốn thay vào đó nước mắt lần thứ hai từ trong hốc mắt trở xuống an thái quân cẳng hắn răng hung hăng đạp ở chính mình thân sinh phụ thân đầu bên trên đưa nó đặt nát sau đó hắn hít sâu một hơi lao đi khỏe mắt nước mắt nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt ngồi sổng xuống nhìn xem còn sống lại không thể động đậy tự lành năng lực cũng mất đi hiệu lực và tác dụng bị chém đức tứ chi dài không đi ra đầu cũng tiếp không b a y về chu cố chập chập chập thật đáng sợ a phỏng vấn ngươi một cái ngươi đến cùng là sinh vật gì a dạng này đều giết không chết ngươi thật sự là mở mang kiến thức ngươi đâm ta một đ a o ta để ngươi tứ chi cùng đầu bị chặt đi xuống một lần hai ta xem như là hòa nhau có tốt hay không chu cố nhìn xem hắn sắc mặt tương đối âm trầm lạnh lùng cười một tiếng tiểu tử cha của ngươi ngung ố c ngươi so hắn càng ngung ố c ồn h o thành hiện tại cái dạnh này ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao an thái quân cười ha h a đứng lên chầm d ã i nói chu cô đ ư ờ n g chúng ta nói lời tạm biệt nói tuyệt trước mắt cục diện này với ta mà nói là tử lộ lời nói đối với ngươi mà nói cũng giống như vậy bất quá ta có thể giúp ngươi thoát khốn nhưng điều kiện tiên quyết là về sau ngươi phải cùng ta hợp tác là loại kia chân chính hợp tác ta có thực lực kia cũng có tư cách đó n ô n ngữ thường thường không có hiện thực có sức thuyết phục đúng không cũng được ta liền để ngươi xem một chút tốt ta quang minh đại đạo chương bảy trăm chín mươi hai địch nhân vĩnh viễn chương bảy trăm chín mươi hai địch nhân vĩnh viễn lúc này diệp vân tu bọn họ c h ậ m rãi tới gần không có chu cố thao túng những cương thi kia không thể động đậy đứng tại chỗ giống như là pho tượng đồng dạng mà lang tộc còn lưu tại lãnh địa bên trong binh sĩ cũng đều biến thành cương thi còn lại cũng chỉ có một chút con non trốn tại trong xào h u y ệ t như sĩ gặp lang tộc tộc trưởng bị giết liền muốn chạy trốn lại bị đột nhiên xuất hiện trận pháp sư giết đi hiện nay lang tộc lãnh địa bên trong còn lại cuối cùng hai cái chiến lược cũng chỉ có an thái quân cùng trận pháp sư đại sư khởi động đại trận an thái quân nhàn nhạt mở miệng nói trận pháp sư cười hắc, hắc n h ẹ gật đầu hướng lãnh địa chỗ sâu đi mà an thái quân nhắm mắt lại bỏ đi trên thân yêu lực ngưng tụ thành quần áo lộ ra thân thể cường trắng sau đó thân thể dài ra theo gió vành trướng tầm bài vòng bộ lông màu đen t ă n g vọt bàn tay biến thành móng đốt s ắ p bén khớp nối khuỵu tay cùng chỗ đầu gối sinh ra cốt thứ mặt chậm rãi dài ra răng thay đổi đến càng thêm bén nhọn trong nháy mắt một cái cao ba mét người sói phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét toàn thân lóe ra quan g mang đen kịt vô luận là yêu lực vẫn là khí thế đều nháy mắt tắc vọn hiện nay hắn thực lực đã có khả năng cùng đỉnh cao nhất cường giả một trận chiến có thể vẹn v còn chưa đủ chỉ chốc lát sau một tầng hào quang màu trắng như tuyết từ phương xa lan t r à n tới cuối cùng tạo thành một cái lồng ánh sáng đem an thái quân bọn họ bao phủ phía ngoài q u â n lôn sơn di tộc đại quân ngăn cách làm sao sẽ dạng này cái này lại có thể là chúng ta tuyết hồ tộc hộ sơn đại trận lúc này tuyết hồ tộc tộc trưởng s ắ c mặt trắng bệnh nhìn trước mắt màu tuyết trắng lồng ánh sáng trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin diệp vân tu cao mày nhìn trước mắt màu tuyết trắng lồng ánh sáng trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin đầu tiên là ngăn cản sau l ư n g đại quân thăm dò cái kiêm màu tuyết trắng lồng ánh sáng cử động sau đó chuyển hướng tuyết hồ tộc tộc trưởng hỏi ta nghĩ diệp kiếm thánh ngươi cũng nhìn ra ta tuyết hồ tộc tiên tổ từng tiếp t h ụ qua quý phái tiên tổ trợ rút đại trận này chính là quý phái tiên tổ kết hợp ta tuyết hồ tộc tiên tổ mênh mông yêu lực bố trí hạ theo lý thuyết có đại trận này lang tộc căn bản không có khả năng công được phá lãnh địa của chúng ta có thể là có thể là có một cái gian tế chui vào các ngươi tuyết hồ tộc ỉ vào hắn cùng mọi mọi ngươi nữ nhi là thanh mai trúc mã cái tầng quan hệ này biết được làm sao mở ra cùng đóng lại các ngươi đại trận phương pháp sau c ô tộc, tộc tiểu dân a ngươi lai、like、ngươi n cũng lên trên trường vừa rồi không thấy được ngươi thật sự là ngượng ngùng a sớm biết ngươi tại ta liền không nói trả lời ta ngươi có phải hay không thừa nhận ban đầu là ngươi lừa ta là ngươi đem trận pháp bí mật tiết lộ cho lan tộc tiểu dẫn đ ỗ n g nhiên vọt ra bảy cái trắng như tuyết cái đuôi trên dưới bay lượn một đầu đen nhánh sen lẫn trắng như tuyết sợi tóc chính chạy xuống nhiệt lệ đôi mắt đẹp biến thành đông tuyết hình dáng quanh mình không khí đột nhiên giảm xuống vài lần hung hăng một c h ả o huy động phiến tại an thái quân trên mặt an thái quân đã không tránh cũng không tránh cứ như vậy chịu nàng một c h ả o trên gương mặt lưu lại ba đạo sâu sắc v ế t cát máu tươi chạy x u ô i đi ra đưa ra thật dài lưỡi liếm liếm chạy xuống máu tươi an thái quân túi đầu xuống nhìn xem rơi trên mặt đất trong đ ô i mắt đẹp bao hàm phẫn nộ cùng oán hận lệ rơi không sai ta thừa nhận chính là ta ngươi không biết sao sói là một loại rào hoạt động vật cái này không thể trách ta là ngươi không tốt ai bảo ngươi như vậy ngu ngốc phải tin tưởng ta đây tiểu dẫn thân thể run lên sau đó đột nhiên bình tĩnh trong mắt phẫn nộ cùng oán hận đột nhiên biến mất thay vào đó là thuần túy băng lãnh không mang một tia tình cảm sát thái ta lúc đầu trong lòng còn ôm lấy một tia h ảo tưởng ta còn không ngừng nói cho chính mình cái tia một mực đối ta như vậy ônu một mực chiều theo ta bảo vệ ta nhỏ quân tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến ha ha cảm ơn ngươi nói cho ta cho tới nay đều là ta quá ngây thơ ta nhìn thấy đều là ảo tưởng hiện tại bộ này xấu xí sắp mặt mới thật sự là ngươi ta lúc đầu cho rằng ngươi cùng cha ngươi bọn họ không giống có thể là ta sai rồi ngươi giống như bọn họ tội ác tài trời ta nhất định muốn tự tay giết ngươi quanh thân khí thế nháy mắt bộc phát tiểu dẫn đảo mắt liền xuất hiện tại an thái quân sau lưng bén nhọn móng tay đâm thẳng hướng trái tim của hắn lại bị an thái quân dễ như t r ở bàn tay bắt lấy hung hăng ném trở về ngươi có phải hay không nớ ngẩn a thật muốn giết ta liền lặng lẽ độc thủ ngươi đều gọi ra còn có thể thành công sao lại nói chúng ta không một mực đều là cựu nhân không lang tộc cùng các ngươi tuyết hồ tộc mãi mãi đều là định nhân đây là chú định vận mệnh đã không cách nào sửa đổi vừa rồi cái kia một cái là ta không nghĩ cùng ngươi tính toán bằng không ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ thất vĩ có thể đánh được ta lâu như vậy vẫn là một điểm tiến bộ đều không có thật không biết ngươi là thế nào tránh thoát những cái kia chính đạo truy sát sống đến bây giờ tiểu dẫn hiện tại ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú ta chân chính muốn giết người tại nơi đó đâu con mắt đỏ ngầu nhìn hướng vững vàng tiếp lấy tiểu dẫn trong mắt tràn đầy phẫn nộ lâm tử cầm an thái quân nết nết miệng lâm tử cầm chúng ta quyết đấu còn giống như không có phân ra kết quả a xem ra ngươi cũng giống như ta bởi vì nguyên nhân nào đó phá vỡ phong ấn vừa vặn hôm nay chúng ta liền đến một tràng t h ố n g khoái mà quyết đ ấ u a an thái quân phát ra rít lên một tiếng lâm tử cầm đem tiểu dẫn thả xuống nhìn nàng một cái sau đó quay đầu liền muốn phóng tới an thái quân nhưng mà đúng vào lúc này có người trước một bước hành động tiểu ca ngươi khó tránh cũng quá mức không coi ai ra gì đi tốt xấu nơi này còn có nhiều như thế người sống sơ sở trong mắt ngươi cũng chỉ có tử cầm cũng không quá tốt ta bùi hồng nhạn l ạ g yên xuất hiện tại an thái quân sau lưng nhẹ nói trắng non tay ngọc mở ra một đá màu đen tiểu hồ điệp chậm rãi bay ra d ừ n g ở gần trong gang t ứ c a n thái quân trên thân bị ngạn điệp là bùi gia độc thuật tinh túy vị trí chỉ có lịch đại gia chủ cùng gia chủ người thừa kế mới có thể sử dụng cùng lĩnh nộ g kịp độc chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm một cái lập tức quy thiên chết liền thi vương cũng không dám xúc động kỳ phong mũi nhọn có thể là như vậy m a n h liệt kịp độc tại c h ạ m đến an thái quân trong nháy mắt đó thân thể của hắn cũng không có phản ứng chút nào ngay sau đó bùi hồng nhạn liền phát hiện không phải là không có bất kỳ phản ứng nào bị ngạn điệp căn bản không thể chạm đến an thái quân thân t h ể mà là từ trong thân thể của hắn xuyên qua bùi hồng nhạn trong mắt vạch qua một v đồng quy vô thận chương bảy trăm chín mươi ba đồng quy vô thận đúng lúc này to lớn ảnh tử bên trong đưa ra một cái rộng lớn vuốt sói hung hăng đập đi qua bùi hồng nhạn nhẹ nhõm tranh thoát lui trở về thu hồi bị ngạn điệp cái này để ta nhớ tới năm đó ảnh lang vương không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thu được truyền thừa đồng thời đã có khả năng vận dụng đến loại này trình độ bạch linh nhìn xem một màn này một chút tương đối trí nhớ xa xôi tràn vào trong đầu bên trong nàng tóc mày chậm rãi mở miệng nói người này giữ lại không được hôm nay nhất định phải đem đánh rết tại chỗ này dưới loại tình huống này ta cũng không muốn thế gian lại xuất hiện một cái ảnh l a n vương mặc lạc trong mắt vạch qua một vệ sắc ý các nàng hai người cùng ảnh lang vương bản nhân chiến đấu qua tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng khủng bố tính yêu tộc thập nhị yêu vương toàn bộ đều là vượt qua đỉnh cao nhất cường giả cùng khí linh cân sức ngang tài tồn tại trong đó lấy ảnh lang vương q u ỷ dĩ nhất khó giết nhất chết hắn thực lực tổng hợp cũng xếp tại thập nhị yêu vương ba vị trước là mặc lạc đám người đều không làm gì được nhân vật nam đó thập nhị yêu vương ba vị trước cường đại dị t h ư ờ n g người nào đều không làm gì được là tư vẫn đích thân xuất thủ vừa rồi đem bọn họ đánh giết hiện tại tư vẫn bất quá chỉ khôi phục trạng thái đỉnh phong một phần ba thực lực một cái chạy trốn lâm trường sinh đã để bọn họ rất nhức đầu sau này lại xuất hiện cái ảnh lang vương sự tình sẽ càng đ ổ i càng hỏng bét diệp vân tu cùng bùi hồng nhạn l i ế c nhau hai người nháy mắt xuất thủ mặc lạc cũng theo sát phía sau an thái quân lệnh nhạt đứng tại chỗ toàn thân hắc sắc quang mang càng nồng đậm nơi bà vai đen nhánh ma văn tại màu đen lông sói bên trong sáng lên mặc dù ba người tất cả đều là từ không trung xuống tới thế nhưng trên mặt đất vẫn là phản chiếu lấy bọn hắn ảnh tử mà đúng lúc này bọn họ ảnh tử nhan sắc chậm dai thay đổi sâu liền tại ba người công kích phải rơi vào an thái quân trên thân thời điểm mấy thân ảnh từ phía dưới sông lên đem bọn họ công kích toàn bộ tiếp lấy có ánh sáng địa phương liền tất nhiên có bóng tồn tại ta liền dùng ta ảnh phân thân thật tốt chiêu đãi các người à hiện tại ta muốn đi làm chuyện chính cao ba mét thân thể chậm rãi thu lại cuối cùng biến trở về bình thường lớn nhỏ an thái quân chậm rãi hướng về lâm tử câm đi tới bạch linh cùng mộ dung việt muốn xuất thủ lại phát hiện dưới chân mình ảnh tử nhan sắc cũng chậm rãi thay đổi sâu vừa rồi lao ra cũng không phải là cái gì an thái quân tiếp viện mà là mấy đạo đen nhánh ảnh tử bọn họ toàn bộ đều là an thái qu chiêu thức cũng giống nhau nhưng mà cùng hắn đối đầu diệp vân tu bọn họ mới phát hiện những này ảnh tử cùng bọn họ thực lực hoàn toàn tương tự một điểm không c ư ờ n g một điểm không kém ta liền đoán được hắn sẽ ra một chiêu này không có biện pháp đây là từ chính chúng ta ảnh tử bên trong đi ra cho nên thực lực cùng chúng ta hoàn toàn tương tự hiện nay chúng ta không có tìm được bất luận cái gì phá giải biện pháp duy nhất một cái cũng chỉ có đem bản tôn đánh bại những này ảnh tử tự nhiên sẽ biến mất mục tiêu của hắn rất rõ ràng là tử công hiện tại hắn thực lực đã cùng chúng ta không kém bao nhiêu tử c ô n có thể đối phó được không mặc lạc thông qua thần tức h cùng mặt khác mấy người giao lưu nói cho bọn họ liên quan tới chiêu này ảnh phân thân một chút tin tức sau đó nhìn hướng chính hướng về lâm tử c ô m đi đến an thái quân trong lòng khó tránh khỏi có chút bận t â ơ m yên tâm đi mặc lạc đại nhân tử c ô m nhất định sẽ không t h u a ta tin tưởng hắn diệp vân tu huy kiếm chém vào ảnh tử trên bà vai sau đó tránh thoát đối phương nằm đấm hắn chuyên tâm trên chiến đấu vô luận là trên mặt vẫn là trong lòng đều không có bất kỳ lo lắng nào thậm chí đều không có quay đầu nhìn lại lâm tử c ô n bên kia một cái đó cũng không phải lạnh lùng mà là xem như sư phụ của hắn diệp vân tu so tại chỗ này bất luận kẻ nào đều muốn giảng hòa tin tưởng hắn tiểu dẫn ta lúc này lâm tử câm nhìn xem từng bước một hướng về nơi này tới gần an thái quân liền muốn tiến lên lại bị tiểu dẫn một phát bắt được t ử câm ca ta cùng hắn đơn đoán nhất định phải ở chỗ này kết không quản hắn có phải là muốn tìm ngươi quyết đấu ngươi đều không nên đậu thủ ta nói ta muốn tự tay giết hắn lao đi khỏe miệng màu tươi tiểu dẫn nhìn chòng chọc vào an thái quân từng bước một đi tới tiểu dẫn chớ làm loạn ngươi căn bản đánh không lại hắn ta biết ngươi báo thù sốt ruột nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi rơi vào nguy hiểm lâm tử câm giữ chặt tiểu dẫn không cho nàng đi tiểu dẫn xoay người năn nỉ hắn có thể vẹn vẹn một ánh mắt liền để lâm tử câm càng thêm cảm thấy chính mình ngăn cản nàng nếu như không phải ta tin nhầm hắn từ cha nương nơi đó được đến mở ra cùng đóng lại hộ sơn đại trận phương pháp sau đó cho hắn về sau tất cả cũng sẽ không phát sinh là ta hại chết những cái tia tộc nhân là ta hại chết cha nương mình t ử câm ca hôm nay vô luận như thế nào ta đều phải cùng hắn làm cái kết thúc ta và ngươi đừng cản ta có tốt hay không không có trong dự đoán k i ự u hận cùng phẫn nộ cũng không có bi thương và tự trách tiểu dẫn dị thường tỉnh táo có lẽ trong mắt của nàng bên trong lâm tử công chỉ có thể nhìn ra băng lánh cùng trống rỗng nàng mặc dù đang nhìn hắn ánh mắt lại cũng không ở trên người hắn tiểu dẫn ánh mắt tựa hồ xuyên qua thời không về tới lúc trước chính mình nhất tộc bị diệt thời điểm trong lòng nàng không có hối hận cũng không có tự trách bởi vì những cái kia đổi không về chết đi tộc nhân đổi không về phụ mẫu của mình nàng biết sai lầm của mình đã phạm phải không cách nào đền bù cũng vô pháp lịch chuyển nàng hiện tại có thể làm chỉ có cùng an thái quân đồng quy v u tận chỉ có dạng này mới là tiêu diệt để tuyết hồ tộc kém chút diện tộc tất cả h ư phạm cũng chính là bởi vì lâm tử câm nhìn ra nàng có dạng này manh mối mới càng thêm kiên định không cho phép nàng tiến lên ta nói các ngươi đến cùng đang chơi cái gì đâu trên chiến trường còn muốn dính lấy nhau yêu đương a cái này trình diễn chính là cái gì tiết mục gọi về rời đi người yêu không sai bị lắm nữ nhân toàn bộ đều là vướng bận đồ vật mau đem nàng ném qua một bên tiếp tục phía trước quyết đ ấ u a sự kiên nhẫn của ta có hạn nếu như ngươi không độc thủ ta nhưng là giúp ngươi độc thủ an thái quân ôm cánh tay mà đứng lạnh lùng nhìn xem lâm tử câm mở miệng nói xem ra ca ca ngươi bị ngươi dây ta lâm tử câm đem tiểu dẫn kéo về phía sau mình lúc này cái kia vẫn tồn tại minh vương ấn ký bàn tay ta phía trước còn kỳ quái có một cái ấn ký vì sao lại biến mất trừ phi người kia chết đi bằng không ấn ký một khi r e o xuống liền bỏ đi không xong lúc đầu còn tưởng rằng hắn là trọng thương mà chết bất quá bây giờ xem ra có lẽ cũng không phải là đi như vậy an thái quân chừng lên mí mắt ngươi tựa hồ đối với gia đình của ta cảm thấy rất hứng thú nói đến ngươi cùng ta đại ca chiến đấu q u a thế nào có phải là rác rưởi đến làm cho không người nào có thể nhấc lên một tia hứng thú phế vật như vậy ta đã sớm muốn đem hắn giết chết nói xong an thái quân cũng không quay đầu lại trong a sau lưng kích, sau y lấy tuyết nguyện không kích, hung hăng công lưng nàng ném tiếp đó đem lời nói tràn đầy khinh thường an thái quân thậm chí nhìn đều chưa từng nhìn tiểu dẫn một cái lâm tử câm phẫn nộ trong lòng đã tích lũy đến một cái cực điểm nhìn xem nữ nhân mình yêu thích bị người như vậy ức hiếp khó chịu ruột gan đ ứ t từng khúc bộ dạng hắn liền muốn đem trước mắt an thái quân xé thành khối vụn tiểu dẫn không phải đã nói có cái gì chúng ta cùng nhau đối mặt sao mặc dù ta cái này thường xuyên sai hẹn ra hỏa cũng không có tư cách nói những này ta không am hiểu ngôn t ử cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói thế nhưng ta hy vọng ngươi minh mạch vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại hoặc là tương lai chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta có lỗi với ta không cách nào trơ mắt nhìn xem ngươi chịu chịu nói xong lâm tử c â m đột nhiên một cái trưởng đao đánh vào tiểu dẫn phần gáy cái sau lập tức liền mất đi mà hắn một cái tay khác vững vàng tiếp lấy an thái quân đập tới móng bướt xem ra ngươi không riêng lanh huyết vô tình không có nhân tính còn rất không có lễ phép a lâm tử c â m cho tuyết nguyệt một ánh mắt tuyết nguyệt ngầm h i ể u nhẹ gật đầu nhẹ nói câu xin nhờ sau đó ô m tiểu dẫn chỉ huy quân lạnh lùng nhìn xem an thái quân ha ha xem ra các ngươi thật là một đôi ngớ ngẩn a ngươi cho rằng tại chiến trường bên trong có cái nào đồ đần sẽ chờ các ngươi chậm rãi từ từ nói xong chờ các ngươi chuẩn bị xong tiếp tục công kích an thái quân d ư ớ i chân ảnh từ bên trong đột nhiên đưa ra một cái đen nhánh gai nhọn thẳng hướng lâm tử cầm trái tim đâm tới lâm tử cầm nhẹ nhõm h i ệ lên lẩm n h ậ m phát quyết minh vương hư tượng n h i ệ lên sau đó lại hóa thành kim quan g bám vào trên người hắn an thái quân cản hắn răng móng nuốt bên trong chớp động lên tia sáng trên thân thể xuất hiện vô số đen nhánh ma văn móng nuốt tại mặt sói bên trên khẽ vỗ màu đen mặt sói mặt nạ liền bám vào trên mặt của hắn cả hai khí thế cùng toàn thân năng lượng ba động đều nhảy lên tới cực h ạ n vừa bắt đầu liền đều vận dụng toàn lực tổn thương tiểu rất người ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua lúc này lâm tử cầm lúc đầu chính mình thực lực cùng an thái quân là hơi mạnh hơn an thái quân cùng ca ca có thể đánh cái chia năm năm nhưng bây giờ hoàn toàn không phải an thái quân đối thủ an thái quân đã căn bản không đem bọn họ để vào mắt lại dùng ảnh phân thân quân lấy tất cả đỉnh cao nhất cừng giả giờ phút này nặng cái gì đều không làm được chỉ có thể là bảo vệ tốt tiểu dẫn cùng còn lại tộc nhân đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào cùng an thái quân ra sức một trận chiến lâm tử câm chiến thân mà cùng lúc đó mặc dù tứ chi bị chặt đi xuống thân thể bị long vĩ tiễn phong bế chu cố một bên thừa nhận trong cơ thể đau đớn kịch liệt một bên mở ra thần thức quan sát an thái quân cùng l â m tử câm trận chiến đấu này mặc dù thân thể không thể động tự lành năng lực cũng mất hiệu lực thế nhưng nàng vẫn là không chết được thần thức cũng không bị hạn chế nàng tứ chi bao gồm đầu cũng còn có thể phát huy tác dụng khoe miệng nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt lúc đầu nàng cũng cho rằng đến việc cảnh lại không có nghĩ đến an thái quân thế mà thật chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể cùng nhiều như thế đỉnh cao nhất cường giảm một trận chiến mà hắn mở ra kết giới h i ệ n nhiên là vì bảo vệ nàng không cho nàng bị bắt có ý tứ đây mới là tuyệt giai đối tượng hợp tác ca đúng lúc này trận pháp đại sư xuất hiện ở đây nhìn xem chu cố cái bộ dáng này tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây mới thực sự là trên ý nghĩa bất tử bất diệt ta tất cả sinh vật t r ù n g cực mộc tưởng sống đến xa xưa không nói còn căn bản giết không chết cho dù đầu cùng thân thể tách rời thế mà còn có thể vận chuyển bình thường đây quả thực vi phạm khoa học Chú cố trần i người ể u thư, từ chỗ nào được đến cùng nào đến là p pháp sư trong mắt vạch qua một vệ tham lam bởi vì tại lúc t r ư ớ c ảnh ma cấp thí luyện bên trong thất bại mặc dù hắn chạy về còn được đến một phần nhỏ ảnh lang lực lượng thế nhưng thân thể của hắn nhận lấy rất lớn tổn thương thọ mệnh đại giảm vốn là cùng an thái quân phụ thân cùng tuổi lấy yêu t ộ c kéo dài tính mệnh mà nói mới chính vào trung niên bây giờ lại dần dần ra đi một nửa thân thể đều nhanh xuống m ổ đối với loại này đã bắt đầu cảm giác được rõ ràng sinh mệnh dần dần biến mất tồn tại mà nói bất tử bất diệt cùng với kéo dài sinh mệnh thì là hắn khát vọng nhất đồ vật Chu cố khỏe trận g nâng lên một pháp sư nhữ mày có chút không chắc nàng nói có phải là thật hay không nguyên rủa không sai nguyên rủa nếu như ngươi nghĩ thử một lần ta ngược lại là có thể giúp ngươi bất quá xem tại ngươi thật giống như là tiểu tử k i a cánh tay phân thượng cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo ta nói cũng không có nửa điểm giả dối ngoại trừ ta ra, được đến lực lượng này người đều sẽ chết nếu như ngươi muốn trở thành cương thi liền coi là chuyện khác đổi lại người khác ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều như thế trận pháp sư nuốt n g ụ m nước bọn nói đến cái này p h ầ n bên trên liền tính chu cố đang gạt hắn hắn cũng không dám đi thử khu khu lão phu chính là hiếu kỳ không có ngấp nghẽ ngài lực lượng ý tứ m ù i tên này phía trên có long mạch lực lượng lão phu trước giút ngươi xem một chút có thể hay không đem nó giải khai chu cố t r ừ n g lên mí mắt ta biết ngươi là trận pháp sư có thể là mũi tên này cùng trận pháp có quan hệ trận pháp sư cười hắc hắc nói cho nàng những ta không dám nói long mạch lực lượng ta là sẽ không nhận sai mà còn ta phía trước cùng cái kêu kêu lâm tử c ầ m t i ể u từ đấu phát qua ta có thể cảm giác được mũi tên này bên trên có hắn trận pháp khí tức tất nhiên là sinh ra tại trận pháp ngưng kết lực lượng chu cố suy tư một lát vừa rồi nhẹ gật đầu t ố t ta liền nhờ ngươi trận pháp sư bắt đầu nghiên cứu lên long vi tiễn phát hiện bên trong l n chứa long mạch lực lượng khá kinh người hồi tưởng lại chính mình phía trước tận mắt nhìn đến côn lôn sơn long mạch bản tôn sự tỉnh hắn không khỏi dùng mình một cái bất quá nếu như vẹn vẹn chỉ là những n à y long mạch lực lượng lời nói hẳn là không có vấn đề gì hắn thôi động trong cơ thể trận pháp đen nhánh năng lượng cùng yêu lực toàn bộ tập hợp hướng trên bàn tay toàn thân tối nghĩa khó hiểu ký hiệu toàn bộ c h ấ p động lên tiết sáng hắn vận dụng toàn lực không dám qua loa chủ quan nếm thử đi rút ra đâm xuyên chu cố thân thể cái tiết tiễn vừa mới bắt đầu còn tương đối thuận lợi t i ễ n một chút xíu bị rút ra long mạch lực lượng cũng bị hắn hấp thu dù sao hắn tại trên trận pháp chìm đắm hơn nửa đời người Trên trận thể người mình vẽ trận pháp, có thể nói pháp, vẽ có lúc à vào tàn, chính mình cả đời sở học bên trong, cường lực nhất trận pháp, điều khiển long mạch lực lượng, cũng tất cả đều lá dưỡi vào nó. Có chóng mình nhất pháp, khiển thể bên trong, trận long lượng, nó. tiễn đời điều đều dưỡi tiệt vui sở tất r lá t một thời đột phát đến điểm, biến nửa nhiên sinh. lại dị h nhiễu, trưng 795, long mạch quấy nhiễu. quái quái trưng long 795, Lúc đầu trận pháp sư dùng trên người mình vẽ trận pháp lực lượng n ắ m trong tay long mạch lực lượng không để cho gây s ó n g gió chậm rãi liền đem tiễn một chút xíu rút ra có thể côn lôn sơn long mạch một mực tại dưới đất bí mật quan sát tình thế phát triển nó cùng lâm tử câm trong linh hồn ký túc vị kia tiền bối năm đó quan hệ hết sức phức tạp mặc dù ngoài miệng khổ đại cựu thâm thế nhưng nó tất nhiên giúp chuyện này liền muốn giúp đến cùng hiện tại lâm tử câm bọn họ nơi đó đã là một cái tương đối phiền phức cục diện nếu như cái mũi tên này rút ra không có long mạch lực lượng c h ấ n áp chu cố khủng bố tự lành lực lại sẽ phát huy tác dụng một khi nàng tiến vào chiến trường hậu quả khó mà lường được cho nên côn lôn sơn long mạch cái đôi quét qua từ dưới mặt đất lần thứ hai chuyển khá là khổ lòng mạch lực lượng xuyên thấu qua chu cố thân thể, lấy cái mũi tên này vì dẫn đạo. h ù n g hăng đánh vào trận pháp sư còn sót lại cái tay kia bên trên một tiếng hét thảm vang lên cái tay kia cháy đen một mảnh trận pháp sư đau lăn lộn đầy đất còn không dám gung l ỏ n g bởi vì long mạch lực lượng có tương đối một bộ phận theo tay của hắn tiến vào thân thể chuẩn bị trắng trận phá hư hắn không thể không lập tức thôi động trên thân v ẹ trận pháp để chống đỡ mà c h u cố bên này càng thêm không dễ chịu bởi vì cô kia khổng lồ long mạch lực lượng là trực tiếp xuyên thấu thân thể nàng, nàng bây giờ bị phong ấn lại căn bản không thể động đậy càng thêm không cách nào phòng ngự bản thân trong cơ thể nội tạng cùng xương cốt các loại gần như bị hoàn toàn phá hư có thể nói hiện tại trong cơ thể của nàng chính là một đống xương đầu bột phấn cùng thịt mối u mà lại đến trình độ này nàng vẫn là không chết được nàng giác quan không có chịu ảnh hưởng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận loại này vô cùng rõ ràng thống khổ chu cố đầu cắn răng nhìn xem lăn lộn đầy đất trận pháp sư giận dữ hét ta đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy không nghĩ tới rác rưởi như vậy chết tiệt long mạch sẽ có một ngày ta muốn san bằng người côn lân sơn kỳ thật chu cố trong lòng rất rõ ràng lần này là long mạch ở sau lưng dợ trỏ nếu như không có nó trận pháp sư là có thể thuận lợi đem tiễn rút ra chỉ là nàng tức giận muốn tìm người phát tiết lựa giận mà thôi chết tiệt làm sao sẽ dạng này trận pháp sư dốc hết sức bình sinh lại vận dụng chính mình tại ảnh ma cốc bên trong lấy được cái tia một chút xíu ảnh lang lực lượng thật vất vả mới đưa trong cơ thể những cái tia long mạch lực lượng áp chế lại mở bắt đầu luyện hóa long mạch thân là đại địa chi linh lực lượng vô cùng huyền diệu lại tản ra bàng bạc sinh cơ trận pháp sư thôi động trên thân thể vẽ trận pháp toàn lực luyện hóa long mạch lực lượng mới có thể luyện hóa một kia nhưng mà liền cái này một kia bị hắn đảo hướng chính mình còn sót lại một cái cháy đen cánh tay lại làm cho cháy đen làn ra toàn bộ rơi lại mọc ra một tầng mới làn, làn ra giật giật cánh tay mặc dù còn có chút, thấy đau lại chết lặng, cảm giác có chút chậm chạm thế nhưng dù sao cũng so vừa rồi nào giống như là một đống t h á n gốc p h ả n phất nhẹ nhàng chạm một cái liền sẽ nát dáng dấp muốn tốt hơn nhiều chu cố đem hết thẻ trước mắt nhìn ở trong mắt lại thêm vừa rồi long mạch lực lượng thông qua thân thể của mình về sau chính mình trừ đau đớn bên ngoài những một chút cảm giác nàng nhũ mày như có điều suy nghĩ lần này trận pháp sư là đánh chết không dám đi đụng vào cái mũi tên này chính mình hiện tại liền một cánh tay nếu như long mạch lại cho hắn đến như vậy lập tức cả người hắn liền phế đi ngươi tới nửa ngày chu cố đột nhiên mở miệng nói trận pháp đại sư nuốt n g ụ m nước bọn theo tuổi tác mà tính chính mình rõ ràng số tuổi có lẽ so với đối phương lớn thế nhưng tại cái này cường giả vi tôn thế giới người nào thực lực mạnh người nào mới có thể được đến tôn trọng bối phận cái đồ chơi này căn bản vô dụng nếu như chu cố cả một đời bị như thế phong ấn hắn khẳng định là không sợ thế nhưng hiện tại chủ tử của mình nói rõ là quyết tâm muốn mở ra chu cố phong ấn nếu không trên đường tới cũng sẽ không dặn dò hắn như vậy nhiều cho nên đối mặt cái này bỏ n i ê m phong phía sau một cái tay liền hắn có thể bóp chết chính mình hung ác nữ nhân trong lòng của hắn sát ý lại nồng cũng chỉ có thể nhấp nhịp mặt ngoài còn phải cung cung kính, kính bồi khuôn mặt tơi t i ể u nhân tại trận pháp sư đi lên trước cung tính nói đại trận này tất nhiên là ngươi mở ra ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ điều khiển à, dùng trận pháp lực lượng đem những cái k i a tạp binh tiêu d i ệ t thật tốt kích thích một cái diệp vân tu bọn họ sau đó lại dùng đại trận này lực lượng cho diệp vân tu bọn họ tìm một chút phiền phức nếu như vi lực đầy đủ lời nói ta hy vọng những người này toàn bộ ngã xuống tại chỗ này ngẫm lại xem nếu như hai cái thượng phẩm pháp khí khí linh chết ở đây những cái k i a giả nhân giả nghĩa chính đạo bọn họ trên mặt biểu lộ phải có nhiều đặc s ắ đâu Trận pháp sư vốn cho rằng nhà mình phía trước tộc trưởng liền đã đủ điên cuồng không nghĩ tới cái này mới vừa nhậm chức tộc trưởng cùng cái này cùng hắn hợp tác nữ nhân càng thêm điên cuồng một cái chính diện đắc tội chính đạo xếp hạng thứ hai cường giả cùng hai tôn thượng phẩm pháp khí khí linh còn muốn giết chính đạo không ít cường giả trở thành bảo b ố i c u n g bái chúa cứu thế một những càng tốt trực tiếp muốn đem chính đạo ba tôn đỉnh cao nhất cường giả cùng hai tôn thượng phẩm pháp khí khí linh toàn bộ đánh g i ế t ở đây điên toàn bộ điên đi theo hai người này la lộn lao phu sợ là cuối cùng liền thi thể đều không thể lưu lại a trong lòng tự mình lẩm bẩm trận pháp sư cười ngượng ngùng một tiếng sau đó cẩn thận từng ly từng t í nói cái này trận pháp vĩ lực ta cũng thí nghiệm qua khá cường đại đỉnh cao nhất cường già cũng không dám xúc động kỳ phong mũi nhọn phối hợp thêm tộc trường ảnh phân thân nếu quả thật m u ố n giết tỷ lệ thành công hẳn là không nhỏ thế nhưng ngài có cân nhắc đến hậu quả chưa chúng ta bây giờ dạng này đã cần qua trốn đông trốn tây thời gian lại muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết tại chỗ này sợ rằng đến lúc đó liền thiên hạ đều là địch chu cố lạnh lùng nhìn xem hắn khinh thường cười lạnh một tiếng nói xong nếu không phải xem tại ngươi tại trận pháp phương diện có chút tạo nghệ ta thực sự khuyên tiểu tử kia đem ngươi từ trong thủ hạ loại bỏ ra đi n g ư ơ i chủ tử đều không sợ n g ư ơ i sợ cái gì chỉ có điểm này khí lượng cùng lá gan khó trách liền cái hoang sơn giã linh bên trong sơn đại vương đều làm không được trận pháp sư cúi đầu sát ý trong lòng cùng l ử a g i ậ n đã nhảy lên tới cực điểm đổi lại trước đây chính mình khi nào nhận qua loại này khuất đục hắn hiện tại thật rất giống đem trước mặt viên này đầu hung hăng đá bay lại đem thân thể của nàng tháo thành tám khối chặt thành thịt bối có thể là cứ việc hắn không muốn thừa nhận trên thực tế hắn cũng thật đúng là không có lá gan này an thái quân cho hắn uy hạ đốt thuốc một khi chính mình không nghe lời liền phải độc phát thân vong hắn cũng không dám không tận tâm tận lực cho an thái quân làm việc như bây giờ dưới tình huống an thái quân nếu là chết hắn không độc phát thân vong cũng phải bị những cái kia chính đạo giết chết nghĩ tới đây hắn cắn chặt hàm r ă n g quyết tâm l i ề u mạng ở trong lòng nói đã như vậy lao tử liền không thèm đếm x ỉ a cùng bọn họ điên một cái tất nhiên ngươi đều nói như vậy vậy ta liền làm theo nói xong trận pháp sư liền muốn tiến về trận nhãn chỗ đi thao túng trận pháp nhưng lại bị c h ụ cố gọi lại ngươi một hồi cẩn thận một chút đừng lan đến gần ngươi gia chủ còn có đối thủ của hắn đến mức nguyên nhân ta nghĩ ngươi chủ tử tính cách ngươi so ta rõ ràng hắn quyết đấu nếu như bị ngươi quấy d kết quả của ngươi ngươi liền tự mình suy nghĩ à chương 796, kẻ yếu chương 796, kẻ yếu trận pháp sư nhẹ gật đầu kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình vô luận đối với an thái quân vẫn là chu cố đến nói đều chỉ bất quá là một cái pháo hôi mà thôi nhưng mà hắn bây giờ căn bản bất lực phản kháng chỉ có thể phụ c tùng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ thanh thản ổn định làm con pháo thí này hắn tất nhiên bởi vì sợ chết khuất phục tại an thái quân liền không khả năng sẽ để cho hai người này đến lúc đó bán đứng chính mình đâm xuyên tay của các người tâm lời nói phân hai đầu lâm tử c ô m cùng an thái quân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hai người qua ngàn nhận có dư đều đã bắt đầu lấy mạng tương bác trên thân hai người khắp nơi đều là vết thương có một ít còn tương đối sâu huyết tương thân thể đều n h u ộ n đỏ bọn họ không chút nào không để ý giờ phút này mắt của bọn hắn bên trong chỉ có đối phương bọn họ trong đầu chỉ nghĩ đến muốn đem đối phương đánh g i ế t ở đây lâm tử c ô m một mực duy trì tại minh vương phụ thân trạng thái thể lực đã bắt đầu dần dần theo không kịp trên thân bắp thịt cũng bắt đầu p i ế m hỏng bất quá hình như an thái quân thời khắp này trạng thái cũng cùng cùng hắng không sa xem ra cũng tương đối h à o phí thể lực nhất định phải thắng lâm tử câm cắn răng ở trong lòng la lên nghĩ tới tiểu dẫn cái kia ruột gan đứt từng khúc bộ dạng hắn liền đau lòng đến hô hấp đều có chút khó khăn l ử a dẫn lan tràn đến toàn thân của hắn thẳng hướng đầu hắn bên trong hướng gần như muốn thôn vệ lý trí của hắn cũng không biết lần này là vì liền thanh liên minh vương đều không chấn áp được l ử a dẫn của hắn vẫn là thiên vấn cấp cho hắn lực lượng đã hoàn toàn hao hết tóm lại lần này hắn sử dụng bất động minh vương thân về sau xuất hiện lạ nhất vừa bắt đầu thuần túy nhất bất động minh vương mỗi lần vung đầu nằm đấm đều mang cương m á n h vô cùng l ự ợ đạo an thái quân mặc dù từ chiến đấu vừa bắt đầu thu lại móng u ớ t đ ổ i thành nam đấm mỗi một quyền đều cùng hắn cứng đối cứng đánh thế nhưng rất rõ ràng cho dù thực lực bây giờ vượt xa lâm tử c ô m hắn lực lượng cũng chỉ có thể nói khó khăn lắm cùng lâm tử c ô m cân sức ngang tài an thái quân giống giận gầm thét toàn thân đen nhánh ma văn tản ra không rõ u a n mang lần thứ hai huy quyền nên tiếp lâm tử c ô m đánh tới nam đấm hai người quanh thân huyết dịch cùng mồ hôi không ngừng hướng xuống trôi chầm chậm bắt đầu thở hồn hộn an thái quân dưới mặt nạ con mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập sự không tam l bị lâm tử câm phong ấn thuật phong ấn về sau lấy người bình thường thân phận đánh nhau một lần kia song phương sát y đều nhảy lên tới cực điểm đều muốn giết đối phương nhưng lại vô luận như thế nào đều làm không được an thái quân toàn thân bắt đầu run dậy đột nhiên cánh tay hắn bên trên một chỗ làn r a rách ra máu tươi như dòng suối nhỏ róc rách chạy xuống gần như cùng lúc đó lâm tử câm thân thể cũng chịu đựng không được cái k i a cường đại gánh vác cũng bắt đầu giảm nứt có thể là hai người đều không để ý còn tại điên cùng công kích đối phương trên thực tế theo bên cạnh xem người góc độ nhìn lại cái này không hề giống là một tràng sinh tử quyết đấu giống như là một tràng thuần túy đánh lộn vô luận là lâm tử câm vẫn là an thái quân đều không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức chân khí cùng yêu lực đều là dùng để tăng cường quả đấm mình cùng đá chân trở cận thân công kích phi lực cực kỳ giống bọn họ lần trước trận kia quyết đấu an thái quân giống như là đang phát tiết cái gì lâm tử câm tựa hồ cũng phát giác điểm này vì vậy một mực chưa hề dùng tới những chiêu thức cuối cùng làm lâm tử câm đem hết toàn lực một quyền đem an thái quân đánh bay sau khi ra ngoài an thái quân phát ra một tiếng kéo dài gác thét trong hai con ngươi tràn đầy dây rủa cùng thống khổ hắn ghé quỵ dưới đất thống khổ lan lộn liều mạng cao trên mặt mình mặt n giống như là muốn đưa nó giật xuống đến giống như có thể mặt nạ lại giống như là sinh trưởng ở hắn trên mặt vô luận hắn làm sao bắt cào đều không nhúc nhích tí nào vì cái gì mọi người vì cái gì hắn bắt đầu h ồ n n ô n loạn ngữ khí tức cũng bắt đầu dối loạn lâm tử câm ở một bên quan sát nhữ mày hắn bộ dạng này thấy thế nào làm sao giống như là muốn t ẩ u hòa nhập ma đồng dạng không có thực lực ra hỏa đều là r á c rưởi kẻ yếu liền sẽ bị vứt bỏ bị trở thành pháo hôi ta không muốn làm kẻ yếu ta không phải kẻ yếu ta không phải nước mắt chậm rãi chạy xuống từ dưới mặt nạ nhỏ xuống ngươi biết không ta nghe được một câu câu nói này nói thế gian này tất cả bi kịch đều là người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành bởi vì tuyết hồ tộc quá yếu cho nên bọn họ bị diệt tộc bởi vì phụ thân cùng ca ca quá yếu cho nên bọn họ mới sẽ bị ta giết chết mà ngươi lâm tử công ngươi cũng là kẻ yếu cho nên an thái quân thân thể chậm rãi về tới chính mình bình thường trạng thái trên thân lông cũng chậm rãi rút về coi hắn trở về nhân loại hình dạng thời điểm hắn không tại cào mặt nạ trên mặt mái tóc màu đen cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống biến thành màu trắng làm tất cả những thứ này đều kết thúc an thái quân quanh thân khí tức cũng giống như biến mất cả người hắn đứng ở nơi đó cho lâm tử cầm một loại h ảo giác tựa như là một đạo anh tử rõ ràng tồn tại đang ở trước mắt chính mình lại không cảm giác được một giây sau không đợi hắn kịp phản ứng chính mình ảnh tử bên trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đen gai nhọn đâm xuyên qua hắn lúc này đã nhanh duy trì không được mình vừa ư phụ thân lực phòng ngự a giảm xuống rất nhiều cánh tay sau đó gai nhọn tựa như là một đầu linh hoạt cánh tay đồng dạng hung hăng đem lâm tử cầm cả người văng ra ngoài tại trên không lâm tử cầm không cách nào làm bất kỳ động tác gì mà hắn mới vừa bị q ậ t trước mắt của hắn đột nhiên nhiều một bộ đen nhánh mặt s ó i cố còn có một đôi băng lánh lại trống giống màu đỏ máu con mắt an thái quân s o n g quyền ôm lấy hung hăng nện tại lâm tử c ô m trên lưng lâm tử c ô m nháy mắt cảm giác chính mình xương tựa hồ cũng bị đập gãy sau đó giống một cái như đạn pháo hướng mặt đất phóng đi tất cả những thứ này đều phát sinh ở một máy mắt lâm tử c ô m căn bản không kịp phản ứng có thể là đến nơi đây vẫn chưa xong trên mặt đất lâm tử c ô m ảnh từ bên trong lần thứ hai xuất hiện vô số màu đen gai nhọn lâm tử c ô n nếu là cứ như vậy hạ xuống tất nhiên sẽ bị đâm thành tài sản hắn cắn chặt h à m răng trong khoảnh khắc đó đem chân khí tụ tập tại hai bàn tay thả ra một cỗ xung lực đem chính mình đẩy hướng nơi khác rơi trên mặt đất về sau hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ an thái quân năng lực quá mức khủng bố một mực đi theo chính mình ảnh tử lại có thể bị hắn khống chế trở thành giết chết vũ khí của mình lâm tử câm không còn dám một chỗ lưu lại quá lâu nếu không ảnh tử lại sẽ bị an thái quân lợi dụng cho tới bây giờ hắn mới phát huy ra đến gần vô hạn tại đỉnh cao nhất cường giả thực lực nói xác thực lâm tử câm cảm thấy liền hắn chiêu này có khả năng điều khiển ảnh tử năng lực chiến đấu cho dù sư phụ của mình chính mình hiện tại nơi dựa d ẫ m bất động minh vương thân đã không cách nào tiếp tục duy trì mặc dù đối phương cũng giống như vậy giải trừ vừa rồi loại kia tăng phúc tự thân chiêu thức thế nhưng chẳng biết tại sao lâm tử câm cảm giác chính mình so với mới vừa rồi còn càng thêm rơi vào hạ phong Trưng giết, trưng giết. chém chém lâm tử câm l ử a giận trong lòng còn chưa tiểu tán cho nên cho dù hiện tại nháy mắt gặp phải to lớn như cảnh trong lòng hắn cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi nhưng cùng lúc hắn cũng minh m ạ c h chính mình nhất định phải bảo trì lý trí tỉnh táo suy nghĩ đối sách c ũ n thế trước mặt đã rất rõ ràng trừ hắn bên ngoài không người là an thái quân đối thủ cũng không có người có thể giành tay đối phó an thái quân hắn cần phải làm không phải ngăn chặn an thái quân cùng hắn đi vòng v è o trì hoãn thời gian mà là muốn đem đánh bại mà cuộc quyết đấu này cũng từ vừa rồi một khắc kia trở đi biến thành chân chính chém giết lâm tử câm hít sâu một hơi tránh thoát an thái quân công kích từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ tất nhiên là chém giết như vậy vô luận dùng cái gì thủ đoạn chỉ cần đạt tới cái kia duy nhất mục đích l i ề n tốt đem cái bình mở ra lâm tử câm đem đổ vật bên trong toàn bộ rót vào trong mồm cũng bị an thái quân thừa dịp này một nháy mắt sơ hở đem đá bay đi ra hắn cố kế làm lại. lâm tử c ô m bay ra ngoài thời điểm dưới thân ảnh t ử biến thành đen từ trong bay ra không ít gai đen lần này thẳng đến trái tim của hắn có thể là những này gai đen nhưng căn bản đầm không thủng thân thể của hắn màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng tại quanh thân chất động lâm tử c ô m thở hổn hển rơi trên mặt đất vừa rồi hắn ăn không phải những vật khác chính là mộ dung việt cho hắn dùng thượng phẩm pháp khí thần n ô n g trựa phụ trợ luyện chế ra đến thuốc chữa thương kể từ khi biết lâm tử c ô m dùng trình độ nhất định tự lành năng lực về sau mộ dung việt liền tạc nghiên cứu loại này thuốc chữa thương tác dụng của nó không hề chỉ thể hiện tại nó ưu tú chữa thương năng lực điểm trọng yếu nhất chính là nó d ư ợ c tính có khả năng tăng nhanh lâm tử c â m tự lành năng lực vận chuyển trên thực tế mỗi người bản thân đều có tự lành năng lực chỉ là quá trình tương đối chậm chạp một đạo lỗ hổng nhỏ đều cần hai ba ngày thời gian mới có thể khép lại cho nên loại này bình thường không thể lại bình thường tự lành năng lực tại chiến đấu bên trong không có bất kỳ cái gì tác dụng giống như là chu cố cùng yêu hàng loại này tự lành năng lực tương đối kinh khủng tồn tại vết thương tốc độ khép lại chính là người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần bọn họ năng lực này vận dụng đến chiến đấu bên trong dùng hao tổn đều có thể đem đối thủ tươi sống mà chết lâm tử c ô m tự lành năng lực không có khoa trương như vậy vết thương nhỏ mấy phút liền có thể khôi phục hơi lớn hơn một chút vết thương thì cần hơn mười phút nhưng mà ăn thuốc này về sau thời gian lập tức liền rút ngắn một nửa lúc đầu còn cần một hồi mới có thể khép lại một ít vết thương nháy mắt liền khép lại mà những cái kia lỗ hồng lớn cùng một đạo vết thương sâu tới xương đều đã không chảy máu nữa h á n bằng vào không hoàn c h ỉ n h bất động minh vương thân ngăn cản được ảnh tử bên trong gai nhọn sau đó trực tiếp vận dụng minh vương phụ thân bốn đầu năng lượng huyền hóa cánh tay xuất hiện đều cầm một thanh màu vàng phá kiếm an thái quân công tới lâm tử c ô n dùng đến bốn cánh t chính mình hai cái cánh tay thì thần tốc từ trong ngực lại lấy ra mấy cái cái bình đem bên trong thuốc toàn bộ nhét vào trong mồm mặc dù lâm tử câm bình thường căn bản liền không nghĩ qua chính mình có cái gì đặc quyền loại hình đồ vật nhưng vừa đến lúc này loại này ưu thế lập tức thể hiện ra tới hắn cũng không có nghĩ đến chính mình có một ngày thế mà lại dùng loại này để hắn cảm thấy thắng mà không võ phương thức cùng người chiến đấu mộ dung việt là ai đương kim chính đạo y thuật đệ nhất nàng phối hợp thượng phẩm pháp khí bên trong duy nhất điều trị pháp khí thần n ô n g trượng chế tạo ra các loại đ a n dược đối với lâm tử câm đến nói nàng cho chính mình những n à y thuốc quả thực chính là hấp chính như chính mình linh hồn ký túc vị kia tiền bối nói tới hắn còn có chính mình nên gánh chịu chức trách có lẽ người bảo vệ hắn không giống chu cố như thế là bất tử c h i thân có thể không cố kỵ gì may mắn sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần c h i ê u cố hắn sinh mệnh chỉ có một lần hắn nhất định phải thật tốt bảo vệ tính mạng của mình vì chiến thắng thực lực đã mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu mà còn thủ đoạn cùng chiêu thức khá quỷ dị cùng phiền phức an t h á i quân mở hạc cũng liền mở hạc ta ăn những n à y thuốc lâm tử câm có khả năng cảm giác được rõ ràng thể lực của mình chân khí tại nhanh chóng khôi phục vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại không đến năm phút đồng hồ cả người hắn liền khôi phục trạng thái toàn thịnh chân khí màu vàng nóng tụ tập tại trên nắm tay hung hăng vung hướng trước mắt an thái quân mà an thái quân thì lập tức chui vào chính mình ảnh tử bên trong để lâm tử câm vừa hụt lâm tử câm giờ phút này ở vào minh vương phụ thân trạng thái toàn thân trên dưới mỗi một chỗ bao gồm lòng b à n chân của mình tấm đều bị siêu cường lực lượng phòng ngự bảo vệ lần này cho dù là hắn ảnh tử bên trong lại xông tới những cái k i ê u màu đen gai nhọn hắn cũng không cần sợ hãi mà an thái quân từ khi chui vào ảnh tử về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện lâm tử hắn liền không cảm giác được đối phương khí thức cho dù toàn lực mở ra thần thức cũng không thể nào khóa chặt vị trí của đối phương lâm tử câm n h ư mày đối phương có lẽ là muốn hao hết thể lực của mình dù sao vì đề phòng hắn cái kia từ ảnh tử bên trong đột nhiên xuất hiện gai nhọn lâm tử câm nhất định phải một mực bảo trì minh vương phụ thân trạng thái mà hắn trốn tại ảnh tử bên trong nói không chừng tại chữa thương cho mình loại hình phía trước các vị tiền bối bao gồm sư phụ của mình lưu lại cho mình chỉ có điều trị cùng dùng để bảo vệ an toàn đồ vật cũng không có dùng cho chiến đấu vũ khí cũng vô ích đến siêu tầm đạo cụ đối với ảnh tử nguyên lý hắn thật đúng là chỉ dừng lại ở khúc xạ ánh sáng phía trên thế nhưng nhìn thấy an thái quân thi triển những thủ đoạn này về sau hắn phỏng đoán ảnh tử bên trong là không phải một cái không gian khác nếu quả thật chính là như vậy cái này cũng liền giải thích vì cái gì thần thức của hắn không cách nào tìm tới an thái quân nếu như hắn đã không tồn tại ở cái này không gian thần thức tự nhiên cũng liền đối nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả cứ theo đà này tất nhiên không phải biện pháp hắn có vạn toàn chuẩn bị ứng phó công kích của đối phương có thể là nếu như đối phương không công kích hắn tất cả chuẩn bị toàn bộ đều tương đương với làm không công nhưng mà đúng lúc này lâm tử c â bản năng cảm thấy bất an hắn hơi nghi hoặc một chút không biết là chuyện gì xảy ra vô ý thức nhìn thoáng qua tuyết nguyệt bên kia tiểu dẫn còn tại trong ngực một lát sau hắn đông nhiên ý thức được cái gì tuyết nguyệt chính chú ý hai người chiến đấu gặp an thái quân đột nhiên biến mất trong lòng cũng thập phần lo lắng đồng thời nàng cũng dâng lên mấy phần cảnh giác vừa muốn nhắc nhở đại gia cẩn thận dưới chân ảnh tử chính mình ảnh tử liền thay đổi đến đen nhánh vô cùng ảnh tử liền thay đổi đến đen nhánh vô cùng ảnh tử liền thay đổi đến đen n h á n t vô u ù n g đinh một tiếng vang lên một tòa có chút trong suốt bên trên k h ắ c đầy vô số phạn văn phật kinh cùng với đạo gia kinh văn chung lớn màu vàng lóng đem tuyết nguyện cùng tiểu dẫn bao lại tiểu dẫn mặt đã theo sát cái kia chung lớn nội bộ biên giới mà ném đi chung lớn độ dày an thái quân móng vuốt cách tiểu dẫn đầu chỉ có một người trưởng thành nửa cái ngó nút khoảng cách quanh mình không ngừng mà tụng niệm phật kinh cùng đạo gia kinh văn vô luận là an thái quân vẫn là chung lớn bên trong tuyết nguyện đều cảm giác toàn thân khó chịu đặc biệt thông khổ đây chính là lâm tử câm bất động chung hắn rất rõ ràng tuyết nguyệt cùng tiểu dẫn cũng là yêu bị bất động chung cứ như vậy gắn vào bên trong tất nhiên sẽ t h ụ t h ư ơ n g thế nhưng dưới tình thế cấp bách hắn cũng không có lựa chọn khác chịu bị thương dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ hiếu thắng chương 798, ảnh tử chương 798, ảnh tử lâm tử câm bản nhân lúc này cũng đã chạy tới một quyền đánh vào an thái quân trên thân cái sau rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái bị đánh bay đi ra vì phòng ngừa an thái quân lần thứ hai chui vào ảnh tử bên trong lâm tử câm lập tức thu hồi bất động chung bắt lấy cơ hội này liền muốn nhất cổ tác khí đem đánh gi tốt nhất là không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào tới cơ hội giờ phút này an thái quân trên thân còn có không ít vết thương tiêu hao yêu lực cùng thể lực cũng chưa khôi phục tập kích bất ngờ thất bại hắn bị lâm tử câm như mưa rông gió bao công kích đánh căn bản rơi không về mặt đất cũng liền càng đường đề cập lần thứ hai tránh về ảnh tử bên trong lâm tử câm cũng chú ý tới đối phương trạng thái hình như tương đối không ổn định khí tức cũng mười phần rối loạn lúc mạnh lúc yếu giống như là t ẩ u hỏa nhập ma nhưng lại không có những một chút tàu hỏa nhập ma triệu chứng đề phòng phát sinh biến cố lâm tử câm chuẩn bị sử dụng ra tối cường sắt chiêu đầu ngón trỏ man màu vàng kim nhàn nhạt chân khí bắt đầu tụ tập minh vương phụ thân trạng thái bốn đầu năng lượng ngưng tụ thành cánh tay tay cầm pháp kiếm không ngừng vùng chém an thái quân chật vật phòng ngự trên thân vẫn là thêm càng ngày càng nhiều vết thương mới hãn lợi dụng lâm tử c ô m ảnh tử cùng chính mình ảnh tử từ trong chui ra vô số đen nhánh bàn tay lớn cùng gai nhọn muốn ngăn cản lâm tử c ô m hành động cùng với phòng ngự làm sao bất động minh vương thân cho lâm tử c ô m tăng phúc công kích cùng năng lực phòng ngự thực sự là quá mức khủng bố căn bản ngăn cản không nổi dần dần an thái quân liền lực lượng phòng ngự cũng không có chỉ có thể bị động an đòn nếu như ta không có đoán sa duy trì ngươi những cái kia ảnh phân thân cần hao phí không nhỏ yêu lực à ngươi bây giờ vô luận là thể lực vẫn là yêu lực đều còn dư lại không có mấy mặc dù thắng mà không v õ nhưng ta cùng ngươi ở giữa nhất định phải có một người chết đi lâm tử câm bóp lấy an thái quân cái cổ lạnh lùng nói ngươi nói nhảm nhiều quá có thể g i ế t được ta ngươi liền cứ việc động thủ tốt an thái quân bị bóp lấy cái cổ vốn không phát ra được thanh â m nào liền dùng thần thức mở miệng nói hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đà căn bản bất lực phản kháng trạng thái tương đối tốt lâm tử câm chính như lâm tử câm nói tới những cái kế ảnh phân thân sẽ kéo dài tiêu hao hắn đại lượng yêu lực hắn dưới loại tình huống này lại cùng lâm tử câm một trận chiến sống đến bây giờ đã tương đối khá l i ê n tại lâm tử câm hung ác quyết tâm muốn cho hắn một k í c h trí mạng thời điểm nơi xa đại lượng màu tuyết trắng mũi tên ánh sáng lại hướng hắn bay tới hung hăng đâm về hắn lâm tử câm trong lúc nhất thời cũng không biết là nơi nào gửi tới công kích một bên huy động bốn đầu năng lượng cánh tay đi ngăn cản muốn dùng bất động minh vương thân khủng bố lực phòng ngự ngày tháng một bên dùng giảm tốt chân khí màu vàng nóng tiểu cầu nhắm ngay an thái quân trái tim bắn đi ra hai người gần trong găng tấc lâm tử chân khí tiểu cầu mắt thấy liền muốn thoát ly lâm tử câm phạm vi k h ô n g chế nổ tung lên hắn một đường cùng an thái quân dây dưa tận lực cách xa chiến trường chính là vì giảm sau đó chân khí tiểu cầu không làm thương hại đến những người khác khi chân khí tiểu cầu thoát ly bên cạnh hắn nhất định phạm vi về sau kinh thiên tiếng nổ vang lên tại chỗ bụi mù tàn đi khắp nơi lâm tử câm một bên chú ý tình huống bên kia một bên hướng giao những này mỗi một chi đều ẩn chứa khá cường đại năng l ư ợ n g tiễn lúc đầu vừa rồi chính mình đem an thái quân đánh đến toi t h thời điểm hắn cũng đã có thể cảm giác được đối phương khí t ứ c mà bây giờ hắn nhưng lại có cảm giác không tới mà lúc này đây không cảm giác được đối phương khí lớn nhất có thể chính là an thái quân đã chết bụi mù tan hết lâm tử câm cũng kém không nhiều đem những cái k i a màu tuyết trắng tiễn toàn bộ đánh tan hắn đi qua thăm dò lại phát hiện tại chỗ cũng không có an thái quân thân ảnh mặc dù cũng không bông l ò n g cảnh giác nhưng cũng cảm thấy an thái quân hẳn là chết nhưng mà đúng vào lúc này dưới chân hắn ảnh tử đột nhiên biến thành đen hai cái đen nhánh bàn tay lớn ngăn chặn hai chân của hắn đem hắn hung hăng kéo vào chính mình ảnh tử mặc dù lâm tử câm ngay lập tức phản ứng lại nhưng căn bản không phản kháng được hắn không ngừng g i r u ộ n h ư n g căn bản bắt không được mặt đất gần như một nháy mắt m thế gian này tất cả ảnh tử đều là có ý thức của mình người ảnh tử nói cho ta nó mười phần chán ghét với chủ nhân ngã xuống đất lâm tử câm lập tức đứng d ậ y ngắm nhìn một phía nơi này đen kịt một màu cái gì cũng không có hát cám bên trong một cái thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên hắn nhận ra đây là an thái quân âm thanh hắn thầm nghĩ không tốt đối phương thân là ảnh làng ảnh tử bên trong chính là đối phương sân nhà lúc đầu ưu thế tuyệt đối một cái liền bị nể c h u y ể n hắn có chút hối hận vừa rồi nếu là chặt xuống đầu của hắn hoặc là đâm xuyên trái tim của hắn là ổn thỏa nhất thế nhưng hắn sợ hãi như thế không đủ để giết chết an thái quân vì vậy mới nghĩ đến dùng giảm chân khí tiểu cầu nổ chết đối phương ai biết cho cơ hội phản k í c h hiện tại mới hối hận đã chậm h ư ớ n g hồ ngươi ý nghĩ cũng chưa chắc là sai trái tim của ta bị nữ nhân kia đâm xuyên qua một lần có thể ta cũng không có chết lại bị ngươi đâm xuyên một lần nói không chừng ta vẫn là sẽ không chết an thái quân âm thanh không biết ở nơi nào lần thứ hai vang lên lâm tử công trong lòng giật mình đối phương xem bộ dáng là có khả năng nhìn thấy chính mình nội tâm ý nghĩ ta nghĩ ngươi có lẽ rất rõ ràng mới、đối. vào giờ phút này chúng ta ngay tại chính ngươi ảnh tử bên trong thế gian vạn vật ảnh tử đều cùng bản thân chặt chẽ liên kết không thể chia cắt nói một cách khác ngươi ảnh tử liền tương đương với một những người ta có thể cùng ngươi ảnh tử câu thông tự nhiên biết ngươi vào giờ phút này suy nghĩ trong lòng lâm tử câm n h í u chặt lông mày đối phương hiện tại không hề, hề thân hắn cũng không nắm chắc được đối phương đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì dù sao nghĩ không ra cái đáp án đối phương cũng biết chính mình giờ khắp này ở suy nghĩ cái gì hắn dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi ngươi còn muốn dùng vừa rồi phương pháp tiêu hao tả thể lực cái kia cũng không sai ít nhất ngươi nhất định phải vì đề phòng ta lúc nào cũng có thể lại không biết từ chỗ nào phát động tiến công mà duy trì liên tục đem chính mình bảo vệ thế nhưng hiện tại ta không nghĩ chơi một chiêu này ngươi tiếp xuống cần thiết đối mặt đ ị c h nhân cũng không phải ta ta mới vừa nói ngươi ảnh tử mười phần chán ghét với chủ nhân cho nên hắc cám bên trong có động tĩnh lâm tử câm q u a y người nhìn một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi đi ra cho nên hắn muốn tự tay đánh bại chủ nhân của mình, chính mình trở thành chủ nhân, để chủ nhân trở thành ảnh tử đạo kia đen nhánh thân ảnh mở miệng ngự khí băng lánh lại tà ác âm thanh lại cùng lầm tử câm giống nhau như lúc Kỳ thật theo lâm ý t h u tử công mặt mặt với c nhữ mày hắn cho đ đã từng gặp qua quá nhiều kỳ quái sự tình rất nhanh liền phản ứng lại hắn không biết đây có phải hay không là an thái quân buồng nghịch thủ đoạn nham hiểm luôn cảm giác trong đó có trá chương bảy trăm chín mươi chín cùng nhau giết chương bảy trăm chín mươi chín cùng nhau giết nhưng mà còn không có đợi hắn kịp suy nghĩ chính mình ảnh tử liền công tới lâm tử câm vội và ngừng đối lại chỉ là bị động phòng ngự không chịu hoàn thủ bởi vì vừa rồi an thái quân nói ảnh tử là một chính mình khác mà còn ảnh tử cùng chính mình là liền tại cùng một chỗ cho nên hắn nghĩ nếu như bên nào bị thương thậm chí chết đi bên kia chỉ sợ cũng phải nhận đến giống nhau trình độ ảnh hưởng tâm nhãn không muốn như vậy thật tốt không tốt chính như ngươi thấy ngươi ảnh tử hiện tại đã tại ta lực lượng tác dụng dưới cùng ngươi tách ra không còn là một thể nếu không ngươi không có khả năng lấy loại này phương thức thấy được hắn cũng hắn cũng không thể ra tay với ngươi dù sao ta đối ngươi ảnh tử khá có lòng tin cho nên cũng không cần dùng cái gì âm n h ư q u k kế ngươi lại như vậy chỉ lo phong ngự trò hay nhưng là không có nhìn ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang dẫn dụ ta xuất thủ lâm tử câm bị chính mình ảnh tử một quyền đánh vào trên bụng liền lùi lại thật nhiều bước vừa rồi ngừng lại thân hình ha ha tất nhiên ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cái gọi là vậy ngươi nhưng phải để phòng ở cẩn thận thời khắc mấu chốt ta lại từ chỗ tối cho ngươi một í c nói xong an thái quân liền không lên tiếng nữa lớn như vậy không gian bên trong chỉ có lâm tử c ô m cùng chính mình ảnh tử chiến đấu vì cái gì không hoàn thủ ảnh tử mang theo giọng rêu cận mở miệng nói ngươi là sợ đến lúc đó thất thủ giết ta chính ngươi cũng sẽ chết đi ha ha ha ha nếu như ta cùng ngươi vẫn là một thể nói không chừng sẽ là dạng này nhưng bây giờ ta là ta ngươi là ngươi ta cũng không tiếp tục là ngươi ảnh tử ta muốn làm chủ nhân của mình làm chính ta muốn làm sự tình mà ta kiện thứ nhất muốn làm sự tình chính là giết với khiến người buồn nôn ra hỏa sau đó để ngươi làm ta ảnh tử ảnh tử lâm tử k h m huy động tỏa ra hát sắc quang mang năm đấm hung hăng đánh về phía lâm tử c ô n lâm tử câm hiểm hiểm tránh thoát công kích của đối phương hắn không hiểu vì cái gì chính mình ảnh tử sẽ như vậy chán ghét chính mình vì cái gì chán ghét ngươi ngươi sai ta không phải chán ghét ngươi mà là c ă m h ậ n ngươi cả ngày lề mề chậm c h ạ m lại nhải đối mặt địch nhân thời điểm đều muốn thao thao bất tuyệt không quả quyết do dự nên làm không làm không nên làm lại làm một đồng lớn mềm yếu bất lực chú ý sợ trước phía sau rất nhiều quy củ đủ rồi ta đã sớm chịu đủ ảnh tử lâm tử không xem thấu lâm tử câm tâm tư cảm xúc hết sức kích động lời nói ở giữa tràn đầy và hắn giận nói xong hắn g ố n g lớn một tiếng huy động mang theo lăng lệ tỉnh phong nắm đấm hướng lâm tử cầm công k í c h tới đối phương sát ý đã quyết chiêu chiêu ra tay đập g á t chính mình chỉ lo phòng ngự rất nhanh liền bị đả t h ư ơ n g lâm tử cầm rất rõ ràng lại tiếp tục như vậy chính mình sẽ chỉ bị đánh chết tươi chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ thích hợp phản kích lâm tử cầm lần thứ hai tránh thoát đối phương một kích quyền phong lao hắn gò má đi qua cho trên mặt hắn lưu lại một đạo vết máu nắm đấm tỏa ra lên kim sắc qua mang lâm tử cầm ngưng tụ chân khí cuối cùng phản kích một cái kim cương quyền hung hăng đánh phía đối phương mà ảnh tử lâm tử k h ô tiến lên đón nắm đấm tản ra hắt s lần theo này lâm tử câm cuối n t h cùng ba đậu, c xác định đối phương sử dụng cũng là kim cương quyền cứ việc bên trên cũng không có bất kỳ hạo nhiên chính khí ngược lại toàn bộ đều là âm u tà khí nhưng nắm đấm kêu bên trên ba động không thể nghi ngờ đến từ cái này bất động minh vương thân không hoàn chính thức kim cương quyền ảnh tử, tử, tử lâm tử khâm lẹ lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ ngôi thản nhiên nói lâm tử công nhắm lại hai mắt thân hình có chút hơi biến hóa một lát sau giữa không chúng truyền đến một tiếng vang thật lớn hai người xuất hiện tại một nơi khác phía trước đứng địa phương tàn ảnh chậm dại biến mất người còn tại thăm dò Mặc muốn có dù ta rất không muốn thừa ta không k nhận, nhưng h ảnh ă n dụng g sử c i ê u tử h thực ứ c xác toàn bộ đều lâm à m chúa cứu thế. Ảnh tử l tử khâm chân đạp kỳ lân du thiên bộ một cái đá bay thẳng hướng lâm tử c â m mặt mà đi lâm tử c â m xoay người tránh thoát trở tay một quyền đánh vào trên đùi của hắn lại bị hắn dùng bất động minh vương thân không hoàn c h ỉ n h thức phòng ngự lại một quyền này lâm tử c ô n bắt lấy ảnh tử lâm tử k â m chân muốn đem hắn ném ra lại bị một cái chân khác hung hăng nhất câu hai người song song bay ra ngoài ảnh tử lâm tử khâm nháy mắt tiến vào minh vương phụ thân trạng thái bốn đầu đen nhánh năng lượng cánh tay hiện ra giữa không trung bốn cái nắm đấm hung hăng đánh vào lâm tử c â m trên thân cho dù lâm tử c â m kịp thời sử dụng bất động minh vương thân phòng ngự cũng bị đánh đến miệng phun màu tươi ảnh tử lâm tử c â m vững vàng rơi xuống đất hai chân giống một nháy mắt mượn lực lần thứ hai phóng tới lâm tử c â m bốn đầu đen nhánh năng lượng cánh tay nắm tay liên quan chính mình hai nắm đấm tổng cộng sáu cái nắm đấm hung hăng đập về phía lâm tử c ô n lâm tử c ô n cũng nháy mắt tiến vào minh vương phụ thân trạng thá sáu cái nắm đấm đối đầu sáu cái nắm đấm lại làm sao vội vàng ở giữa không thể thật tốt tụ lực lần thứ hai bị đánh bay chậm rãi lâm tử câm phát hiện hai người bọn họ vô luận là uy lực của chiêu thức vẫn là thực lực trình độ đều là hoàn toàn giống nhau không kém mảy may nhưng dần dần chính mình hình như đã bị ảnh tử lâm tử khâm đè xuống đánh đồng thời trên thân thêm không ít vết thương mới trái lại chính mình đánh trúng ảnh tử lâm tử khâm số lần lại ít đến thương cảm cho dù chiêu thức giống nhau uy lực của chiêu thức đồng dạng nhưng sử dụng người khác biệt kết quả cũng sẽ không giống những n à y cường lực chiêu thức bị ngươi phế vật như vậy sử dụng đi ra quả thực là một loại vũ n ụ hai người qua t r ă m chiêu có dư ảnh tử lâm tử khâm bắt lấy lâm tử c ô m một sơ hở một chân hung hăng đá vào trên bụng của hắn đem hắn đạp bay đi ra hắn cười ha h a trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng kinh thường lâm tử c ô m cảm giác được nội tạng của mình đều nhận lấy không nhỏ tổn thương thậm chí rách ra khí huyết chấn động vừa rồi ảnh tử lâm tử khâm một cấp kia vận dụng toàn lực hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị chính mình toàn lực đá một chân là dạng gì cảm giác còn không có đợi hắn chỉ h o à n tới ảnh tử lâm tử k h m nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn lại là bỗng nhiên một chân dẫm ở trên lồng ngực của hắn ngươi nói ngươi có làm được cái gì, cái gì cũng không được. Cái gì đều lâm à m không đến được, đạo từ xuất b y giờ l à tử h h Tranh thủ thời gian đi chết đi, để cho à vài n kiện. gian qua ta đi đi, tới sự t để đem Lâm c m cái t ê n này n phát d ư ơ g quang đại, khiến đại, cũng h o mọi người c vì đánh ó rung Trưng trưng động. cũng đ thích, thích. Tử kích kích Câm Lâm nhau thật tình bắt lại hắn chân hung hăng vén lên đem hắn kéo xuống đứng dậy chính là một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của hắn danh tự này là ba mẹ ta lên cho ta ta không có ý định n h ư ờ n g cho bất luận kẻ nào ngươi là ta ảnh tử liền cho ta thành thành thật thật là ở lại ảnh tử lâm tử k h ô trên mặt chịu mấy quyển sau đó một chân đem lâm tử c ô n đá văng dựa vào cái gì ta sinh ra liền bị ngươi g i ẫ m tại dưới chân dựa vào cái gì ta không thể thay vào đó nếu như đây là ông trời chú định hôm nay ta liền l ị c h thiên mà đi lâm tử cầm chỉ có thể có một cái nhất định là ta ảnh tử lâm tử khâm đứng lên phóng tới lâm tử cầm mà lâm tử cầm cũng xoay người đứng lên hai người quyền cướp từng dao trong nháy mắt lại dao hơn trăm đến nhận mặc dù lúc này ngay tại nổi nóng lâm tử cầm không quan tâm được rất nhiều đã hoàn toàn bông tay bông chân lật về một chút ưu thế thế nhưng toàn bộ đến ó i chiến thượng phong vẫn là ảnh tử lâm tử k h ô mặc dù chiêu thức giống nhau uy lực của chiêu thức cũng giống nhau toàn bộ thực lực đều như thế thế nhưng ảnh tử lâm tử khâm kỹ x ả o chiến đấu cùng xâm lược tính là lâm tử c ô m xa xa không cụ bị lâm tử c ô m trong xương là hiệu chiến thế nhưng hắn không hề thị sát hắn không có cách nào giống ảnh tử lâm tử khâm vừa bắt đầu liền mang theo ngập trời sát khí tập trung tinh thần muốn giết hắn có lẽ đây chính là hai người t r ê n h lệ n h có thể lâm tử c ô m cũng không muốn thua có lẽ chính mình thật sự có ảnh tử lâm tử khâm nói tới những cái kia thiếu sót liền chính mình ảnh tử đều chán ghét chính mình làm người làm thành dạng này cũng xác thực rất thất bại nhưng mình chính là chính mình cho dù làm lại kém cũng xác thực rất thất bại nhưng mình c h í n là chính m n h cho dù làm cũng không biết hắn còn ở đó hay không nếu như không ở nơi này lời nói tiểu dẫn sợ rằng liền có nguy hiểm có thể là bị ảnh tử lâm tử khâm ngăn chặn chiến đấu bên trong còn rơi xuống hạ phòng hắn đã bắt đầu tự thân khó đảm bảo hai người chiêu thức hoàn toàn tương tự kim c ư ơ n g quyền bất động minh vương thân minh vương phụ thân kỳ lân du thiên bộ các loại có thể dùng chiêu thức lâm tử câm đều dùng qua mỗi một lần đều bị đối phương phản đánh một bộ lại là một lần bị ảnh tử lâm tử khâm đánh bay lúc đầu nhìn qua toàn thân đen nhánh ảnh tử lâm tử khâm cũng tại chiến đấu bên trong chậm rãi có chút biến hóa mặt của hắn thay đổi đến cùng lâm tử cầm trên thân tối đen như mực cũng hóa thành một thân màu đen trang phục nàng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng không giống ảnh tử mà là cùng lâm tử câm bản nhân càng ngày càng tiếp cận lâm tử câm đã sớm phát giác quan sát tự thân mặc dù không có phát hiện cái gì thay đổi thế nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải một cái điểm tốt mở hoàn toàn đen nhánh không có t r ò n g trắng mắt con mắt ảnh tử lâm tử k h ô m nết nếp miệng nâng lên một vệt cười tả ta hôm nay phải thật tốt nhìn xem ngươi còn có thể dãy r ũ như thế nào rõ ràng là cái không còn gì khác lệ mê chậm chạm phế vật lấy cái gì cùng tà đấu toàn thân tản ra hát sắc con mang sau lưng một đạo thân thể đen nhánh quanh thân lại che kín màu đỏ máu ma văn to lớn hư tượng hiện lên ba đầu sáu tay c ấ p cứng nhắc trôi màu đỏ máu quỷ đầu đại đao trận mắt tròn xoe một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy bạo ngực cùng s ắ c khí một tôn tượng như địa ngục tu la đồng dạng ảnh tử lâm tử khâm phiên bản minh vương hư tượng xuất hiện cảm thụ được bên trên nồng đậm âm tà chi khí lâm tử câm mười phần không hiểu đối phương là chính mình ảnh tử phía trước cùng mình một mực làm một t h ể liền tính hiện tại tách ra có cũng có thể là hạo nhiên trinh khí mới đối thế nào lại là loại này âm tà chi khí đâu hắn không còn kịp suy tư nữa một tôn màu vàng to lớn minh vương hư tượng ở sau lưng hắn hiện lên một thân hạo nhiên chính khí không g i ậ n tự uy sáu cánh tay cánh tay cắt cứng nhắc trôi màu vàng phát kiếm hai người nhìn nhau ảnh tử lâm tử khâm khỏe miệng nâng lên một vệt cười tả hai người đồng thời phóng tới đối phương vung đầu n ắ m đấm đánh về phía đối phương thời điểm sau lưng hai tôn minh vương hư tượng cũng bắt đầu nộp lên tay chính nghĩa thiện lương cái này đều chỉ giống như là mềm yếu không đáng một đồng biết ngươi vì cái gì s o ta yếu sao bởi vì ngươi quá mềm yếu đối mặt tình địch của mình ngươi không phải cũng không xuống nhận tâm đem giết chết sao lâm tử câm lúc này hai n ắ m đấm đều cùng đối phương đối ở cùng nhau hai người rằng co hắn nhũ mày hỏi ngươi đến cùng có ý tứ gì cái gì tình địch ảnh tử lâm tử k h ô n cười hắt h á c không phải liền là cái tia đem ta từ người tên phế vật này gò bó bên trong giải thoát đi ra ra hòa sao nhắc tới ta còn phải cảm ơn hắn nếu như không phải hắn ta hiện tại còn chỉ có thể bị ép làm ngươi ảnh tử thừa nhận vô tận nhục nhã cùng d à y vò có ngươi dạng này chủ nhân để ta cảm thấy sống không bằng chết bất quá bây giờ tốt hiện tại tốt ta lập tức liền đưa ngươi bên trên tây thiên lâm tử câm hừ lạnh một tiếng ta cùng hắn làm sao đến tình địch câu chuyện Ta cũng ảnh ta, ta tử mực chờ hét nhìn muốn sau giết ngươi nói lâm tử không chừng lên mí mắt đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy khó tránh khỏi sẽ bị ngươi truyền nhiễm trong lòng kích động lời nói tự nhiên tương đối nhiều cho tới nay ta đều không thể mở miệng nói chuyện cùng cùng là ảnh tử những cái kia đều không thể đối thoại hiện tại thật vất vả có thể nói chuyện cho dù đối mặt với ngươi tên phế vật này chủ nhân ta cũng không nhịn được muốn nói hơn hai câu ngươi nói hắn không phải tình địch của ngươi, ngươi không nghe thấy sao hắn cùng ngươi tiểu dẫn thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư ngươi nhìn tiểu dẫn một mực mạnh miệng khổ đại i ể u thâm có thể trong nội tâm nàng đến tột cùng có quan tâm hay không an thái quân đâu cái gọi là thích sâu hận cắt suy nghĩ một chút cũng thật sự là đáng thương bị người mình yêu mến phản bội trong lòng có lẽ rất khó chịu à. nhìn nàng khóc thảm như vậy thật là khiến người ta đau lòng ha h a bất quá tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến ta ngươi cũng đều có thể yên tâm ta đối hồ ly không có hứng thú cho nên trở thành lầm tử c â m về sau ta sẽ lập tức giết nàng dù sao chảm yêu trừ ma là lầm tử cầm trách nhiệm a đúng còn có sư phụ của ngươi ta cũng không thích cái gì c ầ u thí sư phụ nếu không phải lao g i ạ kia ngươi cũng sẽ không thay đổi đến rông dài như vậy còn có phụ mẫu ngươi ta cũng không thích ta muốn đem bọn họ đều giết cái kia tiên đoán phía trên không phải nói chúa cứu thế muốn một thân một mình sao vội vặn toàn bộ giết để tiên đoán ứng nghiệm ta mới là thật chúa cứu thế ảnh tử lâm tử k h â m dùng t r e o t r ọ c g ữ đ i ệ u nói xong tương đối kích thích lâm tử câm lời nói mà lâm tử câm giờ phút này lửa giận trong lòng càng thêm tràn đấy hận không thể lập tức đem trước mắt cái này chính mình ảnh tử đánh tan để hắn từ đây biến mất trên thế gian làm sao sinh khí rồi m u ố nếu g i t t như hắn nhục mạ lâm tử công bản nhân đối phương sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nhưng nếu như dính đến hắn quan tâm người ví dụ như thân nhân người yêu cùng trí hữu hắn ngay lập tức sẽ c h ú n g chiêu huống hồ hắn cũng biết lâm tử công cái kia ác mộng hiện nay một thân một mình cùng cái kia tiên đoán là lâm tử c ô m g h é t nhất, nhất cũng là sợ nhất chữ chương tám trăm linh một trở thành người điều kiện chương tám trăm linh một trở thành người điều kiện chính như lâm tử c ô m phía trước dùng ngôn ngữ kích thích gan thái thiên hòa trận pháp sư đồng dạng ảnh tử lâm tử khâm cũng đem dạng này mưu kế vận dụng đến lâm tử c ô m trên thân thời k h ắ c này lâm tử c ô m trong lòng tràn đầy phẫn nộ còn có hoảng hốt hắn không hề sợ hai ảnh tử lâm tử khâm chỉ là đang sợ chính mình hôm nay vạn nhất thật chết ở chỗ này cái kia tiên đoán sẽ dựa theo ảnh tử lâm tử k h m nói như vậy ứng nghiệm kết hợp ngày đó cái kia mười phần chân thật trong cơn ác n g ộ tình cảnh lâm tử c ô n trong lòng liền vô cùng hoảng hốt toàn th cũng chính là tại lúc này sự chú ý của hắn không tại tập trung trên tay cường độ cũng lặng yên n ố i l ò n g một chút hoàn toàn có thể nói là sơ hở t r ă m chỗ ảnh tử lâm tử khâm khỏe miệng nâng lên một vện cười t à một phát bắt được lâm tử câm cái cổ sau đó liên tiếp mấy q u y ề n đ ả tại trên bụng của hắn sau đó cấp tốc tiến vào minh vương phụ thân trạng thái sau lưng bốn đầu năng lượng cánh tay hung hăng nện ở lâm tử câm trên đầu lâm tử câm cả người tê liệt n g ã xuống trên mặt đất nội t ạ n g phá tan đến trên đầu máu tươi chảy dòng đầu váng mắt hoa kém một chút đã bất tỉnh hung hăng một chân đá vào lâm tử câm trên thân ảnh tử lâm tử khâm trong mắt tràn đầ từ t ừ đi qua nhấc chân đạp ở lâm tử c ô m trên thân xem ra hình như không cần ta ra sân đúng lúc này hát cám bên trong truyền đến an thái quân âm thành hắn cùng ảnh tử lâm tử khâm dùng thần thức trò chuyện với nhau cho dù hiện tại lâm tử c ô m đã biến thành cái bộ dáng này có mấy lời hắn cũng không muốn để nghe thấy ảnh tử lâm tử khâm dương lên khoe miệng dưới chân cường độ tăng lớn lâm tử c ô m phun ra một miệng lớn máu tươi cũng đã thụ thương quá nặng bất lực phản kháng từ ta cùng hắn tách rời một khắc kia trở đi giết hắn chuyện này liền đã không cần ngươi đến n h n g tay tiếp xuống nên làm như thế nào ta muốn để hắn trở thành ta ảnh tử ảnh tử lâm tử khâm cũng dùng thần thức cùng an thái quân giao lưu h ỏ i thăm phương pháp ngươi thật đúng là cho rằng trên đời có chuyện tốt như vậy tồn tại ngươi một cái ảnh tử lấy phương thức như vậy thoát ly thân thể của hắn đã là cực hạng ảnh tử là âm người bản thân là dương âm dương không thể lẫn nhau nghịch ngươi bây giờ dạng này đã là cực hạng kỳ thật cũng rất tốt ít nhất ngươi không nói không có người biết ngươi là ảnh tử an thái quân mấy câu nói khiến ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy mười phần phất nộ giận dữ hét đánh rắm ta không muốn làm cái gì cầu thi ảnh tử ta muốn trở thành người một cái người sống sờ sờ ta muốn trở thành chân chính lâm tử công n g ư ơ i đến cùng có hay không biện pháp nếu như ngươi không có ta là tuyệt đối không có khả năng đi cho ngươi hỗ trợ ngươi trước đừng kích động nha cái này tính tình ngược lại là s o lâm tử câm táo bạo rất nhiều mặc dù để ngươi biến thành nhân loại chuyện này đừng nói là ta liền ảnh lang vương bản tôn đều làm không được thế nhưng ảnh lang vương lưu lại một loại bí pháp không chừng hữu dụng đáng tiếc bí pháp này sử dụng điều kiện tương đối khắc nghiệt mà còn có thể thành công hay không ta cũng không dám c a m đoan ảnh tử lâm tử k h ô n nhắm lại lên hai mắt nói bí pháp gì đệ nhất tự nhiên nhất định phải từ tu luyện tới đỉnh cao nhất cường giả trở lên cảnh giới ảnh lang xem như chủ đạo thứ hai nguyện thực toàn phần đêm âm khí cường thịnh nhất thời điểm thứ ba ít nhất ba tên giống như là yêu hàng o loại kia cấp bậc cường giả phụ trợ thứ tư tự nhiên là bị ngươi giống tại dưới chân lâm tử c â m nếu như những điều kiện này toàn bộ g ó p đủ ngươi liền có thể thôn phệ hết lâm tử c â m g nhục thể đem hắn từ dương hóa âm chuyển hóa thành ngươi ảnh tử mà ngươi thì tử âm hóa dương trở thành một cái người sống s ờ s ờ một cái chân chính lâm tử công ngay s a những này ảnh tử lâm tử không níu chặt lên lông mày đây đều là thứ gì quỷ điều kiện những ta đều không nói liền cái này ba tên yêu hoàng cấp bậc kia cường giả hiện tại cũng chỉ thừa lại một cái lâm trường sinh ở trên đời này còn không có người tìm đến hành tung của hắn nhưng toàn bộ đều chết sạch đi nơi nào tìm cho nên ta mới nói những điều kiện này tương đối khắc nghiệt ta bất quá mặc dù khắc nghiệt nhưng góp đủ những điều kiện này cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình thi vương cùng yêu h o à n g cái này tồn tại đã có tiền lệ về sau tất nhiên sẽ còn xuất hiện đến lúc đó ngươi ha không liền có cơ hội ảnh tử lâm tử khâm cười lạnh tiểu tử ngươi căn bản chính là cầm lao tử c h e i bừa thật đợi đến kế tiếp thi vương cùng yêu hoàng dạng này tồn tại xuất hiện liền tính ta chờ được tên phế vật này cũng sớm đã bị t r ô n ở trong quan tài nát liền xương vụn cũng không có ta thôn phệ cái gì nuốt đất ta trừ cái này còn có hay không những phương pháp khác an thái quân than nhẹ một tiếng chầm dai nói có à ngươi đem âm dương lượng giới đánh xuyên qua một khi âm dương loạt tự ngươi thôn phệ hết lâm tử c ầ m cũng có thể trở thành một cái người sống s ờ s ờ có thể là đừng nói hai người chúng ta thực lực như vậy trình độ liền yêu hoàng bọn họ cũng không có khả năng làm được trừ hai cái này phương pháp bên ngoài lại không có phương pháp khác ngươi nếu là muốn đánh cược một cược thử xem ta có thể toàn lực giúp ngươi nhưng không phải giúp không ngươi biết điều kiện của ta nhưng nếu như qua ngươi không muốn đánh c ư c liền tự mình suy nghĩ một chút sau này nên đi nơi nào à ta cũng kém không nhiều nên đi nhìn xem bên kia tình hình chiến đấu ngươi có thể chậm rãi tại chỗ này suy nghĩ thật kỹ nói xong an thái quân hiển hóa ra thân hình hắn thao xuống mặt nạ khôi phục thái độ bình thường vết thương trên người cũng toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu trạng thái tương đối tốt chỉ là hắn mái tóc màu đen vẫn là trắng xám nhan sắc không có chút nào sinh cơ liền tại hắn chuẩn bị rời đi cái này ảnh từ không gian thời điểm ảnh từ lâm tử không đột nhiên mở miệng muốn ta giúp các ngươi bận rộn cũng có thể nhưng chúng ta là địa vị tương、đương. quan hệ hợp tác mơ tưởng sai khiến ta làm bất cứ chuyện gì ta ghét nhất bị người sai khiến tiếp xuống ta nên làm như thế nào xem ra muốn giết tên phế vật này chủ nhân tựa hồ là không được an thái quân xoay người khoe miệng nâng g lên một vệ nụ cười nhàn nhạt mặc dù tính tình không thế nào tốt thế nhưng ngươi còn thật thông minh không có cách nào liền xem như ảnh lang vương bản nhân đến đây cũng không có biện pháp so ta làm đến càng tốt liền tính tách ra ngươi cùng hắn liên hệ như c ũ tồn tại ngươi chết hắn sống không được hắn chết ngươi cũng không sống nổi muốn thoát khỏi loại này hiện trạng cũng chỉ có chờ tất cả điều kiện đều góp đủ một khắc này ngươi liền có thể tiên ảnh tử lâm tử khâm hừ lạnh một tiếng kết thúc cùng an thái quân thần thức đối thoại nắm lên lâm tử cầm x á c h theo hắn cổ á o chán kết nói ngươi bây giờ liền bị ta giết chết tư cách đều không có ta có thể lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng thế nhưng từ nay về sau lâm tử cầm cái tên này là ta ngươi không thể lại cùng bất luận kẻ nào nói chính mình đều lâm tử cầm ngươi có thể kêu cánh rừng ngung ố c cánh rừng phế rừng rắp rưởi tiêu rừng cái gì đều có thể chính là không thể lại đều lâm tử cầm tính cả âm cũng không được ngươi, ngươi giết ta đi Ta sẽ không. đối với lâm tử cầm đến nói chính mình chỗ quý trọng những người kia chính là chính mình lớn nhất vải ngược có thể đồng thời bọn họ cũng là chính mình nhược điểm lớn nhất cùng uy hiếp đối với lâm tử cầm vô cùng hiểu rõ ảnh tử lâm tử không bắt được hắn điểm này đem hắn ăn gắt gao hắn thông suốt không đi ra cứ việc nếu như hắn quý trọng những người kia ví dụ như phụ mẫu của mình cùng sư phụ còn có tiểu dẫn biết hắn hiện tại đối mặt lựa chọn chắc chắn sẽ không để hắn chịu khuất nục như vậy liền xem như chết cũng cam tâm tình nguyện bồi hắn cùng một chỗ có thể hắn không thể chịu đựng kết quả như vậy liền tính muốn chết hắn tình nguyện là tự mình đi chết ảnh tử lâm tử không thấy rõ hắn nội tâm tất cả ý nghĩ khỏe miệng nâng lên một vệ cười tả lần thứ hai thêm một mồi lửa mặc dù ta đối cái kia tiểu hồ ly không có hứng thú nhưng nàng hình như dài đến còn rất thủy linh thực tế không được ta cũng có thể đến cái tiền dâm hậu sát mặc dù hai người chúng ta trong lòng r nhưng nàng nhưng không biết ta không phải ngươi bị chính mình người yêu cưỡng gian rồi g i ế t chết cảm giác ngươi tưởng tượng một cái vậy nên là bao nhiêu khắc c ó gì? thơm a mấy câu nói ảnh tử lâm tử khâm nói tương đối sinh động như thật lâm tử k h â m nghe lại toàn thân rút rút y lại là phẫn nộ lại là hoảng hốt trong lòng của hắn rất rõ ràng ảnh tử lâm tử khâm có thể làm đến gia loại này sự t ì n h đến mà liên tại ảnh tử lâm tử khâm say mê tại nục nhã lâm tử k h â m thời điểm ai cũng không có chú ý tới n g h e xong lời nói này an thái quân s o n g quyền nắm chặt ngươi thật hẹn hạ khu khu k h lâm tử câm một kích động ho ra một miệm lớn đỏ thắm máu tươi ảnh tử lâm tử khâm cười lạnh nói ta nếu là thật h è n hạ liền nên chờ ngươi chết về sau lặng lẽ đi làm những chuyện này sợ rằng phải chờ tới bên dưới địa phủ hai ngươi gặp mặt ngươi mới sẽ biết ta hiện tại tâm tình thật không tốt dứt khoát cứ làm như vậy à hiện tại liền đưa ngươi bên trên tây thiên nói xong ảnh tử lâm tử khâm hung hăng đem lâm tử câm đ è xuống đất sau lưng bị hung hăng nện ở trên mặt đất lâm tử câm lại phun ra một miệng lớn máu tươi kém chút mất đi các loại lâm tử câm toàn thân run dậy song q u y n cũng không đủ sức nắm chặt chậm dãi thu nạp hắn hy vọng p ụ mẫu của mình cùng sư phụ người mình yêu mến c ù người với bằng h tử tử ta ta nói không hắn những thai muốn này g mà bởi bị bay n tính cái gì ta nghe không được a lớn tiếng một chút lặp lại lần nữa ta cho lâm tử câm lần thứ hai ho ra một ngụt máu tươi khi tức càng ngày càng người phải gia tăng một chút âm lượng theo lời lại nói một lần ảnh tử lâm tử khâm cười ha ha còn không chịu cứ như vậy buông tha lâm tử câm tiếp tục làm khó dễ hắn ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nhà cho cái gì danh tự lâm tử câm cái tên này lâm tử câm nhìn xem vô cùng đắc ý ảnh tử lâm tử khâm giờ phút này đã không thể nói rõ trong lòng là oán hận vẫn là phẫn nộ hắn chỉ hy vọng mình có thể sống sót bảo vệ tốt chính mình quý trọng người chỉ cần không chết ở nơi này những n à y khuất lục hắn đều có thể nhẫn danh tự cho ai cho ngươi người nào đem danh tự cho ta ta cho ngươi lớn một c h ú tâm thanh nối liền nói ngươi muốn đem danh tự cho ai ta đem danh tự cho ngươi từ nay về sau ta liền không phải là lâm tử câm ngươi mới là lâm tử câm ngươi hài lòng à? khu khu cụ lâm tử câm hai mắt nhắm lại loại này cảm giác làm hắn khó mà chịu đựng ảnh tử lâm tử c h m chính là cố ý tại nhục nhà hắn thoát đi hắn cuối cùng một khối tấm màn tre để hắn chính miệng thừa nhận cái này khuất nhục sự thật ha ha ha ha t ố t t ố t lần này ta nghe đến đặc biệt rõ ràng đây chính là chính ngươi nói ta cũng không có bức ngươi tất nhiên ngươi đều chủ động từ bỏ cái tên này vậy ta có thể tha thứ ngươi vừa rồi mạo phạm thả ngươi một đầu mạng nhỏ có thể là liên quan tới ngươi mới vừa nói sự tình nói miệng không bằng chứng ta cũng không có thời gian rảnh rỗi cả ngày đi theo ngươi ai biết ngươi sau lưng có hay không tiếp tục dùng cái tên này đâu để tỏ lòng thành ý của mình ngươi có phải hay không đến lập cái lời thề a ta cảm thấy ngày đó ngươi dùng để cùng an thái quân quyết đấu cái kia phong ấn thuật cũng không tệ mà còn nó sử dụng thiên biến văn hóa thích hợp nhất vào giờ phút này trường hợp này ngươi cảm thấy thế nào lâm tử câm nhìn hắn một cái yếu đ ớt nhẹ gật đầu ngươi lập a ảnh tử lâm tử k h ô không tha chứng lên mí mắt mở miệng nói lời này của ngươi liền nói đến không đúng rõ ràng là ngươi tự nguyện Làm tựa nói h như, là ta bức ngươi giống như cái này lời thể khẳng định là muốn chính ư bước ngươi là lời là lợi, làm lợi, này ta ta sao cái mức c giống muốn ngươi đến lở, đến mức làm sao lở, ta có thể cho n g ư ờ cái Nói tham khảo. Nói xong hắn tại lâm tử c ô m trên thân tìm kiếm tìm ra rất nhiều chữa thương và giải độc thuốc cùng với một chút pháp khí các loại tất cả đều là diệp vần tu bọn họ để lại cho lâm tử c ô m trong đó còn có một viên linh dược những này toàn bộ đều bị ảnh tử lâm tử c h â m không chút khách khí thu đi cái gì cũng không có cho lâm tử c ô m còn lại sau đó hắn lấy ra trong đó một cái trang thuốc chữa thương bình ngọc nhỏ đổ một viên uy hắn uống vào hắn rất thông minh Đã không cho lâm tử công m cứ như vậy chết, cũng như h vậy k cho phục hắn khôi phục bao nhiêu, liền xem như bao liền dung i xem mộ v ệ tự sử dụng thần nông trượng t tay y l u ệ nhiên c ế thuốc chữa thương, một chữa chỉ có v cũng không phát huy hiệu chỉ thương thế ổn định lại, để hắn phong lớn dụng, ổn đứng ấn tác tử t dậy được đem để lực câm có sức lực bao là lâm lại, và vẽ rõ n phong ấn nhiên cũng ký kết thôi. tử tự mà Lâm câm r ràng hắn mục đích nhưng hắn vô luận như thế nào đều muốn sống sót vì vậy cảm giác được thân thể khôi phục một chút hắn liền miễn cưỡng chính mình ngồi dậy ảnh tử lâm tử k h m từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh lạnh lùng nhìn xem làm lâm tử câm dùng máu tươi của mình vẽ tốt phong ấn trận về sau ảnh tử lâm tử câm đi ra phong ấn trận phạm vi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi hẳn phải biết làm như thế nào lập cái này l ờ i thế đi từ nay về sau lâm tử câm ba chữ này liền cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào đương nhiên tâm ta t h i ệ t lương lưu lại cho ngươi một cái họ dù sao cũng là lao tổ tông truyền xuống nếu là liền họ đều sửa lại đối ngươi cũng quá tàn nhẫn phía sau hai chữ kia không thể cùng tử câm dinh dáng cùng âm hoặc là đồng ý cũng không được đi ra báo danh hảo ngươi tuyệt đối không thể lấy đề cập chính mình kêu lâm tử cầm nếu không ngươi liền toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng giống như là bị n g à n vạn cái t i ể u trùng cầm cắn liền người khác để ngươi lâm tử c ô m cũng không được ngươi muốn dùng lời nói của mình nói cho mọi người ngươi cùng lâm tử c ô m cái tên này lại không có bất cứ quan hệ nào ngươi không còn là lâm tử c ô m đúng lúc này an thái quân xoay người chuẩn bị rời đi ảnh tử không gian ngươi chậm r i chơi ta đi trước ảnh tử lâm tử khâm nết miệng cười một tiếng không tiếp tục xem tiếp sau ngươi đ ố i hắn hận ý thế nhưng không thể so t a c ít nếu không ngươi cũng tới đạp hắn hai chân gì đó giải hạ giận ngươi thú vị thật là đủ ác liệt hiện tại hắn bất quá là một đầu chó nhà có tang ta đã không cảm giác bất kỳ hứng thú gì chương tám trăm linh ba lâm tử câm sinh ra chương tám trăm linh ba lâm tử câm sinh ra nói xong an thái quân thân ảnh chậm rãi biến thành đèn nhánh cùng xung quanh nhan sắc hợp nhất biến mất tại nơi này hh ắ c ắ c nói đến ác thú vị hai ta cũng chỉ có thể xem như là cũng vậy ảnh tử lâm tử không nhìn chằm chằm vào lâm tử câm đối phương tâm tư hắn có thể nhìn thấu mà cái này phong ấn trận hắn cũng rõ như lòng bàn tay cho nên có thể khẳng định lâm tử câm hoàn toàn là dựa theo chính mình nói đi bố trí trận í t r pháp cuối cùng lâm tử câm vẽ tốt tất cả ký hiệu m ã n liệt cắn đầu lưỡi phun ra một n g ụ n tinh huyết kích hoạt lên cái này phong ấn thuật tất cả chỉ tan phát ra ánh sáng màu đỏ sau đó, những này hào quang màu đỏ tụ tập trung một chỗ chui vào lâm tử câm lồng ngực ảnh tử lâm tử k h â m khỏe miệng nụ cười càng n ồ n g đậm bây giờ phong ấn thuật đã thành hắn có thể đem thuốc chữa thương cho lâm tử câm một bộ phận ổn định lại thương thế của hắn sau đó đem hắn ném ra nơi này lâm tử câm ảnh tử lâm tử k h â m thử thăm dò kêu lên mà khi nghe đến ba chữ này về sau lâm tử câm nháy mắt cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một chỗ tế bào đều kịch liệt đau nhức vô cùng trên thân tựa như là bị ngàn vạn cái tiểu trùng hung hăng gặp cắn loại đau này khổ khó nói lên lời nhìn thấy lâm tử câm đau đầy đất run r hắn cũng là không vội mà đi ra cũng không vội mà cho lâm tử câm chữa thương mà là ngồi xếp bằng tại trên mặt đất têu không biết bao nhiêu lần lâm tử câm hắn cứ như vậy một mực têu lâm tử câm trên thân kịch liệt đau nhức vẫn kéo dài loại đau này khổ mặc dù còn không cách nào cùng lúc trước hắn tại bên trong chiếc đỉnh lớn tiếp nhận những thông khổ kêu máy liệt nhưng cũng đã không kém bao nhiêu loại này đau đớn duy trì liên tục đánh tới lâm tử câm bản thân lại là mang thương thân rất suy yếu dù là ý chí kiên cường nữa cũng phải có chút không chịu nổi có thể là hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng cầu xin tha thứ liền têu thảm cũng không phát ra một tiếng đây đã là hắn còn sót lại một chút xíu cuối cùng tôn nghiêm hắn không thể lại đem vứt bỏ tiêu nửa này g lâm tử câm từ đầu đến cuối không phát ra tiếng kêu thảm luôn là nhìn hắn đau rút rút y ảnh tử lâm tử khâm cũng cảm giác không có ý gì liền ngừng lại thế nào cuối cùng lại để cho ngươi thật tốt trải nghiệm một chút bị người kêu cái tên này cảm giác rời đi nơi này về sau ngươi như n g muốn chiếu cố tốt ngươi nhận biết những người kia đồng thời cẩn thận che giấu mình cái này một yếu điểm, không muốn cùng người đối, chiến thời điểm. đối thủ đông dưng một kêu cái tên này ngươi liền nằm trên mặt đất toàn thân rút r ú y đến lúc đó nhưng là mạng nhỏ khó bảo toàn ảnh tử lâm tử k h m đứng lên Thản nhân nói, x e một tại ngươi chủ đ n g d â trận a d h tràn lại i đầy trào phúng lại vô cùng tiếng cười trói thai sau đó ảnh tử lâm tử khâm đem lâm tử công nhấc lên thân hình của hai người chậm rãi thay đổi đến đen nhánh cuối cùng cùng quanh mình tất cả hòa làm một thể một lát sau bọn họ xuất hiện ở mặt đất giờ phút này trời đã tối nơi xa còn có màu trắng ánh sáng c h ấ p động mà an thái quân thì yên tĩnh đứng ở một bên tựa hồ một mực chờ đợi bọn họ nhanh như vậy ngươi không tiếp tục chơi an thái quân nhàn nhạt hỏi ảnh tử lâm tử k h ô m đem lâm tử cầm tùy ý vứt trên mặt đất nhú n vai ta nghĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ đều không có nhìn hắn như cái con dẹp giống như lăn lộn đầy đất có thể có ý gì lãng phí ta thời gian ngay sau đó hắn lại dụng thần nhận thức cùng an thái quân giao lưu thế nào tiếp xuống có tính to lớ n g ư ơ i sẽ không thật sự cho rằng bằng vào n g ư ơ i kia cái gì ảnh phân thân cùng đại trận kia liền có thể đối phó được diệp vân tu đám người kia à. diệp vân tu tạm thời không nói ta từ trước đến nay chưa có xem hắn làm thật cho dù đối mặt yêu hoàng hắn cũng có thật nhiều con bài chưa lật còn không có vận dụng mà hai cái kia thượng phẩm pháp khí khí linh cũng xa xa không có n g ư ơ i tưởng tượng đơn giản như vậy an thái quân khẽ gật đầu nhìn hướng cách đó không xa ánh sáng nhấp nhoáng địa phương dùng thân thức nói ta đương nhiên không cho rằng bằng mình bây giờ có thể cùng chính đạo đối n ị c h bây giờ còn không phải thiên hạ của chúng ta có những cái kia khí linh cùng đỉnh cao nhất cường giả toa trấn chính đạo vô cùng h ư n g thịnh yêu tộc những trưởng lão kia nói là về tới thủy tổ c h i địa t ò a c h ấ n nhưng trên thực tế toàn bộ không biết tung tích nói không chừng đã chết tại nơi nào tiếp xuống yêu tộc sẽ càng ngày càng suy bại bị nhân loại ép tới đầu cũng không ngẩng lên được cái này côn luân sơn chúng ta đã không ở nổi nữa ảnh tử lâm tử không chừng lên mí mắt cho nên an thái quân nhàn nhạt cười một tiếng cho nên ta chuẩn bị ấn nút cùng cái kia kêu, kêu chu cố nữ nhân hợp tác chờ góp nhặt đến đủ cường đại lực lượng thực lực bản thân thay đổi đến đủ cường đại lại nói sẽ có một ngày ta muốn trở thành kế tiếp yêu hoàng ta còn tưởng rằng mục tiêu của ngươi là muốn có được cái kia gọi là tiểu dẫn tiểu hồ đi đâu Like、ngươi u y ê n n lai g như vậy có dã tầm a ảnh tử lâm tử khâm quanh tay tựa vào bên cạnh trên đại thụ trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc nụ cười trên mặt dần dần biến mất một đôi màu đỏ máu con mắt nhìn chằm chằm ảnh tử lâm tử khâm an thái quân c h ậ m rãi mở miệng nói có một số việc có thể một có thể hai không thể liên tục đây là một lần cuối cùng ngươi nhàm chán thăm dò có thể dừng ở đây rồi ngươi không thích bị người sai khiến ta cũng không thích nghe đến có người ở trước mặt ta nhấc lên liên quan tới nữ nhân này tất cả đem ta làm pháp vực đôi chúng ta tất cả mọi người không có chỗ tốt ảnh tử lâm tử khâm sờ lên cái cảm xin lỗi xin lỗi ta cũng chỉ là muốn cùng về sau hợp tác đồng bạn nhiều một ít cấp độ càng sâu hiểu rõ tốt tăng tiến cảm t ì n h giữa nhau ngươi không thích ta về sau không đề cập tới chính là không đáng vì thế tức giận à. an thái quân liếc mắt nhìn hắn về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi thật tốt hiểu ta đi thôi đi cùng những người khác tụ lại ảnh tử lâm tử k h ô m khẽ gật đầu sau đó từ trong ngực lấy ra một bình thuốc chữa thương ném cho đã thoi t h ố t lâm tử c ầ m không muốn chết liền đem nó ăn đi sau đó kéo dài hơi tàn sống ở trên đời này sau đó hảo hảo đi cảm thụ ta lâm tử câm cho cái này thế giới mang tới rung động a chúa cứu thế chỉ bằng ngươi ha, ha, ha, ha. hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà tại biến mất phía trước ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử câm sau cùng một điểm khác nhau cũng đã biến mất cái k i a đen kịt một màu không có chòng trắng mắt con mắt thay đổi đến bình thường hắn hiện tại nhìn qua cùng lâm tử câm hoàn toàn giống nhau như lúc tại chỗ chỉ còn lại vết thương c h n g chất thoi thóp lâm tử câm kiệt lực đưa tay muốn đủ đến thuốc chữa thương cái bình chiến trường bên kia diệp vân tu bọn họ cùng ảnh phân thân từ ban ngày đánh tới buổi tối hoàn toàn phân không ra thắng bại mặc dù chiêu thức không giống nhau thế nhưng lẫn nhau thực lực tổng hợp giống nhau dù cho diệp vân tu vận dụng một chút sắc chiêu cũng không có thể đạt hiệu quả. Những này đen gì? chỉ có thể nhìn ra cái hình người ảnh phân thân thực lực quá mức cường đại mà trận pháp sư điều khiển đại t r ậ n không lưu tình chút nào công kích càng làm cho bọn họ đã d é t vì tuyết lại l ệ n h vì sương tiểu duân đã tỉnh lại t h o á t đầu nàng sững sờ nằm tại tuyết nguyệt trong ngực cắn chặt môi không nói một lời thất thần nhìn hướng nơi xa làm đại trận bên trong màu trắng mưa tên hướng bên này bắn tới về sau vì bảo vệ còn lại những n à y t ộ c nhân nàng cùng tuyết nguyệt cùng nhau gia nhập chiến đấu mãi đến trước đại trợn đạo thân ảnh kia xuất hiện ta đã chẳng h é t là thời điểm nên làm cái chấm dứt chương tám trăm linh bốn chú ngữ chương tám trăm linh bốn chú ngữ an thái quân mặc vào một thân màu đen áo choàng xuất hiện tại trận pháp phía trước nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt đại quân trận chiến tranh này liền xem như các ngươi thắng chúng ta sau này còn gặp lại an thái quân chậm rãi mở miệng nói hắn vận dụng yêu lực âm thanh tuy nhỏ lại x à o diệu lại rõ ràng chuyển đến trong thai của mỗi một người tại chỗ cứ việc giờ phút này đối phương nuôi nhọn chiến l ự c đều bị chính mình n g ắ n chặn còn có trận pháp sư khống chế đại trận công kích đối phương tại binh nhưng cái này cuối cùng chỉ là tạm thời bọn họ thủy trung là thua lại kéo đi xuống sẽ chỉ thua càng thêm rõ ràng hữu hồ hắn ánh mắt đã không ở nơi này mà là tại cảng xa xôi rộng lớn hơn địa phương mục đích đã đ ạ tới t lại cùng đối phương làm nhiều dây dưa cũng chỉ bất quá là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi chúng tiểu nhân đi đem trong tộc vơ vét đến đồ vật toàn bộ mang tới những cương thi này cũng toàn bộ ném vào cùng nhau mang đi chú ý không muốn nhiễm phải thi độc đến mức nhân loại nữ nhân kia đem nàng còn trở về a đối chúng ta cũng không có cái gì dùng lúc này trong trận pháp trên mặt đất đột nhiên thay đổi đến đen nhánh vô cùng trong đó đại lượng lang tộc chiến sĩ đột ngột xuất hiện nhộn nhịp cung kính hướng về an thái quân hành lễ mà phía t r ư ớ c bị a n Thái Thiên p h á i đi Côn Lôn sư ơ n g thấy địa Tam Hát cùng Hoa Môi cùng cũng u rõ o n đ ó t o à n thân thành ư g c ố n g chết, kia chính là tiểu dẫn hắn có chút thất phỏng nhìn hướng an thái quân trong lòng rõ ràng hai người quan hệ cho nên cũng không dám tự chủ trương chính ngươi nhìn xem xử lý an thái quân hở hứng xoay người giám sát chỉ còn lại những cái kia lang tộc binh sĩ vận chuyển đồ vật mặc dù bọn họ trước kia không phải chung với an thái thiên chính là chung với trận pháp sư phía trong lòng toàn bộ đều nghĩ an thái quân chết thế nhưng giờ phút này vì giữ được tính mạng bọn họ lập tức hướng an thái quân hiệu c h u n g mà an thái quân cũng không chút do dự tiếp nhận những này vẫn muốn chính mình mệnh đồng tộc xem như thủ hạng nguyên nhân không gì khác hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lực lượng một cái quan can tư lệnh là không làm thành bất kỳ chuyện gì cho nên cho dù là phía trước muốn tính mạng mình cho trái tim của mình tới một đao chu cố hắn đều có thể không chút nào so đo cùng hắn nói chuyện hợp tác húng chi là đám này có tặc tâm không có tặc đảm tiểu nhân vật nhìn xem những người kia vận chuyển những cái kia còn chưa kịp biến thành cương thi bị g ă m nuốt hoàn toàn thay đổi làng tộc thi thể binh lính an thái quân mặt không hề cảm xúc chỉ có rộng lớn ống tay h á o bên dưới cái kia bàn tay nắm chắc hiện lộ ra hắn nội tâm không bình tĩnh hắn từ đầu đến cuối quên không được chính mình bị chu cố ám sát trước khi chết một k h ắ c này nhìn thấy một màn tại đại đa số đồng tộc trong mắt chính mình là cái phế vật rắc rưởi chính là cái có thể bị tùy thời vứt bỏ phá hôi nhưng cho dù d vẫn là có người nguyện ý chung với hắn ngay lập tức vật ra vì hắn có thể không tiếc lấy mạng bảo vệ có thể là bọn họ đều đã chết an thái quân nhẹ giọng lẩm bẩm nói có chút nhắm mắt lại hắn hít sâu một hơi khỏe miệng nâng lên một vệ tự dễ ư c phụ thân hiện tại cho dù là cái k i ế t như vậy mềm yêu ta cũng có thể giống như ngươi đem những n à y đồng tộc trở thành thực hiện chính mình mục đích công cụ dã tâm của ngươi ta sẽ thay thế ngươi hoàn thành không ta sẽ đem nó hoàn thành càng tốt cho nên ngươi liền an tâm đi a mở mắt ra nhìn lướt qua cách đó không xa làng tộc tộc trưởng thi thể an thái quân niết miệm con mắt đỏ ngầu lần thứ hai thay đổi đến đạm m ạ n mà m ộ trận bên tại t nhãn chỗ điều khiển đại trận trận chỗ điều đại pháp sư gặp An trong h á i q lòng phản n lập tính toán dứt khoát c cũng c h không công kích tiểu dẫn tùy ý nàng dạng này chạy tới tuyết nguyệt một mực tại đối phó cái kia từ trong đại trận bay ra ngoài mỏ tuyết trắng quang tiễn vừa rồi quang tiễn công kích thật vất và khôi phục bình thường tất cả đều bình tĩnh lại an thái quân nhưng lại đột nhiên xuất hiện tiểu dẫn lập tức liền lấy s o bình thường nhanh gấp mấy lần tốc độ chạy tới tuyết nguyệt truy cũng đuổi không kịp liền ở sau lưng nàng hô to tiểu dẫn trở về bên kia nguy hiểm ngươi không nên xúc động a tuyết hồ tộc tộc trưởng đang cùng ảnh phân thân chiến đấu thấy thế sau lưng tám đầu năng lượng huyên hóa cái đôi đưa ra một đầu hướng về tiểu dẫn bắt đi đáng tiếc chỉ kém một điểm tiểu dẫn chạy thực tế quá nhanh đã vượt ra khỏi nàng lúc đầu tốc độ quá nhiều giờ phút này nàng lựa giận công tâm trong lòng có ngập trời oán hận trong mắt chỉ có đạo tia đen nhanh bóng lưng nàng nhất định phải tự tay cùng an thái quân làm cái chấm dứt vượt qua trận pháp sư dự liệu là... Tiểu dẫn niệm động chú ngữ, đại trận i niệm đại ể u dẫn động ngữ, chú t pháp ế mà xuất hiện một hiện c sư t nhìn hướng an thái quân đại trận này thao túng chú ngữ cùng chìa khóa một mực là từ an thái quân phụ thân lang tộc tộc trưởng cho dù hắn là trận pháp sư cũng chỉ là phụ trách một cái trận pháp cải tạo về sau liền rốt cuộc không có đụng vào qua đại trận này đại trận sử dụng kỳ thật một mực là từ an thái quân phụ thân đến thao túng chính là vì phòng ngừa thân là trận pháp sư hắn nắm dự đến cường lực như vậy đại trận uy hiếp đến đối phương vị trí t ộ c trưởng nhưng mà an thái quân đầu tiên là nói cho hắn ban đầu chú ngữ đồng thời giao cho hắn mở ra đại trận chìa khóa tại đại trận vận chuyển lại về sau liền sửa đổi chú ngữ mà cái này mới chú ngữ hắn cũng không biết chỉ có an thái quân một người rõ ràng cùng an thái quân phụ thân đồng dạng an thái quân cũng không hy vọng đem chú ngữ tiết lộ cho hắn cho nên hắn có thể mở ra đồng thời điều khiển trận pháp cũng chỉ có lần này Hiện tại xem ra, cái này tiểu dẫn cũng biết đại trận này mới chú ngữ có thể là đây là vì cái gì đâu trận pháp sư nhìn một chút an thái quân lại nhìn một chút tiểu dẫn mặc dù biết hai người bọn họ quan hệ không bình thường thế nhưng an thái quân tựa hồ từ chạy tới chiến trường đến bây giờ từ trước đến nay liền không có đề cập qua chú ngữ sự tình n a trận pháp sư nhắm lại lên hai mắt bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm địch nhân đã đi vào nội bộ mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thất v ĩ hắn còn không để vào mắt thế nhưng mấu chốt ngay tại ở thân phận của đối phương để chính mình có chút khó giải quyết tính toán ta vẫn là liền ngồi ở một bên xem việc vui chính mình sự tỉnh Vẫn là để hạ ắ n an thái quân chính mình chương trên chương trên đao đao thái thật tốt hát hát trái tim thứ trái tim thứ h xử lý à, quyết tâm trận pháp sư không động thủ cũng không chỉ huy những cái kia lang tộc binh sĩ liền ngồi ngay ngắn ở trận nhãn chỗ thờ ơ lạnh ngạn mà những cái kia lang tộc chiến sĩ ngược lại là có trách nhiệm vừa nhìn thấy tiểu duẫn đi vào lập tức lấy ra vũ khí đem nàng v â y lại dừng lại tuyết hồ tộc tiểu nha đầu ta nhìn ngươi là muốn chết một mình chạy đến nơi đây ngươi cũng đừng nghĩ trở về tiểu duẫn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú lên an thái quân nàng âm thanh mười phần lạnh chính như quanh mình đột một biến hóa nhiệt độ đồng dạng t ạ binh lan đi lan tộc các chiến sĩ đang muốn cùng mà bên trên một những cảng băng lạnh âm thanh văng lên ta để các ngươi dừng lại sao xoay người một cái làm bọn hắn vô cùng run sợ thân ảnh liền đứng ở phía sau có mấy cái thực lực không đủ bị dọa đến vũ khí đều rơi đặt mông ngồi trên mặt đất tộc trưởng tha mạng tiểu nhân chết tiệt tiểu nhân lập tức trở lại tiếp tục nói xong những n à y lan tộc chiến sĩ tranh nhau chen lấn ném đi vũ khí tiếp tục chuyển đồ sợ trầm mạng nhỏ liền ném đi mà tại chỗ chỉ để lại an thái quân cùng tiểu dẫn trầm mặc nhìn chăm chú lên đối phương một lát sau an thái quân rời đi ánh mắt nhàn nhạt mở miệm nói nếu như ngươi còn mộng tưởng bằng ngươi có thể giết được ta lời nói vậy ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tỉnh lại cho dù ngươi tại chỗ này tự bạo cũng vô dụng nếu như ngươi thật sự có, có khả năng giết được ta phương pháp ta ngược lại là rất tình nguyện mở mang kiến thức một chút tới đi dù sao ta còn có một chút thời gian nhàn rỗi xem chút biểu diễn giúp trợ hứng an thái quân q u a n tay yên tính đứng ở nơi đó chờ lấy tiểu dẫn xuất thủ có thể mặt không thay đổi tiểu dẫn nắm chặt lên xong quyền cũng không có vội vã độc t ủ làm sao Nguyên、like、ngươi chỉ là qua qua miệng nghĩa sao lúc trước tư thế lớn như vậy kết quả đến trước mặt của ta liền sợi không dám động muốn cho phụ mẫu ngươi cùng ngươi tộc nhân báo thủ tốt nhất thừa dịp hiện tại còn có thời gian an thái quân khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười khinh thường thản nhiên nói vì cái gì tiểu dẫn mở miệng thanh âm bên trong thêm sen lẫn căm hận phẫn nộ đồng thời còn có mê man cùng bi thương trở phức tạp cảm xúc vì cái gì ngươi muốn dùng cái k i a xem như trận pháp chú ngữ an thái quân nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất thật giống như từ trước đến nay chưa xuất hiện qua đồng dạng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì không ngươi rất rõ ràng trả lời vấn đề của ta an thái quân ngươi đến cùng muốn như thế nào an thái quân khỏe miệm nâng lên một vệ cười lạnh nháy mắt đưa ra một cái tay. bóp lấy tiểu dẫn cái cổ đem nàng nhấc lên không phải là vì để ngươi càng thêm thống khổ càng thêm khó chịu sao ta lúc đầu cũng không muốn nói ngươi càng muốn truy vấn ngọn n g u ồ n phía trước rõ ràng chẳng hề để ý nói chúng ta là cựu nhân nhưng bây giờ không chút do dự dùng cái kia xem như chú ngữ là vô ý thức nghĩ tới vẫn là ngươi đối với chính mình thật có lòng tin như vậy liền không sợ đoán sai đụng đầu vào đại trận vòng bảo hộ phía trên cái kia bất quá chỉ là ta nhất thời hưng khởi mà thôi ta có thể bởi vì nhất thời hưng khởi để lão già kia bưng tha các ngươi những này tuyết hộ tộc dương nhiệt hiện tại cũng có thể bởi vì nhất thời hưng khởi để mạng ngươi mất n trên tay cường độ đột nhiên tăng lớn tiểu dẫn u đã gần như ngạt thở nhưng nàng lại không có d â y ruộng trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ cứ như vậy lẳng lặng nhìn an thái quân cảm ơn ngươi đem ta đánh thức cảm ơn ngươi nói cho ta đã từng tất cả đều là ngươi tận lực biểu diễn cùng l ừ a g ạ t bất quá ngượng ngùng ta không định chết tại ngươi nhất thời hưng khởi phía dưới vẹn vẹn một nháy mắt vụ v ặ t băng tinh đầy trời lộn xộn rơi ở trong màn đêm lóe ra tia sáng mười phần mỹ lệ mà tiểu dẫn vững vàng rơi trên mặt đất thở hồn hện an thái quân nhìn xem chính mình chùi lùi cánh tay phía trên đã không có bàn tay sau đó chấn vỡ thành đ ầ y trời vụn vặt băng tinh n g á y mắt rơi xuống đất cổ tay khe đảo một thanh băng tuyết ngưng tụ thành lưỡi đao xuất hiện tại trong tay kèm theo đại lượng yêu lực đâm về an thái quân lồng ngực phù một tiếng nhẹ vang lên máu bắn tung tóe băng đao chui vào an thái quân lồng ngực hắn cứ như vậy nhìn thẳng tiểu dẫn khỏe miệng tràn ra máu tươi nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt chẳng lẽ ngươi cũng là y khoa đại học tốt nghiệp mỗi cái đều có thể một đao trúng đích trái tim nữ nhân c á c ngươi thật sự là quá đáng sợ lúc này phía trước thả ra những cái kia lang tộc chiến sĩ ảnh tử trong lỗ đen một an thái quân tiểu tử ngươi sẽ không cũng là bất tử c h i thân a bằng không ta còn thực sự không nhìn ra ngươi đây là cái gì chơi pháp ta nhìn ngươi những n à y tiểu lâu l à cũng thu thập đến không sai bị lắm ta cũng không muốn một hồi kéo lấy thi thể của ngươi đi q u á tôn s ứ c trêu tức âm thanh văng lên an thái quân lạnh lùng nói đóng lại cái miệng thối của ngươi tất nhiên đều chuẩn bị xong chúng ta liền đi đi thôi nói xong an thái quân bắt lấy tiểu dẫn cổ tay sau đó về sau vừa lui băng đao bị máu tơi nhiễm đỏ từ an thái quân nơi tim rút ra ta nếu thật sự là bất tử tri thân ta đã sớm tìm mấy cái kia lao ra hỏa liều mạng đỉnh cao nhất cừng giả Có gì đặc gì b i ệ thử ơ câm ca vì cái gì n g ư ơ i đến cùng là ai vì cái gì ngươi hội trưởng phải cùng từ câm ca giống nhau như lúc an thái quân sau lương đạo thân ả n h kia từ an thái quân nơi bả vai nô đầu ra cười hắc hắc cái gì gọi là dài đến giống nhau như lúc lao tử danh tự liền kêu lâm t ử câm ngươi nhưng muốn nhớ kỹ an thái quân dùng còn sót lại một bàn tay bắt lấy ảnh tử lâm tử khâm liền hướng đi về trước con mắt liếc qua trận pháp sư phương hướng tiểu dẫn liền phải đổi tới t i ề n đến mấy cái mũi tên ánh sáng màu trắng bay tới chính giữa nàng dưới chân vị trí nếu muốn ở những này nhân vật hung ác dưới tay bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất chính là rõ ràng chính mình lúc nào nên làm cái gì lúc nào không nên làm cái gì nếu là trận pháp sư giống những cái kia lang tộc binh sĩ giống như tại không nên nhúng tay thời điểm, tay, lại tại nên tay thời điểm ổn định bất động lời nói có bao nhiêu cái mạng nhỏ đều không đủ ném Hiện trận ạ i bọn hắn đều muốn đều ú t Thái quân rõ ràng không muốn giết chết tiểu lui, liền quân muốn qua, nếu đều mới cái mà ràng này này An không dẫn, nên hướng hắn bên này nhìn qua, nếu như hắn liền cái này đều sẽ không cho h rõ được sẽ ý, u quả có thể g trường, đại trận này chúng ta nên làm cái gì? h như ĩ Tộc trận ta cái này nên Nếu muốn đại làm pháp hư chút chuẩn lời nói, còn cần Trận ta một bị. h á p sư dùng thần thức cùng an thái quân được rẽ an thái quân khẽ lắc đầu một cái trận pháp mà thôi lưu cho bọn hắn thì thế nào dù sao chúng ta về sau cũng cơ bản sẽ lại không về q u â n luân sơn tới trận pháp sư hơi xứng sở sau đó lập tức nhẹ gật đầu điều khiển trận pháp đem tiểu dẫn gò bọ tại m ư ơ n chỗ sau đó hướng cách mình gần nhất hai cái lang tộc chiến sĩ nói các ngươi hai cái đi m ờ i ngược lên không động đậy liền đ ứ c châu cố đại nhân cùng nhau lên đường trên đường đi h ả o h ả o c h i ế u cố không được có mảy may lãnh đạo chúng ta lập tức xuất phát chương tám trăm linh sáu sau đại chiến chương tám trăm linh sáu sau đại chiến làm lang tộc gây nên trung hòa tất cả mọi thứ vận chuyển xong xuôi lang tộc các chiến sĩ cũng nhộn nhịp lui vào ảnh tử lỗ đen hai tên lang tộc chiến sĩ đem chu cố tứ chi cẩn thận thu kiểm đến phiên đầu thời điểm an thái quân bản nhân nháy mắt xuất hiện một tay đem chu cố đầu ô n lấy cùng nhau chui vào ảnh tử lỗ đen làm hết thể tất cả đều biến mất tại chỗ chỉ còn lại bị trận pháp trói buộc chặt tiểu dẫn ảnh tử lô đen chậm rãi biến mất tiểu tử ngươi đầy tay đều là máu lại hướng trên mặt ta cọ là có chủ tâm muốn trả thù ta sao đen kịt một màu không gian bên trong an thái quân chậm rãi tiến lên chu cố đầu bị hắn ôm vào trong ngực t h ẳ n g nhiên nói cái này đều bị ngươi phát hiện bị ngươi chọc vào một đ a o ta cũng không thể cứ tính như vậy phải hảo hảo trả thù ngươi một cái mới được bất quá nhắc tới Đâm xem u y ê n thân ngươi thể c á như hợp tác đồng bạn nếu như ngươi mở miệng lời nói ta là có thể để ngươi cũng trở thành bất tử c h i thân a vượt qua chu cố dự đoán chính là an thái quân không riêng lắp đầu cự tuyệt hơn nữa nhìn đi lên đ ố i trở thành bất tử c h i thân là phát ra từ nội tâm không có bất kỳ cái gì hứng thú cái này thật đúng là cảm ơn n g ư ơ i có thể là ta đ ố i trở thành bất tử c h i thân không có gì hứng thú mất đi đối với chính mình trọng yếu đồ vật sống đến lại lâu dài cũng vô ích đến cuối cùng sẽ chỉ liền đáy lòng thậm chí linh hồn đều sẽ chậm rãi thay đổi đến c h ố n g rỗng cái gì cũng không dư thừa mắt thấy ánh mắt chiếu tới chỗ chậm rãi bị thời gian ăn mòn mà chính mình lại không bị ảnh hưởng liền vẹn vẹn sống cái gì cũng không có làm an thái quân nói ra những lời này chu cố trầm mặc chỉ chó sau đó nhẹ g i ọ n g cười nói nói đến như thế cảm động thân thụ hình như ngươi thật sống thật lâu giống như ngươi cái tiểu thí hải nhi mới bao nhiêu l ớ n à cứ như vậy giả lao thành cũng không tốt an thái quân con mắt đỏ ngầu bên trong lóe lên thứ gì đem chủ đề dẫn ra nói cứng lợi nói đ ố i ta mà nói cũng có thể nói là cảm động thân thụ không nói những thứ này chúng ta tiếp xuống đi nơi nào ngươi có thứ gì kế hoạch chu cố cười nhạt một tiếng con mắt nhìn hướng bên cạnh so với cái này ta ngược lại là không kịp chờ đợi muốn nghe ngươi giới thiệu vị này nhìn qua có chút quen mặt bạn mới hắc, hắc tự giới thiệu loại này sự tình vẫn là từ ta tự mình tới là được rồi lần đầu gặp mặt ta gọi lâm tử công liên tiếp đ ạ kích để tiểu dẫn u không chịu nổi gánh nặng làm tất cả đều biến mất tại chỗ trống rỗng trận pháp không có trưởng khống giả cũng lần thứ hai lâm vào ngủ say tiểu dẫn u cảm giác rất mệt mỏi cái gì cũng không muốn suy nghĩ nàng tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất bên cạnh chính là đại trận chìa khóa nhắm mắt lại hai thân ảnh chậm rãi cách mình mà đi hướng đi nơi xa dần dần chui vào h a t đám mãi đến hoàn toàn biến mất chính mình đưa ra hai tay làm thế nào cũng bắt không được bọn họ một trang đại chiến liền lấy phương thức như vậy hạ m à n g kết thúc làm an thái quân biến mất một khắc này những cái t i ê u ảnh phân thân cũng đi theo biến mất đến đây côn lôn sơn di tộc cuối cùng là đánh bại c ử u nhân của mình tuyết hồ tộc càng là đoạt lại chính mình đã từng lãnh địa có thể là bọn họ cũng trả giá vô cùng giá cao t h a m trọng ra chiến trường t h à n h tráng niên chiến lược tổn thất hơn phân nửa vốn là không dư thừa bao nhiêu người bọn họ nhân khẩu hiện tại là chưa từng có thưa tớt h bất quá vạn hạnh chính là tại lâm tử c ô m cùng a lạc bọn họ cộng đồng cố gắng bên l i ớ i những cái tiêu tiểu yêu cùng con non không có một cái hy sinh thậm chí liền thụ thương đều không có xuất hiện lâm tử c ô n tuân thủ h hoàn thành nhiệm vụ có thể bản thân hắn nhưng không thấy bóng dáng tìm tới hắn là tại chiến hậu ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm côn lôn sơn di tộc ở phụ cận đây cẩn thận tìm kiếm cuối cùng là tìm tới khí tức tương đối hể v à i lâm tử công hắn thụ thương thực tế quá nặng ảnh tử lâm tử không bước xuống cái kêu bình thuốc chữa thương chỉ là ôm lấy tính mạng của hắn mà thôi hắn căn bản bất lực đứng lên cũng không phát ra thanh â m nào tốt tại k ề bên này thân là làng tộc địa bản lại là chiến trường một chốc không có mặt khác yêu tộc dám tới gần nếu không liền tính thương thế của hắn không trí tử trạng thái của hắn bây giờ đừng nói là một, mực tiểu yêu, một cái chưa hóa hình động đại chiến sau đó năm ngày q u â n lôn sơn di tộc thu thập xong tất cả di chuyển đến tuyết hồ tộc vốn là lãnh địa diệp vân tu hỗ trợ đem trận pháp vững chắc đồng thời làm một chút sửa chữa chìa khóa cùng mở ra chú ngự trả lại cho tuyết hồ tộc tộc trưởng diệp vân tu lúc đầu muốn giúp bọn họ tìm về chính mình lúc trước lãnh địa dù sao bọn họ đều là từ từng cái bị lang tộc tiêu diệt trong bộ tộc còn sót lại người sống sót tạo thành những cái k i a lãnh địa đều bị lang tộc chiếm lĩnh hiện tại lại bị một chút những bộ lạc khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn chỉ cần uy hiếp một cái không độc thủ là có thể đem những cái tia lãnh địa tránh về sẽ không dẫn phát tranh trước địa phương nhìn xem cũng tốt nhưng bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt tổ đ ị a lúc trước đã bị trận pháp sư dùng viên kia năng lượng to lớn hắc cầu quét dọn chống không cái gì đều không thừa muốn trở về thì có ích lợi gì đâu đến lúc đó nhìn thấy mặt kia mắt toàn bộ không phải là địa phương sẽ chỉ càng thêm thương tâm mà thôi huống hồ bọn họ hiện tại tình trạng này liền tính muốn trở về lại nào có cái kia năng lực bảo vệ những này lánh địa đâu hiện tại bọn họ chỉ muốn ở lại đây thưởng thụ cái này lâu ngày không gặp i ê n tĩnh an an ổn sinh hoạt không có tranh chấp không có chiến đấu không có chảy máu cùng hy sinh để vết thương mình từng đống tâm linh chậm rãi chữa trị đại chiến sau đó ngày thứ mười tiểu d ẫ n cuối cùng tỉnh lại vừa tỉnh dậy liền ngồi yên tại nơi đó chảy nước mắt trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm chỉ tái diễn một câu vì cái gì vì cái gì liền tử câm cá cũng vì cái gì mãi đến diệp vân tu nói cho nàng đó cũng không phải chân chính lâm tử câm chân chính lâm tử câm bị bọn họ cứu trở về bây giờ còn chưa có tỉnh nàng vừa rồi không tại lặp đi lặp lại câu nói này nhưng nhìn thấy lâm tử câm thương thế về sau trong nội tâm nàng cũng không có dễ chịu bao nhiêu ngược lại càng thêm khó qua thấy được lâm tử câm cái dạng này tiểu dẫn cuối cùng là không tái phát gốc nàng hỏi diệp vân tu chính mình hôn mê phía sau đến cùng phát sinh cái gì vì sao lại xuất hiện hai cái lâm tử câm nghe qua nàng đối lúc ấy tình huống miêu tả diệp vân tu cũng lắc đầu không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra vô luận là khí tức vẫn là hình dạng hết t hệ tất cả đều cùng tử câm giống nhau sao làm sao sẽ có chuyện như vậy đâu diệp vân tu sờ lên c ằ m n h ữ mày nghĩ không ra cái nguyên cớ là thật ta lúc ấy mặc dù cảm xúc bất ổn nhưng cũng không đến mức cảm giác hỗn loạn ta có thể khẳng định khí tức của hắn cùng tử câm ca giống nhau như lúc tiểu dẫn một mặt tiểu thụy sau khi tỉnh lại cơm nước không vào tinh thần rất kém c một mực tại lâm tử câm bên cạnh trông coi chỉ có dạng này nàng mới an tâm diệp vân tu hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói mặc dù ta cảm thấy loại này sự t ì n h bất khả tư nghị thế nhưng ta cảm thấy cũng không phải không có khả năng phát sinh đặc biệt là người kia lúc ấy ở đây t r ư ờ n g tám trăm linh bảy ra rời t r ư ờ n g tám trăm linh bảy ra rời tiểu rất m ộ t người không hiểu hắn là có ý gì diệp vân tu than nhẹ một tiếng nhìn hướng bên ngoài sân động ta nghĩ chuyện này từ mặc lạc đại nhân cùng bạch linh đại nhân đến thuyết minh sẽ tương đối tốt vừa dứt lời một đen một trắng hai thân ảnh đột một xuất hiện tại lâm tử câm trước giường chúng ta có phải là đôi đứa nhỏ này quá mức tín nhiệm thiếu vốn vệ. có bảo vệ. lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách tại cường giả giai tầng đặt chân dù sao hắn chân thật thực lực đồng thời không tới cái giai tầng này chỉ là bằng vào một chút cưỡng ép tăng cao thực lực thủ đoạn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng cùng thế hệ bên trong tinh anh đ ố i chiến nhưng một lúc sau liền sẽ rơi xuống hạ phòng không có khả năng mỗi một lần đều có may mắn như vậy đại nạn không chết một khi hắn chết một điểm hy vọng cuối cùng cũng liền biến mất nhìn cả người c u ố n đầy băng b ả i còn tại trong hôn mê lâm tử cầm mặc lạc chậm rãi mở miệng nói bạch linh cũng than nhẹ một tiếng nhìn xem lâm tử cầm lo lắm nói mặc dù nói là đại nạn không chết thế nhưng tình huống hiện tại nhưng cũng không thể lạc quan thậm chí có thể nói tương đối hỏng bét ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh tiểu dẫn ngươi thấy cái kia xuất hiện tại cái kia nhỏ ảnh làng bên người tử c ô m mặc dù không phải bản thân hắn nhưng cũng không phải đơn thuần tên giả mạo đơn giản như vậy đó là tử c ô m ảnh tử bị cái kia nhỏ ảnh làng t ử tử c ô m trên thân chia cắt xuống ảnh tử n g h e bạch linh giải thích tiểu dẫn có chút không dám tin tưởng nhìn một chút rơi chân mình ảnh tử cái này từ sinh ra xuống một mực kèm theo chính mình đồ vật thật sự có thể bị phân chia ra đến là một cái độc lập cá thể tồn tại sao có thể là an thái quân chiêu thức nàng cũng không phải là không có từng trải qua trong lòng đã có chút tin tưởng bạch linh lời nói vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì à tiền bối tử câm ca hắn mất đi ảnh tử sẽ không đối bản thân hắn có ảnh hưởng gì à thử câm ca ngươi thế nào l i ê n tại tiểu d ẫ n lo lắng hỏi t h ă m đối sách thời điểm lâm tử câm trạng thái lại có chút kỳ quái hắn mặt lộ vẻ thống khổ toàn thân run r u dậy tựa hồ thừa nhận cái gì thống khổ cực lớn giống như bạch linh lập tức ngồi xuống cho xe mạch một lát sau nàng nhữ mày mặc dù trên thân nội thường cùng vết thương còn không có khắc lại nhưng cũng không có tăng thêm dấu hiệu tương đối ổn định trừ cái đó ra trong cơ thể hắn liền kinh h khác. ô n vấn n g có ó đề x o g b ạ c Linh mạch ở ra tra Trong sau thần thức, xét lâm tử thân thể, lát phát thể chỉ chốc lát sau liền phát hiện vấn đề. Trong cơ thể hắn kinh liền vấn câm cơ lâm m đề. còn có đan điển thân thể mỗi một tấc bao gồm mỗi một cái tế bào đều có nhàn nhạt h à o quang màu đỏ chất động loại này khí tức tương đối quen thuộc nếu như ta không có đ o á n sai là các nơi g ư quỷ đạo phái cái kia phong ấn thuật bạch linh thu hồi thần thức nhìn hướng diệp vân tu diệp vân tu cũng lập tức mở ra thần thức điều tra được đến chính là cùng bạch linh kết quả giống nhau đích thật là ta phái cái kia phong ấn thuật có thể là tử c ô n phong ấn thuật không phải đã giải sao vì cái gì hiện tại lại xuất hiện mặc lạc vất cảm mở miệng nói ta nghĩ cái này sợ rằng cùng mình lần này có thể đại nạn không chết giữ được tính mạng có quan hệ trong lòng đối phương có lẽ đều rất rõ ràng t ử câm chết hắn ảnh tử cũng không sống nổi cho nên mới không đối hắn hạ sát thủ chỉ là đem đồ trên người hắn đều vơ vét hết có thể là đối phương cũng không phải là cái gì thiện nam tìm nữ ta không cho rằng bọn họ sẽ như vậy từ bỏ ý đồ tất nhiên là uy hiếp tử câm dùng cái kia phong ấn thuật đối với chính mình làm cái gì trói buộc định cái gì quy tắc đến mức đến cùng là cái gì quy tắc cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh chính miệng nói cho chúng ta biết nói xong mặc lạc hít sâu một hơi biểu lộ như vậy nhiều thực lực vượt xa hắn cường giả chiến đấu còn có thể toàn thân trở ra người thật sự là hắn có khả năng sáng tạo kỳ tích nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu bản thân hắn thực lực thiếu hụt ngươi có lẽ hiểu ý của ta không diệp vân tu nhẹ gật đầu ta minh bạch kỳ thật tạo thành hôm nay cục diện này tất cả đều là bởi vì ta ta vừa bắt đầu căn bản không biết tử câm sẽ là trong dự nôn chúa cứu thế cho nên ta ta không có ý định đem hắn xem như tu sĩ bồi dưỡng thẳng thắn nói hắn sao chịu được có thể trung đẳng thiên phú cũng không đủ trở thành một người tu sĩ hắn khi còn bé ta cũng không giống những cái kia danh môn đại tông như thế từ nhỏ đem hắn ngâm tại thiên tài địa bảo bên trong tẩy kinh phạt t ủ y nói ra thật xấu hổ ta người sư phụ này thật không có vì hắn làm đến cái gì từng bước một đi đến hiện tại toàn bộ đều là dựa vào chính hắn cố gắng ta nói như vậy không phải thay hắng i ả i th ta chỉ là muốn nói từ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đến bây giờ đứa nhỏ này chịu khổ cùng áp lực căn bản khó có thể tưởng tượng hắn thực lực đã sớm theo không kịp cái này liên tiếp đại chiến cùng những cái kia với hắn mà nói vô cùng đáng sợ khó mà địch nổi c ư ờ n g địch hắn đã rất ra rời hiện tại để hắn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày không muốn sớm như vậy đem hắn đưa đến cái chỗ kia đi tốt sao n g h e xong diệp vân tu mấy câu nói mặc lạc than nhẹ một tiếng còn chưa chờ nàng mở miệng tiểu dẫn liền ngồi không được d i ệ p đại sư các người đến cùng đang nói cái gì a ta làm sao nghe được giống như là muốn xử phạt tử câm ca a hắn không có làm gì sai nha chỉ là chỉ là tiểu dẫn đừng nói nữa không phải muốn xử phạt tử cầm chỉ là muốn đưa hắn đi một chỗ tu luyện mà thôi có kiện sự tình ta muốn t r ư ớ c cùng ngươi nói một chút chờ tử cầm xuất phát đi cái kia địa phương về sau ngươi liền tuyệt đối không thể lại đi theo hắn diệp vân tu biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc tiểu dẫn biết lâm tử cầm thân vai trách nhiệm có thể là vừa nghĩ tới muốn cùng lâm tử cầm tách ra nàng trong lòng liền mười phần khó chịu đặc biệt là tại vừa vặn bị lớn như vậy đà kích lúc này trong lòng nàng dị thường bất an cùng sợ hãi cái kia đến lúc đó người nào tới chiếu cố tử cầm ca đâu ta cam đoan tuyệt đối không bé dày hắn tu luyện còn không được sao ti tuyệt đối không được diệp vân tu quả quyết tự tuyệt tiểu dẫn túi đầu rõ ràng chính mình vào lúc này không nên hung hăng càng g á i nhẹ gật đầu nói cho diệp vân tu chính mình minh bạch tốt tiểu dẫn chỉ là một đoạn thời gian cách ra không gặp được mà thôi sau này tử c ầ m phải đối mặt nguy hiểm càng thêm to lớn tăng cao thực lực là tất nhiên việc cần phải làm mà nếu như ngươi về sau thật n g h ị đứng ở bên cạnh hắn phụ tá hắn lời nói như vậy cùng hắn tách rời khoảng thời gian này ngươi cũng không thể buông lỏng thật tốt tu luyện mới được nếu như đến lúc đó cùng tử câm thực lực sai biệt quá lớn coi như thật không cách nào lại đứng ở bên cạnh hắn bạch linh nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu dẫn bà vai an ủi vừa nghe đến nàng nói như vậy tiểu dẫn lập tức liền minh bạch chính mình phải làm gì trong ánh mắt một lần nữa tỏa sáng hà o quang ta hiểu được cảm ơn bạch linh tiền bối ta cũng sẽ cố gắng tu luyện bất quá ít nhất tại tử c ô m ca hôn mê khoảng thời gian này để ta chiếu cố thật tốt hắn ã chương tám trăm linh tám quyết tâm t r ư ơ n g tám trăm linh tám quyết tâm ta nói các ngươi từng cái làm cùng muốn sinh ly tử biệt giống như cũng không có khoa t r ư ơ n g như vậy chứ hiện tại thật giống như ta là đem các ngươi chia rẽ tội nhân lớn giống như được rồi được rồi mặc dù thời gian cấp bách nhưng chúng ta bên này cũng muốn tốn chút hồi nhỏ ở giữa chuẩn bị từ giờ trở đi tính lên lời nói đại khái cũng còn có một tháng thời gian khoảng thời gian này các ngươi hai cái miệng nhỏ thật tốt một mình chờ hát tỉnh nhìn xem còn có hay không muốn đi địa phương cùng muốn làm sự tỉnh làm nhanh lên s o n g tiếp xuống vào cái chỗ kia cũng không biết qua được bao lâu mới có thể đi ra ngoài m ặ c lạc nói như vậy tiểu dẫn trong lòng âm thầm thở dài m ộ t hơi liền tính chẳng mấy chốc sẽ phân biệt ít nhất không phải hiện tại liền tốt m ặ c lạc cùng b ạ c h linh bùi hồng nhạn còn có mộ dung việt đều cùng nhau trở về làm chuẩn bị bọn họ trong miệng cái chỗ kia tựa hồ còn ở vào phong ấn trạng thái cần khá nhiều thời gian cũng không ít c ư ờ n g giả mới có thể mở ra phong ấn chỉ có diệp vân tu còn ở lại chỗ này chờ lâm tử câm tỉnh hắn còn có một chút muốn nói với lâm tử câm nói cái này về sau lại qua ba ngày lâm tử câm vẫn chưa tỉnh lại tiểu dẫn cùng diệp vân tu đổi lấy ban canh giữ ở lâm tử câm bên cạnh mãi đến mặc lạc các nàng rời đi ngày thứ năm sáng sớm lâm tử câm cuối cùng là tỉnh lại mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là dây rủi lấy muốn lật lên lại té xuống giường đá trong miệng hắn không ngừng mà hô hào ba mụ có lỗi với đều là ta vô dụng đều là ta vô dụng ta liền các ngươi cho ta lấy danh từ đều ném đi có lỗi với có lỗi với hắn cảm xúc tương đối kích động cuối cùng vẫn là diệp vần tu phí hết lớn sức lực mới đưa hắn đệ lại xách về trên giường tử câm ngươi trước tỉnh táo lại nói cho sư phụ đến cùng phát sinh cái gì lâm tử câm hét thảm một tiếng toàn thân bắt đầu không ngừng run r u dậy hắn một cái tay ôm đầu một cái tay khác tại toàn thân không ngừng mà cào thật là đau thật ngứa đừng có lại cắn ta không muốn lại kêu cái tên kia cái tên kia đã không phải là của ta tiểu dẫn rơi xuống nước mắt nhìn thấy lâm tử câm cái bộ dáng này nàng cảm thấy không biết làm sao bất lực tử câm ca ngươi đến cùng là thế nào ngươi đừng có lại dạng này đến cùng phát sinh cái gì ngươi nói cho chúng ta biết có tốt hay không không muốn lại như vậy lâm tử c ô m lần thứ hai kêu thảm một tiếng tại trên giường la l ộ t trong miệng không ngừng reo lên không muốn lại kêu ta không phải cái tên này không phải của ta diệp vân tu cao mày từ lâm tử c ô m trong giọng nói phát hiện một chút manh mối thử thăm dò kêu một tiếng tử c ô m lâm tử c ô m toàn thân run dậy không ngừng thở hổn hẹn liền muốn cầm đầu đi đụng vách núi bị diệp vân tu cùng tiểu dẫn gắt gao giữ chặt ta hiểu được tiểu dẫn đừng gọi hắn danh tự một cái chữ cũng không được đây chính là hắn vì sao lại biến thành dạng này nguyên nhân đồ đệ đồ đệ người tỉnh táo lại chúng ta không gọi cái tên kia ngươi có thể hay không dễ chịu một chút diệp vân tu lập tức thay đổi xưng hô lâm tử câm chậm rãi không tại run r u dày chậm rãi khôi phục bình thường trong cơ thể loại kia giống như ngàn vạn cái tiểu côn trùng gặm cắn loại kia vừa đau lại ngứa đầu kịch liệt đau nhức vô cùng cảm giác chậm rãi biến mất lâm tử câm ông đầu quân mình nước mắt từng viên lớn rơi xuống làm sao nhịn đều nhịn không được sư phụ tiểu dẫn ta đem chính mình danh tự chắp tay nhường cho người vì bảo vệ chính mình cái mạng này ta đem danh tự cho hắn cho ta h n h tử từ nay về sau ta cũng không tiếp tục là rừng ta cũng không thể lại cùng bất luận kẻ nào n h ắ c lên tên của ta thậm chí người khác dùng cái tên kia gọi ta đều không thể lấy nếu không ta liền sẽ toàn thân đau ngứa đầu đau mất nước diệp vân tu một đôi bàn tay lớn để lại lâm tử cơm bạ vai chấm r ã i hỏi đây chính là cái kia phong ấn thuật quy tắc lâm tử cơm nhẹ gật đầu trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bất lực loại kia khuất nhục cảm giác để hắn giờ phút này vô cùng khó chịu hắn không biết mất đi cái tên này còn cần phong ấn thuật trói buộc lại chính mình làm như thế nào c ũ n g phụ mẫu bằng đàn g a o lại thế nào đối mặt sau này tất cả hai tử bất quá là một cái tên một cái danh hiệu mà thôi có trọng yếu như vậy sao trọng yếu nhất chính là, chính ngươi trong lòng rõ ràng chính mình là ai người cả đời này cái gì long đong mưa gió đều sẽ kinh lịch mỗi người đều sẽ gặp phải khuất đ ụ c một số thời khác những n à y để chính mình cảm thấy khuất đ ụ c sự t ì n h còn phải bất đắc dĩ chủ động đi làm như vậy tiếp nhận khuất đ ụ c nên như thế nào ứng đối cứ như vậy không gượng dậy nổi cho rằng trời đều sụp đổ xuống cái gì cũng không làm cả ngày kêu khóc chính mình bị đ ụ c đừng quên ngươi khi đó là vì cái gì không tiếp chịu được dạng này xỉ đ ụ c còn muốn bảo vệ tính mạng của mình ta không cho rằng ngươi sẽ là cái người tham sống sợ chết trong hôm nay ngươi có thể xa suốt tinh thần có thể tinh thần xa suốt muốn làm sao khóc làm sao ồn đều có thể thế nhưng qua đêm nay sáng sớm ngày mai ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì ngươi nhiều lần gần như sắp tử vong gặp đường sống trong coi chết quỷ môn quan đều đi một lượn g liền tu s i thân phận cùng lực lượng đều bị mất một lần sau đó lại mất mà được lại điểm khó khăn này có thể đem ngươi hủ đến sao tiểu dẫn chúng ta đi để chính hắn hảo hảo suy nghĩ một chút ta vô luận ngươi mất đi cái gì chỉ cần không mất đi bản tâm của mình cùng ý chí như vậy tại trong mắt chúng ta ngươi chính là ngươi dù ai cũng không cách nào thay thế nói xong diệp vân tu đứng lên rời khỏi nơi này tiểu dẫn nhìn lâm tử cơm một cái cắn răng một cái cũng Câm cần chính ngoài. đến nói, này hắn mình người mình, giờ đi Đối đi với ra hảo hảo Lâm một một Tử phút sáng u sớm ngày thứ hai n g à y vừa mới sáng lâm tử cầm đột nhiên tỉnh lại hắn dỡ xuống băng vải giữa mặt trải đầu xong xuôi thay đổi quần áo sạch đi tới bên ngoài sân đ ậ u hắn tìm một chỗ vết núi thởi xuống quần áo ở trần một bộ quỷ đạo âm dương thuật bên trong quyền pháp cơ bản như đồng hành mây như nước chảy đánh ra sau đó không ngừng ngập lại chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầm địa thương thế của ngươi cũng còn không có khỏi hẳn kịch liệt như vậy vận động thật tốt sao đúng lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên lâm tử câm đánh xong một thức sau cùng chậm rãi thu quyền sư phụ tiếp xuống ta nghĩ bế quan tu luyện lâm tử câm hít sâu một hơi nói như vậy lại quay đầu d i ệ p vân tu l ạ g yên không tiếng động đứng ở nơi đó xem ra ngươi đều nghĩ kỹ lúc đầu ta cũng đang có ý này mặc lạc đại nhân các nàng đã trở về chuẩn bị ước chừng còn có không đến một tháng thời gian khoảng thời gian này ngươi có cái gì muốn làm sự tình gặp nhau người tranh thủ thời gian đi gặp bởi vì về sau tu luyện khả năng là lấy năm là thời gian tính toán đơn vị lâm tử câm nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đệ tử kia lập tức xuất phát n g ư ơ i liền không hỏi xem ta là cái gì chỗ tu luyện lâm tử câm nhìn hướng phương xa hai mắt nhắm lại địa phương nào đều có thể vô luận như thế nào ta mục đích chỉ có một cái ta muốn trở nên mạnh hơn hiện tại ta bất quá là dựa vào bất động minh vương thân những thủ đoạn này mới có thể cùng những cái tiêu cường địch chiến đấu thực lực chân thật quả thực yếu đến khiến người g i ậ n sôi chính vì vậy mới tạo thành tất cả mọi thứ ở hiện tại liền chính mình muốn nhất bảo vệ đồ vật cùng sinh mệnh đều chỉ có thể dứt bỏ một vài thứ cùng người khác làm trao đổi mới có thể bảo vệ loại này cảm giác ta không nghĩ lại nhấm nháp lần thứ hai chương tám trăm linh chín âm diện cùng dân diện Trường âm diện cùng dân g diện lâm tử câm trong suốt trong con ngươi không có oán hận cùng không cam lòng có chỉ là một loại quyết ý chuyện cho tới bây giờ oán hận cùng không cam lòng không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn hạ quyết tâm nhất định muốn dựa vào chính mình chân thực thực lực rửa sạch những này khuất đủ tất nhiên ngươi đ ặ t quyết tâm ta cũng liền không nói gì nữa thương thế của ngươi còn chưa tốt theo ly đến nói là nên điều dưỡng một đoạn thời gian nữa thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách ngươi muốn đi làm sự t ì n h có lẽ không ít lập tức xuất phát cũng được thế nhưng ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng thuốc trị tướng đúng hạn dùng thương thế khỏi hẳn phía trước không thể cùng người giao chiến mặt khác đem tiểu dẫn mang lên a dù sao hiện tại đã không có chuyện gì sau cùng cái này hay m ấ y ngày tới ngươi làm xong sự tình liền hào hào bồi bồi n ắ n g a lâm tử câm có chút do dự sau đó vẫn gật đầu thế cục bây giờ hắn cũng minh bạch yêu tộc cùng tà đạo liên quân thất bại tà đạo đại chiến phía trước lui quân muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi không được ngược lại trở thành chính đạo cùng yêu tộc cùng trung địch nhân đã không còn dám có cái gì đại động tác mà yêu tộc đối ngoại tuyên bố mất tích trưởng lao đã trở lại thủy tổ c h i địa t ò ạ t t ấ n thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được đám này trưởng lao tám chín phần mười là đã sớm không tồn tại ở nhân gian giữa đỉnh cao nhất cường giả số lượng cùng chất lượng đều bị chính đạo hoàn toàn chấn áp trên mặt đất bọn họ tự nhiên cũng không dám lại đi ra làm l o ạ n nếu không một cái không tốt lúc nào cũng có thể sẽ bị chính đạo diệt đi đến mức chu cố cùng an thái quân liên minh đánh một trận xong đại thương nguyên khí cũng sợ hãi bị chính đạo truy sát cho nên khẳng định cũng đề u là nút lại thêm thi vương cùng yêu hoàng đã chết đương kim một cái duy nhất cấp bậc kia cường giả lâm trường sinh một mực bị tư vẫn truy sát có thể nói hiện tại thiên hạ là thật thái bình cứ việc chỗ tối vẫn là có ám lưu đang cột trào thế nhưng ít nhất thời gian ngắn là sẽ lại không có loại kia đại quy mô chiến tranh rồi lúc đầu còn lo lắng đi theo chính mình tiểu dẫn có thể bị nguy hiểm hay không thế nhưng suy nghĩ một chút dù sao cũng là sau cùng hơn hai mươi ngày về sau không biết bao lâu mới có thể gặp mặt lâu như vậy đến nay chính mình cũng không có cùng tiểu dẫn thật tốt đơn độc trung đụng độ. tất nhiên là yên tĩnh có được liền h ả o hào hưởng thụ một chút ta đúng sư phụ liên quan tới ta ảnh tử sự tình ngài đã rõ ràng a diệp vân tu nhẹ gật đầu đây thật ra là m ặ c lạc đại nhân bọn họ chuyện lo lắng nhất các nàng là cùng ảnh lang vương giao thủ qua nhiều lần đều biết rõ lúc t r ư ớ c ảnh lang vương đáng sợ nhất năng lực một trong chính là đem một cái sinh vật ảnh tử cùng cái này sinh vật bản thân chia cắt ra mà cái kia ảnh tử cuối cùng liền sẽ trở thành một cái độc lập cá thể để cho hắn sử dụng cho nên làm ta biết được cái kia kêu, kêu an thái quân chính là ảnh lang về sau lập tức thông báo mặc lạc đại nhân các nàng lúc ấy ta chỉ lo lắng không nghĩ tới chuyện này liền phát sinh những người khác ảnh tử coi như xong hiện tại mà lại hắn thế mà được đến ngươi ảnh tử lâm tử câm t a o mày khẽ thở dài một tiếng ta ảnh tử xem ra cũng không phải là bị hắn điều động mà là cùng hắn đạt tới nhất trí lợi hại quan hệ hai người nên tính là hợp tác đồng bạn dựa theo phía trước tiếp xúc đến xem ta chỉ lo lắng đến lúc đó ta ảnh tử lại biến thành so an thái quân còn gai góc hơn tồn tại mà trọng yếu nhất chính là hiện tại mất đi ảnh tử ta cả người thay đổi đến rất kỳ quái ngày hôm qua các ngươi đi rồi ta suy tư một ngày cũng không biết thời gian qua bao lâu làm ta nhớ tới nhìn thời gian thời điểm đã là buổi chiều trời sắp tối bộ dạng ta bắt đầu tại nghĩ tới ta ảnh tử vấn đề cũng không có chờ một lúc ta lại đột nhiên cảm giác rất khốn sau đó hình như nháy mắt liền ngủ về sau ký ức hoàn toàn không có làm ta tỉnh lại chính là tại hôm nay sáng sớm trời đã sáng ta cảm thấy rất kỳ quái trước đây xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy mại đề ta ảnh tử bị chia cắt ra đến mới xuất hiện tình huống như vậy diệp vân tu nhỡ mày v ố t cảm suy tư một lát sau hắn mở miệng nói hôm nay cũng đ ừ n g đi Buổi tối ta canh giữ ở bên cạnh n g ư ờ i ngươi nên như thế nào như thế nào ta muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm tử câm khẽ gật đầu trở lại trong sơn động đà tọa tu luyện lúc chiều vừa rồi kết thúc đi tắm rửa một cái thay quần áo khác ăn qua cơm liền lại trở lại trong sơn động lúc này sắc trời đã hoàng hôn diệp vân tu bắt đầu chú ý lên biến hóa ở bên ngoài giờ phút này lâm tử câm ngồi ở c h â đó đã có chút mệt mọi bộ dáng theo lý thuyết tu sĩ đồng dạng đều là dùng đạ tọa tu luyện thay thế ngủ nếu như đạ tọa tu luyện đều sẽ ra rời những cái kia mỗi ngày đều dùng đạ tọa tu luyện thay thế giấc ngủ các tu sĩ chẳng phải là đều phải m ệ t chết mặt trời dần dần xuống núi l ớ p tử câm càng ngày càng buồn ngủ ngồi ở chỗ đó cũng bắt đầu ngủ g à ngủ gật hắn lung l g y đầu dứt khoát đứng lên trong phòng tản bộ một bên tản bộ một bên cùng diệp vân tu nói chuyện nhưng mà là mặt trời hoàn toàn xuống núi mà nêm bông xuống thời điểm còn tại cùng diệp vân tu nói chuyện hắn thân thể lại lập tức mềm lún ngã trên mặt đất ngủ rồi về sau vua lu thậm chí tại bên thai hắn bên trên dùng di động phát ra đ ì n h thai nước góc tiếng nổ hắn đều ngủ say như chết diệp vân tu lập tức liền xác định chỉ cần vừa đến ban đêm lâm tử câm liền sẽ ngủ như chết mà cái này một hiện tượng kỳ quái xuất hiện liền cùng hắn ảnh tử cùng thân thể tách rời có quan hệ sáng sớm ngày thứ hai lâm tử câm chậm rãi tỉnh lại diệp vân tu hỏi hắn còn nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua sao hắn nói cho diệp vân tu chính mình chỉ nhớ rõ chính mình càng ngày càng khốn chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy đang nói chuyện về sau phát sinh cái gì liền không có bất luận cái gì ấn t n g Ta đại khái h i ể u là chuyện gì xảy ra diệp vân tu nói như vậy thế gian vạn vật đều có âm dương âm dương là hai cái mặt đối lập cũng tỉ như sinh cùng tử sáng cùng tối thiện lương cùng tà ác ban ngày cùng đêm tối nhưng mà âm cùng dương đã là mặt đối lập lại là không thể chia cắt lẫn nhau điều hòa có ánh sáng địa phương liền có âm u người hiền lành đến đâu tâm địa cũng tất nhiên sẽ có tà ác một mặt trên đời không có khả năng vĩnh viễn là ban ngày hoặc là vĩnh viễn là đêm tối mà đối với một người đến nói bản thân mình liền tương đương với dương diện mà chính mình anh tử liền tương đương với chính mình âm diện bây giờ ngươi mất đi chính mình anh tử c ũ ngay xong diệp vân tu mấy câu nói lâm tử câm cẩn thận suy nghĩ nhớ lại lúc ấy chính mình nhìn thấy chính mình ảnh tử cảm giác ta ác bạo ngược sắc khí nghiêm nghị toàn thân tản ra như dạ thú khí tức nguy hiểm sư phụ ngài nói ảnh tử đại biểu ta âm diện có phải là đã nói lên ta cả người vô luận một phương diện nào âm diện đều bị ảnh tử mang đi diệp vân tu đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu có thể nói như vậy nhưng cũng không thể hoàn toàn nói như vậy ngươi ảnh tử xem ra là mang đi ngươi đại bộ phận tâm tình tiêu cực thay lời khác tới nói ngươi ảnh tử hiện tại càng giống là ngươi người này âm u mặt có thể là hiện tại ngươi còn có tâm tình tiêu cực tồn tại ngươi còn biết bi thương còn biết h o à n g hốt nếu biết rõ đây đều là mặt trái cảm xúc cái này liền nói rõ các ngươi tách rời còn không c h ế t đ ể liên hệ vẫn tổn tại chỉ cần biết điểm này liền còn có hy vọng đoạt lại ngươi ảnh tử cân bằng ngươi âm dương chương tám trăm m ư ơ i chuẩn bị chương tám trăm m ư ơ i chuẩn bị đoạt lại ảnh tử cái này tự nhiên là nhất định phải đi làm sự tình vô luận nói như thế nào vậy cũng là chính mình ảnh tử liền tính thoát ly thân thể của mình thành một cái độc lập cá thể hắn làm mọi chuyện đều sẽ bị đánh lên lâm tử c ô m nhãn hiệu húng chi hắn vô cùng khát vọng trở thành lâm tử c ô m liền cái tên này đều đã mất xem như chính mình âm diện lâm tử c ô m không thể lấy mắt nhìn như thế một cái tập chính mình đại bộ phận tâm tình tiêu cực làm một thể nhân vật nguy hiểm ở bên ngoài gây chuyện sư phụ khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm ta ảnh tử mà tại ta trong lúc tu luyện liền xin nhờ ngài hỗ trợ tìm kiếm một cái mà còn nếu như chuyện này không thông báo một cái chính đạo bên trong những người kia ta ảnh tử làm những chuyện kia sợ rằng đều sẽ bị tính toán tại trên đầu ta lâm tử câm n h í u chặt lông mày chính đạo bên trong có chút ra hỏa đ ố i hắn ôm lấy rất sâu ác ý toàn bộ đều mỗi người đều có mục đích riêng hắn rất gánh tâm như quả không nói tình hình thực tế nói rõ ràng đến lúc đó ảnh tử lâm tử không làm sự t ì n h đều sẽ bị tính toán trên đầu mình d i ệ p vân tu k h ẽ thở dài một tiếng hai tử đối với ngươi mà nói cái này vẫn là cái thời bội rối loạn a ta sẽ đem những này toàn bộ chiêu cáo chính đạo hết sức giúp ngươi loại bỏ ảnh hưởng thế nhưng những cái k i a tâm hoài quỷ thai ra hỏa thật muốn hướng ngươi rội nước bẩn lời nói liền xem như ngươi ảnh tử làm sự tình bọn họ cũng sẽ cưỡng ép gắn ở trên người ngươi mà còn bởi vì lần này ta cưỡng ép mệnh lệnh đại gia rút quân chính đạo bên trong đã có không ít người đối tâm ta sinh mất mãn ta đến lúc đó lại thay ngươi nói chuyện chỉ sợ cũng phải bị cho rằng là bao che khuyết điểm không có người sẽ tin tưởng có thể là sư phụ ngài là vì bảo toàn bọn họ tính m ệ n h mới diệp vân tu khẽ lắc đầu là một người một lòng nhận định ý nghĩ của mình mới là chính xác vô luận bất luận kẻ nào giải thích như thế nào hắn đều không thể nghe vào minh bạch chính là minh bạch không rõ tiết hầu nói toàn hắn cũng sẽ không minh bạch thuận theo tự nhiên à, thân chính không sợ ảnh tử nghiêng câu nói này dùng tại nơi này là không có gì thích hợp bằng ngươi là chính là tả dùng hành động đi chứng minh à, những này thuốc chữa thương ngươi mang ở trên người không so được mộ dùng chế tạo những cái kia hiệu quả nhưng cũng, cũng không tệ lắm sư phụ hiện tại có thể lấy ra cũng chỉ có những thứ này lâm tử câm nhìn xem sư phụ của mình tiếp nhận những cái tiết thuốc cảm giác có chút nặng nề g h hắn nghe bùi hồng nhạn nói qua tại đại chiến phía trước sư phụ x i n nhờ mộ dung việt luyện chế ra một nhóm thuốc t r ị thương phân phát cho chính đạo những tu sĩ kia quỷ đạo phái chân tàng một chút thuốc cũng bị hắn cống hiến ra ngoài chỉ vì tận lực bảo toàn chính đạo bên trong mọi người tính mệnh cho dù trong đó có kẻ thù của hắn c ũ n g muốn đưa hắn vào chỗ chết người nhưng cuối cùng đổi lấy nhưng là kết quả như vậy hắn mệnh lệnh rút lui không bị bất luận kẻ nào chỗ lý giải ngược lại bị chửi bới cùng lên án nói hắn là thông đồng với địch người yêu tộc đánh vào chính đạo nội bộ gia tế giữ gìn yêu tộc các loại nói đến tương đối không hợp t h o i thưởng đáng ra không ba chữ này lúc ấy h ắ n nghe đến những ngày thời điểm lực lửa lần tựa như có một đám lửa tại đốt, thấy như hắn nhìn đám mỗi sư phụ đệ ề u muốn m này, nhưng hỏi chữ ra ba tử m thụ i ra. n h ư giáo bây h diệp vân tu liền vội vàng đem nâng lên vỗ tới trên người hắn cho bụi sờ lên đầu của hắn đảo mắt ngươi đã là cái trẻ danh to xác s o sư phụ còn cao ngươi trưởng thành sư phụ đều nhìn ở trong mắt những năm này ngươi toàn bộ nhờ chính mình cố gắng đi đến hiện tại kinh lịch như vậy nhiều khó khăn cùng khó khăn chắc t r ở đều không thể phá vỡ ý chí của ngươi ngươi đã là cái có khả năng một mình đảm đương một phía xuất sắc quỷ đạo truyền nhân ta cũng có thể yên tâm đem quỷ đạo phái trước trưởng môn giao cho ngươi diệp vân tu mấy câu nói tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng lâm tử c ô m s ữ n g s ờ tại nguyên chỗ nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến sư phụ ta không có nghe lầm chứ cái này sao có thể được đâu lịch đại trưởng môn đều là anh hùng hào kiệt danh thủy chính đạo sử sách tồn tại ta như vậy gà mở trình độ làm sao có thể trở thành trưởng môn đâu còn mời sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lâm tử câm lần thứ hai một chân quy xuống diệp vân tu khẽ thở dài một tiếng ý ta đã quyết hai tử nếu như ngươi thật cảm thấy lấy mình bây giờ trình độ không xứng với quỷ đạo phái trưởng môn cái danh xương này không cách nào gánh cái này trách nhiệm ngươi liền mau sớm đi trưởng thành trưởng thành đến ngươi cho rằng chính mình đầy đủ c h ố n g đỡ lấy quỷ đạo phái tình trạng đừng quên ngươi cũng là vì thầy người đơn tồn tại tương lai hạt giống đã truyền bá bên dưới mầm mống cũng đã lớn lên ta cũng là thời điểm bẩn lui từ nay về sau thiên hạ này ngươi cứ việc đi hành tẩu cho dù ta không phải là quỷ đạo phái trưởng môn cũng sẽ xem như sư phụ của ngươi thật tốt thủ hộ với quỷ đạo phái tương lai trụ cột quỷ đạo phái đệ tử lâm tử cầm ở đâu giờ phút này cứ việc diệp vân tu biết lâm tử cầm chính mình hô lên lâm tử cầm danh tự về sau cái sau sẽ vô cùng thống khổ thế nhưng hắn vẫn cứ rõ ràng hô lên ba trước kia mà chuyện cho tới bây giờ lâm tử cầm cũng minh bạch diệp vân tu dụng tâm lương khổ hắn q u ỳ trên mặt đất toàn thân run r u dậy cùng toàn thân vô cùng kịch liệt đau nhức làm chống lại rất cung kính đáp lại nói đệ tử lâm tử cầm tại cái này ta lấy quỷ đạo phái thứ ba trăm bốn mươi bảy thay mặt trưởng môn thân phận tại cái này chính là đem trưởng môn nhân ba loại chứng minh quỷ đạo lệnh quỷ đạo ấn cùng với quỷ đạo giới giao cho ngươi từ nay về sau ngươi chính là ta quỷ đạo phái thứ ba trăm bốn mươi tám thay mặt trưởng môn người lâm tử c ô m run dậy đưa ra hai tay tiếp nhận sư phụ chỉ cấp hắn nhìn qua một lần trưởng môn nhân chứng minh những vật này mặc dù bản thân trọng lượng không nhẹ nhưng lâm tử c ô m lại cảm thấy giờ phút này chính mình giống như là nâm giống như núi cao vô cùng nặng nề mời sư phụ yên tâm đệ tử lâm tử câm định không phụ tín nhiệm của ngài cùng dụng tâm lương khổ nhất định đem ta quỷ đạo phái phát dương quan đại không bôi nhọ ta quỷ đạo phái thanh danh diệp vân tu đem nâng lên sau đó chậm rãi nói hai tử sư phụ có thể làm cũng chỉ có những thứ này con đường sau đó phải nhờ vào chính ngươi đi lâm tử câm khẽ gật đầu có lỗi với sư phụ lúc đầu trưởng môn nhân tín vật có lẽ có bốn dạng có thể cuối cùng đồng dạng quỷ đạo âm dương thuật nguyên bản cũng bị ta ảnh tự cho diệp vân tu nhẹ nhàng vỗ vỗ b ở vai của hắn đây cũng là ta đem chức trưởng môn chuyển cho ngươi một nguyên nhân khác nếu như ngươi đến lúc đó liền một cái chứng minh chính mình có lực chứng cứ đều không có tránh không được thật giả mỹ hầu vương nguyên bản sự t ì n h về sau tìm tới ngươi ảnh tử sẽ giải quyết ta ta chỗ này còn có sao chép vốn mặc dù một chút cần nguyên bản mới có thể tu luyện cao thâm chiêu thức đã không cách nào tu luyện thế nhưng nếu như ngươi đem những này đều nằm giữ n g ư ơ i trưởng môn này vị trí ngươi cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm nước mắt tại lâm tử c ô n trong hốc mắt đọc anh diệp vân tu một mực tại thay hắn suy nghĩ vì hắn sau này tính toán liền chức trưởng môn đều chuyển cho hắ liền vì hắn không bị chính đạo bên trong những cái kia không có ý tốt hạng người tính toán có thể là cứ như vậy mất đi q u ỷ đạo phái trước trưởng môn rơi vào nguy hiểm liền biến thành hắn a chương tám trăm mười một trở về thế tục chương tám trăm mười một trở về thế t ụ lâm tử c ô m tiểu d ẫ n thu thập song bọc hành lý tại vào lúc giữa trưa chuẩn bị lên đường trước khi chia tay lâm tử c ô m chỉ đối diệp vần tu nói một câu nói sư phụ đệ tử còn cần tôi luyện mới có thể đảm nhiệm vị trí này trước đó mời ngài đừng đối ngoại tuyên bố ta kế nhiệm sự t ì n h tốt sao văn xin ngài nắm chắc sư phụ có chút thô g á p bàn tay lâm tử c ô n âm thanh đều đang phát run nhẹ nhàng vô vô đồ đệ mu bàn tay diệp vân tu nhẹ gật đầu t ố t t ố t sư phụ đáp ứng ngươi với đứa nhỏ ngọc ca mà đổi thành một bên tiểu dẫn cũng tại cùng các tộc nhân tạm biệt nàng hướng về tất cả tộc nhân quỳ xuống trung điệp dập đầu mấy cái văn g tiếng dẫn tới bọn họ đều chạy tới muốn đem nàng nâng lên tiểu dẫn ngươi làm cái gì vậy a chính là cáo biệt mà thôi làm gì quỳ xuống a nước mắt chậm rãi chạy xuống tiểu dẫn nước n ở liên thanh nói xin lỗi bởi vì đều tại ta nếu không phải ta tuyết hồ tộc lãnh địa liền sẽ không bị công phá các tộc nhân cũng sẽ không gần như chết sạch những cái kia đáng hận làng tộc cũng sẽ không thu hoạch được mạnh mẽ như vậy trật pháp đại gia bộ tộc cũng sẽ không người nhà đầu ngốc này đúng lúc này tuyết hồ tộc tộc trưởng mở miệng nàng n g ư n g lên tiểu dẫn đem nàng kéo tin tưởng mình bằng hữu có lỗi gì có thể nói đâu trách cũng chỉ có thể trách chúng ta đều nhìn sai rồi lúc này côn lôn sơn di tộc đại gia cũng đều phụ họa theo đuôi nói đúng thế sai là lan tộc là cái kia giảo hạt an thái quân cũng không thể trách người à tiểu dẫn không sai tiểu dẫn thiện lương như vậy đối chúng ta đều như thế tốt một mực vì chúng ta tận tâm tận lực chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu đôi chúng ta đến nói tiểu dẫn ngươi chính là người nhà chúng ta lông vũ cũng tại một bên vị chỗ nói đi sớm về sớm tất cả mọi người sẽ nghĩ ngươi tiểu tử kia nếu là ước hiếp ngươi ngươi liền viết thư trở về ta mang tề huynh đệ đi c h é m hắn tiểu dẫn trên mặt cuối cùng có nụ cười nước mắt bên trong mang cười nàng cho lông vũ một cái ôm cái sau trên mặt một bộ lên t i ê n đường đồng dạng say mê thần s á c sau đó lại ôm lấy tuyết nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói cảm ơn cảm ơn mọi người cho nên chúng ta vẫn là người một nhà đúng không đương nhiên rồi nhà đ ồ n đốc đi tranh thủ thời gian đi à đi ra bên ngoài chiếu cố thật tốt chính mình đừng để chúng ta lo lắng lâm tử công trịnh h trọng nhẹ gật đầu yên tâm đi tộc trưởng ta sẽ chiếu cố tốt tiểu dẫn lâm thiếu hiệp nha đầu ngốc này liền giao cho ngươi chúc các ngươi thuận bùn xuôi gió tuyết nguyệt đem khuôn mặt nhỏ phiếm hồng tiểu dẫn đẩy tới lâm tử công trong ngực khẽ cười nói lâm tử công khẽ gật đầu yên tâm đi tuyết nguyệt cô đương ta đối tộc t r ư ở n g hứa hẹn đồng dạng đối đại gia hữu hiệu ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu dẫn nhắc tới ta cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vũ m i n h sẽ đối ta như thế c a m t h ủ nói xong lâm tử câm giống như cười mà không phải cười chuyển hướng còn tại say mê lâm vũ cái sau xấu hổ ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ nói ngươi cái tên này chán ghét chết nói cái gì đó cái gì minh bạch ta cùng tiểu dẫn chỉ là đơn thuần hảo tỉ mội a hử đơn thuần bạn tốt ta không quen nhìn ngươi l à v ì dù sao cùng tiểu dẫn không có quan hệ chính là ngươi rõ chưa lâm tử câm nhẹ gật đầu ân minh mạch thật rõ chưa uy với kỳ quái nụ cười là chuyện gì xảy ra ngươi thật rõ chưa lúc này gặp cung tử trong đám người đi ra nhìn xem lâm tử câm trong mắt hiện ra một vệ chiến ý bây giờ thực lực của ngươi khôi phục ta rất muốn cùng ngươi giao thủ sẽ có cơ hội chờ ta xuất quan ổn thỏa cùng lâm huynh chiến t h ô n g thoái một lời đã định ta chờ ngươi trở về hào phú cùng a lạc cung tử trong đám người đi ra hắn vô vô lâm tử câm bà vai mười phần cảm kích nói ha ha nếu không phải lâm thiếu hiệp ta giả hào phú đầu này mạng nhỏ liền không có từ nay về sau lâm thiếu hiệp chính là ta giả hào phú tiểu lão đệ lần này thời gian vội vàng ta thương thế kia vừa vặn chờ ngươi trở về chúng ta nhất định muốn thật tốt nâng l y một phen lâm tử c ô m cười cười đây là khẳng định hào thúc bối phận sai đi lâm thiếu hiệp là lao đệ ngươi vậy chúng ta chẳng phải là đến kêu thúc a lạc hướng về lâm tử c ô m làm cái mặt quỷ cười d ẫ n nói lâm thiếu hiệp ngươi nhưng phải nhớ về a ước định của ngươi nhiều như thế không nhanh chút thực hiện gặp cùng hào thúc cũng chờ đã không kịp nhìn xem cái này tại côn luân sơn nhận biết mấy tên chiến hưu mặc dù thời gian trung đục ngắn ngủi thế nhưng đối với bọn họ lâm tử c ô n vẫn là tương đối có hào cảm yên tâm đi ta nhất định sẽ trở về trói buộc vật này một khi tồn tại sẽ rất khó đem dứt bỏ trong Lòng tiểu gì cũng sẽ nhớ trong đầu lại nhiều mấy t ấ m không thể nào quên khuôn mặt lâm t ử cầm cùng tiểu dẫn u tại đại gia vui vẻ đưa tiến bên trong r ờ i đi c ô n lân sơn sau này không thể lại như vậy để ngươi lại nên thay cái cái dạng gì sưng hô đâu tiểu dẫn u cùng lâm t ử cầm song song đi đột nhiên nói như vậy lâm t ử cầm s ờ lên đầu của nàng cưng chiều nói muốn t i u liền k ê u to lên chính ta cũng không muốn từ bỏ cái tên này có thể là ta vừa gọi ngươi liền lăn lộn thân đau đ ớ n ta không nghĩ ngươi chịu khổ ta về sau liền tải trong lòng t mà trên mặt nổi ta gọi ca, ca ngươi đem hai chữ kêu bỏ đi thế nào lâm từ cầm gãi đầu một cái về sau đối ngoại ta vẫn là kêu vô danh a ngươi liền gọi ta vô danh ca cũng có thể vẹn vẹn chỉ gọi ca để ta luôn cảm giác chính mình cùng cái nào đó họ đường tiểu tử có chút lặp lại họ đường tiểu tử a i vậy ta biết sao không có gì kỳ thật ta cũng không quen biết thuận miệng địa chuyện cứ như vậy quyết định tại tự tay đoạt lại danh tự phía trước ta gọi lâm vô danh một thời gian thật dài bên trong một mực cùng tu sĩ còn có yêu tộc tiếp xúc rất lâu chưa có trở lại thế tục lại đến đ ế ngựa n xe như nước trên đường phố lâm tử câm luôn cảm thấy có chút không thể chứng tóc của hắn lưu lại rất dài cứ việc thay đổi tu sĩ trang phục mặc vào k ị cùng quần jean hắn tóc dài vẫn là để hắn cảm thấy có chút không cân đối vì vậy trở lại thành thị bên trong hắn chuyện thứ nhất chính là đi tiệm cắt tóc đem đầu tóc cắt trở lại phía trước kiểu tóc hắn thoạt nhìn thuận mắt nhiều mà tiểu dẫn trên thân liền m ặ c chính mình phía trước mua cho y phục của nàng đi qua mấy năm có chút không thích hợp hắn lại mang tiểu dẫn đi trung tâm thương mại mua quần áo mới tại trung tâm thương mại phòng ăn ăn cơm còn tại trung tâm thương mại tầng cao nhất trong dạp chiếu phim xem phim hoàn toàn tựa như một đôi bình thường tiểu tình lữ đồng dạng loại này sinh hoạt đã lâu không gặp tháo xuống đau kiếm hô hấp cũng không tiếp tục làm máu tanh n g i bên hai vang lên không phải chiến trường huyên cứ như vậy ngồi tại trong dạp chiếu phim nhàn nhã xem phim ăn b ắ p giang lâm tử c ô m nhắm mắt lại t hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh một hồi liền tốt chương tám trăm mười hai sau cùng tiên đoán chương tám trăm mười hai sau cùng tiên đoán lâm tử c ô m một đường về tới thành đô chuyện thứ nhất chính là mang theo tiểu dẫn đi đến mỗi ngày chính mình lúc trước xin nhờ trương lão cùng tiên cơ tử tiền bối bảo vệ chính mình phụ mẫu khoảng thời gian này bọn họ một mực ở tại nơi này dạng địa phương cái này để lâm tử c ô m trong lòng mười phần khó chịu cho nên hắn ngay lập tức đổi về nơi này m ặ khác hắn còn có một ít chuyện muốn hỏi thiên cơ tử liên quan tới chúa cứu thế tiên đoán d i ệ t thế đại kiếp đến cùng là cái gì chúa cứu thế vì sao lại xuất hiện hai người tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra từ khi nghe nói liên quan tới chính mình tiên đoán chính là xuất từ cái này một nhiệm kỳ thiên cơ tử sư phụ hắn v ậ n n g h ị đến muốn tới thăm hỏi thiên cơ tử hắn mang theo tiểu dẫn tìm tới trương lão để tiểu dẫn trước đi gặp phụ mẫu của mình mà chính mình thì chạy thẳng tới thiên cơ tử nơi ở lần thứ hai gõ vang cái kia cánh cửa nhỏ lâm tử công trong lòng mười phần không bình tĩnh lập tức liền sẽ biết liên quan tới chính mình tất cả chỉ chốc lát sau cửa mở mở cửa vẫn là lúc trước thiên cơ tử dừng tay tên là tiểu xuân vị cô nương kia rất lâu không thấy tướng mạo của nàng không có gì thay đổi chỉ là nhìn qua có chút t i ể u thụy mà còn hai đầu lông mày lộ ra bi thương c h i s ắ c lâm tử câm trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt tiểu xuân cô đ ư ơ n g đã lâu không gặp ta là đến tìm ta biết ta đợi ngươi rất lâu rồi tiểu xuân chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong nghe không ra một tia tình cảm ba động sư tôn trước đây không lâu đã trở lại hắn trước khi đi tính ra ngươi sẽ tìm đến hắn gọi ta tại chỗ này chờ ngươi vào đi ngươi muốn biết tất cả đều tại sư tôn sau cùng tiên đoán bên trong lâm tử c ô m trong lòng c h ầ m xuống mặc dù trong lòng của hắn đã có chút suy đoán lại không có nghĩ đến thật là kết quả như vậy nói như vậy thiên cơ tử tiền bối thu ngươi làm đồ tiểu xuân khẽ lắc đầu hắn là cái cố chấp người vì bảo vệ ta một mực không muốn để ta kế thừa hắn y b á c vì chính là không cho ta bước lịch đại thiên cơ tử chết sớm g ó p chân có thể là trừ cho tới nay đều đang trộm thấy ta bên ngoài còn có ai có khả năng kế thừa hắn y bắt đâu bất luận làm sao thiên cơ tử nhất mạch không thể đoạn cứ việc hắn chưa từng thừa nhận ta trưởng môn k i ế n cũng là huyền vũ đại nhân cho ta nhưng tại trong lòng ta hắn đã sớm là sư phụ của ta không quản hắn có thừa nhận hay không bây giờ ta là một đời mới thiên cơ tử xuyên qua cái kia r á n đầy nhị thứ nguyên áp phích hành lang trải qua nào giống như là quán net đồng dạng bậy đầy máy tính g i a n phòng chuyện c ũ rõ mồn một trước mắt chỉ tiếc cái kia mạnh miệng mềm lòng cao tuổi rồi còn tính trẻ c ò n chưa mất đi cả ngày ngồi trước máy tính chơi đùa tiền bối đã không còn nữa những cái kia thiên cơ tử tiền bối coi như chân bảo phỉ gủ các loại còn yên lặng ngốc tại đó thật giống như tùy thời chờ đợi bọn họ chủ nhân đến thưởng thức và thưởng thức cuối cùng lâm tử cầm đi theo tiểu xuân đi tới phía trước thiên cơ tử giúp mình bói toán ra phòng cái bàn kia bên trên bài vị lại nhiều một cái lâm tử cầm cái mũi có ch trong lòng rất cảm giác khó chịu người cuối cùng cũng có chết ngươi cần gì phải chú ý sư tôn hắn đi rất điềm tĩnh bây giờ ngươi đến cũng coi là giải quyết xong hắn tâm nguyện cuối cùng lâm tử câm đi tới b ả y ra cung phụng hương bàn phía trước nhẹ giọng hỏi ta có thể tiểu xuân một bên chuẩn bị cái gì một bên nhàn nhạt mở miệng xin cứ tự nhiên lâm tử câm khẽ gật đầu cầm lấy ba n é n hương đem đốt đi tới thiên cơ tử trước bài vị rất cung kính dập đầu ba cái đem hương cắm ở lư hương bên trong tiền bối có lỗi với ta tới chậm lâm tử câm hơi túi đầu viên mắt có chút tầm ư ớ tốt nhất hương liền đến a nghe lời tiên đoán này phía trước hy vọng ngươi có tâm lý chuẩn bị lâm tử câm hít sâu một hơi chỉnh lý tốt tâm tình đi tới phía trước thiên cơ t ử xem bói bàn phía trước tiểu xuân ngồi tại hắn đối diện ra hiệu hắn ngồi xuống hắn ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu xuân cô đ ư ơ n g ta muốn biết cái gọi là diệt thế đại kiếp đến cùng là cái gì thoạt đầu ta tưởng rằng thi vương có thể là đem giải quyết về sau lại xuất hiện cái yêu hoàng thậm chí còn có đời t r ư ớ c chúa cứu thế lâm trường sinh ta đã hồ đồ rồi diệt thế đại kiếp đến cùng là cái gì những n g mỗi cái nhìn qua đều đủ để hủy diệt thế giới nhân vật toàn bộ xuất hiện ở cùng một cái thời đại có phải là ý vị như thế nào tiểu xuân nhàn nhạt nhìn xem hắn nửa ngày vừa rồi mở miệng ngươi cho rằng hủy diệt cái này thế giới là rất dễ dàng sự tình sao vô luận là thi vương yêu hoàng hoặc là lâm t r ư ơ n g sinh bọn họ đều hoàn toàn không đủ để nhấc lên diệt thế đại kiếp thế nhưng bọn họ nhưng là hình thành diệt thế đại kiếp một bộ phận sư tôn sau cùng tiên đoán nâng lên tam tinh tụ họ đại kiếp lâm thế phong vân loạn thiên địa thay đổi q u ầ n ma múa có vô danh thị chống trọi đại kiếp chém q u ầ n ma lực định mây gió đất trời ta duy nhất không hiểu là chúa cứu thế có lẽ rất rõ ràng là ngươi mới đối, có thể là vì sao trong dự ngôn lại nâng lên cái này vô danh thị đâu lâm tử cầm trong lòng gi vô danh thị chính mình danh tự bị ảnh t ử cấp đi từ nay về sau không thể lại sử dụng hắn không muốn dùng những bất luận cái gì danh tự dứt khoát tại đoạt về danh tự phía trước tự xưng lâm vô danh lâm vô danh vô danh thị tất cả những thứ này là trùng hợp sao vẫn là đem những n à y đầu đôi ngọn nguồn cùng tiểu xuân nói một lần về sau nàng bừng tỉnh nhẹ gật đầu thế gian nhân quả luân hồi đều là chú định là có ý cũng là vô ý cứ như vậy liền có thể giải thích rõ cái này vô danh thị chính là ngươi chỉ có ngươi mới có thể chống cự diệt thế đại kiếp cứu chúng sinh tại thủy hòa bên trong lâm tử câm than k ẽ Có thể ta h i ệ như vậy cái này cái gọi là tam tinh là cái gì tất nhiên là ta đến cứu vớt thế giới giống như ta là hướng tinh mệnh cách lâm trường sinh có phải là bước lên đại kiếp người đâu nhớ tới phía trước lâm trường sinh tự đủ hắn cảm thấy chính mình hai cái này ứng tinh mệnh cách tựa hồ đã sớm nhất định đứng đến mặt đối lập mà tiểu xuân lại c h ầ m rãi lắc đầu ta mới vừa nói qua lâm trường sinh không đủ để b ư ớ c lên đại kiếp nhưng hắn là đại kiếp một bộ phận đến mức tam tinh thì là thi tinh yêu tinh cùng với quỷ tinh làm cái này tam tinh giác tỉnh đồng thời tập hợp một chỗ chính là đại kiếp d á n g lâm này đến mức đại kiếp đến tột cùng là cái gì trong dự nôn g không có nói tới ta hiện tại công lực không đủ không cách nào tiến một bước thôi diễn có khả năng cho ngươi cung cấp tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy lâm tử câm n h u chặt lông à y lâm trường sinh không phải b ư ớ c lên đại kiếp người nhưng là đại kiếp một bộ phận thi tinh yêu tinh cùng quỷ tinh các loại tiểu xuân cô đương cái này thi tinh cùng yêu tinh chỉ sẽ không phải là、Xuyệt. thiên cơ không thể tiết lộ ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây con đường phía trước nguy hiểm khó khăn trùng điệp nhìn con g i ư ờ n g như c h â n trọng t r ư ờ n g tám trăm m ư ơ i ba huy hoàng đại thế t r ư ờ n g tám trăm m ư ơ i ba huy hoàng đại thế từ thiên cơ từ nơi ở đi ra về sau lâm tử câm cũng không nói lên được chính mình giờ phút này là tâm tình gì diễn thế đại kiếp đến cùng là cái gì như c ũ không có làm rõ ràng còn biết được một cái càng thêm sự thực đáng sợ thi tinh yêu tinh cùng q u tinh Tam tinh tụ họ, đại kiếp họ, lâm tử h ế Tại t lâm câm liên tục truy hỏi b ê n d ư ớ i tiểu xuân cuối cùng là lại tiết lộ một điểm tin tức quỷ tinh cũng không phải là lâm trường sinh mà thi tinh cùng yêu tinh lâm tử câm cũng hiểu được đại biểu cho người nào lại cho ngươi một cái lời khuyên cảnh báo tốt lâm tiên sinh theo sư tôn tiên đoan đến xem tam tinh là rất sớm trước đây liền tồn tại chỉ là bọn họ một mực chưa từng g i á c tỉnh mà còn xuất hiện thời gian cũng vẫn luôn là bị dịch ra thời cơ chưa tới không tồn tại ở thiên mệnh bên trong vì vậy lịch đại thiên cơ tử sau cùng trong dự ngôn cũng không xuất hiện liên quan tới tam tinh sự tỉnh bây giờ sư tôn trong dự n ô n xuất hiện tam tinh cũng liền mang ý nghĩa thời cơ đã thành thục mặc dù bói toán càng nhiều ta liền càng rõ ràng thế sự thường thường đều là chú định tốt nên phát sinh kiểu gì cũng sẽ phát sinh nhưng nếu là ngươi bây giờ liền nghĩ ngăn cản tất cả những thứ này tốt nhất kịp thời thừa dịp tam tinh còn chưa giác tỉnh như cùng ngươi cùng lầm trường sinh lúc sinh ra đời đồng dạng tam tinh cũng là theo thời thế mà sinh giác tỉnh này g đó nhất định trên trời rơi Xuống xuất xuất tượng, bây giờ dạng này dị tượng còn chưa xuất hiện, nhưng lúc nào giờ dị dị chưa bây lúc bọn họ còn chưa chết t h i vương cùng yêu hoàng chắc hẳn chính là cái này tàm tinh bên trong thi tinh cùng yêu tinh mà như vậy thực lực khủng bố thế mà còn, còn chưa dắt tỉnh một khi bọn họ dắt tỉnh chính mình cái này cái gọi là chúa cứu thế lấy cái gì đi từ dạng này tồn tại trong tay cứu vớt thế giới đi tại trên đường phố lâm tử câm không tự chủ nắm chặt nắm đấm ít nhất chính mình muốn đi tại tất cả mọi người phía trước chúa cứu thế đều ở cuối xe cái này thế giới liền toàn bộ xong đi tới trương lão cửa hàng nhỏ lâm tử câm ở trong phòng nhìn thấy phụ mẫu của mình rất lâu không thấy bọn họ nhìn qua giàn mua cùng tiệu tụy rất nhiều nhìn thấy chính mình nhớ thật lâu nhi t ử trở về lâm mụ lập tức nào tới lâm bá viền mắt cũng ầm ớt toàn thân đều đang run r u dậy lâm tử câm vẹn vẹn ôm lấy đã lâu không gặp phụ mẫu trong lòng bách vị tặc trần nước mắt ngăn không được chảy xuống có lỗi với ba mụ lâm tử câm tại mộ nhai chỉ dừng lại ba ngày liền lên đường lên đường cái này ba ngày hắn cái gì cũng không làm chính là cùng phụ mẫu của mình tán g â u cho bọn họ nấu cơm làm bạn bọn họ sắp chia tay ngày đó phụ mẫu hắn cũng không có giữ lại hoàn toàn như trước đây tín nhiệm đồng thời hỗ trợ hắn phụ mẫu mỗi ngày g i n mua chính mình làm bạn bọn họ thời gian lại càng ngày càng ít lần â m Tử Câm g này h chịu, có một số việc l chính mình nhất định phải đi làm. Lần n làm. đi à lần thứ hai lên đường bên cạnh lại nhiều một người chính mình đồ đệ đường tiểu túy rất lâu không thấy nàng gương mặt xinh đẹp bên trên thiếu mấy phần ngây tơ nhiều hơn mấy phần trầm ổ n trong ánh mắt cũng tràn đầy kiên nghị khoảng thời gian này nàng một mực tại thiên cơ tử dạy bảo bên dưới nghiễm nhiên trở thành một tên hợp cách tu sĩ lâm tử c ô n đi rồi thành đô cùng với phủ cận quáy phá quỷ vật toàn bộ đều là đường tiểu t ú độc lập giải quyết lâm tử c ô n lại là cảm thán vừa ấ y náy chính mình rất sớm trước đây liền thu cái này đồ đệ duy nhất chân chính giao cho nàng lại cũng không nhiều toàn bộ nhờ chính nàng đi lĩnh lộ phía sau lại vì bảo vệ an toàn của nàng đem nàng ném cho thiên cơ tử tiểu t ú y ta thật là một cái rất không xứng trước sư phụ khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi vừa nghe đến lâm tử câm nói như vậy đường tiểu t ú y lắc đầu không có ta từ trước đến nay không có đoán qua sư phụ ta biết ngươi cũng là vì ta tốt vì an toàn của ta suy nghĩ vất vả chưa nói tới ta chỉ là hy vọng chính mình lớn lên đầy đủ nhanh có khả năng gánh chịu nổi quỷ đạo phái truyền nhân cái danh hiệu này không bôi nhọ sư phụ cùng quỷ đạo phái uy danh nhìn xem chính mình đ ồ đệ lâm tử câm càng ngày càng cảm giác được sự bất lực của mình khoảng thời gian này chính mình một mực mang tại côn luân sơn đối với chuyện ngoại giới không hề hiểu rõ hiện tại bên ngoài đã trở thành một cái trước nay chưa từng có đ ạ i thế vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo hay là yêu tộc thế hệ này các loại kỳ tài cường giả giống như sóng lớn đai cắt đồng dạng tầng tầng lớp, lớp tùy ý chọn chọn một cái đặc ở trước đây thời đại cũng là có thể rực rỡ hào quan chiêu bài nhân vật nhưng tại hiện tại loại này lại vẹn vẹn chỉ là qua quýt bình bình lâm kỳ đã chính thức trở thành lâm g i a đời tiếp theo gia chủ người thừa kế thành công làm cho lâm g i a thượng phẩm pháp khí nhận chủ cùng ngày liền đánh giết tà đạo bên trong cực kỳ nổi tiếng một phương cự phách toàn d i ệ t dưới trướng tất cả thế lực tô nam gần như tại cũng trong lúc đó trở thành tô g i a đời tiếp theo gia chủ người thừa kế tay cầm tô g i a thượng phẩm pháp khí liền diệt yêu tộc chín cái bộ tộc lớn thiên hành m ộ tay cầm huyết hoàng chu tức kiếm trực tiếp xông vào yêu tộc thủy tổ chi địa đang tại thủy tổ chi địa yêu hoàng vệ mặt phá hủy tượng chứng cho yêu tộc mặt m u i yêu hoàng tượng thánh giết đại lượng yêu tộc tinh huệ sau đó bình yên giút đi Mà l i ê n có lấy hoác linh nhi cầm đầu thế hệ tuổi trẻ phát động phản kích tại ta đạo cự phách bị lâm kỳ giết chết dưới trướng thế lực bị toàn diện ngày thứ hai d i ệ t chính đạo bên trong cái nào đó đại môn phái đem trong đó môn nhân đệ tử toàn bộ giết chết tông chủ cùng với trưởng lao chờ nhân vật trọng yếu thi thể nhận hết làm lục bị treo ở môn phái cửa lớn bên trên mà yêu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong thì huyết yêu long tộc mới vừa hóa hình thiếu chủ tại doanh gia trước sơn môn khiêu khích doanh gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất hai người đánh nhau chết sống mười ngày mười đêm chưa phân thắng bại còn có cái gì thanh giao công tử tiểu bằng vương chờ nghe nói nắm giữ v i ê n cổ dị thú huyết mạch thế hệ tuổi trẻ cũng nhộn nhịp xuất thế ngược sát không ít nhân loại tu sĩ còn v g u n g lời nói trong vòng m ộ ư ơ i năm nhất định vượt qua long ngạo trờ đỉnh cao nhất cực giả giết chính đạo cái không c h ờ mảnh giác mặc dù người bình thường thế giới còn duy trì lấy vi d i ệ u hòa bình nhưng có một số việc ồn ào quá lớn đã bị phát giác bên trên tin tức bây giờ khoảng cách trong dự luôn nói tới quần ma l n vũ phong vân biến đổi lớn đã càng ngày càng gần vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo kỳ tài thiên tiêu đều tụ tập đến thế hệ này lẫn nhau truy đổi cùng chấm giết là sắp đến đại kiếp làm tô điểm nghe đến những n à y khiến người lạnh mình chiến tích. trong đó còn có không ít chính mình tên quen thuộc lâm tử câm không biết chính mình đến tột cùng là một cái tâm tình gì chính mình vốn cũng không có tư cách cùng những người này tranh chấp tư chất bất quá trung đẳng nếu không phải thân là quỷ đạo truyền nhân lại là cái gọi là chúa cứu thế nhận đến cường giả bảo vệ chiều cố hắn hiện tại chẳng phải là cái gì phía trước có khả năng cùng danh s ư ơ n g tốc độ độc bộ thiên hạ lâm ra đ ờ i tiếp theo gia chủ người thừa kế lâm kỳ liều cái ngang nhau trong lòng hắn còn có chút tiểu đại ý nhưng bây giờ chính mình đã sớm bị xa xa bỏ lại đằng sau nhất mất mặt là tại lâu không gặp về sau sư đ ổ luận bản thời điểm hắn phát hiện chính mình một mực không có thời gian dạy bảo hoàn toàn dựa vào tự học đồ đệ đã học được bất động minh vương thân vô luận là tại chân khí phương diện vẫn là về mặt thực lực đều đã đ ổ i kịp i chính mình song quyền không khỏi nắm chặt cảm giác cực kỳ không cam lòng dâng lên trong lòng l â m tử câm âm thầm t h ề ta nhất định muốn trở thành giống sư phụ đồng dạng cương tốt không thể cho sư muôn mất mặt càng không thể bởi vì chính mình nhỏ yếu để đồ đệ bị người nhả báng từ nay về sau ta sẽ lại không bại lâu như vậy mới trở về một lần không định về trường học cũ nhìn xem hoặc là đi cùng đồng học bạn tốt tụ họp một chút sao tiểu tử người sinh hoạt thật đúng là không thú vị a thanh đ i hỏa xa c h ạ m bên trong lâm tử câm bọn họ đang ngồi ở phòng đợi lâm tử câm túi đầu tâm sự nặng nề lúc này trước người đột nhiên tối sầm một cái l ư ỡ i biếng âm thanh vang lên hắn đ ỗ n g nhiên ngừng đầu một cái thân mặc áo khoác màu đen nam nhân trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt mình nhưng mà tấm này xinh đẹp bên trong mang theo tà mị gương mặt lại làm cho lâm tử câm vô cùng quen thuộc ngươi làm ản ngươi tới nơi này làm cái gì lâm tử câm nhìn quanh bốn phía một cái nhữ n g mày hơi nghi hoặc một chút uy không phải chứ trước khi đi không có cùng ta nói lời tạm biệt vậy thì thôi hiện tại ta chủ động tới cho ngươi tiến đưa ngươi thế mà lãnh đạo như vậy để người ta thật tốt thương tâm a người đến chính là mộ nhai chủ nhân tuổi còn trẻ l i ề n tinh thông cao thâm trận pháp cùng với phong ấn thuật tạo nghệ nghe nói có khả năng cùng lấy phong ấn thuật cùng trận pháp độc bộ thiên hạ tô ra tiên tổ sánh vai chỉ là người này tác phong làm việc vừa chính vừa t à chỉ cần ra giá đủ cao hắn thậm chí có thể giúp tà đạo tiến đánh chính đạo trợ giúp yêu tộc xóa bỏ nhân loại là cái vô luận chính đạo tà đạo vẫn là yêu tộc đều tương đối đau đầu nhưng lại không thể không ỉ lại chủ bất quá không quản như thế nào nghe trương lao nói lần này chính mình rời đi về sau p lâm tử công a m dùng thần thức cùng đường rẽ mặc nhai chi chủ nhẹ vỗ về cái cảm nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới lâm tử công sau đó khẽ lắc đầu đồng dạng dùng thần thức đáp lại tiểu ý là cái hảo hải tử cho dù không có thù lao ta cũng nguyện ý bảo vệ nàng chu toàn đến mức giúp người ta cũng không phải giúp không nên thu thù lao một điểm cũng không thể ít ta nghĩ tương lai chúa cứu thế đại nhân cũng sẽ không b ị p nợ chứ lâm tử câm khẽ mỉm cười người muốn cái gì nói rõ trước trên người ta có thể đã không có thứ gì đáng tiền mặc nhai chi chủ nét mặt biểu lộ một vệt nghiền ngẫm nụ cười không có thứ đáng giá không phải còn có người người này sao người muốn ta người này lâm tử câm một trận á c hàn mặc nhai chi chủ tà mị cười một tiếng lẻ lưỡi liếm liếm đỏ tươi bợm ô i muốn bên dưới người, người này g ư ờ i n cũng là không tệ bất quá ta muốn cũng không chỉ là người người này ta nghĩ sau này ngươi còn có dựa vào ta t r ợ giúp thời điểm thủ lao liền chờ đến lúc đó cùng một chỗ thanh t o à n à mặt cũng thấy nên tạm biệt chúc ngươi thuận buồn xuôi gió chúa cứu thế đại nhân nói xong m ặ c nhai chi chủ xoay người rời đi một cái c h ớ c mắt liền biến mất tại giữa đám người lâm tử câm không hề cảm thấy m ặ c nhai chi chủ đối với chính mình có cái gì ác ý ngược lại hắn hình như đối với chính mình tương đối cảm thấy hứng thú có thể cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu liền không được biết rồi ít nhất hiện nay xem ra hắn là bạn không phải địch cùng lúc đó thanh đô thị trung tâm một nhà nào đó cấp cao nhà hàng tây bên trong một tên mặc lễ phục màu đen người trẻ tuổi đang ngồi ở gần cửa sổ một bên vị trí bên hai chuyển đến tốt đẹp âm nhạc trước mặt món ăn tản ra mùi thơm mê người để người thèm ăn nhỏ rãi có thể là hắn nhưng thật giống như đối tất cả những thứ này đều không có hứng thú tay chống đỡ tinh xào tuấn lãng gương mặt một đôi đen nhánh con mắt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ không biết tại nhìn thứ gì tiên sinh ngài tốt đây là ngài điểm r a u dưa s a lát lúc này nữ phục vụ viên nhẹ giọng kêu gọi để hắn ánh mắt chuyển trở về khoe miệm nâng lên một vệ ôn hòa mỉ cười h ắ khé gật đầu âm thanh rất có từ tính phối hợp tuấn lãng b có chút bối rối thả xuống salat nữ phục vụ viên trong lòng hiệu con xung loạn chạy đến một bên cùng những cái tia đồng dạng bị người trẻ tuổi anh tuấn bề ngoài hấp dẫn một đám nữ phục vụ viên lén lút nhìn chăm chú lên hắn nhưng mà một giây sau q u a n mình tất cả đột nhiên dừng lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu vô luận là âm nhạc vẫn là một bên dùng cơm một bên nói chuyện trời đất khách hàng hoặc là bưng đồ ăn chuẩn bị đưa đến khách hàng trên mặt bàn các phục vụ viên tất cả mọi thứ đều yên tĩnh lại liền không khí tựa hồ cũng đọng lại xuống mà người trẻ tuổi đối tất cả những thứ này lại đã không cảm thấy kỳ quái cũng không có bất cứ hứng thú gì chuyên tâm tại nh ta nói ngơi ư cái tên này lúc nào như thế có thể dung nhập nhân loại xã hội nơi này để ta cảm thấy rất không thoải mái một thanh âm bên trong lộ da mị hoặc cùng lười biếng âm thanh từ nơi không xa vang lên chỉ chốc lát sau một cái thân mặc màu tím hưu nhàn tây trang thanh niên đột ngột xuất hiện chậm rãi đi tới hắn hình dạng đồng dạng là trong vạn trọn một tinh xảo gương mặt liền nữ nhân nhìn đều sẽ đen ghét một đầu màu tím áo choàng tóc tùy ý xóa lại cũng không lộn xộn phối hợp tinh xảo gương mặt để cả người hắn nhìn qua tản ra mê người quý tộc khí t ư c người trẻ tuổi cũng không ngẩm đầu lên nhàn nhạt mở miệm nói một số thời khắc ngươi không thể không thử đi dung nhập hoàn cảnh xung quanh cho dù xung quanh tất cả đều là chút để ngươi chán ghét đến muốn đem bọn họ tháo thành tám khối ra hỏa chờ ngươi chân chính dung nhập hoàn cảnh xung quanh ngươi liền sẽ phát hiện những n à y ngươi chán ghét đồ vật cũng không phải là khó như vậy lấy chịu đựng có thể p h i ề n phức ngươi không nên đem âm nhạc dừng hết tốt sao ta rất yêu thích bài này từ khúc thanh niên tóc tím bật cười một tiếng ngồi ở người trẻ tuổi đối diện ta bày tỏ cự tuyệt ta không thích bài này từ khúc nhân loại đồ vật khiến người buồn ôn sau đó hắn vô tay phát ra tiếng một bên đang bưng một phần mới vừa làm tốt bỏ bít tết người phục vụ máy móc đi tới. đem bỏ bít tết đặt ở trước mặt hắn thanh niên tóc tím mở ra một bộ bộ đồ ăn cầm lấy dao nghĩa ăn say sương n g o n lành mặc dù đối ngươi ngôn hành bất n h á t sớm đã thành thói quen nhưng ta vẫn là muốn nói ngươi bây giờ ăn không phải cũng là nhân loại làm ra đồ vật sao ta nhìn ngươi cái tên này chỉ là đơn thuần không muốn để cho ta thuận tâm như ý a thanh niên tóc tím đem bỏ bít tết đưa vào trong miệng khoe miệng nâng lên một vện trêu tức không phải ngươi để ta dung nhập hoàn cảnh xung quanh sao ta làm theo ngươi còn nói ta không cho ngươi thuận tâm như ý thật sự là không tốt hầu h ạ n đúng tiểu tử kia ngươi đã nhìn thấy a thế nào muốn động thủ sao xong hắn nhưng là chạy trốn. đ ế thật, sờ sờ thật sự là mất mặt thanh niên tóc tím k h ỏ t miệng nâng lên một vệ trào phúng ta cũng không biết phía trước là ai bị người đánh chỉ còn một khối nhỏ mạnh vỡ hiện tại còn không biết xấu hổ sống ở trên đời này đây mới gọi là chân chính mất mặt Người trẻ tuổi đặt dĩa xuống, trong trắng mắt hai người cứ như vậy rằng co thật lâu về sau người trẻ tuổi thu hồi trên thân hắc khí con mắt cùng răng cũng khôi phục bình thường tiếp tục ăn mỉ phía trước dao dừa salat mà thanh niên tóc tím con mắt cũng khôi phục bình thường thu hồi trên thân hào quang màu tím hiện tại cùng ngươi động thủ hoàn toàn là lãng phí ta thời gian cùng thể lực khi tìm thấy tên kia song xuôi chính sự phía trước ta sẽ không ra tay với ngươi người trẻ tuổi lạnh lùng nói thanh niên tóc tím n í t miệng tiếp tục ăn lên b ò bít tết buồn chán ta gần nhất không có chỗ g i a n ra g ầ n cốt rất nhàm chán đến cùng còn muốn lẩn nút bao lâu à ta đã chờ không nổi hai người chúng ta liên thủ còn không thể để chính đạo những tên kia chết không có chỗ trôn ngươi làm chính đạo trăm ngàn năm tích lũy là nói đùa đừng nói hai người chúng ta tăng thêm tên kia đều vẫn cứ làm không được súng bắn chim đầu đàn hai người chúng ta trước sau thất bại kinh nghiệm liền nói cho chúng ta biết nên ngang đi ra rêu r a o sẽ chỉ làm bọn họ hợp nhau tấn công nếu muốn thành đại sự liền phải trước làm chút chuẩn bị thanh niên tóc tím nâng cằm lên nhiều hứng thú nhìn xem hắn ồ cái này có thể không giống với sẽ chỉ tìm người đơn đấu ra hỏa trong miệng lời nói ra à ta nghe nói đem ngươi từ trong phong ấn giải thoát đi ra cái kia không chết tiểu cô nương trở về còn bị chặt đức tứ chi cùng đầu làm sao làm lao đại bất lực thủ hạ tiểu đệ cũng như thế đồ ăn ta cũng không muốn bị ngươi loại này bị phi tử chiếm địa vị ra hỏa trào phúng liền chính mình phi tử đều không còn được không nói đến toàn bộ yêu tộc nghe nói hiện tại nàng nghiễm nhiên thành yêu tộc chủ nhân với yêu hoàng tượng thánh đều bị chính đạo thế hệ tuổi trẻ cho đậm còn có so ngươi càng bất lực tồn tại sao thanh niên tóc tím trong mắt vạch qua một vệ tử mang l ã o tử thích ngươi quản được sao trước hết để cho nàng lại làm mấy ngày vọng tưởng cùng nhân loại ở trung hòa thuận mộng đẹp à, đến lúc đó lại tự mình đánh thức nàng nhắc tới được đến nhà ta nhỏ ảnh tử truyền thừa người trẻ tuổi có phải là cũng tại các ngươi nơi đó tìm thời gian đem hắn giao cho ta đi ta đến thật tốt rèn luyện hắn. người trẻ tuổi nghe vậy không có h ả o ý cười một tiếng ta đây có thể nói không tính muốn nhìn nhân ra làm sao quyết định vạn nhất hắn cảm thấy đi theo ta tương đối tốt vậy chúng ta liền phải tôn trọng ý nguyện của hắn ngươi nói có đúng hay không đánh giám con mẹ nó ngươi là thi vương thủ hạ tất cả đều là một đám cương thi để đứa bé kia đi theo n g ư ơ i cái gì ngươi nếu là có ý đồ với hắn đem hắn biến thành cương thi lời nói l a o tử mẹ nó giết chết ngươi đừng quên là ai đem chỉ còn lại mảnh vỡ ngươi ôn dưỡng tại ta yêu t ộ c thủy tổ c h i địa bên trong không có ta ngươi mẹ nó đã s ố n chết vậy ngươi lại nói cho ta là ai đem bị gạt ra xoay người người cứu trở về đây này nếu không phải ta ngươi lại phải tiến vào luân hồi một lần nữa t r u y ề n sinh một người một lần hòa nhau ta thời gian quý giá lười cùng ngươi ồn ào tên kia có manh mối sao hai người lẫn nhau phân cao thấp không ai ngửi ai mà một phen trong lúc nói chuyện với nhau cũng để lộ ra hai bọn họ thân phận thi vương cùng yêu hoàng hai cái vốn nên là đã chết tồn tại nhưng bây giờ chui vào thế tục bên trong yêu hoàng núi v a i không thu hoạch được gì ngươi cũng không phải không biết chỉ cần tên kia nghĩ giấu đi chúng ta ai cũng tìm không được ai bảo hắn là đi tìm không được liền tiếp lấy tìm ta thả xuống tất cả mọi chuyện không làm chính là chuyên môn chạy ra tìm tên kia hạ lạc ta đã không nghĩ đợi thêm nữa nói tóm lại hiện tại có tru cố giúp ta chỉnh hợp lực lượng đợi đến lúc thời cơ chín muồi ta liền muốn để những này quên lãng bản vương tồn tại đê tiện nhân loại lần thứ hai nhớ lại ta mang cho bọn hắn hoảng hốt yêu hoàng nhiều hứng thú nhìn xem vừa rồi trốn ở một bên nhìn lén thi vương bây giờ bị bất động ở những cái tia nữ phục vụ viên thản nhiên nói ngươi xem một chút những nữ nhân này vì ngươi say mê bộ dáng các nàng sợ rằng nằm mộng cũng nghĩ không ra mấy năm trước chính là ngươi cái tên này đem tòa thành thị này kém chút đều làm hỏng không chừng trong đó còn có thân nhân hoặc là bằng hữu gì đó bị ngươi giết chết tồn tại t h i vương ăn m ì xong phía trước r a u dừa s a l a d v ư ơ n g lên chén cà phê nhấp một miếng căn bản không hướng bên kia nhìn thì tính sao các nàng say mê chỉ là bộ này giả tạo túi da mà thôi căn bản không nhìn thấy bản vương ở bên trong nguy hiểm nói cho cùng chúng sinh đều là ngu ngội trầm mê ở sự vật biểu tượng không cách nào tự kiềm chế đáng buồn tới cực điểm yêu hoàng sờ lên cái c ằ m đại đạo lý một bộ một bộ thật có thể tách ra không hổ là r a còn chưa trở lên nói xong dao ăn liền bay về phía hắn nhưng tại tới gần hắn gõ má nháy mắt dừng lại sau đó vững vàng rơi vào trên tay họa từ miệng mà ra không nên nói tốt nhất nát tại trong bụng c ầ nói phải đi. n xong thi vương đứng lên chỉnh lý một cái lễ phục mà yêu hoàng cũng đứng lên vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói ngươi ngược lại tốt thủ hạ từng cái chỉ nghe mệnh cho ngươi ta bên này bọn g i a hỏa này tâm nhãn nhiều đến không hết mỗi người đều có mục đích riêng căn bản không dễ k h ô n g chế ta sợ hãi để lộ thông tin một mực không dám lộ diện càng đừng đề cập c h ỉ n h hợp lực lượng cái này còn không đơn giản ngươi không phải còn có cái phi từ sao nàng hiện tại đã tương đương với một những yêu hoàng ngươi chỉ cần để nàng hướng ngươi khống chế chuyện kế tiếp còn cần giáo ta sao lau miệng thi vương ở trên bàn thả xuống một sấp tiền giấy thản nhiên nói yêu hoàng há to mồm đem còn lại b ò bít tết nguyên lành mất lấy sau đó bừng tỉnh nhẹ gật đầu ta làm sao không nghĩ tới đâu n g ư ơ i cái tên này nhìn qua một mặt ngu xuẩn thế mà n g o ạ i ý muốn rất thông minh nha chính mình ra ngoài không mang não cũng không cần nói người khác tốt nhất tranh thủ thời gian làm tốt người chuyện bên kia một khi có tên kia thông tin lập tức thông báo ta hai người chậm rãi đi ra nhà này nhà hàng tây ra ngoài phía trước yêu hoàng vỗ tay phát ra tiếng tất cả hoàn toàn khôi phục bình thường tốt đẹp thâm nhạc tiếp lấy vừa rồi nốt nhạc tiếp tục văng lên những khách cũ kia cùng phục vụ nhân viên hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh cái gì những cái kia nữ phục vụ viên trên mặt tràn đầy n g h i hoặc không biết cái kia thanh niên tuấn lãng khi nào rời đi trên mặt bàn chỉ còn lại đĩa không cùng một sấp tiền liền giấy giờ phút này phi nhanh trên xe lửa lâm tử câm ngồi tại nằm mềm bồ xe nhìn ngoài cửa sổ phi tốt xẹt qua phong cảnh tự hỏi cái gì tiểu thúy ngươi xác định ngày đó cùng yêu tộc một trận chiến chiến trường bên trong xuất hiện dị t ư ợ n ử a ngày lâm tử câm đột nhiên quay đầu hỏi đường tiểu thúy trong miệm chất đầy khoai tây chiên bị hắn hỏiên như vậy sau đó nhẹ gật đầu không sai sư phụ đi rồi thiên cơ tử tiền bối đem ta dẫn tiến cho long ra tại cái kia cục tứ xuyên phân bộ bên trong cao tầng dạng này thuận tiện được đến liên quan tới sư phụ cùng với trước mắt thế cục thông tin ta nghe vị kia cao tầng nói ngày gần đây chiến trường phế tích bên trong lan tràn lên sương n g ù mặc dù nói cái kia cục đã xử lý tốt khắc phục hậu quả sẽ không có người bình thường tới gần thế nhưng có tu sĩ đi vào điều tra tình huống cũng rốt cuộc cũng không có đi ra một cái duy nhất trốn ra được cũng tinh thần thất thường trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm ta không phải yêu tộc đứng giết ta chiến tranh đã kết thúc loại hình lời nói bọn họ phái ta đi qua nhìn một chút tình huống ta nghĩ lần này sư phụ ngài trở về liền nghĩ dẫn ngươi cùng đi nhìn xem trong lòng có cái ngọn n g u ồ n lâm tử c ô m khẽ gật đầu trong lòng lại nghĩ đến những chuyện khác ngày đó long chuẩn bị h ổ hoàng đao liên quan yêu hoàng cùng nhau đâm xuyên sau đó bị to lớn quan kén ông trọn mặc lạc các nàng để long nạo g không muốn hành động mù quan g cái này quan kén cho nên long ra liền l o n g chuẩn thi thể cũng không thu hồi cho nên lần này lâm tử c ô m đang suy nghĩ có phải hay không là cái kia quan kén xảy ra vấn đề 816, Mũ, 816, Mũ. một đoàn người buổi chiều xuất phát ngày thứ hai buổi chiều vừa rồi tới mục đích phụ cận một cái tiểu chấn lâm tử câm vốn định lựa chọn càng nhanh hơn đường sắt cao tốc hoặc là máy bay thay vào đó chút địa phương quá vắng vẻ ngồi xe lửa đều là chỉ ngừng mấy phút chạm nhỏ cho nên chậm c h ễ không ít thời gian bọn họ tại tiểu trấn bên trên tìm một nhà khách sạn tìm nơi ngủ trọ đem hành lý sắp xếp cẩn thận về sau lâm tử câm cùng đường tiểu thúy đem bình thường dùng trang bị như pháp khí cùng lá bựa loại hình đồ vật tại một cái ba lô bên trong trên lưng vô danh ca thương thế của ngươi còn không có tốt cái chỗ kia nghe tới rất nguy hiểm nếu không liền ta cùng tiểu thúy cùng đi thôi lâm tử câm thu đồ vật thời điểm tiểu dẫn liền tại do dự trước khi đi vẫn là đ tại trên xe lửa thời điểm lâm tử câm cũng còn có mấy chỗ vết thương tại rừng máu càng đừng đề cập lúc ấy chịu những cái kia nội thương cũng còn không có tốt còn tại uống thuốc bây giờ lại để cho loại này trạng thái lâm tử câm đi cái kia cha xét tu sĩ toàn bộ đều có đi không về trong s ư ơ n ngủ tiểu dẫn thực sự là có chút yên lòng không dưới lâm tử câm dừng một chút khẽ mỉm cười yên tâm đi này một ít vết thương nhỏ không có gì đáng ngại thân thể của ta khỏe mạnh đây huống hồ nguy hiểm như vậy trùng địa phương liền các ngươi hai cái đi ta cũng không yên tâm mọi người cùng nhau thật có cái chăm sóc đi thôi kéo tiểu dẫn có chút lạnh bút tay cái kia dày rộng trong lòng bàn tay chuyển đến ấm áp để tiểu dẫn bao nhiêu yên tâm một chút mà một bên đường tiểu túy thấy cảnh này lông mày lại không dễ dàng phát giác nhữ một cái ba người đi vào thâm sơn một đường hướng phía trước chiến trường đi đến tước chừng nửa giờ đi qua ba người xuyên qua một mảnh rừng rậm đập vào mi mắt là một mảnh cực kỳ chống trải địa phương mảng lớn màu xám x ư ơ n g mù làm c h à n tản ra không rõ khí tức lâm tử câm hơi nhữ lên lông mày quay đầu nhìn hướng chống đỡ tại chính mình sau đầu nỗi đau các ngươi là ai tới đây làm cái gì một chút mặc màu đen chế phục cổ áo bên trên có một cái kỳ quái tiêu chí người l ạ g yên không tiếng động xuất hiện tiểu dẫn cũng n h ư mày loại này bị người dùng đao kiếm chống đỡ cái hót cảm giác nàng tương đối không thích các loại sư phụ tiểu dẫn tỉ tỉ không nên độc thủ đều là người một nhà liền tại tiểu dẫn bên cạnh đường tiểu t ú y sợ song phương phát sinh xung đột một bên mở miệng nhắc nhở một bên tại trong túi quần áo lục lọi cái gì à có đây là ta giấy chứng nhận đều là người một nhà ta là phía trên phái tới điều tra mảnh này sương mù thượng đẳng điều tra con đường tiểu t ú y hai vị này là sư phụ của ta cùng bằng hữu ta tại đến thời điểm cùng mặt trên thông qua điện thoại bọn họ có lẽ chiếu. cố qua trong ư i cái Mấy lòng ngươi rõ ràng là được rồi không muốn kênh liên dương vị đại nhân này là bí mật chức đến trợ giúp chúng ta không muốn để cho tiết lộ hành tùng của mình tên tu sĩ kia liên tục gật đầu bày tỏ chính mình rõ ràng là thuộc hạ minh bạch cứ như vậy chúng ta liền yên tâm nhiều có ngại cùng vị đại nhân này tin tưởng rất nhanh liền có thể xua tan mảnh này sương ngủ có tốt hơn một chút đồng liêu đi vào liền không có lại đi ra qua chúng ta mỗi ngày tại chỗ này trông coi nói thật đều có chút trong lòng run sợ à. đường tiểu t u y khẽ mỉm cười hướng bọn họ chào một cái các vị vất vả tiếp xuống liền giao cho chúng ta à, một hồi nếu mà có được động tĩnh các ngươi cách xa một chút đ i nhớ k ỹ đừng để người bình thường tới gần nơi này là mấy tên tu sĩ chỉnh tề túi chào sau đó lại lướt vào rừng tây bên trong lâm tử câm không khỏi có chút tán thưởng mặc dù những tu sĩ này thực lực so với mình thấp không biết bao nhiêu thế nhưng bọn họ tính kỷ luật tính cân đối cùng với hận tàng khí tức thủ đoạn đều coi như không tệ không có mở ra thần thức h ắ n cũng là tại đối phương có động tác một k h ắ c này mới phát hiện bọn họ tồn tại tiểu thúy đây đều là cái kia cục người sao ba người một đường đi xuống dưới lâm tử câm mở miệng hỏi đường tiểu thúy nhẹ gật đầu không sai xem ra bọn họ cũng đều là vừa chờ chấp hành nhân viên dẫn đầu là cái tam đẳng chấp hành quan cái kia cục thực hiện chính là quân sự hóa quản lý đối với nhân tài tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt mặc dù đại bộ phận đến ó i đều là bát đại gia tộc tộc t thế nhưng chỉ cần là nhân tài bọn họ đều sẽ thu nạp vào đến trải qua nghiêm khắc huấn luyện về sau mới có thể chính thức chấp hành nhiệm vụ lúc trước chính mình muốn tiếp xúc đến cái kia của người căn bản là không có khả năng hiện tại chính mình đồ đệ liền tại bên trong hơn nữa nhìn bộ dáng chức vị không thấp cho nên hắn có chút lòng sinh hiếu kỳ tiếp tục hỏi vừa rồi liền nghe đến bọn họ để ngươi điều tra quan cái này lại là cái gì chức vị đương tiểu thúy khẽ mỉm cười sư phụ hình như đối cái kia cục cảm thấy rất h ứ n g thụ à, kỳ thật điều tra quan cùng chấp hành quan bất quá là càng chia nhỏ hai loại công tác mà thôi làm mọi người mới tiếp thu xong nghiêm khắc huấn luyện cuối cùng hợp cách chính là trở thành cái tia cục một thành viên về sau liền sẽ đối mặt công việc sau này phương hướng lựa chọn điều tra quan chính là điều tra quỷ vật yêu tộc cùng tà đạo loại hình động tĩnh cùng với bọn họ đưa tới sự kiện các loại nói một cách khác hiện tại chúng ta vào mảnh này trong sương mù điều tra chính là điều tra quan cần làm sự tỉnh mà chấp hành quan chính là xử lý các tu sĩ bắt quỷ trừ yêu về sau một chút khắc phục hậu quả không cho dân chúng phát hiện tu sĩ chúng ta tồn tại hoặc là đảm nhiệm một chút công tác hộ vệ đến mức đăng ký phân chia tầng dưới chốt nhất chính là điều tra viên cùng chấp hành nhân viên lại hướng lên tam đẳng nhị đẳng vừa chờ cùng thượng đẳng t h ư ợ ngay đảng s u đó, xong về sau đường tiểu thúy còn đặc biệt hỏi lâm tử câm muốn hay không cũng gia nhập lâm tử câm vội vàng xua tay ta tự do đã quen chuyện như vậy ta lại làm không được tiểu thúy ngươi thích công việc này sao đường tiểu t ú y gãi đầu một cái nó i như thế nào đây nhất vừa bắt đầu chỉ là vì có khả năng tùy thời biết ngươi thông tin có thể về sau qua một đoạn thời gian ta liền cảm giác mặc dù công tác rất khó khăn mà còn nguy hiểm trùng điệp thế nhưng rất có tính khiêu chiến ta cũng học được rất nhiều thứ quen biết rất nhiều bằng hữu mặc dù sẽ có chút không nỡ nhưng nếu như sư phụ không hy vọng ta ở lại đây mặt ta liền đi từ trước không không không ta không có ý tứ này chỉ cần ngươi thích liền tốt ta chỉ là có chút lo lắng ngươi tốt chúng ta đến tiếp xuống đều điều chỉnh đến chuẩn bị chiến đấu trạng thái đánh tới mười hai phần tinh thần còn không xác định cái này trong sương mù có hay không độc tố thành phần đều trước ăn một chút thuốc giải độc dự phòng một cái t ố t đi vào đi chương tám trăm mười bảy chiến trường âm thanh chương tám trăm mười bảy chiến trường âm thanh ba người ăn thuốc giải độc chậm rãi đi vào sương mù dày đ ặ t bên trong mà khi bọn họ đi vào sương mù dày đ ặ t một máy mắt liền cảm giác được mười phần lạnh lẽo xung quanh quần phong gà o thét có thể để người cảm thấy phỉ nghi đăm chiêu chính là như thế lớn gió lại không thể thổi tan mảnh này sương mù ngược lại thổi bọn họ gò má đau nhức nơi này thế mà thổi lên gió lạnh Nói như vậy tới đây mảnh sương ngủ hẳn là. Lâm tử công ngắm nhìn buồn bên hai tiếng gió giống như là thê lương tiếng khóc đồng dạng, khiến lòng gió khóc có tới hai người phía, thê chút vậy đây dậy. tử đầu Lâm là. là rung quỷ vụ nhưng là muốn nói là quỷ vụ nhưng cũng không quá giống nơi này âm khí quá mức yếu ớt đầy đủ tạo thành gió lạnh lại cũng không đầy đủ tạo thành quỷ vụ thế nhưng không biết vì cái gì âm khí như thế yếu ớt ta lại cảm giác có chút không đối đ ư ờ n g tiểu tùy nhữ mày chậm rãi mở miệng nói xâm nhập thêm một chút xem một chút đi nơi này đã từng chết đi nhiều người như vậy nếu như ta không có đoạn sai lúc ấy đại gia rút quân về sau đều bận rộn trở lại riêng phần mình gia tộc hoặc là tông môn chỉnh bị cùng nghỉ ngơi lấy lại s ứ c từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn tới đây nơi này cho người chết siêu độ một cái chờ sau đó nhớ tới lại đến tới đây thời điểm sương mù đã xuất hiện đúng không đường tiểu túy thân thể dừng lại sau đó than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu kỳ thật lúc trước sư công có hương cái kia cục thân thỉnh cũng tổ chức qua các đại gia tộc người đến siêu độ một cái người chết có thể là tất cả mọi người vội vàng thanh toán tổn thất cùng với đi tìm những cái kia thừa dịp mũi nhọn chiến lược xuất chín lúc trước đến khiêu khích ra hỏa tính số sách hưởng ứng người lác đắc không có mấy bùi da cùng mộ dung da chờ lúc ấy bị thương nghiêm tr ngay lập tức phái người đi ra siêu độ có thể là bọn họ cũng không thể không để ý tới bản gia phòng ngự cho nên cuối cùng vụn vặt l ẻ kẻ cộng lại cũng chỉ có mấy chục người trước đến siêu độ sư công bản nhân lúc ấy hẳn là đã cùng các ngươi cùng đi côn luân sơn cho nên sư phụ ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng trận chiến tranh này chết nhiều người như vậy còn không có tính đến yêu tộc những cái k i a chiến sĩ đã chết vẹn vẹn mấy chục người căn bản siêu độ không xong chờ mọi người đều kịp phản ứng thời điểm lâm tử công nâng lên một cái tay một cái tay khác nhẹ nhàng m ộ mặt không biết vì cái gì trong lòng dâng lên một cỗ phiền chắn không cần nói nữa tiểu t ú y ta hiểu được đi thôi bây giờ đi tính toán không phải là đúng sai đã không có bất cứ ý nghĩa gì lâm tử c ô m đã minh bạch vĩnh viễn không muốn đi vọng tưởng cải biến một người những người kêu hôm nay là bộ rắn gì sau này sẽ còn là cái dặn gì lần này làm ra chuyện như vậy lần sau sẽ còn làm chuyện như vậy trừ phi người này chính mình tỉnh ngộ nếu không người khác nói lại nhiều làm đến lại nhiều đều chẳng qua là đang lãng phí thời gian mà thôi lâm tử c ô m cho đến giờ phút này mới phát hiện chính mình cho tới nay làm sự t ì n h đều cùng từ lãng bọn họ không có gì khác biệt hắn đang nỗ lực thay đổi những người khác thay đổi cái này thế giới đem cái này thế giới biến thành hắn lý tưởng bên trong như thế có thể là hắn cho đến giờ phút này mới phát hiện chính mình căn bản làm không được những cái kia thân cư cao vị người đem bọn họ những n à y tầng dưới chót nhân dân hy sinh trở thành đương nhiên có ai sẽ vì sâu kiến chết đi một giọt nước mắt sao không có vậy thì càng đừng đề cập bởi vì chết một chút sâu kiến mà thay đổi chính mình song quyền không tự chủ nắm chặt lâm tử câm khẽ thở dài một tiếng chuyện cho tới bây giờ chính mình có thể làm chỉ có làm gương tốt chỉ cần mình không bị cải biến thành những người kia cái dạng kia hắn liền vừa lòng thỏa ý thu thập xong tâm tình hắn hít sâu một hơi muốn mở ra thần thức điều tra xung quanh lại phát hiện tại cái này đám sương mù bên trong thần thức của mình thế mà không dùng được quả nhiên rất kỳ quay a cái gọi là gió lạnh là chỉ là một chỗ âm khí đạt tới trình độ nhất định đối xung quanh sinh ra nhất định ảnh hưởng sau đó sản vật đây cũng chính là vì cái gì cho dù là người bình thường đi đến có quỷ vật xuất hiện địa phương vẹn vẹn một trận gió cạo qua hắn đều sẽ cảm thấy nơi này rất quỷ dị không giống bình thường nguyên nhân nói tóm lại tất cả đều là âm khí quay phá ma quỷ vụ thì là làm một chỗ chết quá nhiều người mà những người này toàn bộ đều là chết oan hoặc là thời điểm chết một hơi không có n u ố t xuống không có cam lỏng sau khi chết không cách nào đầu thai bồi hồi tại nguyên chỗ tự thân âm khi cùng đoàn k h í tụ tập cùng một chỗ lượng nhiều liền tạo thành cựu phượng phá huế cương chú đều không thể xua tan sương mù dày đặc có thể là nơi này gió lạnh bên trong âm k h í yếu ớt đến căn bản không đủ để hình thành gió lạnh lại hết lần này tới lần khác tổng khiến người cảm giác được nguy hiểm Quỷ vụ bên trong đồng dạng chỉ có yếu ớt â m khí không cảm giác được mảy may o a n khí lại hết lần này tới lần khác quỷ dị đến liền tu sĩ tinh thần cùng thực lực đến cường độ nhất định mới có thể mở ra thần thức đều không thể mở ra các ngươi à y hai cái đây là làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao một bên tiểu dẫn bình yên vô sự nhìn thấy hai người dặn này một bên cảnh giác nhìn xem một phía một bên ân cần hỏi han lâm tử câm liệu mạng muốn mở mắt thấy rõ ràng quên mình lại làm sao con mắt càng ngày càng đau đớn đau đến hắn mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng một lát sau hắn cảm giác được có chút ấm áp chất lỏng từ viền mắt chảy xuống trước mắt đỏ tươi một mảnh hắn trời sinh âm dương nhãn đối với âm tà chi khí so người khác mận c ả m nhiều từ nhỏ còn chưa tu hành liền hắn có thể nhìn thấy quỷ vật mà đường tiểu tuy cùng chính mình tình huống giống nhau cũng là trời sinh âm dương nhãn cho nên bọn họ hai sư đồ sau khi đi vào mới có thể cảm giác được cái kia y ê u ớt âm khí nghĩ đến những cái kia phía trước đi vào xem xét tình huống tu sĩ sợ rằng liền nơi đây âm khí tồn tại đều không cảm giác được giờ phút này quanh mình âm khí không có biến hóa chút nào. hai người ánh mắt nhưng thật giống như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng đau nhức kịch liệt thậm chí chạy xuống máu tươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm tử câm ở trong lòng giống giận hắn toàn thân chân khí phun trào tản ra nhàn nhạt kim sắc q u a n mang Quỷ đạo phái chân khí có vô cùng thuần chính hạo nhiên chính khí đồng thời đối với thế gian tất cả tả vật đều có nhất định tác dụng khắc chế khi chân khí bao trùm tại lâm tử câm bên ngoài thân ánh mắt hắn đau đớn cuối cùng là làm dịu một chút tiểu t h ú dùng chân khí bao khỏa toàn thân lâm tử câm vội vàng hô lên câu nói này trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một loại cảm giác cho những ngày xấu xí động vật một chút n h a n s ắ c nhìn xem để bọn họ mở mang kiến thức một chút nhân loại chúng ta lợi hại chúng tiểu nhân đừng sợ giết sạch những ngày ngang ngược nhân loại chúng ta yêu t ộ c muốn một lần nữa đoạt lại người thống trị địa vị bên hai đột một truyền đến một trận ồn ào náo động lâm tử c ầ m đột nhiên cảm giác chính mình phảng phất về tới ngày đó trên chiến trường bốn phía đều là tiếng g ả o đao binh đụng chạm cùng với b ạ o t ạ c âm thanh nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc chiến sĩ đều đang thất đảo đều tại kêu thảm đều tại diễn dị giết sạch nhân loại để bọn họ chạy khô một giọt máu cuối cùng hủy diệt yêu tộc để bọ biết hai mới là trên thế gi t r ư ơ n g tám trăm mười tám gác t r ư ơ n g tám trăm mười tám gác phút một tiếng lâm tử công cảm giác phần bụng đau xót bụng của mình hình như bị cái gì lợi khí xuyên qua ngay sau đó hắn lại cảm thấy đến bờ vai của mình cánh tay chờ nhiều chỗ bị quẹt làm bị thương liên phản phất chính mình thật đặt mình vào tại chiến trường bên trong lại chỉ có thể vô lực đứng ở chỗ này tùy ý người khác c h é m giết tiểu thúy tiểu dẫn các ngươi còn tại sao không có bất kỳ cái gì hưởng ứng hai mắt bên trong còn không ngừng có dốc rách máu tươi chảy ra bao trùm quanh thân chân khí tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng hai mắt càng ngày càng đau giống như muốn rách ra đầm dạng trên thân lại có mấy cái địa phương bị x ỏ xuyên lâm tử câm c ẳ n ắ n răng lẩm nhầm chú ngữ một lát sau tay hắn một tấm một tòa chung ô nhỏ và nóng g n hiện lên sau đó nháy mắt bìa lớn đem chính mình bao khỏa ở trong đó xung quanh giống như là vô số cao tăng đạo trưởng tại tụ kinh chung ô lớn ngoại bộ vẽ những cái kia cao thâm phạm văn phật kinh cùng với đạo giáo trí cao kinh văn l ó é ra chói mắt kim sắc q u a mang con mắt đau đớn cuối cùng dừng lại lâm tử câm lau khô trên m ặ t máu tươi bỗng nhiên mở mắt đập vào mi mắt đổ vật lại làm cho trái tim của hắn đột n h i n g ừ n g xung quanh lúc đầu không có vật gì trong sương mù xuất hiện một mảnh đen kị đen mỏng trong hốc mắt thỉnh thoảng có dòi bọ c h u i ra sau đó rơi xuống trên tay cầm đứt rời pháp khí hoặc là dính đầy khô héo dòng máu màu đen binh khí dài miệng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh tiết hầu đều đã mục nát bọn họ không biết từ chỗ nào không ngừng mà phát ra âm thanh giết à, các linh đệ còn thiếu một chút liền có thể chiến thắng yêu tộc đừng dừng lại chúng ta giết lâm tử câm q u a y đầu nhìn hướng tiểu dẫn cùng đường tiểu tùy phương hướng các nàng hai người còn đứng ở tại chỗ cũng không nhúc ních đen nhánh xiềng xích đem các nàng khóa lại mà trên thân thể của các nàng đã bị những cái kia đứt rời binh khí đâm ra thật nhiều l tiểu dẫn sững sờ đứng ở nơi đó giống như là cái người gỗ đồng dạng mà đường tiểu tuyết thì che lấy không ngừng nhỏ m á u máu tươi quanh thân mặc dù bao trùm lấy chân khí màu nhũ bạch c h ó i lại nàng xiềng xích màu đen muốn ít một chút có thể là rất hiển nhiên những n à y chân khí chống cự không được những cái k i a đứt rời tà binh lâm tử câm lập tức nghiệm động c h u n g ngữ bất động chung bay lên đem bọn họ ba người toàn bộ gắn vào bên trong sau đó bất động chung bay lên đem bọn họ ba người toàn bộ g n vào b n trong sau đó bất động chung bay n đem bọn họ ba người toàn bộ gắn vào bên trong sau đó bất đ n g chung bay chính là cụt chân mục nát lạn thi thể tại p h t quang c h thật là đau sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta vừa vặn giống nghe đến trên chiến trường nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc chiến sĩ đang gọi đánh tiêu giết thật giống như thật giống như thật thân ở chiến trường bên trong giống như đường tiểu túy lau khâu màu tươi n h ế c mắt con n g ư ơ i ngắm nhìn b ộ t phía không biết vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì ta cũng cảm thấy tiểu dẫn cha xét trên thân hắc khí lượn lờ vết thương lập tức đem đông kết những hắc khí này tất cả đều là bao h à m g mánh liệt oán n i ệ m cùng âm khí thi độc nếu như không lập tức xử lý rất nhanh liền sẽ khuyết tán toàn thân cũng còn tốt lâm tử câm dự đoán nghĩ đến khả năng sẽ đụng phải cương thi loại hình đồ vật đi vào phía trước ba người cùng một chỗ ăn thuốc giải độc bên trong cũng có giải thi độc nếu không không đợi bọn họ kịp phản ứng liền đã trúng độc bỏ mình ta cuối cùng biết vì cái gì những tu sĩ kia có đi không trở lại những vật này thật rất khó giải quyết ta lâm tử câm lập tức lấy ra giải thi độc thuốc phân cho các nàng ba người sau khi ăn vào dùng chân khí hoặc là yêu lực bước ra âm khí cùng bán niệm về sau lâm tử câm đem vừa rồi chính mình thấy toàn bộ đều nói một lần ba người rơi vào trầm tư những vật này không hề giống là cương thi a đường tiểu t ú nhìn xem bất động chung bên ngoài còn đang không ngừng tính toán muốn tấn công vào đến mục nát lạn thi thể trầm g i i nói lâm tử câm nhẹ gật đầu xác thực không phải bình thường thi thể đơn giản như vậy xem ra bọn họ tàn hồn còn tại cái kia hư thối thi thể bên trong đã dây dưa tại cùng một chỗ thật giống như lúc trước lâm trường sinh đồng dạng chỉ bất quá lâm trường sinh dị biến càng thêm không thể tưởng tượng đã khác loại chủ sinh mà bọn họ nhiều nhất cũng liền so những cái kia cấp thấp cương thi muốn tốt một chút ta nghĩ bởi vì là tàn hồn bọn họ cũng đã mất đi gần như tất cả ký ức thậm chí để không có ý thức được chính mình đã chết trong đầu toàn bộ đều là ngày đó trên chiến trường cuối cùng hồi ức thật sự là đáng thương chiến tranh đã kết thúc một thời gian thật dài bọn họ còn tại nơi này không ngừng tái diễn trên chiến trường ngày đó không ngừng lẫn nhau c h é m giết vĩnh viễn không an bình bất quá ta không hiểu là những cái kia đen nhánh xiềng xích đến cùng là cái gì khóa lại chúng ta về sau chúng ta cái gì đều nhìn không thấy cũng động đậy không được mà còn khoảng cách gần phía dưới ta có thể rất rõ ràng cảm giác đến những thi thể này bên trên âm khí cùng đ ó niệm có thể là vì cái gì vừa rồi chúng ta lúc tiến vào lại cái gì đều không cảm giác được đâu còn có tiểu thúy ta cùng ngươi con mắt theo ly đến nói âm dương nhãn mặc dù đối âm khí cùng bán nghiệm loại hình đ ồ vật mười phần mất cảm nhưng chúng ta tu luyện đến trình độ như vậy liền tính nơi này những thi thể này ẩn chứa không nhỏ âm khí cùng bán nghiệm cũng không đến mức sẽ để cho ánh mắt của chúng ta không chịu nổi gánh nặng đến chảy máu càng thêm không có khả năng chú ý không đến bọn da hỏa này tồn tại trừ phi lâm tử c ầ m đột nhiên nhớ ra cái gì đó toàn thân bắt đầu phát run hắn làm sao lại q u ê n nha ở nơi này rõ ràng còn có một cái đồng dạng ngẩm đoán mà chết đồng thời so những tu sĩ này cường đại không biết bao nhiều tồn tại à long hình ta vẫn là không tin ngươi đã chết nhưng nếu nhắc tới cái địa phương còn có ai có thể làm đến có như thế âm khí cùng á n niệm cũng liền chỉ cần chết đi ngươi lâm tử câm nắm chặt s o n g q u y ề n l o n g chuẩn gương mặt kia hiện lên ở trong đầu hắn hai mắt nhắm lại lần thứ nhất như vậy nghĩ lật đổ chính mình phỏng đoán có thể là trừ cái đó ra đến cùng giải thích như thế nào hết thẻ trước mắt đâu lâm tử câm bỗng nhiên lắc đầu trực tiếp đứng lên không có khả năng nhất định có khác nguyên nhân gì tuyệt đối không có khả năng kiệt kiệt kiệt không có khả năng cái gì cái này thật đúng là khách quý ít gặp a cái này khuôn mặt ta cũng sẽ không quên dù sao chúng ta có thể là đồng đẳng a một cái thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên lâm t ử cơm p h u n ra một miệng lớn máu tươi quay đầu hoàn chỉnh bất động trung thế mà bị người chính diện phá vỡ một cái thân mặc màu đen trang phục thanh niên đang đứng tại trước mắt của mình m à y r ầ m mắt to tương đối anh tuấn cho người một loại không giận mà uy cảm giác mái tóc đen dài tùy ý xóa giờ phút này trên mặt hắn mang theo cười t à một đôi mắt con ngươi là màu đỏ máu hắn y phục là rộng mở cho nên có thể thấy rõ ràng lồng ngực của hắn nơi trái tim trung tâm vị trí có một đầu không dài thế nhưng rất sâu vết xẹo long chuẩn ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn trước mắt cái này thanh niên tiểu duân thất thanh nói k không. h không tiểu tiểu vẹn vẹn xem ra ngươi cùng cái kia ngu ngốc thật là hảo huynh đệ a chương tám trăm mười chín biến hóa chương tám trăm mười chín biến hóa cứ việc toàn lực của mình một k í c h bị đối phương như vậy hời hợt ngăn cản xuống lâm tử câm lại không có mảy may bối rối ngược lại nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng ngươi còn nhớ rõ ta cái này khuôn mặt ta cũng còn không quên ngươi loại kia khiến người buồn nôn cảm giác chúng ta thật sự là đã lâu không gặp à tâm ma ngươi lai、like、giờ phút này đứng tại bọn họ trước mắt cũng không phải là lòng chuẩn mà là kém một chút hoàn toàn chiếm cứ lòng chuẩn thân thể tâm ma lâm tử câm vừa r ứ t lời tâm ma tiếp lấy hắn nắm đấm cái kia ngón tay liền đột nhiên nổ tung hóa thành điểm sáng màu đen tản đi khắp nơi tâm ma đầu tiên là xứ sở sau đó hết sức tò mò nhìn xem ngón tay đứt gãy chỗ sau đó một cái tay khác quả quyết thành trường đao liên quan cánh tay cùng nhau trả xuống gần như cùng lúc đó cái kia đoạn cánh tay còn chưa kịp r chật chật chật tiểu tử ngươi một đoạn thời gian không thấy làm sao thay đổi đến lợi hại như vậy ta còn tưởng rằng cái này cuối cùng có khả năng thật tốt báo lúc trước t h ủ ai biết ngươi thế mà nắm giữ ám kình như thế khiến người khó giải quyết chiêu thức cứ như vậy ta đều không có cách nào thật tốt b u ô n g tay b u ô n g chân cùng ngươi đại nga mặc dù ngôn ngữ mười phần nhẹ nhõm thế nhưng tâm ma nhìn chăm chăm lâm tử c â m trong con ngươi lại hiện lên mấy phần ngưng trọng lâm tử c â m một bên cẩn thận ngăn tại tiểu dẫn cùng đường tiểu túy trước người một bên nhàn nhạt đáp lại nói thu hồi ngươi những này chuyện ma quỵ a ngươi bây giờ căn bản là không có nhục thân như thế nào lại sợ hãi ta ám kình đâu tâm ma ta ngh cùng những này quái dị như vậy thi thể đều là kiệt tác của người à từ vừa rồi tiếp xúc lại nhìn thấy đối phương nổ tung phía sau không có máu tươi cũng không có sơ ư n g vỡ chỉ có điểm sáng màu đen cánh tay cùng ngón tay lâm tử câm liền xác định đối phương cũng không có chiếm cứ l o n g chuẩn nhục thân mà là thoát ly l o n g chuẩn nhục thân đến mức nguyên nhân hắn nghĩ có lẽ cùng cắm vào l o n g chuẩn trái tim hổ hoàng đao có quan hệ à bây giờ bọn họ tình huống mười phần hồng bét bất động chung bị tâm ma chính diện đánh vỡ chính mình bị thương không nhẹ xung quanh còn có nhiều như thế cùng loại với cương thi kỳ quái thi thể có thể nói là hai mặt thủ địch con mắt ngưng lại lâm tử cầm thân hình hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ tiểu dẫn tiểu túy vẹn vẹn chỉ là một câu liền để một mực cảnh giác bốn phía tiểu dẫn cùng đường tiểu túy rõ ràng chính mình phải làm gì bảy cái yêu lực ngưng tụ màu tuyết trăng cái đuôi trên dưới vũ động giống như là r o i đồng dạng hung hăng quất hướng những thi thể này bên kia nhìn qua yếu không ra gió tiểu cô nương phía sau xuất hiện một tôn ba đầu sáu tay tựa như trận mắt kim cương minh vương hư tượng tay cầm màu vàng p h á p kiếm không lưu tình chút nào đem những thi thể này chém thành mạch vỡ mà lâm tử câm bản nhân thì đối mặt nơi này khó giải quyết nhất tơ ma gặp lại lần nữa đối phương mặc dù không có nhục thân lại vẫn cứ đến gần vô hạn đại ma cấp bậc trở thành liền bất động chung phía trên cao thâm phật kinh cùng đạo gia kinh văn cũng không thể đủ để đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cực gác tồn tại con mắt còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm máu tươi lần thứ hai chảy ra lâm tử câm lại hoàn toàn không có lùi bước ý tứ chính mình nhất định phải thắng tất nhiên đã đ ã thể về sau sẽ lại không thua như vậy vô luận xuất hiện tại trước mắt mình chính là như thế nào câm định hắn đều tuyệt đối không thể thua trong lòng ý chí vô cùng kiên định sau đó tại minh vương phụ thân trạng thái lâm tử câm đột nhiên cảm thấy khác biệt quanh người hắn b ắ p thịt phồng lớn lên tầm vài vòng nước vỡ y phục trên thân hiện ra chưa từng thấy qua màu vàng vẳn cùng với màu xanh giống như hoa sen cánh hoa hình d á n g vẳn bốn đầu năng lượng cánh tay ngưng tụ mà ra bên trái thuần kim sắc tay cầm màu vàng phát kiếm bên phải là màu xanh c ấ p cứng nhắc đoá tản ra hỗn độn khí tức màu xanh hoa sen cùng lúc đó lâm tử câm con mắt cũng phát sinh biến hóa loại kia tùy thời giống như là muốn bị n ở r a bạo mơ hồ đau ngầm ngầm cảm giác biến mất một dòng nước ấm đi qua hắm cảm giác được vô cùng phải mãi dễ chịu mở mắt ra một con mắt biến thành màu vàng một những biến thành màu xanh lâm tử Quanh t lâm tử câm nay chưa nếp g có khí h t miệng t cười một tiếng tay phải kim cương quyền tay trái bất động trùng công kích mạnh nhất cùng tối cường phòng ngự đồng thời xuất hiện thân hình có chút hơi biến hóa còn chưa chờ tâm ma k ị m phản ứng hắn liền một quyền xuyên thủng đối phương phần bụng tâm ma bay ngược ra ngoài trong đầu chỉ có một ý nghĩ điều đó không có khả năng hắn khó có thể tin đối phương chân khí cường độ hắn một cái liền có thể thấy rõ ràng cho dù mượn n h ớ bất động minh vương thân cũng tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình tạo thành triệt để như vậy áp chế có thể là giờ phút này hắn cảm giác vẹn vẹn một quyền này thân thể của mình liền bị đánh tan nồng đậm hạo nhiên chính khí kèm theo ám kình xông vào trong cơ thể của hắn ngang ngược phá hư lần này hắn căn bản không kịp xử lý cái kia ám kình chỉ có thể mặc cho trong thân thể bộ phát ra gần như trong nháy mắt lâm tử câm xuất hiện tại phía sau hắn hai tay mở ra giao nhau cùng một chỗ nắm thật chặt thành quyền dơ cao khỏi đầu hung hăng nện ở tâm ma đầu bên trên đông một tiếng thanh thúy chuông vang sau đó tâm ma trong đầu ngắn ngủi trống rỗng sau đó liền nghe đến xung quanh chuyển đến vô số tiếng tụ kinh lúc đầu đã không e ngại những n à y hắn bị lâm tử câm hai chiêu đánh thành hiện tại cái bộ dáng này vô cùng suy yếu được nghe lại những n à y cao thâm phật kinh cùng với đạo gia kinh văn lập tức cảm giác toàn thân mười phần khó chịu cho dù ngăn chặn lỗ thai những âm thanh này cũng vẫn như c ũ không ngừng hướng lỗ thai hắn bên trong chui h ắ n g i ờ phút này bị đ ồ n g dạng phát sinh d ị biến màu xanh cùng màu vàng tương giao bất động trung bao ở trong đó nằm trên mặt đất không ngừng l a n lộn mà đối mặt cái này làm hại long chuẩn gần như rơi vào vạn kiếp bất phục cực gác tồn tại lâm tử câm trong mắt chỉ có lạnh lùng không có nửa điểm đồng tình nói cho ta long huynh hiện tại thế nào cái kia quang kén không người nào có thể đụt vào ngươi là thế nào đi ra còn có cái kia đen nhánh xiềng xích là chuyện gì xảy ra ngươi biến thành như vậy cực gác tồn tại hẳn là cùng những thi thể này có quan hệ a tâm ma toàn thân trên dưới giống như là bị liệt diễm tiêu đốt vô cùng thống khổ lại hết sức mạnh miệm giận g ữ hét ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. dù sao đều trốn không thoát tiêu tán vận mệnh có gan ngươi liền giết ta chí ít có hảo huynh đệ của ngươi cùng ta cùng một chỗ cho cùng nghe xong lời hắn nói lâm tử cơm ngoài dự liệu xoay người liền đi tốt bất quá ta cũng sẽ không để ngươi cứ như vậy nhẹ n h ó m bị tiêu diệt từ giờ trở đi ngươi liền hai mươi bốn giờ không gián đoạn thật tốt hưởng thụ những này cao thâm phật kinh cùng đạo gia kinh văn a người khác muốn nghe cũng còn không có cái này kỳ nộ cùng tư cách đâu ngươi có thể chậm dãi hưởng thụ ta cam đoan với ngươi nếu như long h u y n chết ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận cao hơn hắn gấp trăm lần thống khổ hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi chương tám trăm hai mươi màu xám chương 820, m à u xám lâm tử câm âm thanh vô cùng lạnh lẽo lúc trước hắn cho dù đối mặt đ ị c h nhân cũng sẽ không sử dụng t à n nhẫn như vậy thủ đoạn nhưng bây giờ hắn lại lợi dụng hạo nhiên trinh khi cùng phật đạo hai nhà kinh văn có khả năng đối tâm ma bực này ma vật tạo thành tương đối thống khổ to lớn cùng tổn thương điểm này dày v ò lấy tâm ma thế gian vạn vật tồn tại đều là dựa vào tự thân âm dương cân bằng một khi âm dương mất cân bằng hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng bây giờ lâm tử câm mất đi chính mình ảnh tử cũng chính là chính mình âm diện âm dương mất cân bằng âm diện những cái tia tâm tình tiêu cực mặc dù đại bộ phận đều bị chính mình ảnh tử mang đi thế nhưng chỉ còn lại dương diện hắn tự thân cũng ít nhiều sẽ phát sinh một chút khó mà dự liệu biến hóa kinh lịch nhiều chuyện như vậy hắn cũng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện trên thế giới này không có cái gì đồ vật là thuần túy tựa như người hiền lành đến đâu cũng không thể nào là thuần trắng kẻ gian ác đến đâu cũng không thể nào là đen nhánh đại đa số người đều làm à u xám chính mình ngây thơ muốn để chính mình biến thành màu trắng tinh bị quá nhiều đồ vật gò bó cùng trái phải dẫn đến cuối cùng thay đổi đến sợ đầu sợ đuôi chẳng làm nên trò chống gì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình hắn tàn nhẫn đối với mình lâu như vậy đã đủ rồi một số thời khắc vì đạt tới chính mình mục đích liền nên không từ thủ đoạn hắn không nghĩ thêm trở thành màu trắng tinh không tại như vậy kháng cự bị nhiễm lên màu đen chỗ bẩn màu xá mới là nhất khéo đưa đầy tồn tại mới là chính xác nhất xử thế chi đạo lâm tử câm lẩm nhẩm chú ngữ n g toàn lực thôi động bất động trùng tâm ma kêu thảm càng thêm thế mạnh các loại các loại muốn ta nói cho ngươi biết cũng có thể nhưng ta có một điều kiện một lát sau tâm ma cuối cùng là không chịu nổi nới lỏng cửa ra vào nói đi điều kiện gì lâm tử câm nhàn nhạt mở miệng nói thả ta chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống tờ a l ma vết thương chồng chất tàn tạ thân thể đã bắt đầu có một chút muốn dấu hiệu tiêu tán cái này để trong lòng hắn ít nhiều có chút gấp áp mà lâm tử câm nhìn ra điều này nhà nhật nói ngươi bây giờ còn có tư cách nói điều kiện với ta đây là ngươi một cơ hội cuối cùng kỳ thật liền tính ngươi không nói t、like、đoạn thời gian này đến nay hổ hoàng đao một mực dùng năng lượng của mình duy trì lấy long chuẩn sinh mệnh cũng bởi vì hổ hoàng đao dùng hết tất cả năng lượng trục xuất hắn hắn đánh không lại lại không nghĩ như vậy tiêu tán vừa rồi chủ động chạy ra long chuẩn thân thể bởi vì tiểu nhiễm chết ở trước mặt mình l o n g chuẩn âm u mặt hoàn toàn bộ p h á t đem hắn tẩm b ộ đến liền kém một bước liền có thể cướp đoạt thân thể trở thành đại ma tình trạng cho nên cho dù rời đi l o n g chuẩn thân thể hắn cũng có thể độc lập s ố n g được nhưng mất đi l o n g túc cường đại thân thể hắn quá mức suy yếu căn bản cũng không làm được cái gì cũng chính là tại lúc này hắn khắp nơi dạo chơi đi tới chiến trường bên trong ma cùng tà khí âm khí cùng với oán nghiệm các thứ trên cơ bản thuộc về đồng nguyên cho nên nơi này đại lượng âm khí cùng oán khí với hắn mà nói chính là dừng lại vô cùng phong phu t i ệ p làm hấp thu xong những n à y oán khí cùng âm khí lại từ chính mình cái này lúc đầu kém một bước liền có thể viên mãn đại ma thân thể. lập tức liền sản sinh ra một cái vô cùng tà ác tồn tại về sau hắn liền trả lại những này cho hắn cung cấp âm khí cùng t à khí thi thể nơi đây âm khí cùng bán khí liền càng nồng đậm tạo thành quỷ vụ cùng gió lạnh lại bởi vì những thi thể này bên trong còn có tàn hồn tồn tại chấm dãi tàn hồn âm khí cùng bán nghiệm liền cùng thi thể quấn quýt lấy nhau biến thành loại này q u ỷ dị tồn tại mà tâm ma cũng là chuyện đương nhiên trở thành đầu của bọn hắn nằm trong tay bọn họ cái k i ê u màu đen x i ề n g xích chính là hắn lợi dụng tự thân c tính dùng để khống chế những thi thể này thủ đoạn cũng là bởi vì hắn tồn tại quỷ vụ cùng gió lạnh đều phát sinh nếu như ngươi bây giờ đi qua nói không chừng có khả năng cứu được lòng chuẩn ta nói đều là thật ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi ta không chịu nổi tâm ma âm thanh càng gấp rút lâm tử câm lại không có để ý tới hắn như có điều suy nghĩ chiếu nói như vậy nơi này tất cả mọi chuyện đều là ngươi làm ra, ngươi mới là kẻ cầm đầu rồi ta cũng không nhớ tới ta cùng ngươi làm qua cái gì ước định ta chỉ là để ngươi nói một chút ngươi điều kiện cũng không có nói ta nhất định sẽ đồng ý nghe đến hắn lời nói này tâm ma đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hai tay hung hăng đập vào bất động chung trên nội bích giận dữ hét hốn đản g con mẹ nó ngươi lừa g ạ ta t thả ta đi ra thả ta đi ra a ta thật vất vả mới tới một bước này ta không nghĩ cứ như vậy biến mất lâm tử cầm hít sâu m ộ t hơi chậm rãi xoay người trong miệng lẩm nhậm chú ngữ toàn lực t ô i động bất động chung vốn là đã gần như tiêu tán tâm ma cuối cùng không chống đỡ được bắt đầu chậm rãi bị làm sạch a lâm tử cầm ngươi lại dám lừa gà ta trong a nguyện ù ư miệng chết h yên lẩm à n cùng h phát Cuối r nhẩm chú ngữ bất động chung duy trì liên tục biến lớn cuối cùng đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao trùm chúng lớn chậm rãi rơi xuống gắn vào toàn bộ chiến trường bên trên mà lúc này lâm tử câm đã mang theo tiểu dẫn cùng đường tiểu tý xuất hiện ở chiến trường bên ngoài giữa sườn núi ném cho tiểu dẫn cùng đường tiểu tý chữa thương hòa giải thi đậu thuốc về sau lâm tử câm liền đứng ở nơi đó nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bất động chung bên trong đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán quỷ vụ trong miệng lẩm nhẩm siêu độ chú ngữ nguyện các ngươi kiếp sau sinh ra ở không có phân tranh chân chính hòa bình thời đại trận tiết chiến tranh đã sớm kết thúc các ngươi nên giải thoát cuối cùng làm tất cả x ư ơ n g mù đều tàn đi lâm tử câm hai mắt nhắm lại, hai tay lại bất động chung chậm dạy biến mất Tốt, chúng ta đi xuống đem những thi thể này đều cho xử nơi này về sau cũng lại không hắn dùng Trưng sư cố chấp, sư đổ. 821, cố chấp sư đổ. đương tiểu tuy cùng tiểu dẫn nhìn xem lâm tử c ô m đi ở phía trước bóng lưng tâm tình đều rất phức tạp vừa rồi lâm tử c ô m s ở tác sở vi các nàng đều thấy được vốn cũng không phải chuyện kỳ q u á gì nhưng nếu như đặt ở lâm tử c ô m trên thân cái này liền tương đối k h á c thường đối với lúc trước lâm tử c ô m đến nói đây là một loại làm hắn mười phần khinh thường h è n hạ hành động liền xem như định nhân hắn cũng khinh thường lấy phương thức như vậy đi lừa gạt nhưng là bây giờ lâm tử c ô n đột nhiên thay đổi để các nàng khó tránh khỏi có chút bận tâm có thể cái mới nhìn qua kia vô cùng cô đơn bóng lưng nhưng lại để các nàng trong lòng thấy đau cuối cùng các nàng đều ném đi trong đầu dạng này ý nghĩ như vậy đi theo kỳ thật chỉ cần biết đồng thời kiên định một điểm là được rồi đó chính là lâm tử cầm vô luận biến thành bộ d á n gì g đều vẫn là cái kia đáng giá các nàng dựa vào lâm tử cầm lúc đầu vì tôn trọng người chết bọn họ có lẽ đem thi thể mai táng có thể là những thi thể này phía trên âm khí cùng á n nghiệm mặc dù biến mất lại vẫn cứ tồn tại đại lượng thi độc mà lâm tử cầm hiện tại thời gian tương đối gấp áp cho nên cuối cùng hắn cùng tiểu d ẫ n còn có đường tiểu túy quyết định đem những này trồng chất thành núi thi thể tập trung ở cùng một chỗ thiêu hủy phòng ngừa thi đập k h u ế t tán bất động chung đem vùng không gian này bao lại ba người tìm đến dâm thủy nhấc lên to lớn đống lửa đem những thi thể này toàn bộ đốt cháy cân nhắc đến những nhân loại này tu sĩ cùng yêu tộc như nước với lửa đem bọn họ cùng một chỗ tiêu h hủy ngược lại đều không thể nghỉ ngơi lâm tử công đặc biệt đem bọn họ tách ra cũng chính bởi vì dạng này dù hắn tốc độ cực nhanh trước sau cũng hoa suốt cả đêm thời gian sáng sớ ngày thứ hai đại họa còn đang t i ê u đốt lâm tử c ô n đời này còn không có gặp qua như vậy nhiều đống thi thể trước mặt mình trong lòng có loại không nói ra được tư vị loại kia thiêu đốt phía sau t h ị thối t đã hư thối cốt tùy hư ơ n g vị để người buồn nôn có bất động chung không ngừng làm sạch những này mang theo thi độc quần c u ộ n khói đặc cũng liền không sợ thi độc tiết lộ rất nhanh tất cả đều hóa thành cho tản lâm tử câm cuối cùng đọc một lần siêu độ kinh văn về sau triệt hồi bất động c h u n g lâm tử câm đột nhiên cảm giác đầu váng m ắ t hoa sau đó phun ra một ngụm máu tươi chân có chút như nhuộn ra suýt nữa ngã nào h trên đất tiểu dẫn cùng đường tiểu túy cơ hồ là đồng thời nâng lên hắn đem hắn đưa đến một bên nghỉ ngơi hắn mang thương thân liên tục sử dụng nhiều lần bất động minh vương thân cùng bất động chúng cho dù thực lực có chỗ tăng lên nhưng chân khí lượng cùng thể năng lại theo không kịp lại thêm nội thương chưa lành nếu như không phải lâm tử câm bất động minh vương thân lần thứ hai phát sinh biến lĩnh dị đối mặt tâm m a sợ rằng lại sẽ là một những kết quả ta không có chuyện gì tiểu thúy dùng cựu phượng phá huế cương chú thanh lý một cái nơi này chúng ta kế tiếp còn muốn đuổi đi một chỗ đ ư ờ n g tiểu thúy nhẹ gật đầu tiến lên mấy bước lẩm nhẩm chú ngữ dùng cựu phượng phá huế cương chú đem tại chỗ không khí dơ bẩn toàn bộ thổi tan sau đó nàng trở lại lâm tử câm bên cạnh mười phần lo lắng nhìn xem hắn sư phụ ngươi không có chuyện gì chứ có lỗi với ta vẫn là không đủ cường không thể thay ngươi phân lưu ngược lại thành gánh nặng của ngươi lâm tử câm nhẹ nhàng vỗ v ô đầu của nàng mỉm cười nói nha đồng ố c nếu là ta liền chính mình đồ đệ đều không bảo vệ được còn thế nào xứng làm sư phụ không phải ngươi không đủ cường là đối thủ quá mạnh ta sợ các ngươi sẽ t h ụ t h ư ơ n g hiện tại tốt đã đem giải quyết ta trước nghỉ ngơi một cái chúng ta một hồi liền xuất phát đường tiểu túy lao đi khỏe mắt nước mắt hung hăng lắc đầu ta không nghĩ cả một đời bị sư phụ bảo vệ ta một mực yêu cầu nghiêm khắc chính mình cố gắng như vậy tu luyện chính là vì một ngày kia có khả năng đứng ở bên cạnh ngươi cùng ngươi k ề vai chiến đấu mà không phải tổng kéo ngươi chân sau bị ngươi bảo hộ ở sau lưng ta tính toán ta đi thông báo những cái kia phụ trách giám thị nơi này chấp hành viên môn tình h ư ớ n g nơi này thuận tiện hướng lên phía trên hồi báo ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi nói xong đường tiểu tuy đứng dậy đi nhìn xem bóng lưng của nàng lâm tử câm không khỏi thắc khẽ tiểu dẫn ngươi nói ta có phải là rất cố chớp vừa rồi đường tiểu tuy mấy câu nói nhưng là nói tại tiểu dẫn tâm khảm bên trong nàng không phải là muốn cùng lâm tử câm kể vai chiến đấu không nghĩ kéo chân hắn đâu có thể là như hôm nay dạng này gặp phải cường địch như thế lâm tử c â m còn là sẽ đem nàng đặt tại phía sau mình nàng cũng rõ ràng mình coi như đi theo lâm tử c â m cùng tiến lên cũng không được cái tác dụng gì chính vì vậy trong lòng nàng mới mười phần không tam l ò n g mười phần khó chịu lâm tử c â m q u a y đầu lại thấy được tiểu dẫn thần sắc không đối có chút nghi ngờ hỏi làm sao vậy tiểu dẫn thân thể không phải m á i sao tiểu dẫn tập trung ý chí khẽ lắc đầu miễn cưỡng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười ta không có chuyện gì nhắc tới ngươi thật sự là rất cố chấp cố chấp phải làm cho người có chút tức giận có chút không thể làm gì nhưng cố chấp lại cũng không chỉ ngươi một người c hai người gì s đồng thời rơi vào trơ mặc thật lâu tiểu dẫn vừa rồi mở miệng hỏi ngươi vì cái gì không nói cho ta lòng chuẩn sự tình lâm tử câm biết vừa rồi tâm ma lời nói đều bị tiểu dẫn nghe đến khẽ thở dài một tiếng ta cũng là sợ ngươi thương tâm huống hồ ta không tin hồ hoàng đao sẽ giết chủ càng thêm k h ô n g tin long huynh sẽ chết tất nhiên bây giờ tâm ma đã trừ bỏ hổ hoàng đao cũng một mực bảo hộ lấy long huynh treo mệnh của hắn chúng ta bây giờ liền đi qua đem long huynh cứ lên tiểu rất nhẹ gật đầu lâm tử cầm lấy ra một chút thuốc chữa thương uống vào ngồi xếp bằng nhắm mắt lại bắt đầu đ i ề u tước chờ một hồi đường tiểu t u ú y trở về lâm tử cầm cũng mở mắt ra đứng dậy ba người hướng về ngày đó cùng yêu hoàng một trận chiến chiến trường q u a n kén vị trí tiểu t u ú y ngươi hẳn là không có cùng mặt trên nhấc lên liên quan tới long h u n h sự tình a đi trên đường lâm tử cầm đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyển hướng đường tiểu t h ú hỏi đường tiểu t h ú lắc đầu không có tiểu a b ế t dẫn tiểu thúy các ngươi trên thân có cái gì chữa thương hiệu quả tương đối rõ rệt đồ vật chính là loại kia cho dù một người chỉ còn một hơi đều có thể cho hắn kéo trở về đồ vật tiểu dẫn cùng đường tiểu thúy đều là xước sở sau đó minh bạch lâm tử câm ý tứ liếp nhau một cái lại đều lắc đầu trên a lúc đi a mang theo vài cọng theo tuyết vài i l thế chất tính trung thửa, nhưng phẩm chỉ phải lên không xa xa đường ạ t tới hiệu h quả n vậy, lấy thấy còn có một gốc chút, năm nhân hẳn toàn nhìn một sâm, một bộ tốt ta t hiệu h sẽ quả là ra, i điểm thể có hay h k ô chỉ Chuẩn tốt Trường Long Lao Á. 822, Đạo, 822, Đạo. Trên đường đi ạ o Trường Trên Lao lâm tử câm một mực đang suy nghĩ long chuẩn sự tình hắn rất lo lắng mặc dù hổ hoàng đao một mực dùng năng lượng của mình kéo lại long chuẩn tính mệnh thế nhưng long chuẩn trái tim thủy chung là bị đâm xuyên một khi hổ hoàng đao rút ra tính mạng của hắn có, còn có thể duy trì được bao lâu cho nên hắn vừa mới hỏi tiểu dẫn cùng đường tiểu tuy trên thân có cái gì có thể tại tính mạng hắn hoàn toàn trôi qua phía trước đem trái tim của hắn chữa trị thuốc đáng tiếc trên người các nàng đều không có tuyết liên cùng trăm năm nhân sâm hắn không xác định có hữu hiệu hay không đường tiểu t u y cũng lấy ra một chút chữa thương hiệu quả tương đối không tầm thường thuốc nhưng hiệu quả nhưng thủy chung không có đến lâm tử câm dự đoán loại kia trình độ kỳ thật dưới loại tình huống này lý tưởng nhất không gì bằng linh dược cùng với tục mệnh tuyển lúc đầu trên người mình là có một cái mộ dung việt tặng cho chính mình linh dược lại bị chính mình ảnh tử liên quan quỷ đạo âm dương thuật nguyên bản cùng nhau c ư p đi hiện tại thời gian đã không nhiều lắm cho dù hổ hoàng đao là thượng phẩm pháp khí d à i như vậy một đoạn thời gian duy trì liên tục chuyển vận năng lượng bảo vệ long chuẩn cũng không biết lúc nào sẽ nhịn không được linh dược cùng tục mệnh tuyển vốn là thế gian vật hiếm thấy bọn họ lại có thể đi nơi nào tìm đâu chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó lâm tử câm cũng đem trước khi đi diệp vân tu cho chính mình thuốc chữa thương tốt nhất đem ra hy vọng những này tăng thêm tiểu dẫn tuyết liên cùng trăm năm nhân sâm c ó khả năng chữa trị được long chuẩn vết thương bởi vì lúc trước yêu hoàng sử dụng da cũ kia cường đại l ư ợ đẩy rất lớn một p h i ế khu vực đều thành trừ bùn đất cắt đá cái gì cũng không có bình nguyên lâm tử câm có thương tích trong người cho dù hắn một lòng muốn sớm một chút chạy tới tiểu dẫn cùng đường tiểu túy lại cũng không đồng ý hắn hiện tại trường hợp này nếu là lại lấy tốc độ nhanh như vậy chạy nhanh nội thương nhất định sẽ tăng thêm cho nên tại tiểu dẫn cùng đường tiểu túy nhiều lần kiên trì bên dưới lâm tử câm cũng chỉ được lấy tương đối bình thường tốc độ đi đường vị tiểu ca này đ ờ i này có thể có như thế tuyệt s ắ c hai vị mỹ nhân làm bạn là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ một kiện chuyện may mắn à vì sao ngươi lại đầy mặt vẻ u sâu nhìn qua như vậy không cao hơn đâu đột nhiên không biết từ chỗ nào chuyển tới một giá mua lại say k h ư ớ tâm thanh lâm tử câm đột nhiên q u a y người bốn phía lại không có m ộ t a i à ta hiểu được tiểu ca ngươi không phải là chỉ có vẻ bề ngoài trông thì ngon mà không dùng được à. c h ậ c c h ậ c c h ậ c t u ổ i còn trẻ phần cứng liền cùng không lên c h ắ c không được như thế phát s ầ u cũng được hôm nay tại cái này gặp nhau chính là hữu duyên bần đạo chỗ này có tổ chuyển thuốc tăng lực một bình giảm giá bán cho tiểu ca ngươi ăn về sau cam đoan mánh long ngầm đầu nhặt lại nam nhân tự tin vừa dứt lời có đồ vật gì hướng về lâm tử câm bay tới cùng lúc đó đường tiểu t h ú kinh hô một tiếng lâm tử câm tiếp lấy vật kia nhưng là một cái gô điêu khắc thành thô giáp bình nhỏ mà cách đó không xa một thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện sư phụ tạ túi đeo vai vì một hồi tìm tới long chuẩn thời điểm thuận tiện sử dụng bọn họ đem thuốc chữa thương cùng tuyết liên còn có nhân xâm thống nhất đặt ở đường tiểu túi túi đeo vai bên trong lúc đầu kề bên này hoang tàn vắng vẻ trừ phía trước giám thị nơi này cái kia cục nhân viên công tác bên ngoài cái gì cũng không có bọn họ cũng liền không hề làm sao lo lắng người nào nghĩ đến nửa đường rết ra cái trình rào kim đem đường tiểu túi túi đeo vai đọt đi đó là một cái lao đạo mặc rách tung tóe khắp nơi đều là vết bẩn đạo phía trên đánh đầy các loại miếng b á đã nhìn không ra cái này đạo bảo màu sắc nguyên thủy hắn cánh tay trái con kẹp lấy một thanh sắc bục nát mà còn lông đều chọc cắn cây gỗ phát trần chụp vào trên tay chính là đường tiểu túy ba lô mà tay phải của hắn thì cầm một cái to lớn hồ lô rượu thỉnh thoảng hướng trong miệng rốt rượu tóc của hắn cùng sợi dâu loạn cả một đ o ạ n bị các loại vết bẩn dính kết cùng một chỗ đặc biệt là sợi dâu bên trên còn có một chút biến thành màu đen hạt gạo cùng đồ ăn tạm bã lao đạo hình dạng bình thường một đôi tre kín tia máu đỏ vẩn đục con mắt hít lại lại làm ộ t mụm rượu uống xuống hắn lâm tử câm trong mắt vạch qua một vệ ngưng trọng trước mắt lao đạo sĩ này mặc dù nhìn qua lôi tha lôi thôi thế nhưng thực lực lại sâu không lường được lấy đường tiểu túy thực lực bây giờ trình độ liền xem như hắn cũng không có khả năng tại đối phương không có chút nào phát giác dưới tình huống cướp đi nàng túi đ e o vai có thể là lao đạo sĩ này làm đến lâm tử câm nhìn không t h ấ u đối phương bởi vì hắn cho dù mở ra thần thức đi điều tra cũng không thể cảm giác được trên người đối phương có bất kỳ ba động nếu không phải đối phương vừa rồi chiêu này hắn thậm chí sẽ cho rằng đây chính là người bình thường loại này cảm giác hắn chỉ ở chính mình sư phụ nghiêm túc thời điểm mới có thể cảm giác được lâm tử câm không dám tùy tiện hành động đành phải đi một cái lễ trầm giọng nói vị tiền bối này còn mời không nên nói đùa xin đem đồ vật còn cho chúng ta chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm như có chỗ đắc tội v ă n bối tại cái này xin lỗi còn mời tiền bối rộng lòng tha thứ lão đạo đưa ra một cái đen kịt ngón tay lung lay cười hát hát nói ta cùng tiểu ca ngươi là lần đầu tiên gặp mặt ở đâu ra cái gì chỗ đắc tội bần đạo không phải nói sao cùng ngươi l ư u duyên bán ngươi tổ truyền thuốc tăng lực một bình đồ vật ngươi cũng lấy được ta tự nhiên có l ấ thu lấy phí tổn bất quá xem ra tiểu ca ngươi cũng không giống người có tiền vừa vặn liền cầm những vật này đến chống đỡ Lâm câm tử nói h không muốn cầm bối làm cho、người. chúng n tiền còn muốn văn g mày, mời cầm làm ta thật bối bối cười, c sự có chuyện quan trọng muốn làm, còn quan muốn trọng làm, m ờ đem đồ vật còn c h o c h ú n g ta, trừ thuốc, ta thể kia những ngài muốn cái gì, ta đều có thể cho ngài. cho gì, cái cái có đều lão đạo đem túi đ e o vai đem ể tới bên, nhẹ vô về một giây sau lâm tử câm trong mắt lại vạch qua một vệ sắc ý minh vương phụ thân nháy mắt mở ra xuất hiện tại đường tiểu túy bên cạnh xích sao bắt lấy lao đạo hai tay ngươi đây cũng là làm gì chứ không phải ngươi nói ta muốn cái gì cũng được sao lại muốn đổi ý à? lao đạo v ẫ n đục con mắt nhìn chằm chằm lâm tử cầm thản nhiên nói tiền bối ngươi biết ngươi đây là hành động gì sao lâm tử cầm thủ hạ lực đạo chậm rãi tăng thêm cái này gọi cho thể diện mà không cần ta hảo ngôn thương lượng ngươi lại nhiều lần cố tình gây sự xúc phạm ta danh giới cuối cùng thật làm v ã n bối là bùn đạn sao lao đạo cười hắc hắc cổ tay chấn động một cô không cách nào chống cự lực lượng khổng lộ trực tiếp cưỡng ép trấn khai lâm tử cầm tay danh giới cuối cùng là cái gì dây bao nhiêu tiền một mét bần đạo toàn bộ đều mua tiểu tử đầu năm nay có bản lĩnh người trang bức cái k i ể u tiêu như bức không năng lực người trang bức vậy coi như là ngu xuẩn liền để bần đạo đến thử xem ngươi đến cùng làng như bức vẫn là ngu xuẩn vừa dứt lời l ã o đạo đánh rách tạ tơi dưới chân tiểu dẫn dùng để vây khốn hắn băng tinh một chân đem lâm tử câm đá bay sau đó một gánh phát trần tiểu dẫn nháy mắt bị định trụ không thể động đậy cùng lúc đó hắn lại dỗi ra hai ngón tay điểm tại bên kia sử dụng ra bất động minh vương thân đường tiểu túy trên chắn sau người ba đầu sau tay tựa như trận mắt kim cương minh vương hư tượng nháy mắt sụp đ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba giác ngộ trong nháy mắt ba người nháy mắt bị đánh tan mà lao đạo đừng nói nghiêm túc đ ộ n g thủ căn bản chỉ là làm mấy cái lại cực kỳ đơn giản động tác thực lực khủng bố có thể thấy được c h ú t ít chật chật chật tiểu tử dạng này lại không được không có năng lực chịu còn học người trang bước thật là một cái ngu xuẩn còn cái gì nhiều lần đụng vào ngư ơ i danh giới cuối cùng lao tử không riêng muốn đụng vào còn muốn đem ngư ơ i danh giới cuối cùng cắt ngắn đốt đoạn chặt đứt ngươi có thể làm gì được ta cắt thật không có ý tứ đi lao đạo khinh thường cắt một tiếng quay người liền muốn rời đi một đạo tản ra màu vàng cùng thanh sắc quan g mang thân ảnh lại tại một nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn hung hăng một q u y ề n đánh phía phần lưng nhưng mà lao đạo cũng không quay đầu lại quanh thân xuất hiện một đạo màu xám bình t r ư ớ n g nam đấm đánh vào bình t r ư ớ n g bên trên không có động tính chút nào ngược lại đem đạo thân ảnh kia đánh bay đi ra giờ phút này lâm tử câm trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi nam đấm của mình cho đến tận này trừ yêu hàng o bên ngoài thân là đỉnh cao nhất cường giả doanh vô song đều có thể đánh bên trong nhưng là bây giờ lại bị lao đạo này hời hợt cho phòng n g lại vừa rồi hắn bắt lấy lao đạo cổ tay đối phương nhẹ nhàng chấn động liền đem tay của hắn chấn khai, tại hắn cường đại như thế lực phòng ngự đều giống như không có gì rách gan bàn tay m á u tươi chạy r ò n g sau đó vừa rồi một q u y ề n không có đánh trúng lao đạo đánh vào cái kêu bình chướng bên trên nam đấm của mình bên trên da thịt cũng phá vỡ hắn hiện tại thậm chí hoài nghi đối phương là yêu hoàng cùng thi vương tồn tại cấp bậc này ngụy trang thành cái bộ dáng này nếu không chính mình thực lực không ngừng tăng lên liền tính đối phương là đỉnh cao nhất c ư ờ n g giả chính mình toàn lực cùng hắn đối chiến cũng không có khả năng không chịu được như thế à tiểu tử ngươi có phải hay không quá coi thường cứng giả đúng lúc này lao đạo phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn chậm mở miệm nói tại lao phu thời đại kia ngươi thực lực như vậy căn bản không có chỗ xếp hạng cũng liền càng đừng để cập hiện tại cái này kỳ tài thiên tiêu giống như giếng phun đồng dạng đại thế điểm này gà mở đáng thương thực lực liền dám đuôi bần đạo đọc thủ người khác kiên g kỵ sau lưng ngươi thế lực còn muốn đối ngươi thủ hạ lưu t ì n h bần đạo có thể một chút cũng không sợ muốn đánh ngươi liền bông ra tay đánh ngươi muốn giết ngươi trực tiếp giết chính là cũng không sợ có người đến trả thù n g h e xong lao đạo mấy câu nói lâm tử c ô n lập tức liền sửng sốt ngươi là có ý gì nói rõ cho ta ngươi rốt cuộc là ý gì lâm tử công b n g nhiên phóng tới lao đạo lại bị đối phương bắt lấy c có thể dùng nửa cái siêu bất động minh vương thân cùng bất động chung liền coi chính mình nữ bức cái kêu tâm ma nếu không phải là bị hổ hoàng đao trọng thương lại bị vần đạo truy sát thực lực đã mười không còn một liền tiểu tử n g ư ơ i loại này trình độ còn chưa đủ nhân ra nhét cái răng lao đạo tràn đầy khinh thường cùng chào phúng âm thanh tại lâm tử câm bên thai văn vọng chính mình đem hết toàn lực vừa rồi đánh g i ế t tâm ma thực lực thế mà mười không còn một nói như vậy chính mình chẳng qua là nhặt cái dò mà thôi không có khả năng ngươi đang nói dối ta thực lực mặc dù không tốt nhưng cũng không có như vậy không chịu nổi lao đạo cười lạnh vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút hiện tại đây là tình huống như thế nào ngươi thật đúng là cho rằng chính mình đã có thể cùng đỉnh cao nhất cường giả chiến đấu vẫn là nói cùng yêu hoàng một trận chiến có thể toàn thân trở ra để ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại rất ngu bức tình lại à tiểu tử ta loại này cấp bậc thực lực cần ít nhất mười người mới dám cùng chân chính nghiêm túc yêu hoàng cùng thi vương một trận chiến tại chỗ này phát sinh trận kia chiến tranh bất quá là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thăm dò mà thôi người nào đều không nhúc nhích thật sự chỉ bất quá cuối cùng phát sinh một chút người nào đều không có d ự liệu tình hình mới đưa đến yêu hoàng t h ả bại nói chẳng ra tất cả mọi người chẳng qua là tại nhường cho ngươi ngươi địch nhân sở dĩ không dám vận dụng toàn lực chẳng qua là sợ hãi bị sau lưng với một đám người cho vây đánh dẫn đến tử vong m à thôi nếu không phải cho tới nay có những thứ này thượng phẩm pháp khí khí linh còn có sư phụ của ngươi trong bóng tối bảo vệ ngươi kinh sợ địch nhân cho ngươi nâng đỡ ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần ngươi không ngại chính mình hào hào suy nghĩ một chút ngươi lần trước bên cạnh không có những người này bảo vệ ngươi thời điểm cùng căn bản không e ngại sau lưng ngươi thế lực địch nhân giao chiến là cái dạng gì kết quả lâm tử câm nằm dạp trên mặt đất toàn thân xương giống như là tan ra thành từng mảnh giống như hắn chợt nhớ tới mình cùng chu cố lúc giao thủ thảm tr mình cùng chính mình ảnh tử còn có an thái quân giao thủ phía sau hạ tràng mặc dù trên miệng nói xong không tin nhưng hắn theo bản năng đem lao đạo lời nói thay vào hồi tưởng lại lúc trước đủ loại sự thật tựa hồ đích thật là dạng này nguyên lai、like、ta cho tới nay đều là một cái sẽ chỉ cáo mượn văn hùng rời sư phụ bọn họ cái gì đều không làm được phế vật sao lâm tử câm thất thần tự lẩm bẩm hai mắt nhắm lại khoe miệng nâng lên một vệ t ự dễ ước sau đó hắn hít sâu một hơi chậm dại đứng lên phun ra một cái mang ngó nước bọt hắn mở hai mắt ra nhìn thẳng lao đạo trong mắt đấu chí lại thế mà không có chút nào hạ thấp ngươi sợ rằng cũng quá coi thường ta giác nộ a lâm tử câm lần thứ hai phóng tới lao đạo lao đạo v ẫ n đục trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn b ầ n đạo ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú đến cùng là dạng gì giác nộ để ngươi có thể được ve sầu chính mình chẳng qua là cái cáo ngợn oai hùn phế vật về sau còn có thể như thế không xấu hổ xem như chuyện gì đều không có phát sinh giống như vẫn là hơi hợt đem năm đấm v u n g lên lâm tử câm lần thứ hai bị đánh bay đi ra đường tiểu tuy cùng tiểu dẫn chạy xuống nhiệt lệ nhìn xem lâm tử câm bị đánh trong lòng các nàng đau dữ dội muốn xông tới lại bị lao đạo không biết dùng cái gì thủ đoạn gò b ọ tại nguyên chỗ c Cũng vô pháp nói chuyện, chỉ có nói nhìn vô pháp thể trơ mắt lần này lao đạo hạ thủ nặng hơn một chút lâm tử công nửa ngày mới bỏ dậy không đủ cường Cố gắng mạnh lâm ê n l i tử t ta b i ế câm n g ầ g đầu nhìn về phía đứng tại chỗ lao đạo nắm chặt lên xong quyền lại một lần vào tới lao đạo lạnh lùng bắt lại hắn nằm đấm một cô cường đại khí thế thấu thể mà ra tựa như giống như núi cao đẻ ẩm ẩm ở trên người hắn làm hắn thân thể không chịu nổi gánh nặng chậm dại hướng phía dưới có thể là lâm tử câm lại cắn răng cưỡng ép đi chống c ự áp lực này không chịu không lưng còn muốn vung đầu nằm đấm đánh về phía lao đạo ta đã đã thể sẽ lại không thua cho nên làm ta hướng ngươi huy quyền một khắc này ta liền đã quyết định ta nhất định muốn đánh bại ngươi chương tám trăm hai mươi bốn g u y hiểm trùng điệp bập phá chương tám trăm hai mươi bốn g u y hiểm trùng điệp bập phá lao đạo biểu môi khinh thường ta nhìn ngươi là đầu bị đánh thấy ngu chưa chỉ bằng ngươi muốn đánh bại ta một con kiến còn muốn gặm chết con voi phải không lâm tử câm nhàn nhạt cười một tiếng đỉnh lấy áp lực lần đầu một đôi trong suốt con mắt nhìn thẳng lao đạo liền xem như con kiến ta cũng phải làm sa mạc hành c o n k i ế n cắn không chết ngươi ít nhất phải kéo xuống ngươi một khối thịt lớn để ngươi thật tốt đau mấy ngày cứ như vậy ngươi đau đớn cùng khép lại phía sau vết sẹo chính là ta khiêu chiến ngươi vết tích kèm theo gầm lên giận dữ lâm tử câm trên thân màu xanh cùng màu vàng m ỉ nước thay đổi đến vô cùng trói mắt một đôi mắt bên trong bị nhảy lên màu xanh cùng màu vàng quang diễm hoàn toàn bao trùm toàn thân bắp thịt nở ra tầm bài vòng hắn đỉnh lấy lao đạo thả ra cường đại áp lực đứng thẳng người vung đầu nắm đấm đánh về phía lao đạo trước đây cũng từng có tình huống tương tự đâu uy quyền đánh ra một sát na kia l cái nào đó ác thú vị tiền bối muốn trợ giúp ta đột phá bình cảnh nhưng lại không chịu nói thẳng cố ý như vậy thái độ ác liệt đ ố i ta khích lệ ta để ta chán ghét hắn phản kháng hắn coi đây là lực lượng đột phá bình cảnh ta rất cảm ơn cái này một vị tiền bối để ta học được cái gì gọi là kiên trì lúc ấy ta không hề từ bỏ hiện tại càng thêm sẽ không bỏ qua thiên cơ tử tiền bối lần này nếu như ta có thể còn sống trở về nhất định mua một đống lớn ngươi thích trò chơi cùng phỉ c ụ cho ngươi đốt đi qua ngươi ở bên kia nhưng muốn tiếp tốt lão đạo cứ như vậy nhìn chăm chú lên lâm tử câm ánh mắt khá phức tạp kỳ quái là làm nắm đấm liền muốn đánh vào trên mặt h ắ n hắn nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì muốn phòng ngự ý tứ hh ắ c ắ c thật là một cái có ý tứ tiểu tử phình một tiếng tiếng vang lâm tử công nắm đ ấ m chính diện đánh vào lao đạo trên mặt cái sau lập tức bay ngược ra ngoài lâm tử công n h ũ mày không biết đối phương rốt cuộc là ý gì một lát sau lao đạo chậm rãi đứng lên phun ra một viên mang màu răng lần này có thể thua t h i lớn lúc đầu răng liền thừa lại không nhiều hiện tại ngược lại tốt lại rơi một viên lao đạo phủi bụi trên người một cái một bên tự lẩm bẩm vừa đi về phía lâm tử công giờ phút này lâm tử c â m cảm giác toàn thân chân khí lưu động tựa hồ càng ngày càng không nhận khống chế của mình bắt đầu thay đổi đến c u ồ n bão lên nhiệt độ cơ thể hắn cũng càng ngày càng tự nóng đầu một trận t r ò n váng hết thể trước mắt thay đổi đến có chút mơ hồ không được không thể ngã bên dưới địch nhân còn không có đánh bại ta không thể thua lâm tử c â m cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn thôi động nội công tâm pháp l i ề u m ạ n g muốn đi khống chế trong cơ thể càng q u ồ n bạo chân khí nhưng căn bản không làm nên chuyện gì đan điền dương cá còn tại điên cùng chế tạo chân khí từ khi ảnh tử rời đi về sau lâm tử c ô n phát hiện chính mình đan điền châu nguyên bản âm dương song ngư cũng chỉ còn lại dương cá hắn lúc đầu lo lắng chỉ còn lại d ư ơ n g cá có thể xảy ra vấn đề gì hay không một mực cẩn thận đề phòng lại không nghĩ rằng vào lúc này lại phát sinh d ị biến một số thời khắc người ý chí cường đại đích thật là có khả năng vượt qua rất nhiều cực hạn có thể là lâm tử câm lúc này tình hình tương đối hỏng bét không phải hắn một câu không thể thua không thể ngã bên dưới thân thể liền thật sự có thể khôi phục bình thường chân khí trong cơ thể của mình tiêu hao cũng không lớn bổ sung đầy về sau đan điền lại còn tại điên cùng chế tạo chân khí chân khí không chỗ phát tiết toàn bộ ngăn tại kinh mạch bên trong khiến cho kinh mạch trầm bắt đầu phình to đau đớn vô cùng hắn rất nhanh liền minh bạch đây không phải là bởi vì đan đ i ể n bên trong âm dương song ngư chỉ còn lại dương cá mà sinh ra d ị biến mà là chính mình tại cái này mấu chốt thế mà đột phá lúc đầu khoảng cách lần trước đột phá cũng không có qua bao lâu hắn cũng một mực tại vững chắc chính mình bởi vì đột phá phía sau không có thật tốt vững chắc cho nên mười phần phù phiếm chân khí không dám tiếp tục tu luyện chỉ là không ngừng đi vững chắc chân khí mà trải qua một đoạn thời gian vững chắc chân khí r ắ n chắc thêm không ít nhưng hắn cảm thấy cơ sở nhất định phải đặt vững rựa và mới được cho nên cái kia về sau vẫn là không dám tu luyện một mực tại vững chắc trợ khí cho nên cho tới bây giờ chân khí của hắ nhưng không biết vì cái gì hiện tại thế mà đột nhiên đột phá đối phương không biết lúc nào sẽ công tới lâm tử câm lòng nóng như lửa đốt đột phá lúc tuyệt đối không thể bị người quay r â y có thể là dưới loại tình huống này công kích của đối phương một khi rơi vào trên người mình bên trong có chân khí nổi khủng bên ngoài có bên địch cường lực công kích nhẹ thì chính mình cái này một thân tu vi báo hỏng nặng thì trực tiếp chết nơi này đến cùng nên làm cái gì lâm tử câm một bên l i ề u mạng áp chế đan điện muốn để đ ỉ n h chỉ tiếp tục chế tạo chân khí một bên nghĩ muốn x â dịch bước chân đã có chút mơ hồ con mắt liệu mạng muốn nhìn rõ tình huống trước mắt mà đổi thành một bên lão đạo kia nhìn thấy lâm tử câm trạng thái không đối sắc mặt lập tức biến đổi vô lượng mãi mãi hắn thiên tôn tiểu tử này làm sao vào lúc này đột phá thật có thể thêm phiền cái này cùng kế hoạch tốt không giống a nói xong hắn nháy mắt xuất hiện tại lâm tử câm bên người đen kịt ngón tay tại lâm tử câm trên thân mấy cái đại h u y ệ t thần t ố c điểm mấy lần gặp lâm tử câm lúc này còn giơ tay lên muốn phản kháng hắn lập tức quát không nên động ta cũng thật sự là phục ngươi ngươi nếu còn muốn mạng sống cũng không cẩn động ta hiện tại giúp ngươi khai thông trân khí ngươi toàn lực vận chuyển các ngươi quỷ đạo phái nội công tâm pháp đi theo ta hướng dẫn nhanh lão đạo đỡ lâm tử câm ngồi xếp hai bàn tay đặt ở lâm tử câm phía sau dùng chính mình hùng hồn chân khí trợ giúp khai thông chân khí trong cơ thể hàn ánh mắt độc c á c lập tức liền phát hiện vấn đề nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở lâm tử câm đan điền bên trong âm dương song ngư phía trên tu luyện bị đạo phái công pháp đến trình độ nhất định đan điền bên trong liền sẽ tạo thành một vòng đạo giáo âm dương song ngư dùng cho chế tạo và cân bằng chân khí có thể là lâm tử câm ngày đó bị an thái quân thi triển ảnh lang thủ đoạn đặc thù đem cùng chính mình ảnh tử tách rời chính mình tất cả âm diện toàn bộ bị ảnh tử mang đi bao gồm cái kia một nửa âm, ngư. âm dương không cách nào cân bằng mặt ngoài không có vấn đề gì. lâm tử cầm còn có thể bình thường chiến đấu cùng tu luyện nhưng trên thực tế lâm tử cầm đối với chính mình đan điền lực không chế đã hàng một nửa lúc đầu hắn mỗi ngày đều tại vững chắc chân khí trong cơ thể vô tâm tu luyện dương cá lại lặng yên tại hắn vận chuyển chân khí quá trình bên trong chế tạo chân khí trong cơ thể âm dương mất cân bằng cũng n h i ề u loạn lâm tử cầm cảm giác cho nên lâm tử cầm chính mình cảm giác bên trên chân khí không có thay đổi gì cũng không có tăng lên trên thực tế tại dương cá suốt ngày đêm không ngừng chế tạo chân khí bên dưới chân khí trong cơ thể hắn đã đến có khả năng đột phá bình cảnh đạt tới tiếp theo giai đoạn trình độ dưới loại tình huống này hắn hai lần vượt qua cực hạn của mình. v ư ợ t tài phụ v ậ n chuyển của thân thể của mình, đầu tiên là đánh bại thuận m ma, sau lao đó đạo lại cùng c trận chiến, một i tới hai đi, liền kia liền giờ ế n đánh nát bình cạnh, cũng liền như bây giờ tình một cót h đạo bây ố Vốn n g là t h u lý thành trương đột phá lại bởi vì lâm tử cầm nội thương chưa lành trong cơ thể âm dương mất cân bằng mà thay đổi đến nguy hiểm trùng điệp không có âm ngư đến cân bằng cùng hướng dẫn chất khí chỉ còn lại không ngừng chế tạo âm khí dương cá nếu như không nhanh chóng giải quyết lâm tử cầm kinh mạch rất nhanh liền sẽ bị chân khí cho tươi sống no bạo chương 825, H8, chương 825, mặc dù bây giờ tình huống tương đối nguy cấp lao đạo trong lòng cũng có chút n g trọng nhưng hắn động tác lại không có mảy may bối rối hùng hồn chân khí màu xám tiến vào lâm tử câm trong cơ thể dẫn dắt đến hắn lâm tử câm cũng minh bạch lúc này không quan tâm được đối phương có mục đích gì liền tính đối phương có cái gì âm mưu kết quả dù sao đều chẳng qua là chết một lần tin tưởng đối phương nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống vì vậy hắn toàn lực vận chuyển q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp đi theo lao đạo hướng dẫn đi khống chế trong cơ thể cồn u bạo chân khí tại lao đạo hùng hồn chân khí áp chế xuống lâm tử câm trong cơ thể cồn bạo chân khí tạm thời bị khống chế lại tiểu tử thời gian không nhiều lắm tiếp xuống ta lời nói nghe phải cẩn thận ng không muốn ngắt lời lao đạo dùng thần thức cùng lâm tử cầm đừng rẽ trong cơ thể ngươi âm dương mất cân bằng liên quan ngươi đan điền bên trong cái k i a dùng để chế tạo và cân bằng chân khí âm dương xong ngư cũng cùng nhau mất cân bằng hiện tại trường hợp này tìm v ề bản thân ngươi cái k i a một nửa âm ngư là không thể nào cho nên chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là mình làm ra một nửa âm ngư đến đến mức cụ thể cách làm tiếp xuống ta làm thế nào ngươi liền theo ta làm thế nào không thể có nửa điểm sơ suất nếu không ngươi đầu này mạng nhỏ liền xem như xong dùng chính ngươi nội công tâm pháp đi cảm thụ đây cũng là cái cơ hội rất tốt để ngươi trải nghiệm một chút như thế nào âm dương nói xong lao đạo chân khí màu sáng tại lâm tử câm trong cơ thể tạo thành một bàn tay lớn ngang ngược cầm ra một bộ phận lâm tử câm chân khí bắt đầu giảm cùng tinh luyện bởi vì đây là lâm tử câm trong cơ thể giảm cùng tinh luyện lại là chân khí của hắn cho nên hắn có thể rất rõ ràng cảm giác đến có đồ vật gì bị lao đạo từ chân khí bên trong kéo ra đi ra như thế nào âm dương lâm tử câm nội thị trong thân thể tình huống hết sức chăm chú nhìn xem một lát sau một tia màu đen vật chất liền bị lao đạo từ chân khí của mình bên trong rút ra sau đó chân khí của mình liền bị lao đạo chân khí thôn phệ đồng hóa ngay sau đó lao đạo chân khí lại hóa thành một bàn tay lớn cẩn thận từng ly từng tí khống chế những n à y màu đen vật chất để tại chính mình đ a n đ i ề n chỗ dương cá bên cạnh ngay sau đó lao đạo lại bắt đầu tái diễn giống nhau quá trình chỉ chốc lát sau những cái kia màu đen vật chất liền tụ tập không ít tung bay ở dương cá một bên lại tất cả đều là tàn ra căn bản tụ tập không đến cùng một chỗ nếu như cứng r ắ n muốn hình dung nhìn qua thật giống như một đống lớn màu đen nòng nọc nhỏ tại nơi đó không ngừng dãy r u ộ n ế u có hội chứng sợ lỗ người thấy cảnh này sợ rằng sẽ đến mất lâm tử c ô m lập tức minh bạch lao đạo từ chính mình chân khí bên trong rút đi ra chính là hình thành em ngư vật chất như vậy cũng chính là nói lao đạo vẹn vẹn bằng vào nhân lực liền chia cắt tâm dương lâm tử c ô m có chút khó có thể tin chia cắt tâm dương đây quả thật là nhân lực có khả năng làm được sự t ì n h sao lập tức hắn tập trung ý chí chính mình cũng dùng quỷ đạo phái nội công tâm pháp đi chia cắt một phần nhỏ chân khí nên thử học lao đạo bộ dạng đi đem chính mình chân khí bên trong âm diện bộ phận cắt đứt ra đi ra có thể là đây quả nhiên không phải cái gì sự tính đơn giản lâm tử c ô n thử nhiều lần hoàn toàn làm không được ngươi đang, đang điền các ngươi quỷ đạo phái nội công tâm pháp sản vật chỉ có ngươi mới có thể đưa bọn họ ngưng tụ ta đều cho ngươi làm mẫu nhiều lần như vậy ngươi bây giờ liền âm dương tồn tại đều không cảm giác được thật là một cái ngu dốt tiểu tử liền ngươi cái bộ dáng này về sau còn muốn đứng ở chúng sinh đ ỉ n h trở thành cứu vớt thiên địa chúa cứu thế ta nhìn tìm một cái heo đến nó đều có thể so ngươi làm tốt lão đạo nói chuyện rất tổn hại lâm tử c â m trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một ít phẫn nộ hắn đích thật là làm theo có thể là từ đầu tới đôi đều không còn nói cho chính mình làm sao đi cảm thụ âm dương tồn tại nói cho cùng nếu không phải lao đạo sĩ này không có chuyện gì kiếm chuyện chơi hắn hiện tại cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này tượng đất còn có ba phần hòa khí cho tới nay nhận hết trào phúng cùng miệt thị lâm tử c ô m đã sớm chịu đựng tới cực điểm thật sự là hắn không có cái gì thiên phú năng lực lĩnh n g ộ cũng chỉ bất quá là qua quýt bình bình nhưng thì tính sao lâm tử c ô m căn c h ặ t hàm r ă n g toàn lực thúc giục nội công tâm pháp hết sức chăm chú đi học lao đạo thủ đoạn đi cảm thụ cái gọi là âm dương tồn tại một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần lâm tử c ô n tin tưởng chỉ cần mình toàn lực đi làm luôn có thể thành công có thể là lúc này lâm tử c ô m trong lòng tràn đầy vội vàng sao động ngược lại càng ngày càng không bắt được trọng điểm cứ việc hắn l i ề u mạng khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo nhưng nếu như đây là nói làm đến liền có thể làm đến sự tình l ờ i nói vậy cũng tốt mắt thấy lao đạo chân khí đã dần dần có chút áp chế không nổi chính mình quần bạo chân khí lâm tử c ô m trong lòng càng sốt ruột dưới tình thế cấp bách hắn nghĩ tới tất nhiên chính mình tại không bị chia cắt ra chân khí bên trong không cảm giác được như vậy sao không đi đã bị phân chia ra đến âm diện chân khí bên trong đi cảm thụ đâu lâm tử công i ờ phút này đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng không còn có thể thực hiện hay không trực tiếp liền đi làm h ắ n khống chế ý thức một đầu phóng tới những cái kia bị lao đạo phân chia ra đến âm diện chân khí lao đạo biến sắc thầm nghi không tốt người tiểu tử này lá gan cũng quá lớn không có hỏi qua ta liền tự ý quyết định người ý thức sẽ bị thốn p h ệ nhưng mà lúc này nói cái gì đều vì lúc đã muộn lâm tử c ô m ý thức đã đâm vào âm diện vật chất bên trong bốn phía một mảnh đen kịt lâm tử c ô m cảm giác chính mình giống như là rơi vào biển sâu đồng dạng quả là nhanh muốn ngạt thở ta đây là làm sao vậy lâm tử c ô m trong đầu một mảnh hỗn độn quên đi nơi này là địa phương nào quên đi chính mình đi vào mục đích hắn chỉ cảm thấy bi thương phẫn nộ hoảng hốt các loại mặt trái cảm xúc toàn bộ hướng chính mình vào tới ta thật hận a dựa vào cái gì ta muốn vì những cái k i a người không liên quan đánh đổi mạng sống ta muốn thật tốt bồi tại tiểu dẫn cùng phụ mẫu bên người ta chỉ nghĩ muốn vô cùng đơn giản sinh hoạt vì cái gì muốn đoạt đi ta tất cả ta thật hận a n g o ạ i bộ lâm tử câm ngồi xếp bằng lúc đầu hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra hắn đầy mặt vẻ mặt thống khổ trong trắng mắt chầm rãi bị hắc á m thốt vệ nhìn qua tựa như lô đen đồng dạng khủng bố lão đạo cái chán toát ra mấy giọt m ồ hôi lạnh sự tình nào đến như bây giờ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng hắn làm sao cũng không có ngờ tới gia hỏa này sẽ tại loại này thời điểm lỗ mãng như thế tự th chỉ còn lại dương diện còn dám cứ như vậy xông vào không có dương diện chỉ còn lại âm diện vật chất bên trong vô lượng mãi mãi hắn thiên tôn lần này có thể không xong nếu để cho diệp tiểu tử biết ta nhất thời hưng khởi n g h ĩ đến hỗ trợ dạy dỗ dạy dỗ hắn đồ đệ tiếp nhận dạy dỗ không có dạy dỗ thành ngược lại đem hắn đồ đệ hại chết hắn còn không phải cùng ta l i ề u mạng a t vậy phải làm sao bây giờ là tốt lúc này l ã o đạo đã không có triệt dù sao lâm tử câm là tự mình tìm đ ư ờ n g chết người nào đều cứu không được hắn bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở lâm tử câm phúc lớn mạng lớn, sẽ không bị tâm tình tiêu cực thân vệ nếu không đến lúc đó chính mình giúp người không xong ngược lại thật muốn tự tay giết lâm tử công chương tám t r h ư ơ i sáu huyễn cảnh chương 826, h u y ễ n cảnh lâm tử công trong bóng đêm không ngừng mà chìm xuống cứ việc hắn còn bảo lưu lấy một k i a ý chí của mình không ngừng dãy r ù a lại giống như là trong b i ể n rộng người gặp nạn đồng dạng bất lực bốn phía làm ê n ngông nước biển hắn lộ ra nhỏ bé như vậy bốn phía cho dù là một cái nho nhỏ g ô nổi đều không có coi hắn dây r ù a tình trạng kiệt sức thời điểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm dai chìm vào biện sâu bên trong ta mệt mỏi không nghĩ lại vùng rẫy cứ như vậy đi người như ta làm cái gì chúa cứ thế bảo vệ cái gì chính mình quý trọng người dù sao đại gia chú định cũng phải chết ở diệt thế đại kiếp bên trong ta đi trước một bước không cần tiếp nhận như vậy nhiều thống khổ còn có nhiều người như vậy cho ta cho cùng thật tốt h ắ c h ắ c ta chết các ngươi cũng đừng h ỏ n g sống đi xuống đều đi theo ta a tiêu cực ích kỷ trợ tâm tình tiêu cực bắt đầu đánh thẳng vào hắn sau cùng một t i ê u ý chí lúc trước hồi ức t ừ n g màn hiện lên nhớ tới lúc trước chính mình vì c ả i bệnh thoát khỏi cái này đ o ạ n bệnh ứ n g tinh mệnh cách vừa rồi bái sư học nghệ đoạn đường này đi tới một mực tại cùng hung ác đáng sợ quỷ vật làm đấu tranh bao nhiêu lần hiểm tử h o à sinh kết quả mệnh cách của mình lại như cũ không thể thay đổi chính mình vẫn là chú định vận mệnh nhất định chết sớm đã như vậy chính mình còn đi cố gắng cái gì đâu hai mắt c h ầ m rãi đóng lại lâm tử câm c h ầ m rãi đ ỉ n h chỉ dãy ruộng dần dần chìm xuống chìm đến hát cám chỗ sâu tính toán từ bỏ đi ta mệt mỏi cũng không biết trải qua bao lâu trước mắt xuất hiện ánh sáng mông lung ở giữa lâm tử câm mở hai mắt ra hết thể trước mắt lại thay đổi hoàn toàn hẳn dạng chính mình thân ở một cái vô cùng quen thuộc địa phương quen thuộc phong nhỏ quen thuộc tủ quần áo quen thuộc tất cả h ã n nhận ra nơi này là chính mình vẹn vẹn sinh sống mấy năm nhà gian phòng của mình nhìn một chút hai tay của mình nhìn quanh bốn phía một cái lâm tử câm có chút n g ộ n g hắn bóp bóp bắt đuổi lại có cảm giác đau chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình vừa rồi rõ ràng bị trong cơ thể c u ầ n bạo chân khí chỗ quánh i ê u dưới tình thế cấp bách một đầu đâm vào âm diện chân khí sau đó hắn trong bóng đêm dần dần chìm xuống hắn đến bây giờ cũng còn có loại kia sắp cảm giác hít thở không thông có thể là làm sao lần thứ hai mở mắt ra chính mình lại về tới lãng đông thôn về tới nhà của mình như tử đi ra ăn cơm đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc lâm tử câm theo bản nàng trả lời một câu tới sau đó hắn có chút xứng sở chính mình đây là tại nằm mơ sao nếu như là vậy tại sao vừa rồi chính mình bóp bắp đùi sẽ cảm giác được đau đâu hắn lại bấm một cái bắp đùi của mình lần này bóp áp hơn loại kia bứt rứt đau đớn làm hắn hai tay có chút run rẩy nhi tử làm sao vậy mau ra đây ăn cơm nhét khó được từ trong thành trở về một chuyến cũng không biết được ngươi trong thành ăn ngon không tốt hôm nay mụ chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn n h ấ t đồ ăn ăn nhiều một chút mau lại đây nhà lạnh liền ăn không ngon lâm tử câm lên tiếng sau đó chậm dãi đứng dậy đi dậy đi ra khỏi phòng đi tới bên ngoài tất cả đều vẫn là như cũ phòng khách không lớn chỉ có mấy thứ cũ kỹ đ ồ dùng trong nhà điều kiện ở trong thôn không tính quá kém nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt giữa phòng một tấm b à n gỗ nhỏ phía trên bày tất cả đều là mình thích ăn đồ ăn phụ thân ngồi tại bên cạnh b à n cầm một bình rượu mang lên hai cái chén thiên v ề một bên đầy vừa nói ngươi hoa nhi buổi tối hôm qua lại công tác đến rất trễ mới ngủ bận rộn liền không dừng được cũng không biết được theo cái kia ngủ đến giữa t r ư a mới thức dậy bộ dạng này không được đến bồi ta uống chút lâm tử câm sững sờ nhìn trước mắt tất cả mẫu thân từ phòng bếp đi ra bưng một cái bồn lớn canh gà đặt ở cái bản trung ương vừa cười nói còn có thể theo cái kia lúc này trong phòng bếp đi ra một bóng người khiến lâm tử câm cảm thấy càng thêm khó có thể tin tóc dài đâm thành bím tóc đuối ngựa khuôn mặt tuyệt mỹ đạo này khiến lâm tử câm vô cùng thân ảnh quen thuộc rõ ràng chính là tiểu dẫn có thể là nàng mặc quần áo phong cách lại hoàn toàn không giống phía trước thanh xuân hoạt bát nhưng bây giờ nhìn qua thời thượng lại gợi cảm cái tiêu một bộ quần áo xem xét liền không rẻ đều là bảng tên hàng mà còn nàng n h i ễ m phát trên mặt còn hóa đạm trang nàng cả người cảm giác toàn bộ cũng thay đổi muốn nói duy nhất không có thay đổi cũng chỉ có mặt mũi của nàng tiểu dẫn một bên đi tới một bên giải ra tạp r ề nhìn hắn còn thất thần có chút kỳ quái hỏi làm sao vậy t ử cơm ca thật là không có nghỉ ngơi tốt sao vậy ngươi ăn cơm xong lại đi ngủ một hồi a mẫu thân cũng tại một bên nói đứa nhỏ này hôm nay là làm sao vậy lâm tử cầm lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười một tiếng nói câu không có gì sau đó chậm rãi đi đến trước bản ngồi xuống quay đầu nhìn hướng tiểu dẫn n à n g ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn cơm căn bản không có phía trước ăn như hổ đói bộ dạng tất cả những thứ này nhất định là ảo giác lâm tử câm nghĩ như vậy có thể là ảo giác có như thế chân thật sao hắn cầm lấy đũa chọn lấy đồ ăn sau đó đưa vào trong miệng cái k i a quen thuộc đến có chút xót xa trong lòng hương vị là mụ mụ hương vị thật giống như đã đói bụng rất lâu không có ăn cơm giống như lâm tử câm bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn như hổ đói cùng nước mắt đem những n à y mụm mụ làm đồ ăn toàn bộ nước vào cho dù là ảo giác cũng tốt để chính mình giả vờ không biết chấm ơi em một hồi a bao lâu không có bình lâm tử cầm đã quên lần trước tại mộ nhai làm bạn phụ mẫu mấy ngày quá mức ngắn ngủi cũng đều mang tâm sự riêng giống như vậy tình cảnh là lâm tử cầm hoài niệm cùng ước mơ rất lâu người đứa nhỏ này an từ từ không đủ còn có đ â y này ai trong thành t r i ệ u không ít khổ a cũng trách ba mụ không có bản lĩnh người rõ ràng thi đô đại học chúng ta lại cấp không nổi học phí làm hại ngươi tốt nghiệp trung học chỉ có thể tùy tiện tìm nhà công ty làm thiếp viên trước là ba mụ có lỗi với ngươi nói đến đây mẫu thân cúi đầu trong mắt rừng rừng tiểu dẫn vỗ nhẹ bở vai của nàng an ủi không có chuyện gì ba mẫu tử c ô m ca công tác nghiêm túc phụ trách năng lực cũng coi như không tệ rất nhanh liền có thể thăng nhiệm bộ môn chủ quản thời gian sẽ càng ngày càng tốt lại nói bên cạnh hắn còn có ta đây lâm tử c ô m thả xuống bát không nói một lời chạy ra ngoài nhi tử ngươi thế nào ngươi đi đâu vậy a đây là h ảo giác tất cả những thứ này đều là h ảo giác lâm tử c ô m liều mạng l â y động đầu để chính mình tỉnh táo lại hắn rất rõ ràng nếu là trầm mê trong đó tất cả liền đều xong chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi h ảo giác chân chính tiểu vẫn còn đang chờ chính mình đi cứu nàng đâu tử c ô n ca ngươi đến cùng là thế nào đột nhiên liền chạy đi ra Bá mẫu chương ù n g bá p ụ rất lo lắng n g t a đi về t r ư ớ c đ i n g ư ơ i có c h u y ệ n gì n ó i với ta c ó tốt h a y k h ô n g chương 827, m ộ t loại k h á c nhân s i n h m ư ơ g 827, một loại khác nhân sinh lâm tử câm phát hiện tại cái này h u y ễ n cảnh bên trong tốc độ của mình chậm giống như là ốc x ê n đang leo nói xác thực hắn mất đi bản thân mình có lẽ có tốc độ hiện tại chỉ là thường nhân tốc độ quen thuộc nháy mắt biến mất lại nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác hắn hiện tại bỗng nhiên bị hạn chế tại người bình thường tốc độ bên trên ít nhiều khiến hắn có chút không thể chứng ngươi đừng tới đây mơ tưởng mê hoặc ta ta biết ngươi chẳng qua là huyện hóa ra đến tiểu dân mà thôi lâm tử câm một bên chạy một bên hướng về sau l ư n g quát hắn quay đầu nhìn một chút đối phương đã bị chính mình hất ra thật xa thể lực không tốt làm sao cũng đuổi không kịp chính mình mà đồng d ạ n g hắn cũng bắt đầu thở hồng hộc thân là người bình thường thể lực cũng ít đến đáng thương ai nha lâm tử câm tiếp tục chạy về phía trước đột nhiên sau l ư n g chuyển đến kêu đau một tiếng quay đầu xem xét tiểu dẫn ké lăn trên đất tựa hồ bị chặt chân nửa ngày đều dậy không nổi lâm tử câm do dự cho dù biết rõ đây là ảo giác nhưng chỉ cần nhìn thấy tiểu dẫn thụ thương hắn liền không thể cứ như vậy để đó không quản chủ trừ tiểu duẫn lại tựa hồ như dãy ruổi lấy còn muốn hướng hắn chạy tới nông thôn bên trong bùn đường rất nhiều nàng một thân bảng tên y phục toàn bộ đều dính đầy bùn đau đến rơi nước mắt có thể nàng căn bản không để ý chỉ muốn đem lâm tử câm mang về lâm tử câm k h ẽ thở dài một tiếng bước nhanh chạy tới thấy được hắn chạy tới tiểu duẫn cuốn quít lau đi khỏe mắt nước mắt vừa cười vừa nói ta quá tay chân vụ về dạng này đều sẽ té ngã ngươi không cần phải để ý đến ta không có chuyện gì ta biết những ngày này ngươi tâm tình không tốt thế nhưng ngươi cũng muốn suy tính một chút bá phụ cùng bá mẫu tâm tình thật vất vả trở về một chuyến ngươi cũng đừng bộ dáng này lâm tử c ô m ôm lấy nàng xem xét thương thế chân của nàng bị chật bắp chân cũng nát phá ra còn tại dưới máu đơn giản xử lý một cái hắn đem tiểu dẫn cóng lên lại đi trở lại có lỗi với lâm tử c ô m trung quy là không đành lòng nhìn xem tiểu dẫn t h ụ thường trong lòng c u ồ n cùn u thấy đau không thể chịu đựng được ự n g đ không cách nào làm như không thấy không có quan hệ là ta không tốt tiểu dẫn nhẹ nhàng lao đi lâm tử c ô m khoe mắt nước mắt ôn nu nói trên đường đi thông qua cùng tiểu dẫn trò chuyện rất nhiều xa lạ ký ức tràn vào trong đầu bên trong lâm tử c ô n minh bạch đây là hắn một loại khác nhân sinh Hắn chưa tại ừ n nắm g bình trên h n g Tại t trấn lên song sơ t r u n g thi đỗ thành đô một chỗ không sai trường cấp ba bởi vì biết rõ gia đình điều kiện không tốt cho nên hắn học tập so với ai khác đều khắc khổ muốn thay đổi vận mệnh thành tích tương đối không tệ bởi vì hắn không có bái diệp vân tu sư phụ không có trở thành quỹ đạo truyền nhân cũng không có bất kỳ trừ yêu những cái kia thu vào càng thêm không có người nào vì hắn đã thông quan tiết an bài hắn đi lên đại học cho nên trường cấp ba còn không có tốt nghiệp hắn liền lựa chọn bỏ học tại bên ngoài làm công cuối cùng trở thành một cái công ty nhỏ viên trước cũng là trong công ty hắn quen biết lão bản nữ nhi tiểu dẫn hai người quen biết h i ể u nhau hiện tại đã đến sắp nói chuyện cưới gà tình trạng hắn công tác cố gắng bị lão bản nhìn chúng rất nhanh liền sẽ thăng nhiệm bộ môn chủ quản vì tại thành đô cái này thành phố lớn dừng chân hắn mỗi ngày cố gắng phấn đấu vì cho tiểu dẫn một cái an ổ nhà n hắn không biết ngày đêm tăng ca kiếm tiền chỉ vì mua một bộ trung tâm thành phố phòng ở bao nhiêu khôn sáo cũ k ị bản bao nhiêu bình thản thời gian một cái liền có thể nhìn đến cùng có thể kinh lịch nhiều như thế lâm tử câm khát vọng lại vừa vặn lại như vậy sinh hoạt mỗi ngày không cần phải nhắc tới tâm t r e n mật không cần đánh cược tính mệnh cùng một chút đáng sợ biến thái địch nhân chiến đấu không có lớn như vậy trách nhiệm chỉ cần vì người nhà hạnh phúc mà cố gắng phấn đấu dạng này là đủ rồi cuối cùng biết rõ đây là ảo giác lâm tử câm vẫn là ham sâu trong đó không lâu hắn thăng nhiệm bộ môn chủ quản sự nghiệp phương diện một bước lên mây tiền lương đ á i nộ các loại càng ngày càng tốt sau đó tại một lần đi ra lúc ước hẹn hắn hướng tiểu dẫn cầu hôn hai người rất nhanh linh chứng nhận đi vào hôn trường Hắn biết do chính biết một ì n bạn người nhà thời gian quá ít, cho nên vô luận công tác nhiều bận h thời cho làm ít, tác quá vô r n nhiều gian khó năm hắn luôn là sẽ chống đi thời phụ thê luôn gian đến làm bạn phụ mẫu cùng n là làm mẫu sẽ đi tử. Một năm sau tiểu dẫn cho hắn sinh ra một cái đáng yêu nữ nhi cái này gia đình càng ngày càng hoàn chỉnh cùng ấm áp thỉnh thoảng nghỉ ngơi thời gian người một nhà đi khắp cả nước các nơi khắp nơi đi du lịch thưởng thức tổ quốc tốt đẹp non sông buổi tối công tác mệt mỏi có thê tử đưa tới một ly sữa bò nóng công tác xong ôm lấy còn tại bi bô tập nói tiểu nữ nhi dùng sợi dâu nhẹ nhàng đâm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chọc cho nàng kéo kẹt kéo kẹt cười lâm tử câm thật rất hưởng thụ cuộc sống như vậy cứ như vậy kỳ thật cũng rất tốt ta muốn đều đã được đến lâm tử c ô m không khỏi nghĩ như vậy nhưng mà một ngày nào đó hắn đi tạ i trên đường trên tay s á c h theo cho nữ nhi mua quà sinh nhật một lòng nghĩ nhanh lên một chút chạy về nhà hắn đã đều có thể nhìn thấy nhà mình cái kia tòa nhà nhưng mà một giây sau phanh một tiếng nổ vang rung trời cả tòa lầu bị đánh mát trong n g á y mắt đó lâm tử c ô m cảm giác được trái tim của mình đều ngừng đập tay trượt đi trên tay q u ả tặng túi rơi vào trên mặt đất trên bầu trời một đạo thân ảnh quen thuộc coi thường mặt đất bên trên những này bối rối chạy trốn đám người tựa như là tại nhìn sâu kiến đồng dạng xấu như vậy lậu kiến trúc để cô nhìn sinh chắn ghét đám nhân loại chịu chết đi trong tay giảm âm khí hắc cầu bắn về phía b ố n phía tiếng nổ mạnh to lớn liên tục không ngừng lâm tử câm hai mắt sung huyết trong mắt bao hàm làm người sợ hãi phẫn nộ cùng bán hận nhìn xem đạo thân ả n h kia phát ra gầm lên giận dữ vì cái gì vì cái gì vô luận ta trốn đến nơi đâu đều muốn phá hư cuộc sống của ta lâm tử câm muốn xông tới đem thi vương thu hạ đến đem hắn tháo thành thắng khối hắn để chính mình nữ nhi sinh nhật biến thành ngày rỗ thê tử của mình cùng phụ mẫu đều trong nhà cứ như vậy bị hắn liên quan cả tòa lầu hành tạnh tạnh lại đột nhiên phát hiện chính mình chẳng qua là một người bình thường trên bầu trời mây đen dày đặc một mảnh đen kịt tựa như to lớn lô đen hai vòng tựa như trăng tròn đồng dạng to lớn con mắt màu đỏ ngòm mở ra lạnh lùng nhìn xem hắn t h i vương yêu hoàng cùng lâm trường sinh đứng ở trên không tùy ý hủy diện thành thị các tu sĩ xông lên này đánh với bọn họ một trận lại bị tựa như trên bầu trời đưa ra một cái to lớn tay đập thành m ộ t m i ệ nước g n mắt không ngừng nhỏ xuống hai mắt đ ấ m lệ mông lung ở giữa hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc diệ vân tu bùi hồng nhạn mộ dung việt bọn họ toàn bộ đều hướng về cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm tới có thể cho dù Chính đạo bên đạo trong xếp h ạ nháy g t ứ mắt đó lâm tử câm ngồi liệt tại trên mặt đất bên hai tràn ngập tiếng nổ tiếng la khóc cùng với tiếng kêu thảm thiết ta đây là tại trong địa ngục sao chương tám trăm hai mươi tám lựa chọn chương tám trăm hai mươi tám lựa chọn cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc xung quanh yên tĩnh lại thành thị trở thành một vùng phế tích thi thể đầy đất không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc mặt đất một mảnh đỏ sợm người còn sống đã chỗ nào cũng không có chỗ nào còn giống như có một người a đúng lúc này yêu hoàng liếc về ngồi liệt tại trên mặt đất đầy mặt nước mắt toàn thân run dày lâm tử câm giết ta chỉ cần lưu lại mấy trăm trí lực phương diện có c h ứ a n g ạ i nhân loại nuôi nhốt để bọn họ sinh sôi là được rồi thi vương nhàn nhạt mở miệng nói yêu hoàng hở ra miệng nuôi tiểu năng loại này đồ chơi ăn ngươi không sợ bị chuyển nhiễm sao a ta quên ngươi giống như bọn họ không cần sợ hãi còn chưa chờ hắn nói xong thi vương thừa dịp bất ngờ một chân đem hắn đá ra nói nhiều ngớ ngẩn sẽ suy nghĩ sinh vật sẽ không tốt khống chế chỉ có để những nhân loại này chậm dai trở thành trí lực rất thấp tộc loại mới có thể vĩnh viễn khống chế bọn họ thi vương tự lẩm bẩm yêu hoàng vững vàng rơi trên mặt đất cẩn thận ngắm nghĩa lâm tử câm không biết vì cái gì cô cảm thấy tại nơi nào nhìn thấy qua người bộ dáng a uy người nghe thấy sao xem ra hình như bị dọa choáng không chừng có thể cần dùng đến a lời còn chưa dứt yêu hoàng nhìn xem đánh vào bụng mình bên trên nằm đấm sờ lên cái cằm sau đó bắt lấy cái cánh tay này chậm dai đem bẹ gãy kèm theo thống khổ kêu thảm lâm tử câm ứa ra mồ hôi lạnh ngồi sập xuống đất hận ta sao yêu hoàng trên cao nhìn xuống hờ hững nhìn xem đau đến lăn lộn đầy đất lâm tử câm thản nhiên nói ta chỉ có thể nói hiện thực vốn là như vậy thế gian này tất cả bất lợi tình hình đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành không có thực lực ra hỏa cái gì cũng không xứng nắm giữ cái gì đều làm không được duy nhất có thể làm cũng chỉ có trơ mắt nhìn chính mình tất cả bị cường giả tước đoạt mà thôi muốn trách thì trách chính mình sinh mà nhỏ yêu a yêu hoàng khoe miệng nâng lên một vệ tàn nhẫn hung hăng một chân đạp ở lâm tử câm đầu bên trên đầu sụp đổ ra một máy mắt lâm tử câm ý thức lâm vào hát cám cũng không biết qua bao lâu ý thức của hắn lại lần thứ hai khôi phục mông lung ở giữa tựa hồ có ai đang kêu gọi chính mình lao công lao công ngươi làm sao ngồi tại chỗ này liền ngủ lên giường ngủ tối hôm qua lại ngao suốt đêm a thật là nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần công tác lại bận rộn cũng muốn chú ý thân thể a thanh âm quen thuộc tại bên thai văng lên lâm tử câm bỗng nhiên bừng tỉnh hắn ngắm nhìn bốn phía không có thành thị phế tích chưa đầy thi thể không có thi vương cùng yêu hoàng cũng không có mây đen dày đặc đen nhánh trên bầu trời cái kia hai cái to lớn con mắt màu đỏm Chính cạnh, mình tại trong nhà, trung tâm thành phố trong nhà, bên cạnh, thê trong trung trong bên dẫn tâm xem tại tử tiểu dẫn xem ra vừa vặn mặt tan thầm, ngoài ánh tầm, t cửa sổ, rồi ờ i chiếu tại trên mặt mình, ấm áp, có cả cùng chuyện mình, thể hắn tâm nhưng lạnh mảnh. Tất cả những thứ này, đến trên mặt tâm bút một Tất ra. r này, ấm gì áp, là là xảy Vừa rồi, chẳng qua là chính mình một giấc mộng sao t h ê tử còn tại nữ nhi còn tại thành thị còn chưa bị hủy diệt lâm tử câm thở dài một hơi nắm chắc tiểu dẫn tay lẩm bẩm nói còn tốt cái này đều không phải thật đều không phải thật người đây là làm sao vậy làm cái gì ác mộng sao từ nay cái ác mộng sau đó sinh hoạt vẫn còn tiếp tục có thể lâm tử câm lại thường xuyên một người n g ẩ n người liền công tác đều lười biếng u ố n g dưới vô luận là công ty nhân viên vẫn là nhạc phụ của mình cũng chính là công ty lão bản đều tương đối khó có thể tin như thế một cái suốt ngày đêm nhào vào sự nghiệp bên trên q u ầ n công việc thế mà cũng sẽ tại công tác trung tâm không tại chỗ này mà còn vừa ngẩn người chính là rất lâu nhạc phụ lo lắng thân thể của hắn cho hắn phê giả để hắn đi về nghỉ có thể là về đến nhà hắn vẫn là đồng dạng n g ẩ n người không biết suy nghĩ cái gì vô luận tiểu vẫn còn có phụ mẫu hỏi thế nào hắn đều trầm mặc không nói chỉ là yên lặng nhìn xem bọn họ trong ánh mắt tràn đầy giấy、rùa. người muốn đi sao một ngày này hắn ngồi tại trên sân thượng nhìn hướng phương xa đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh â m n h ạ t nhạt hắn không quay đầu lại chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu đúng vậy à cảm ơn các ngươi để ta qua lâu như vậy ta tha thiết ước mơ sinh hoạt có thể ta từ đầu đến cuối còn có chính mình trách nhiệm muốn gánh chịu còn có chuyện á t phải làm ta không thể c h ầ m mê ở h u y ễ n cảnh bên trong cứ việc nó mỹ rượu để người khó mà tự kiềm chế vì cái gì nói chuyện chính là h u y ễ n cảnh bên trong tiểu dẫn trên mặt nàng mang theo nước mắt cảm xúc hết sức kích động ngươi còn muốn đi làm cái tia chúa cứu thế sao người cứ như vậy thích quản việc không đâu vì những cái k i a người không liên quan trả giá chính mình sinh mệnh sao tại chỗ này người muốn tất cả đều có không cần mệt mỏi như vậy không cần làm một chút trái lương tâm sự tình không cần gánh chịu khó sao nhiều trách nhiệm cùng nguy hiểm không cần hy sinh đi chính mình lâm tử câm khẽ mỉm cười nâng lên một cái tay ngăn cản nàng nói tiếp bên dưới cho tới nay hắn đều biết rõ đây thật ra là ảo giác có thể là hắn lại muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc biết rõ là ảo giác cũng muốn v i n h viên ở lại đây làm một người bình thường cùng người nhà bọn họ cùng một chỗ nhưng mà người biết không có câu nói nói như thế nếu như ta không có vương miện ta liền không cách nào bảo vệ ngươi nhưng nếu như ta nắm giữ vương miện ta liền không cách nào lại ôm ngươi đây là một lựa chọn khó khăn để cũng là ta cuối cùng rồi sẽ đối mặt không cách nào trốn tránh lựa chọn cái k i a ác mộng có lẽ có lẽ xưng nó là mộng trong mộng à nó để ta hiểu được vô luận hiện thực vẫn là ảo giác nên tiến đến tiểu gì cũng sẽ tiến đến vô luận ta trốn đến cái gì địa phương nào c h u n g quy phải đi đối mặt lâm tử câm quay đầu nhìn xem n u y ễ n cảnh bên trong tiểu dẫn cười cười đến rất nhẹ nhàng rất thản nhiên sau đó hắn lại nói tiếp đối với chính mình thân là c h ú cứu thế chuyện này luôn là tâm không cam tình không nguyện cũng không biết khi nào ta làm rất nhiều sự tình đều biến thành bị ép đi làm những tháng ngày đó rất ngột ngạt rất thống khổ ta cũng thường xuyên rất mờ mịt ta đến cùng vì cái gì mà tồn tại chẳng lẽ ta sinh ra ở trên đời này ý nghĩa chính là vì cuối cùng trở thành một đống pháo hôi lâm thử câm hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi bất quả à mãi đến trong n g ộ n g t h i vương âm khí hắc cầu đánh nát nhà chúng ta đại lâu một khắc này ta cuối cùng tỉnh ngộ ta mới không có n h ả m chán như vậy cũng không có khả năng vĩ đại như vậy c a m tâm tình nguyện vì một chút người không liên quan trả giá chính mình quý giá tính mạng ta rất muốn thật cùng tiểu dẫn kết hôn gần nhau cả đời hầu hạ phụ mẫu sống quãng đời còn lại ta không nghĩ sớm như vậy chết bờ vai của ta chỉ muốn gánh vác lên cái này tiểu gia đình gánh nặng có thể là nước mắt chầm rãi nhỏ xuống huyễn cảnh bên trong tiểu dẫn đang khóc có thể là ngươi lại nhất định phải đối mặt lựa chọn cùng hắn cởi xuống vương miện g làm một cái người bình thường cùng ngươi yêu mến nhất người yêu cùng người nhà cùng một chỗ ông chờ chết ngươi càng yên t ĩ n h nguyện đeo lên vương miện g hy sinh chính mình tính mệnh vì bọn họ ngăn lại tất cả nguy hiểm cho dù làm tất cả bình tĩnh lại, trên thế giới này lại không có ngươi người này tồn tại rốt cuộc không nhìn thấy ngươi chỗ thích người mặt ngươi cũng cam tâm tình nguyện sao đây là cái gì cầu thí lựa chọn vì cái gì vô luận như thế nào người đều muốn chết Trưng tính trưng ban tính ban 829, 829, dự dự đầu, đầu. lâm tử câm đứng lên chậm rãi đi tới nhẹ nhàng thay nàng lao đi nước mắt ta sợ nhất chính là nhìn thấy nữ hải tử chạy nước mắt đặc biệt vẫn là tấm này không nguyện ý nhất nhìn thấy phía trên treo đầy nước mắt mặt ta thực sự là không ứng phó qua n ổ i à, cảm ơn ngươi sẽ còn lo lắng cho ta vì ta rơi nước mắt ngươi nói không sai đây là cái gì c ầ u thí lựa chọn vì cái gì ta dù sao đều phải chết không thể đâu lâm tử câm trên mặt như cũ mang theo thản nhiên mịp cười vừa rồi ta một mực đang nghĩ ta có phải là già không có lúc mới đầu cái kia phần dũng khí cùng đám phách cũng không có cái kia phần trùng tình thậm chí liền chính mình dự tính ban đầu đều quên mất không còn một mảnh ta vì cái gì muốn khuất phục tại lao thiên an bài đâu đạo này lựa chọn nếu như không có ta vừa ý lựa chọn vậy ta liền cầm lên m ú t chính mình thêm một đầu lựa chọn sau đó ở phía trên đánh lên câu liền tốt huyễn cảnh bên trong tiểu dẫn s ữ n g sờ nhìn xem cái này khuôn mặt nụ cười kia tựa như giờ phút này chiếu dọi tại trên sân thượng ánh mặt trời đồng dạng vô cùng chói mắt nhưng lại vô cùng ấm áp để người yên tâm ngươi tính toán cùng lao thiên ra đối đầu sao thiện ý không thể trái kinh lịch nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao tiểu dẫn c h ầ m rãi mở miệng lâm tử câm khẽ lắc đầu đừng nhìn ta như vậy kỳ thật ta là rất lòng tham người ta nghĩ bảo vệ quý trọng người cũng muốn bồi tại thân thể bọn hắn một bên vĩnh viễn vĩnh viễn hai bên ta đều muốn hai bên ta đều không muốn bỏ qua cho nên ta cần phải làm sự tình từ đầu đến cuối đều chỉ có một kiện đó chính là l ị c h thiên c ả i m ệ n h ta muốn sửa chính mình vận mệnh ta chính là bởi vậy mới trở thành quỷ đạo chuyên nhân mới bước lên con đường này chịu mấy lần đã kích liền nhận bệnh đem chính mình làm mệnh mọi như vậy mỗi ngày đều sống ở cha tấn sao mở mịt bên trong vậy căn bản không phải ta cảm ơn ngươi để ta một lần nữa tìm về chính mình một lần nữa rõ ràng chính mình nên làm cái gì ta phải đi xoay người lâm tử cầm nhìn hướng phương xa h u y ê n cảnh bên trong tiểu dẫn bắt lại hai tay liều mạng giữ lại liền không thể không đi sao ngươi sẽ không toàn mạng ngươi quá coi thường d i ệ t thế đại k i ế p lâm tử cầm nâng lên một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt ở nàng mềm dẻo trên mu bàn tay nhìn lên bầu trời thản nhiên nói ta từ trước đến nay liền không có xem thường qua vô luận là lao thiên vẫn là d i ệ t thế đại k i ế p ta biết bọn họ rất lợi hại rất ngưỡ bức ta biết hiện tại ta theo chân chúng nó t r á n lệch xa không cách nào diễn tả bằng ngôn tử thế nhưng ta là chết đầu góc người một khi quyết định sự t ì n h ta liền sẽ toàn tâm toàn ý đem hết toàn lực đi hoàn thành chưa từng thử qua làm sao biết đâu không phải có làm hay không được đến vấn đề mà là có dám đi hay không làm vấn đề ta nghĩ chúng ta sẽ còn lại gặp mặt ta chờ ta thật thất bại ngày đó ta sẽ lại trở lại nơi này đến lúc đó ta liền rốt cuộc sẽ không rời đi nhẹ nhàng kéo ra huyễn cảnh bên trong tiểu gió tay lâm tử câm hai mắt nhắm lại chậm dại hướng về phía trước một bước kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền bắt đầu từ trong ngủ mê tô tình hai bước trong kinh mạch bắt đầu tràn ngập đại lượng cồn bạo chân khí ba bước đan điền trung dương cá hiện lên ngay sau đó âm ngư cũng chậm rãi thành hình bước thứ tư lâm tử c ô m đột nhiên mở mắt ra trong suốt trong hai con ngươi tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng sau đó quanh người hắn ngây nô cùng màu vàng quan g mang đan vào trong hai con ngươi cũng chấp động lên một bên màu vàng một bên màu xanh quan g diễm toàn thân khí thế nhảy lên tới cực h ạ n nơi xa cái kia nhìn qua vô cùng t h o ả i m á i dễ chịu trời xanh mây trắng cùng ánh mặt trời biến mất thay vào đó là mảng lớn mây đen đen nhánh tiệm điện ở trong đó tựa như cự xa đồng dạng nôn áo nột ngạt tiếng sấm phẳng phất tại đáy lòng nổ vang một mảnh khiến người kiềm chế hắc cám lan tràn ra trên bầu trời một đôi con mắt màu đỏ ngỏng hiện lên chỉ có thể là thằng ngu thật cho rằng ngươi có khả năng đối phó được ta cái kia tại côn luân sơn thời điểm t ừ n g tại ác mộng bên trong nghe được một lần âm thanh v a n g lên lâm tử câm mang trên mặt mỉm cười không sợ h ã i chút nào song quyền nắm chặt phóng lên tận trời lâm tử câm mang theo màu xanh cùng màu vàng qua mang tại cái này mảnh đã đen kịt một màu không gian bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt song quyền ở giữa một bên chớp động lên thanh quang một băng sau đó lâm tử câm hai tay bị hùng hồn chân khí nơi bao bọc lớn lên theo gió cuối cùng trong h hai hết thân chân khí, huy động xong quyền, mang theo khí thế một đi không a kia mang y quyền, đổi đến đỏ đồng động đi cái cái cùng con ngầu dạng lớn, dùng lượng toàn cùng xong cầm lực to mắt lâm một tử t ở lại, kia hai cái thung hăng phía đập về c mắt màu đỏ n ỏ mây Trong m đen hai cái đen nhánh bao trùm đẩy lôi điện bàn tay lớn tiến lên đón nhưng trong nháy mắt bị phá vỡ về sau vô luận đối phương dùng dạng gì p h o n g ngự đều không thể ngăn cản cái này hai năm đấm âm thanh kia bên trong cuối cùng nhiều hơn mấy phần bối rối các loại chuyện gì cũng từ từ có việc dễ thương lượng không lớn còn chưa chờ đối phương nói xong hai cái to lớn nắm đấm đã hung hăng đánh vào cái kia hai cái con mắt màu đỏ n g ỏ n bên trong liên quan cả bầu trời đều bị oanh bạo xuất hiện mấy đạo khe nước to lớn nếu như là thật d i ệ t thế đ ạ i kiếp hiện tại ta có lẽ còn sẽ có chút rủi ro thế nhưng ngơi ư bất quá là một cái huyễn cảnh bên trong tên giả mạo m à t h ô i ở trước mặt ta chẳng cái gì con bê tia sáng lần thứ hai rơi vãi đại địa xuyên thấu qua lâm tử câm dùng s o n g quyền đánh ra cái kia một vết n ư ớ c lâm tử câm hai tay khôi phục bình thường hắn cuối cùng q u a n người nhìn thoáng qua trên sân thượng đạo kia còn tạy ngắm nhìn chính mình thân ảnh khoe miệng nổi lên một vẻ ô nu phất phất tay Tạm biệt. Về sau. hắn dứt khoát q u a n người xông về cái khe kia hướng về quang minh mà đi cùng lúc đó ngoại giới hiện thực bên trong còn đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu lao đạo đột nhiên kinh ngạc phát hiện dương cá bên cạnh những cái kia âm diện vật chất bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ sau đó lâm tử câm chân khí giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy sau đó đại lượng âm diện vật chất bị rút đi ra hướng bên này l a qua chỉ chốc lát sau một vòng tản r a kỳ dị ba động cùng dương cá ba động ngược lại nhưng lại có chút tương tự đen nhanh âm ngưng ngưng tụ đi ra lao đạo có chút hoảng sợ không đợi hắn kịp phản ứng một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt liền văng lên dạng này có lẽ liền xem như thành công a ngươi có thể thu hồi chân khí của mình tiếp xuống c h í n h ta liền có thể giải quyết lão đạo theo bản năng thu hồi chân khí của mình lâm tử c ô m đan điển bên trong âm dương song ngư hợp làm một thể sau đó điên cuồng xoay tròn đem những này mới vừa rồi còn vô cùng cùng bạo tựa như là muốn nổ t u n g chân khí toàn bộ hấp thu đi vào đợi đến lại thả ra thời điểm bọn họ đã tương đối dịu dàng ngoan ngoãn t h ô n g thả c h ạ y xuôi trong cơ thể rõ ràng vỡ vụn tiếng vang lên âm dương song ngư làm lớn ra một vòng chân khí trong cơ thể trừ màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt bên ngoài lại nhiều một đen một trắng hai loại tia sáng đang nhấp nháy nhìn qua có chút kỳ dị đến đây triệt để yên tâm liên quan thần thức cũng thu hồi lao đạo đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xem thuận thế bắt đầu khống chế chân khí trong cơ thể lưu động lâm tử câm hắn lúc này ngay tại thích t ư ớ n g cái này hắn vốn không nguyện ý xuất hiện đột phá phía sau tình hình lao đạo thân thể có chút run dày trong lòng tràn đầy hoảng sợ tiểu r trưng ư n g tán thành, t ử này tu luyện thiên phú xác thực chỉ thuộc trung đ ẳ n g mà thôi nhưng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh nộ được âm dương tồn tại t diệp tiểu từ thật sự là thu cái không được đồ lệ a lao đạo hít vào một n g ụ n khí lạnh trên thực tế vừa rồi hắn như vậy tổn hại lâm tử câm cũng là bị bất đắc dĩ dưới tình huống như vậy một lần nữa ngưng tụ một cái âm ngư là biện pháp duy nhất có thể đó cũng không phải chính hắn đan g đ i ệ n hắn cũng không phải quỷ đạo phái người không có tu tập quỷ đạo phái nội công tâm pháp cho nên cũng liền căn bản không có khả năng thay thế lâm tử câm bản nhân ngưng tụ âm ngư hết thệ đều phải dựa vào lâm tử câm chính mình nhưng là m u ố n biết rất nhiều đỉnh cao nhất cường giả cả một đời đều không lĩnh nộ g được chân chính âm dương tồn tại lao đạo kỳ thật trong lòng mình cũng căn bản không chắc chỉ có thể là lấy n g a chết làm n g a sống dùng n u ô n ngữ kích thích lâm tử c â m hy vọng hắn thật sự có thể tại ngàn cân treo sợi tóc có chỗ l i n h ngộ lúc đầu làm lâm tử c â m ý thức một đầu đâm vào âm diện vật chất bên trong về sau hắn đã bỏ đi cho rằng lâm tử c â m không cứu nổi ai biết lâm tử c â m ý thức thế mà không có bị thốt vệ còn có thể lần thứ hai đi ra đồng thời trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ được chân chính âm dương tồn tại chữa trị âm ngư còn tiện thể đột phá bình c ả n h l ã o đạo v ẫ n đục trong con ngươi nhiều thứ gì ở trong lòng tự lẩm bẩm vô lượng hắn đại gia thiên tôn chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể trở thành chúa cứu thế vận đạo có lẽ mạo hiểm đem hy vọng đều cũng không biết trải qua bao lâu hoàng hôn sắp tới lâm tử câm buồn bực mở hai mắt ra lúc đầu có khả năng bảo vệ đầu này mặn g nhỏ hắn đã có lẽ trong lòng còn có cảm kích thế nhưng trong cơ thể cái này thật vất vả vững chắc một chút xíu chân khí bởi vì trong thời gian ngắn liên tục đột phá lại trở nên càng thêm phủ phiếm lại tiếp tục như vậy chính mình hoa gần tới hai mươi năm đánh tốt vững chắc căn cơ liền toàn bộ đều h ỉ quay đầu sắc mặt khó coi nhìn xem đang ngẩn người lão đạo lâm tử câm chậm dãi nói tiền bối có thể cho ta một hợp lý giải thích sao lão đạo lấy lại tinh thần nhìn xem sắc mặt khó coi lâm tử câm, cười khan một tiếng hắc vô lượng hắn nhị cứu tiên h tôn bần đạo làm nên sư phụ ngươi nhờ vả đồng thời bần đạo bản thân cũng vừa vặn muốn xác nhận một vài thứ lại thêm tại chỗ này còn có một ít chuyện muốn làm cho nên mới chạy tới lâm tử câm nhũng mày sư phụ nhờ vả hắn nhờ ngài tới làm gì lao đạo gãi đầu một cái ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối đương nhiên là lời thật lao đạo hiểu rõ nhẹ gật đầu nụ cười trên mặt chầm dai thu lại lộ ra vẻ nghiêm túc nói thật chính là hắn lo lắng ngươi mất đi chính mình ảnh tử về sau thân thể sẽ xảy ra chuyện gì khác thường chính mình lại có chuyện đi không được phải làm phiền vừa vặn muốn tới, tới đây bần đạo đến bảo vệ ngươi đồng thời một khi ngươi xuất hiện cái gì dị trạng liền do b ẩ n đạo giúp ngươi giải quyết lâm tử c ô m có chút hoài nghi nhìn hắn một cái văn bối cũng không nhớ tới có nói cho sư phụ văn bối sẽ tới nơi này đến n g ư ơ i tiểu tử này làm sao như thế không muốn tin tưởng người khác đâu sư phụ ngươi nhận đến một đầu tin nhắn trong tin nhắn ngắn viết các ngươi muốn trở lại chiến trường xử lý một ít chuyện chẳng lẽ đầu kia tin nhắn không phải ngươi phát lâm tử c ô m g to mày h n tại trên xe lửa cũng không có sử dụng qua tay cơ hội a mà diệp vân tu dây số liền đường tiểu túy không biết như vậy nếu như lao đạo nói là sự thật trừ mình ra duy nhất có có thể phát đầu này tin nhắn người cũng chỉ có tiểu、dẫn. q u đầu, đầu nói xong lao đạo một phủi trong tay chọc lông phát t r ậ n tiểu dẫn cùng đường tiểu thúy lập tức liền có thể động đứng lâu như vậy cho dù là các nàng chân đều có chút như n ư ỡ n g ra tức giận nhìn xem lao đạo nếu không phải vừa rồi hai người đối thoại cùng với lao đạo cứu lâm tử câm cử động các nàng đều có thể nhìn thấy cùng nghe đến đã sớm xông lại đi tới lâm tử câm bên cạnh hai người rất lo lắng hỏi hắn tình huống mà lâm tử câm thì tương đối lo lắng t r ạ n g hướng của các nàng các ngươi không có việc gì à? nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi từng cái một lát hai người một trái một phải ngồi tại lâm tử câm bên cạnh x o a chân l ã o đạo sờ lên c ằ m nhìn xem chính giữa lâm tử câm h è n m ọ n cười một tiếng vô lượng hắn di phu thiên tôn tiểu ca ngươi thật đúng là hưởng hết t ề nhân c h i phúc à? tiền bối đầu tiên có thể hay không xin ngươi đừng lại nói lung tung bên này đây là đồ đệ của ta cái gì hưởng hết t ề nhân tri phúc có thể hay không mời ngài khống chế một chút chính mình ngài hẹn bọn đến ta bị một cái van bối ngay thẳng như vậy góp ý lao đạo không xấu hổ không、thể. mặt đều không đỏ một chút mặt mò độ dày có thể thấy được chút ít trở lại chuyện chính nếu như không phải ngươi phát tin nhắn liền nhất định là bên cạnh ngươi hai vị này tiểu cô nương bên trong một cái bần đạo cũng sẽ không lừa ngươi lâm tử câm nhìn hướng tiểu dẫn cái sau nhẹ gật đầu nói cho hắn mình đích thật phát cái tin nhắn ngắn cho diệp vân tu báo bình an đồng thời nói cho chính hắn một đoàn người muốn đi địa phương nào đã như vậy tiền bối vì cái gì không nói sớm văn bối đám người có thể bị ngài cho sửa chữa thảm rồi a lâm tử câm trong giọng nói rất có o a n khí nâng lao đạo này phúc hắn có thể nhận không ít khổ lão đạo ánh mắt phức tạp nhìn xem lâm tử câm yếu ớt nói tất nhiên vừa rồi ngươi nói ngươi muốn nghe nói thật bần đạo cũng không ngại liền cùng ngươi nói một chút nói thật ra trên thực tế hiện tại chính đạo bên trong tin tưởng ngươi là chúa cứu thế đồng thời đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi người ít đến thương cảm thẳng thắn nói bần đạo một mực cũng không tin làm sao diệp tiểu tử đối ngươi tự tin hơn gấp trăm lần vì vậy bần đạo đáp h ắ n ủy thác trước đến thế nhưng tại nhìn thấy ngươi phía trước cùng với cùng ngươi sau khi giao thủ bần đạo đều cảm thấy đem hy vọng cùng toàn bộ thế giới tồn vọng phó thác khắp nơi ngươi dạng này thực lực cùng mới có thể đều rất bình thường nhân viên bên trên không khác tự sát xác. xác thực cùng hiện tại những cái kia rực rỡ hào quang thế hệ tuổi trẻ thiên kỳ tài hệ họ、so、sánh, kiêu bọn kỳ so lâm tử câm vô luận là t nói, nói hít c l sâu một hơi vừa định nói cái gì lại bị lao đạo đánh gãy bất quá hiện tại vần đạo thay đổi cái nhìn ngươi so những cái kia thiên kiêu kỳ tài càng thêm có khả năng đạt đến đỉnh điểm từ hôm nay trở đi bần đạo sẽ toàn lực c ủng hộ người về sau có làm được cái gì đến bần đạo thời điểm cứ mở miệng c h ú a cứu thế đại nhân lâm tử câm hơi s ư ớ n g sở liên tục xua tay tiền bối tuyệt đối đừng s ư n g hô như vậy văn bối mặc dù văn bối thiên tư không cao thực lực không đủ nhưng vô luận lúc nào vô luận cái gì trách nhiệm một khi vạn bối gánh chịu liền sẽ gánh chịu đến cùng cảm tạ tiền bối nâng đỡ cùng tán thành xin tiền bối yên tâm tại văn bối ngừng thở cái kia một giây phía trước văn bối đều sẽ đem hết toàn lực